Quy một chương 165, giấy rủa cùng tuyệt vọng. Chương 165, giấy rủa cùng tuyệt vọng. Tôn Ngọc mặc một bộ màu đỏ liền mũ áo, ngồi tại khách sạn trên lầu chót, nhìn xem dưới đáy đèn đuốc rã rời đô thị cảnh đêm. Ban đêm gió thật to, cũng thật lạnh, nàng không chút nào không cảm giác được lạnh, hoặc là nói, lòng của nàng đã lạnh đóng, nước mắt từ khóe mắt của nàng tuôn ra, theo gương mặt của nàng trở xuống, tại nàng kia tinh xảo gương mặt bên trên vạch ra hai đạo nước mắt. Nàng ngơ ngác ngồi tại tường bảo hộ bên trên, tay trái ôm quật lại hai chân, tay phải đưa điện thoại di động kề sát bên tai đó bên trên, khóc tựa như cái lạc đường hải tử. Nghe được tiếng khóc của nàng, Tiêu lạc phẫn nộ sát na tan thành mấy khói. Hắn hỏi, ngươi thế nào? Tôn Ngọc khóc nói ra, Tiêu lạc ca, ngày đó ngươi hướng tất cả mọi người tuyên bố ta là nữ nhân ngươi thời điểm, ta thật muốn lớn tiếng nói ta cũng thích ngươi, tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta liền bị trên người ngươi khí chất chỗ thật sâu hấp dẫn, ta thích nụ cười của ngươi, thích lẳng lặng nhìn ngươi, thích cùng ngươi ở chung một chỗ thời gian. Bên cạnh khóc bên cạnh cười, tinh xảo gương mặt bên trên nhiều hơn một vòng thê lương. Ta hy vọng dường nào thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại chúng ta cùng một chỗ ăn khoai lang nướng cái kia buổi tối. Ngươi nói với ta khi còn bé tốt nhất rồi, không phiền não, không ưu sầu, xuống sông mò cá trong ruộng đào hàn chuột gấp giấy máy bay xoa bùn khi đó thật thật vui vẻ ta còn nhớ rõ một bài đồng dao đây tiêu lạc ca ta hát cho ngươi nghe có được hay không không đợi tiêu lạc trả lời nàng liền nhẹ nhàng hát lên tiếng ca dễ nghe em hay ngươi quay một ta quay một thường tắm rửa đến thường thay y phục ngươi quay nhị ta quay nhị mỗi ngày nhớ kỹ mang khăn tay ngươi quay ba ta quay ba không muốn tùy chỗ loạn thổ đạm ngươi quay bốn ta quay bốn đánh chết con rồi cùng con gối ngươi quay năm ta quay năm tiêu diệt con dẹp cùng chuột ha ca nước mắt dầm dầm chảy xuôi nước mắt sớm đã mơ hồ ánh mắt Lúc này, Tiêu Lạc đã đi tới khách sạn cửa ra vào, xe taxi vừa dừng lại, hắn liền không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra liền xông ra ngoài, đối điện thoại hô: "Ngươi ở đâu?" "Ta ở nhà nha." Tôn Ngọc Thê Mỹ cười một tiếng, sau đó đưa di động cầm tới phụ cận, "Tiêu Lạc ca, những ngày gần đây, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi, kỳ thật, ta yêu ngươi." Tút tút tút, Tiêu Lạc điện thoại truyền đến một hồi mấy âm. Đúng lúc này, người phía dưới quần xuất hiện bạo động. "Mau nhìn a, phía trên có nhân nhảy xuống." Tiếng rít chói tai âm thanh bốn phía vang lên. Tiêu Lạc theo bọn hắn nhìn phương hướng ngẩng đầu lên, con người đột nhiên co lại, một cái thân mặc màu đỏ liền mũ áo nữ hài từ khách sạn mái nhà nhảy xuống tới, tựa như một đóa hoa hồng sắc hoa hồng, mang theo thật sâu tự ý hướng mặt đất rơi xuống. tôn ngọc, đây là một loại trực giác bá liệt, không có bất cứ lý do nào, cho dù là không thấy rõ ràng gương mặt, tiêu lạc cũng có thể xác định. nghìn cân treo sợi tóc, hắn như một đầu báo săn cồn sông mà đi, vài chục bước chạy tán loạn sau hai chân hung ác chưởng mặt đất, toàn bộ thân hình mang theo một cỗ uy man chi thế bay thẳng không trung, duỗi ra hai tay tinh chuẩn trận đường, có thể tôn ngọc hạ lặng tình thế quá mức tân mãnh đó là hán lính đánh thuê chi vương thể chất trong nháy mắt tiếp nhận lực lượng lớn như vậy lúc cũng là lập tức mất đi cân bằng trên không trung quần cuộn lấy rơi xuống giang giác một tiếng cánh tay chật khớp, kịch liệt đau nhức phun lên đại não toàn bộ cánh tay trái sát na đã mất đi cảm giác tôn ngọc rơi xuống tại một bên khác tại chỗ hôn mê máu tươi từ dưới thân thể của nàng chậm rãi chảy xuôi mà ra rất nhanh liền nhuộm đỏ quanh mình mặt đất tiêu lạc đứng lên liều lĩnh chạy tới sau đó chịu đựng cánh tay trái kịch liệt đau nhức của nàng trở lại trước đó xe taxi tiêu bên trên nhìn xem cả người là huyết tôn ngọc tài xế kia dọa đến khuôn mặt tái nhợt ngươi bằng hữu của ngươi a lái xe tiêu lạc cảm xúc khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo như một đầu giã thu phát cuồng trùng từ cơ giữ tận gầm hết lên lái xe không có còn dám nhiều lời tranh thủ thời gian đeo lên dây an toàn lái ô tô hướng bệnh viện nhân dân chạy như điên không có mấy phút liền chạy tới trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm nước khử trùng bị tiêu lạc ngồi tại phòng cấp cứu ngoại kinh ngạc nhìn trên mặt đất tử trên thân tôn ngọc chạy xuống vết máu chặt khớp cánh tay trái đã bị hắn cưỡng ép đốn nắn trở về chỉ cần không dùng sức tạm thời là không có gì đáng ngại tĩnh dưỡng một hồi cuộc sống liền sẽ không có việc gì hắn cao mày đại não thật nhanh vận chuyển lại từ hồ thủy dung nhắc nhở. Từ tôn ngọc cự tuyệt, hết thảy hết thảy đều tỏ rõ lấy bên trong tồn tại một cái cự đại cố sự, một cái tôn ngọc khó tả nỗi khổ tâm trong lòng, có thể kia đến tuột cùng là cái như thế nào nỗi khổ tâm trong lòng, lại sẽ để cho một người nữ sinh với cái thế giới này triệt để nạn lòng phách trí, từ đó lựa chọn nhảy lầu đến kết thúc sinh mệnh của mình. Tiêu Lạc nghĩ mãi mà không rõ, chỉ biết là cái này tựa hồ cùng gì Nguyễn lượng thoát không khỏi liên quan. Ca, nhận được tin tức sau Tiêu Như Ý cùng Đường Nhân trước tiên chạy tới, hai người chạy thở hổn hển, thở không ra hơi. Ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngọc Ngọc nàng vì sao lại nhảy lầu? Tiêu Như Ý vội vàng hỏi. Tiêu là không có trả lời nàng, mà là mang theo một cỗ mệnh lệnh giọng nói, đem Hồ Thủy Dung kêu đến. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, Đường Nhân trả lời ngay, "Ta đi gọi nàng." Nói, quay người liền chạy ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Như ý nhìn xem phòng cấp cứu cửa lớn đóng chặt, trong miệng không ngừng tái diễn, đầu óc trống rỗng. Giờ này khắc này, Tôn Ngọc nhảy lầu hiện trường đã bị di dời, cớm vây lại. Cổ đội, theo một cái tài xế xe taxi phàn lững, cái kia nhảy lầu nữ hài đã được đưa đi bệnh viện nhân dân cứu chữa, hắn còn phản ứng một cái tình huống, nói là tại Thái Hòa khu trung thôn năm một tên kỳ quái nam hành khách Cái kia nam hành khách mục đích chính là quán rượu này. Mà khác, cái kia nam hành khách còn một mực gọi hắn lái nhanh một chút, thậm chí uy hiếp hắn vượt đèn đỏ. Tựa hồ biết có nữ hài muốn nảy lầu. Với lại nữ hài cũng là bị tên kia nam hành khách đưa đi bệnh viện. Di viên Vương Hàm Hiên hướng Cổ Thiến Lâm hồi báo tình huống. Trung thôn. Cổ Thiến Lâm Đại Mi chăm chú nhăn. Nàng đối với cái này địa danh tương đương mất cảm, bởi vì nàng tra được số một người hiểm nghi tiêu lạc liền ở tại nơi đó. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút mười mấy tầng lầu cao khách sạn, nghi thầm, từ mái nhà nhảy xuống rơi trên mặt đất trực tiếp liền quăng thành thịt nát đi. Cái này còn có thể cứu. Nảy lầu giả thân phận có hay không tra được gọi tôn ngọc là quán rượu này ở khách vương Hàm hiên gật gật đầu đáp nàng là bệnh viện nhân dân một tên y tá mặt khác nàng ở qua gian phòng còn tra được có lưu lại băng phiến băng phiến cổ tiến lâm chân mày nhíu chặt hơn ma túy một mực là quốc gia nghiêm trị đối tượng tất cả chấp pháp nhân viên đối với mấy cái này chữ đều dị thường mất cảm đúng vương Hàm hiên nói cùng với nàng cùng một chỗ tiến gian phòng còn có một người trung niên nam tử tổ điều tra nhân viên chính căn theo màn hình giám sát thượng ảnh chân dung tra tìm tư liệu của hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đáng nhắc tới chính là Mẹ lầu nữ tử cùng hắn trong phòng từng có tính tiếp xúc, cho nên có thể là nhảy lầu nữ tử lấy bán thân thể làm đại giá đổi lấy nam tử trung niên trong tay băng phiến. Nghe nói lời ấy, tiếp xúc qua rất nhiều cùng loại vụ án cổ thiến Lâm lúc này liền minh bạch nữ hài nhảy lầu tự sát nguyên nhân. Nữ hài khẳng định là đối ma túy nghiện, lúc bình thường liền cùng người bình thường, chỉ khi nào nghiện thuốc phát tác, loại kia tra tấn cùng dày vò liền không phải người thường có thể chịu được, đừng nói bán thân thể, chính là muốn đoạn một cái tay đổi lấy ma túy đều sẽ không chút do dự. Lựa chọn nhảy lâu. Điều này nói rõ kia là một cái muốn thoát khỏi ma túy khống chế nữ hài, chỉ tiếp mỗi một lần tại niệm thuốc phát tác thời điểm đều sẽ lần nữa trầm luân, một lần lại một lần trầm luân đổi lấy là càng ngày càng sâu tội ác cảm giác xấu hổ cảm giác khổ khổ dãi dùa, nhưng thủy trung không tránh thoát được ác ma bàn tay nàng đột nhiên đỏ lên hai mắt bởi vì nàng có khả năng thật sâu cảm nhận được nữ hài bất lực cùng tuyệt vọng quy một chương 166, trăm sáu tranh tài chương 166, trăm sáu mươi tranh tài hô thủy dung vừa lúc tại trụ ban làm nàng biết được tôn ngọc nhảy lầu tin tức về sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phòng cấp cứu chạy đến đang đuổi đến cửa phòng cấp cứu thời điểm cả người sụp đổ phải ngồi liệt trên mặt đất cực kỳ bi ai thút thiết. Tiêu lạc một bước đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi có lẽ rõ ràng nguyên nhân, nói cho ta. Không phải thương lượng, không phải hỏi thăm, mà là mệnh lệnh. Hồ Thủy Dung ngẩng đầu, khan giọng hồi đáp, là Hà Nguyễn Lượng. Tiêu Như ý trên mặt hơi biến sắc, Đường Nhân càng là mở to hai mắt, không thể tin được cấp trên của mình Hà Nguyễn Lượng thế mà cùng Tôn Ngọc nhảy lầu có quan hệ. Hồ Thủy Dung không kiềm chế được nỗi lòng, chảy nước mắt, mang theo kiều hận ngựa khí hung tàn nói, Hà Nguyễn Lượng cũng không phải là nhân, hắn là xuất sinh, hắn cố ý để chúng ta dính vào nghiên thuốc sau đó bức bách chúng ta trở thành hắn đồ chơi, ngọc ngọc chống lại qua, có thể mỗi khi nghiện thuốc phát tác thời điểm, nàng lại chỉ có thể đi cầu hắn, hắn hại, không ít ta cùng ngọc ngọc, còn hại bệnh viện rất nhiều cái khác tuổi trẻ nữ hài. cái gì? quy tắc này tin tức đối với tiêu như ý cùng đường nhân tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang, khó trách tôn ngọc sẽ cùng hà nguyễn lượng cùng nhau đi khách sạn mướn phòng, khó trách trung thu tiệc tối ngày đó hà nguyễn lượng mấy câu liền để tôn ngọc che mặt thúc thiết, cự tuyệt tiêu lạc tỏ tình chạy ra ngoài. nguyên lai, like. nguyên lai like nguyên nhân ở đây, nguyên lai like là thế này, nguyên lai like là, like là thế này. tiêu lạc nợ đủ cười sắc mặt lại là càng ngày càng trở nên om trầm, nắm đấm cũng bị nắm phải khanh khách rung động. hắn đột nhiên hỏi, Hà Nguyễn Lượng ngủ ở chỗ nào? Hồ Thủy Dung toàn thân run lên, nàng từ Tiêu Lạc trên thân rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí thấu xương. Ngươi có lẽ từng tới hắn chỗ ở a? Tiêu Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Thủy Dung gật gật đầu, hắn tại lệ thủy tân giang có một bộ phòng ở, là dấu giếm lão bà hắn mua, chuyên môn dùng để vài tòa mấy tòa nhà lầu mấy. Tiêu Lạc trực tiếp đánh gãy nàng. C tòa chín tòa nhà lầu bảy. Hắn cùng lão bà hắn ở nơi nào? Hồng kỳ công viên b khu sáu tòa nhà lầu ba. Đặt được hai cái này địa chỉ. Tiêu Lạc quay người lên đi. "Ca, ngươi muốn đi đâu? Không muốn làm chuyện ngu xuẩn à?" Tiêu Như ý kêu hắn lại, cả quả tim lâng lên giọng bên trên. Đường Nhân cũng mở miệng phụ họa, "Chúng ta báo cảnh đi, loại sự tình này giao cho gì cỡ, cở, cấm, đi xử lý liền tốt." "Yên tâm, ta chỉ là ra ngoài đi một chút, hít thở không khí." Tiêu Lạc quay đầu lại, hướng bọn họ vứt xuống một cái mỉm cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Như ý nhưng thủy Trung không cách nào yên tâm, nếu như bởi vì Tôn Ngọc, hắn Lao ca làm phạm pháp sự tình, nàng vĩnh viễn cũng không biết tha thứ chính mình. Tại Tiêu Lạc rời đi sau không bao lâu, Cổ Chiến Lâm đi tới phòng cấp cứu ngoại. Nhìn thấy trên tư liệu biểu hiện ra Tiêu Lạc muội muội tiêu như ý, lại thêm trước đó tài xế xe taxi phản ứng tình huống, suy đoán của nàng bị được chứng minh, cái kia kỳ quái hành khách chính là Tiêu Lạc. Cả của ngươi Tiêu Lạc đây." Cổ Chiến Lâm trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi thăm Tiêu Như Ý. Tiêu Như Ý hơi kinh ngạc ở trước mắt tên này nữ cảnh sát nhận biết mình, bất an nhìn mắt Cổ Chiến Lâm sau lưng cái khác mấy tên gì cỡ, "Cớm, trả lời, hắn." Hắn vừa đi không bao lâu, hắn đi làm cái gì rồi? Cổ Chiến Lâm vừa vội hỏi. "Hắn đi bên ngoài hít thở không khí." Tiêu Như Ý nói. "Hít thở không khí?" Cổ Thiến Lâm như thế nào lại tin tưởng lần này giải thích? Hắn trước khi đi có cái gì kỳ quái cử động? Tỷ như nói hỏi thăm bệnh viện các ngươi chủ nhiệm Hà Nguyễn Lượng địa chỉ. Tiêu Như Ý cùng Đường Nhân đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái này gì cờ, cớm, sẽ đối với bọn hắn lao ca hiểu rõ như vậy, thật giống như đã sớm nghiên cứu cùng để mắt tới lao ca giống như, từ trong mắt của bọn hắn, Cổ Thiến Lâm đã được đến đáp án. Nàng lập tức đối với Vương Hàm Hiên ra lệnh, thông chi tổng bộ, định vị Hà Nguyễn Lượng điện thoại, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn. Vâng, Vương Hàm Hiên gật đầu trả lời quay người liền đi thi hành mệnh lệnh. Để cho an toàn, Cổ Thiến Lâm xuất động dưới đáy tổ viên, lập tức chạy tới Hà Nguyễn Lượng nơi ở Hồng Kỳ công viên, cũng làm bọn hắn một khi phát hiện Hà Nguyễn Lượng, liền lập tức đem người bảo vệ. "Ca của ngươi số điện thoại di động là nhiêu ít?" Cổ Thiến Lâm lại lần nữa hỏi thăm. Tiêu Như ý dự cảm có cái gì đại sự muốn phát sinh, vì phòng ngừa chính mình anh ruột đi đến một con đường không có lối về, nàng phối hợp tại điện thoại di động của mình bên trong tìm ra tiêu lạc dây số, là cái này. Cổ Thiến Lâm lấy chính mình điện thoại bấm cái số này, kết quả đạt được lại là tắt máy thanh âm nhấp nhở. "Đễ tử." Tức giận đưa di động thả lại trong túi, quay người liền đi. Đây là một hồi tranh tài, nàng cùng Tiêu Lạc ở giữa tranh tài, so là ai tìm được trước Hà Nguyễn Lượng. Mặc dù cái này Hà Nguyễn Lượng đang chết, có thể hắn là trọng yếu manh mối, bắt lấy hắn có rất lớn khả năng đem Giang Thành ma túy lợi ích liên nhất cử phá hủy. Cho dù hắn không có trọng yếu như vậy, nàng cũng không cho phép hứa Tiêu Lạc không nhìn pháp luật, chỉ dựa vào sở thích của mình dấn nhân. Chờ một chút. Tiêu Như ý chạy đi lên, ngăn cản nàng, anh ta là người tốt, nếu như hắn làm cái gì phạm pháp sự tình, thanh âm có chút nhẹ nõa, nàng có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình lão ca lên di cờ, cấm, số đen rất có thể đã làm trái với quốc gia pháp luật pháp quy sự tình nàng lấy cầu khẩn giọng nói văn cầu các ngươi không muốn bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo quốc gia pháp luật phía trên cổ tiến lâm đánh gãy mặc dù đồng tình tiêu như ý có thể nàng là quốc gia chấp pháp nhân viên tuyệt sẽ không làm việc thiên tư nàng tuyệt sẽ không bung tha bất kỳ một cái nào vi phạm pháp luật nhân đây là nghĩa vụ của nàng cũng là trách nhiệm của nàng nhìn xem nàng cùng một đám di cờ cớm, bóng lưng rời đi tiêu như ý mở miệng không biết làm sao thẳng đến đường nhân đi lên trước nàng liền ôm chặt lấy đường nhân làm sao bây giờ nếu là anh ta thật phạm pháp ta nên làm cái gì Ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi bọn hắn khẳng định sẽ rất thương tâm khổ sở. Không có chuyện gì, ca không có việc gì, khẳng định là những thứ này gì cờ, cấm, tính sai. Đường nhân vũ phía sau lưng nàng ăn ủy. Mặc dù giờ phút này hắn cũng là tâm loạn như ma, có chút không biết làm sao. Có thể hắn là nam nhân, không thể tại nữ nhân của mình trước mặt biểu hiện ra nhu nhược. Cổ đội, thông qua định vị hệ thống đã khóa chặt Hà Nguyễn Lượng điện thoại, chúng ta cũng bắt người lại, bất quá đối phương lại không phải Hà Nguyễn Lượng. Trên xe cảnh sát, Vương Hàm nhiên hướng Cổ Thiến Lâm báo cáo một cái tin xấu. Cổ Thiến Lâm đại mi vẫy một cái, có ý tứ gì? Là thiên trộn, theo hắn bàn giao. Hắn là tại một cái quầy rượu bên trong đem Hà Nguyễn Lượng điện thoại trò chuyện đi. Vương Hàm Hiên cười khổ nói: "Cổ thiến Lâm cắn răng, thật sự là có đủ xảo. Đúng vậy à, sớm không ăn trộm chiều muộn không ăn trộm, hết lần này tới lần khác tại chúng ta muốn tìm Hà Nguyễn Lượng thời điểm trộm, chuyện trên đời này thật sự là nói không chính xác." Vương Hàm Hiên nói: "Đúng, còn có cái phát hiện, Hà Nguyễn Lượng không chỉ Hồng kỳ công viên kia một chỗ bất động sản, tại Lệ Thủy Tân Giang cũng có một bộ, là lấy phụ thân hắn danh nghĩa mua, nghe nói việc này liền lão bà hắn cũng không biết, ta cảm thấy rất có thể là hắn trốn độc địa phương." "Tổ một cùng tổ 2 hiện tại đi Hồng Kỷ công viên hay chưa?" Cổ Thiến Lâm nhấc lông mày hỏi, ngay tại trên đường, đã thế này, vậy chúng ta đi lệ thủy tân giang. Cổ Thiến Lâm có loại trực giác, đêm nay Hà Nguyễn Lượng không biết hồi hồng kỳ công viên ra, mà là sẽ đi lệ thủy tân giang. Tiếng quát hạ lệnh, quay đầu. Quy một chương 167, lại là Long Bang. Chương 167, lại là Long Bang. Nửa đêm, 11 giờ. Một cố màu trắng mắt đa chậm rãi lái vào lệ thủy tân giang cư xá. Bây giờ thời gian này điểm, đại đa số cư dân đều đã lên giường đi ngủ, chỉ có số ít con cũ còn mở đèn, thỉnh thoảng truyền ra một hồi nam nữ vui cười ấm thành. Hà Nguyễn Lượng lái xe. Nghe trong xe sống động âm nhạc khẽ hát, tâm tình thư sướng vô cùng, hắn cũng không phát hiện tay của mình cơ bị trộn. Liếc mắt chỗ ngồi kế bên tài xế đặt vào băng phiến, cơ hồ không nhìn thấy cái cầm trên mặt lộ ra hèn mọn mà dâm chủ tàn đụ cười. Thứ này chính là tốt. Hắn phát ra một tiếng cảm thán. Từ hắn tiếp nhận cái này băng phiến sinh ý về sau, hắn liền rốt cuộc không lo không sinh đẹp cô nương không chế, trong bệnh viện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ là một nhóm tiểu hộ sĩ, độc thân, tuổi trẻ, tiểu chủ non. Chỉ cần phù hợp ba yêu cầu này, liền sẽ trở thành hắn đi săn đối tượng. Minh quy tắc ngầm không được, vậy chỉ dùng ám chỉ cần thừa dịp bệnh viện tổ chức hoạt động thời điểm tại các nàng uống trong chén vụn trộn phóng một chút xíu liệu, để các nàng trong lúc vô tình dính vào nghiện thuốc, không hơi hai tháng, liền có thể trở thành trong tay hắn đồ chơi, chính là đơn giản như vậy, dù sao nhân ý chí mạnh hơn cũng là tuyệt đối không thể nào chống cự qua được nghiện thuốc lúc phát tác cái chủng loại kia trà tấn cùng dày vỏ. Thuốc xuân quang, không như ngậm một hồi, trong ngọng cỏ xanh hương. Hàng Nguyễn lượng đung đưa trái phải lấy thân thể, không nhịn được ca hát, cảm thấy thời gian này trôi qua chính là tốt, rốt cuộc không cần về đến nhà trông thấy cái kia vừa già lại xấu hoàng kiều bà. Mũ trắng mắt đã chậm rãi lái vào dưới mặt đất dừng xe co. Với tư cách giang thành cấp cao cư xá, lệ thủy tân trong nước ở đều là có nhất định tài sản người. Dưới mặt đất dừng xe kho một chút nhìn sang tất cả đều là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn xe sang trọng. Hà Nguyễn Lượng màu trắng Mazda ở chỗ này căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu. Hà Nguyễn Lượng đem xe ngừng tốt, lúc này mới nhớ tới điện thoại, ở trên người tìm nửa ngày không tìm được. Xuống xe, đem thí chủ cổ vểnh lên ở bên ngoài, hơn nửa người thò vào trong xe tìm, trong trong ngoài ngoài lật ra mấy lần, quả thực là ngay cả điện thoại cái bóng đều không nhìn thấy. Tỷ mỹ nghĩ lại, lúc này mới đột nhiên tỉnh dậy. Tại quán ba mù đi dạo thời điểm có người đụng hắn một chút, hắn lúc ấy còn lớn hơn mắng đối phương đi đường không có mắt, bây giờ nghĩ lại, điện thoại di động của hắn chính là vào lúc này đợi bị thuận đi. Si chủ tê. Tâm tình vui thích lập tức liền bị phá hư, hàng nguyễn lượng mắng to một tiếng một cước đá vào xe bánh xe bên trên, cũng hung tợn lên tiếng, cầu vận, đừng lại để cho ta gặp người, để cho ta gặp, lao tử giết trên người. Hắn đóng cửa xe, ấn xuống chìa khóa xe đem xe khóa cửa bên trên. Lạch cạch. Lạch cạch Dưới mặt đất dừng xe kho đèn một chiếc tiếp lấy một chiếc diệt đi, không đến thời gian một hơi thở, lớn như vậy dưới mặt đất dừng xe kho liền lầm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, sau đó, khẩn cấp đèn tự động mở ra, tại cái này hắc ám bên trong soi sáng ra từng mảnh từng mảnh sáng ngời tới. Nhưng hắc ám vẫn như cũng là nơi này chủ lưu, kia từng chiếc từng chiếc khẩn cấp đèn quang mang tựa như là ngủ gật nhấn mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Toàn bộ dưới mặt đất dừng xe kho, sát na trở nên ông trầm. Từ ngực. Hàng Nguyễn Lượng chật vật nuốt một hớp nước miếng, bình phục một chút tâm thần, tức giận chửi bới nói: Dừng xe kho cung cấp điện hệ thống lại xảy ra vấn đề, thật mẹ ngươi chủ cầu vật nghiệp, ngày mai không đến cục quản lý bất động sản thiếu lại, lao tử liền không họ hả. Hắn hiện tại không có nửa điểm bệnh viện chủ nhiệm bộ dáng, đem tất cả ngụy trang đều cởi đi, lộ ra chân thật nhất xấu xí nhất sắc mặt. Hàng Nguyễn Lượng. Một tiếng kêu gọi bỗng nhiên tại yên tĩnh dưới mặt đất dừng xe kho vang lên, sinh ra hồi âm, băng lãnh thanh âm không mang theo chút nào tình cảm, phảng phất đến từ địa ngục. Ai? Hàng Nguyễn Lượng cả người giật mình, quay đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại chỉ gặp một người mặt hôi sắc áo len màu đen quần màu trắng dày cả vạn bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra trên tay phải vướt vuốt một cái đồ nao chiều dài ước chừng 40cm centimet đoạn dao ở trong tay của hắn tùy ý lật tới lật lui suốt dao tốn, thân dao phản xạ khẩn cấp đèn qua mang tán lộ ra làm người ta sợ hãi sáng bóng sát ý không che giấu chút nào sát ý từ đây trên thân thể người giống như nước thủy triều tràn ngập tới hà nguyễn lượng cảm giác cái này dưới đất dừng xe kho nhiệt độ sát na hạ xuống điểm đóng băng để hắn nhịn không được đánh run một cái hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng vọt tới nhân hô ngươi ngươi là ai ngươi muốn làm gì Tại âm u hoàn cảnh niệm hộ dưới, hắn căn bản thấy không rõ người tới khuôn mặt. Thân mang hôi sắc áo len thân ảnh không có trả lời hắn, chỉ là đột nhiên tăng nhanh bước chân, như một đầu săn mồi sói đói, phá vỡ trùng điệp ám sát, mang theo một cô cường đại cảm giác giáp bách cùng lăng lệ sát khí cấp tốc hướng hắn lướt tới. Hàn nguyệt lượng quá sợ hãi, nhanh như vậy tốc độ cùng động tác nhanh nhẹn, đơn giản tựa như là một đạo ưu linh. Bảy. Tại cách hắn xa 3, 4 mét lúc, thân mang hôi sắc áo len thân ảnh hai chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, mượn nhờ cỗ này lực lượng khổng lồ, thân thể trên không trùng 360 độ lượn lây xoay tròn, giống như là một đạo gió lốc, nhanh chóng cuốn bánh tiếp cận Hàn nguyệt lượng trong tay đoạn đao vạch ra một đạo hung hãn vô song độ cong, tựa như manh thu răng nanh, thật sâu tại Hà Nguyễn Lượng vai trái đâm đi vào, Phốc. máu tươi bắn tung tóe, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt phun lên đại não. cường đại phản xung lực càng làm cho Hà Nguyễn Lượng như một viên như đạn pháo hướng về sau hung hăng ngã bay ra ngoài. Hà Nguyễn Lượng nằm trên mặt đất thống khổ tiêu thảm, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tập kích mình người từng bước một đến gần, chờ đi tới gần, con ngươi của hắn đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin tinh hãi biểu lộ, là, là ngươi. Tiêu Lạc không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú Hà Nguyễn Lượng, sạch sẽ trên khuôn mặt tràn đầy sương lạnh, hắn ngồi sụp xuống. xuống đưa tay nắm chặt chu đao, đem đâm trên người Hà Nguyễn Lượng đao chậm rãi thuận kim đồng hồ xoay chuyển nửa vòng, sau đó lại nghịch kim đồng hồ xoay chuyển nửa vòng. A! Cơn liệt đau nhức tăng lên, Hà Nguyễn Lượng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản kháng tay phải vừa vặn nâng lên liền bị Tiêu Lạc tay trái bắt lấy, mà tay trái căn bản là không thể động đậy, tê tâm liệt phế đau đớn khó mà khó chịu, chỉ có thể liều mạng chết thẳng càng dãy rùa. Tại Tiêu Lạc ngừng quay người, hắn lập tức nắm lấy cơ hội cầu xin tha thứ, "Đừng có giết ta, ta, ta có thể cho ngươi một bút phi thường phong phú chỗ tốt, ta còn có thể đưa cho ngươi Lạc Phường mang đến rất nhiều rất nhiều suy nghĩ." hắn làm sao tưởng tượng nổi lạc phường lão bản sẽ là như thế thanh huyết bao phủ nếu là biết hắn là đánh chết cũng sẽ không lại đụng tôn ngọc tiêu lạc mặt không thay đổi tối người ở bên tai của hắn nói ra ta hiện tại chỉ muốn lăng chì ngươi tiếng nói chuyện rất nhẹ nhưng mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ nồng hậu dày đặc sắc cơ hàng nguyễn lượng thật sâu cảm nhận được một cỗ đến từ trên linh hồn run rẩy toàn thân trong nháy mắt đã tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch sau đó hắn đột nhiên giống như là bắt lấy một cây quặng cỏ cứu mạng cưỡng ép chấn định nói ta ta là long bang ngươi giết ta ngươi lại nhận chúng ta long bang truy sát giang thành không còn nơi sống nhiễu nhục lại là Long Bang. Tiêu Lạc Câm lãnh nở nụ cười, như là ma quỷ tại khậc khậc cười lạnh, làm người ta sợ hãi vô cùng. Quy một chương 168, Lãnh huyết. Chương 168, Lãnh huyết. Hạ Nguyễn Lượng đột nhiên bị Tiêu Lạc loại này điên cuồng nụ cười dọa cho ngộp, bởi vì từ Tiêu Lạc cái này ngắn ngủi bốn chữ cùng thần sắc đến xem, Tiêu Lạc tựa hồ đã sớm cùng bọn hắn Long Bang sinh ra sen lẫn cùng xung đột, hắn đột nhiên nhớ tới ngày 12 tháng 9 đêm đó, chấp pháp đường đường chủ quá giang hồ cùng hơn trăm tên chấp pháp đường thành viên bỏ mình sự kiện tới. Theo tại di cơ, cấm, bên trong huynh đệ bàn dao, là có một người hại ngầm, mượn di cơ, cấm. Chi thủ, diệt chấp pháp đường tất cả mọi người sẽ không theo người này có quan hệ a. Cái suy đoán này là không có dấu hiệu nào từ trong ý nghĩ hiện ra tới. Lúc này dọa đến hắn sắp mặt mất màu, hai mắt trợn lên. Tiêu Lạc đưa tay, thanh đoạn đao từ vai trái của hắn rút ra, lạnh lùng nói, Long Tam Quê tự xưng là có ba ngàn một sinh, ta chuẩn bị cho hắn ba ngàn phần mộ. Vừa dứt lời, nhuốm máu đoạn đao thuận thế rơi xuống, đâm xuyên qua Hà Nguyễn Lượng bàn tay, tựa như là một cái cái đinh, đem Hà Nguyễn Lượng bàn tay đóng đinh tại trên sàn nhà. A tiếng kêu thảm thiết thê lương tăng lên. Tiêu Lạc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, thanh đoạn đao lại lần nữa rút lên sau đó tựa như một con dao giải phẫu tại hà nguyễn lượng trên thân khắp nơi lao động, lưỡi dao sắc bén cắt vỡ ra thịt thanh nhem cùng hà nguyễn lượng tiếng kêu thảm thiết tại cái này chống văng dưới mặt đất dừng xe kho làm người ta sợ hãi quay quần. chỉ trong chốc lát công phu, hà nguyễn lượng trên thân liền một mảnh máu thịt mép bé bét, dũng anh tiến ra máu tươi nhuộm đỏ trên người hắn mặc màu lao báo sơ mi, nhất nhìn thấy mà giật mình một vết thương ở trên mặt, là do mũi lao cắt chém ra, từ bên trái cái chán lấy xuống, từ cái cầm phía bên phải rời đi, huyết thủy mông lung ở giữa, có thể thấy được kia bạch cốt tăm u. Hàng huyết lượng toàn thân có gấp, thôi thoát, miệng mũi đều tại ra bên ngoài buốc lên huyết, hắn không có khí lực lại để gọi ra, cứ như vậy hoảng sợ nhìn qua Tiêu Lạc, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn, hắn muốn cầu tha, có thể là chỉ cần há miệng, huyết thủy liền không bị không chế hướng hằn khí quản bên trong rót, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay lại có dạng này kết quả. Tiêu Lạc đứng lên, tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, túi đầu lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không chuẩn bị một đao kết liêu hắn tính mệnh, liền muốn như thế lặng lặng nhìn hắn hưởng thụ hết vô tận thống khổ, sau đó chậm rãi trở nên phi vọng, mãi cho đến chết đi. Phanh. Đúng lúc này một đạo chói hai tiếng súng như sét đánh vang lên, một viên đạn xé rách trùng điệp không gian, mang theo vô song uy thế một đầu đánh vào tiêu lạc không có chút nào phòng bị tả phía sau lưng, to lớn lực trùng kích, tựa như là chạy nhanh đến ô tô hung hăng và chạm tại trên lưng, tiêu lạc bị đau, thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. tại không, không một giây bên trong, hắn lập tức đã đoán được nổ súng giả vị trí, sau đó tại bản năng điều khiển đem trên mặt đất hà nguyễn lượng tóm lấy áp chế trong tay, lấy hà nguyễn lượng vì công sự che chắn, xoay người mặt hướng đạn bay tới phương hướng, thả hắn, vội vang chạy đến cổ tiến lâm rơi súng, nhíu lại đại mi lớn tiếng cảnh cáo vương hàm hiên cùng cái khác hai tên di cờ cấm tại nàng hai bên tại đối phương thanh đao gắt ở hà nguyễn lượng trên cổ quay người mặt hướng bọn hắn thời điểm bọn hắn là từ đấy lòng cảm nhận được một cú đập vào mặt âm hàn sắc khí bọn hắn lòng bàn tay không nhịn được đổ mồ hôi đây là một loại không nói được cảm giác phản phất là tại cùng một đầu đáng sợ giã thú giang co cứu cứu ta nhìn thấy di cờ cấm một mấy mắt hà nguyễn lượng bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn lớn tiếng kêu cứu chỉ bất quá hắn thanh âm khàn rộng trầm thấp tựa như là bị cắt vỡ hết hầu con vị thả hắn có nghe hay không cổ thiến lâm nghiêm nghị quát nàng không phải trăm xác định là tiêu lãng nhưng trong lòng có bảy tám phần nắm chắc nếu như đối phương thật là tiêu lạc, như vậy hiện tại có lẽ mới là tiêu lạc chân thực gương mặt nhìn xem máu thịt bé bét, đã nhanh phân biệt không ra nhân dạng tới hà nguy lượng nàng là đánh gáy lòng cảm nhận được một cỗ lệnh siêu siêu hàn ý đối phương có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng trực tiếp uy hiếp hà nguy lượng cái này thật thật xác thực thật là một đại cơ trí lạnh huyết chấn định cố máy giết người cho dù là nàng toàn thân cũng là lên một tầng nổi da gà tiêu lãng tránh sau lưng hà nguy lượng mặt như xương lạnh cổ thiên lâm đến làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn chỉ có thể tiện nghi hà nguy lượng một tiếng công phác tựa như là một con rắn thú nằm hà nguyễn lượng hướng dưới mặt đất dừng xe kho một cái khác cửa ra vào đi đến từ đầu đến cuối hắn đều ẩn trong bóng đêm chỉ có trong tay một đao, dính sát hà nguyễn lượng cổ tán lộ ra một cỗ sáng bóng hàn mang cổ tiến lâm bọn hắn vững bước ép sát đi lên chờ đợi lấy một cái cơ hội một cái tiêu lạc thò đầu ra cơ hội có thể thẳng đến tiêu lạc đem hà nguyễn lượng dẫn tới một cái khác lối đi ra cơ hội này cũng chưa từng xuất hiện song vương lại lần nữa tiến vào tình trạng giằng co hà nguyễn lượng cảm giác được trên cổ đoạn đao đang chậm rãi di động hắn biết tiêu lạc đây là muốn đối với hắn hạ từ thủ doa đến hắn sắc mặt bối biến trong miệng không ngừng phát ra khàn giọng cầu thẩn không không muốn dừng tay, mau dừng tay ngươi có nghe hay không? cổ thiến lâm quá lớn, thần kinh căng cứng đến cực hạn, nàng không thể nào tiếp thu được có nhân ở trước mặt nàng, tàn nhận sát hại một cái sinh mệnh. nhưng nàng cảnh cáo đều là phi công, đoàn đao vẫn như cũ không lưu tình chút nào cắt hà nguyễn lượng huyết hầu, phốc nóng hồi máu tươi từ hà nguyễn lượng cổ họng bên trong phun tung tóe mà ra. hỗn đản, cổ thiến lâm cảm xúc hơi không khống chế được, lập tức nổ súng. phanh phanh phanh, mấy viên đạn phun liệt hỏa liền xông ra ngoài, bất quá tiêu lạc tại cắt lái hà nguyễn lượng huyết hầu lúc liền chui vào cửa thông đạo rời đi. những thứ này đủ để chí mạng đạn tất cả đều đánh vào dưới mặt đất dừng xe kho trên vách tường đợi nàng tỉnh táo lại, cùng Vương Hàm Hiên bọn hắn chạy tới thời điểm Hà Nguyễn Lượng đã ngã xuống trong vũng máu, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Một đau mất mạng, gia hỏa này đơn giản so sát thủ máu lạnh còn muốn tàn nhẫn. Vương Hàm Hiên sau lưng ứa ra khí lạnh, Cổ Thiến Lâm vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi ra lệnh, lập tức hướng tổng bộ xin thông chủ tội phạm tội người hiểm nghi Tiêu Lạc. ở trước mặt nàng giết nhân, đây là đối nàng vi thị, đối với pháp luật tôn nghiêm vi thị, dạng này nhân nhất định phải bắt lại tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Vận Vương Hàm Hiên gật đầu trả lời. Tiêu Lạc chịu đựng đau sót, đi tới Quang Minh khu công viên trên núi cái đỉnh bên trong. Cổ Thiến Lâm một thương kia mặc dù không cần tính mạng của hắn, có thể là đạn thật sâu đính vào da thịt bên trong, đại lượng đổ máu, đến mức hắn hiện tại trạng thái tinh thần mười phần không tốt. Chạm tay chậm sơ đến phía sau lưng miệng vết thương, cắn răng, cuối cùng nhắm mắt lại, quyết định chắc chắn, đem ngón tay duỗi đi vào, thử đem cảm vào ở bên trong đạn móc ra. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức trên ngón tay luồn vào đi sát na cấp tốc phun lên đại não, đau đến bộ mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong cổ họng không kiềm chế được phát ra trận trận kêu gen thanh âm. Bất quá cuối cùng là đem viên kia hơi khô sẹp đầu viên đạn cho đảo lên. Hắn tựa như là linh hồn bị lập tức kéo ra thân thể, vô lực ngã xuống sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán đã tuôn ra chảy dòng dòng mồ hôi. Quy 1 chương 169, cấp á nhân vật nguy hiểm. Chương 169, cấp á nhân vật nguy hiểm. Đinh, kiểm tra đến túc chủ bản thân bị trọng thương, sinh mệnh lực kịch liệt hạ xuống, hệ thống đem tự động khấu trừ 10 vạn điểm tích lũy, vì túc chủ tiến hành chữa trị. Trong đầu vang lên hệ thống kia không mang theo mảy may tình cảm thanh em nhắc nhở. Gần Như bất tỉnh đi tiêu lạc chỉ cảm thấy phía sau lưng miệng vết thương hiện ra một cỗ hỏa thiêu cảm giác nóng rực, không đau không ngứa, tương phản còn vô cùng dễ chịu, tựa như là có một con ôn nhu đại thủ, tại dỗ dành lấy nguyên bản đau đớn khó nhịn vết thương khấu trừ 10 vạn điểm tích lũy tiến hành chữa trị. Tiêu Lạc đắng chát cười một tiếng, cái hệ thống này thế mà còn có thể không thông qua hắn cho phép cưỡng chế khấu trừ điểm tích lũy, cái này khiến hắn sinh ra một cơn mắng chửi người xúc động, bất quá nghĩ lại, chỉ liệu vết thương đạn bắn chỉ cần tốn hao 10 vạn điểm tích lũy, điều này cũng đúng vật siêu trô đang giá. Giờ phút này đã là dạng sáng công viên trên núi vắng ngắt, liên thiết trí ở trên trên sơn đạo đèn đường bởi vì muốn tiết kiệm điện nguyên nhân tất cả đều dập tắt. Tiêu Lạc ghé vào cái đỉnh trên băng ghế đá, từ từ nhắm hai mắt, mặc cho hệ thống chữa trị năng lực phát huy hiệu dụng. Phương xa trong đô thị, chuyện đến từng trận vang rội còi cảnh sát thênh lam, có xe cảnh sát gào thét lên lao vùn vụt mà qua. Chuyện này với hắn căn bản không tạo được cái gì tâm lý uy hiếp, Hắn đang hành động trước đó liền muốn tốt rút lui tới đường. Con đường này toàn bộ hành trình ở vào thiên vong hệ thống giám sát gót chết, di cờ, cớm, căn bản là không có cách từ giám sát thượng tìm được hắn chút dấu vết. Hắn lo lắng duy nhất chính là trên lưng vết thương đã bắn. Cổ Thiến Lâm đã hoài nghi hắn, một thương này ngoại trừ ngăn cản hắn giết chết Hà Nguyễn Lượng Ngoại, có lẽ còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Vậy chính là lưu lại không thể giải thích chứng cứ. Nếu không, Cổ Thiến Lâm liền sẽ không hướng chạy hướng phổi cùng trái tim vị trí đánh rất rõ ràng là muốn lưu hắn lại tính mệnh sẽ lưu lại vết tích sao? Tiêu Lạc hỏi đối tượng của câu hỏi tự nhiên là cùng hắn thân thể hòa thành một thể hệ thống Đinh Túc chủ bị bao quát nhưng không giới hạn trong vết thương đã bán vết đau bỏng bất kỳ cái gì nguy hiểm cho đến sinh mệnh nhưng lại không chân chính mất mạng thương tích lúc chữa trị năng lực liền có thể tự hành khởi động khấu trừ điểm tích lũy vì Túc chủ chữa trị thương tích Vĩnh cửu chữa trị không lưu vết tích Vĩnh Cựu chữa trị không lưu vết tích Tiêu Lạc nhịn không được treo tức một tiếng nguyên cái này niệm rất giống quảng cáo tử hệ thống không lên tiếng tựa hồ là không cách nào đối với dạng này chỉ lệnh làm ra đáp lại nếu như điểm tích lũy không đủ 10 vạn lại sẽ như thế nào? Đinh, chữa trị năng lực đem không cách nào khởi động. quả nhiên là thế này. Tiêu Lạc không nói, lười nhắc cùng thế này không độc lập hiểu biết hệ thống nhiều lời nói nhảm. nửa giờ sau, chữa trị quá trình kết thúc. Tiêu Lạc tinh khí thần đạt được khôi phục, hoạt động một chút cánh tay, một chút cảm giác đau đều không cảm giác được. đưa tay đi chạm đến phía sau lưng, nguyên bản có một cái lô máu địa phương vương bức như lúc ban đầu, dù cho không cần con mắt nhìn, cũng có thể xác định nơi đó liền một tia vết sẹo đều không có để lại. lợi hại. Tiêu Lạc cho hệ thống một cái độ cao công nhận đánh giá. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một người nam tử lôi kéo một vị nữ tử chạy lên núi đến, sau đó đi đến nửa đường thượng liền xâm nhập bên cạnh trong rừng rậm, không bao lâu liền truyền đến từng đợt vui sướng thân chủ tiếng rên, rất hiển nhiên đây là một đôi quái yêu đường, thừa dịp dã hát phong cao không người lúc, ở chỗ này tìm kiếm nhất thời khoái hoạt. Tiêu Lạc không cố ý chạy tới gần đi xem, nhưng đã thích trứng hắc ám con mắt vẫn là lập tức nhìn thấy hai cỗ trắng bóng thân thể quấn quýt lấy nhau, lấy trời làm chăn, đất làm giường, thoát rất sạch sẽ, tựa hồ một chút cũng không e ngại cái này có chút rét lạnh nhiệt độ không khí. Tiêu Lạc không phải cuồng nhìn lén, quay người rời đi, trước khi rời đi Thuận tay đem nam tử kia nhét vào ven đường quần áo cho lấy đi, đổi tại trên người mình, mà hắn ban đầu áo len, thì ném vứt bỏ tại trên núi trong thùng rác. Cổ đội tìm được tiêu lạc, hắn ngay tại Quang Minh khu nhân dân trong bệnh viện. Bộ đàm bên trong vang lên dưới tay nhân hồi báo thanh âm. Tại trong bệnh viện, Cổ Thiến Lâm sững sở, liền ra lệnh, coi chừng hắn, đừng để hắn chạy trốn, nếu không ngươi ngày mai là có thể không cần tới đi làm. Vâng. Bộ đàm bên trong di cờ, cớm, rõ ràng dùng mình một cái, lớn tiếng đắc một tiếng. Lái xe, đi bệnh viện nhân dân. Cổ Thiến Lâm ngồi đối diện tại điều khiển vị trí giờ cớm. Người kia lĩnh mệnh, đem ăn vào một nửa mì tôm lập tức ném tới ngoài xe trong đống rác, đem xe phát động, hướng bệnh viện nhân dân chạy tới. Cổ đội, cái này không đúng, Tiêu Lạc làm sao lại tại trong bệnh viện, hắn đây là muốn tự thú sao? Vương Hàm Hiên nhíu mày, không nghĩ ra nguyên do trong đó, dù sao bọn hắn ngoại trừ đi tìm kiếm chung ngoài thôn, một cái khác sẽ trước tiên chú ý địa điểm chính là bệnh viện. Máu lạnh như vậy sát thủ đang suy nghĩ gì chỉ có chính hắn biết, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải bắt giữ hắn. Cổ Thiến Lâm nắm cầm nắm đấm cắn răng nói. Vương Hàm Hiên tán đồng gật cái đầu, nghĩ tới trước đó tại Lệ Thủy Tân Giang dưới mặt đất dừng xe kho Hà Nguyễn Lượng bị giết đi qua hắn liền không nhịn được đánh lên một cái lạnh run, nếu như người hành hung kia thật sự là tiêu lạc kia tiêu lạc chính là cái nhân vật hết sức nguy hiểm tựa như là một đầu du tẩu tại trong đô thị manh thú lúc nào cũng có thể nguy hại đến tính mạng của người khác bệnh viện tôn ngọc còn tại phòng cấp cứu cấp cứu phòng cấp cứu ngoại bảy tám tên di cờ, cớm, đang tay cầm di súng ngắm chuẩn lấy ngay phía trước mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng của bọn hắn tinh thần của bọn hắn giờ phút này ở vào căng thẳng cao độ trạng thái tiêu lạc cầm trong tay một cái ly giấy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng trên mặt đều là bình tĩnh thông dòn mà tiêu như ý đường nhân, hồ thủy dung lại là cả kinh khuôn mặt thất sắc, đại khí không dám thở một chút. đến cùng xảy ra chuyện gì? những thứ này di cờ, cấm, tại sao muốn rút súng đối tiêu lạc? mà di cờ, cấm, nhìn vì cái gì lại khẩn trương như vậy? cái này một hệ liệt vấn đề, tại tiêu như ý, đường nhân cùng hồ thủy dung trong đầu hiện lên, để bọn hắn càng ngày càng cảm thấy cái này đứng được giống một gốc cây tùng thẳng phiêu nam nhân vô cùng thần bí, phía sau có quá nhiều không muốn người biết cố sự. tiêu lạc lắc đầu, cười một tiếng, chuẩn bị hướng một cái phương hướng đi lại. không được lúc đích. lính đội di cờ, cấm, thần kinh mất cảm, xông tiêu lạc quá lớn. Tiêu Lạc Dương lên trong tay ly giấy, không cần cần trường, ta chỉ là đi rót cốc nước, ngay tại cái kia nơi hẻo lánh, không biết rời đi tầm mắt của các ngươi. Nói xong, không chờ những thứ này gì cờ, cấm, đáp ứng, bước chân liền hướng góc tường máy đun nước đi tới. Di cờ, cớ, cấm, họa xuống theo hắn di động mà di động, đã có nhân cái chán chạy xuống hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi, bọn hắn từ trên tư liệu biết được, Tiêu Lạc là cái cấp A nhân vật nguy hiểm, liền cấp box ngân hàng cầm súng tội phạm đều chỉ có thể xếp tới cấp B, cấp A tại cấp B phía trên, bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng ra hỏa này đến cùng nguy hiểm đến trình độ nào. Tiêu Lạc đem ly giấy đặt ở nóng thủy thủy long đầu dưới, nhấn xuống chút mở, tia tản ra bước lên nhiệt khí nước sôi liền dọc theo chảy đến ly giấy bên trong, phát ra êm thai tích thủy âm thanh, trăng nửa chén, cầm tới bên miệng nén nén, cảm giác có chút bỏng miệng, liền lại tăng thêm chút lạnh thủy, nhiệt độ rộng đến thích hợp lúc, hắn mới từng uống. Nhìn ra những thứ này gì cờ, cớm, đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái, tựa hồ cũng cảm giác được khác. Lĩnh đội nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ, tại bọn hắn bảy cây nhắm chuẩn xuống còn có thể chấn định như thế uống nước, đây là một loại như thế nào không thể tưởng tượng nổi tâm lý tố chất, hắn đột nhiên cảm nhận được có một cô vô hình cảm giác gắp bách từ tiêu lạc trên thân uy áp tới. Quy một chương 170, mất lý trí. Chương 170, mất lý trí. Làm Cổ Thiến Lâm chạy đến thời điểm, Tiêu Lạc vừa lúc đem nước trong chén uống xong. Tươi mát tịnh lệ dung mạo, tư thế hiên ngang dáng người, lưu loát tóc đắn, thanh nhã hai con ngựa như nước đồng dạng tinh khiết, Cổ Thiến Lâm vô luận đi ở đâu, đều là một đạo hấp dẫn anh mắt phong cảnh. Cổ cảnh sát, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đến cùng là muốn làm gì đây? Tiêu Lạc đem không ly giấy bỏ vào bên cạnh trong giỏ rác, xoay người, mặt hướng Cổ Thiến Lâm thản nhiên nói. Cổ Thiến Lâm cười lạnh nói, "Tiêu Lạc, ngươi không cần giả bộ nữa." một giờ trước tại lệ thủy tân giang dưới mặt đất dừng xe kho giết hà nguyễn lượng hung thủ chính là ngươi đi cái gì hà nguyễn lượng bị giết tiêu như ý đường nhân hồ thủy dung đều là chấn kinh đến trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm tiêu lạc không thể nào tiếp thu được tiêu lạc giết hà nguyễn lượng sự thật đặc biệt là tiêu như ý trong mắt của nàng chính mình lão ca thời gian qua trung thực cát phận, đối đãi người nhà phi thường có hiếu tâm làm sao lại trở thành hung thủ trước đó bất an tại thời khắc này bị phóng đại đến cực hạn cảm giác trời đều sụp đổ xuống tiêu lạc khẽ cười nói cựu cảnh sát với tư cách di cờ cấm ngươi phải vì chính mình nói lời phụ trách nhiệm. Không chứng cứ liền nói ta là hung thủ giết người, ta là có thể cáo ngươi vu hãm báng. bóng. Huyết ta, cổ Thiến Lâm thẹn quá hóa giận, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Tốt, có dám hay không đem ngươi quần áo tẩy, để chúng ta nhìn xem phía sau lưng của ngươi. Trên lưng vết thương đạn bắn là không cách nào giải thích bằng chứng, chỉ cần xác nhận có vết thương này, Tiêu Tiêu lạc trăm phần trăm chính là sát hại Hà Nguyễn Lượng hung thủ. Ở trước mặt nàng giải thích. Vô dụng. So với mất đi một cái đem Giang Thành ma túy lợi ích liên diệt trừ cơ hội, đem Tiêu lạc bắt giữ quy án càng làm cho nàng có cảm giác thành công. Tiêu lạc không nói gì, sắc mặt như dương, không nói một lời nhìn chăm chú nàng. Lúc này, trong hành lang không khí giống như là độc lại, ở đây mỗi một vị di cử kiếm đều từ nấy lòng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Mà cỗ này áp lực tại Tiêu Lạc cười một tiếng sau liền sát na tiêu tán. Có gì không dám? Tiêu Lạc nhàn nhạt đáp lại Cổ Thiến Lâm một tiếng, đem nút thắt từng khóa giải khai, sau đó xoay người đưa lưng về phía Cổ Thiến Lâm một đoàn người, đem quần áo trên người cho thoát đến phần eo, toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại di cử kiếm trong tầm mắt. Khi nhìn đến Tiêu Lạc phía sau lưng hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không có cái gì thương tổn tức lúc, tất cả di cử kiếm đều ngây mẫn cả người thế mà không có thương tổn, cái này, cái này sao có thể? Nói chuyện chính là cổ thiến lâm phụ tá vương hàm hiên trong giọng nói mang theo tràn đầy không thể tin, rõ ràng đánh chúng hắn, không có khả năng không có thương tổn à? Cổ thiến lâm đồng dạng xử xứng sở ngay tại chỗ, trợt to đôi mắt đẹp không nói ra được chấn kinh cùng nghi hoặc, nàng thậm chí dùng sức nháy mấy mắt muốn xác nhận một chút có phải hay không chính mình hoa mắt, kết quả vẫn là tiêu lạc trên lưng không vết thương đạn bắn, không có khả năng à? Ta rõ ràng liền, chẳng lẽ gặp quỷ? Nàng tự lầm bầm hướng tiêu lạc đi tới, nhịn không được đưa tay đi vớt ve tiêu lạc phía sau lưng. Cuối cùng còn cẩn thận kiểm tra một chút tiêu lạc tiền thân, đừng nói vết thương đã bán, liền liền một đạo nhỏ xíu vết xẹo đều không có tìm được, mỗi một chỗ da thịt đều hoàn hảo không chút tổn hại, bộ bức sạch sẽ giống một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Tiêu lạc mặc quần áo vào, một viên nút thắt tiếp một viên nút thắt buộc chặt, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi muốn tìm hung thủ không phải ta. Buộc chặt nút thắt về sau, đem cổ áo cho thoáng sửa sang lại một chút, từ nhẹ một tiếng nói, nơi này là bệnh viện, cần giữ yên lặng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo ở dưới tay ngươi những người này rời đi đi. Nói, vòng qua cổ Tiên Lâm, hướng tiêu như ý bên kia đi đến. Cổ Tiên Lâm trong lòng một vạn cái không tin. Làm sao có thể không phải Tiêu Lạc? Nàng hiện tại đại náo đã loạn thành hỗn loạn, với tư cách di cờ, cớm, trực giác nói cho nàng, cái kia lanh huyết sát thủ chính là Tiêu Lạc không nghi ngờ gì, nhưng nếu như là Tiêu Lạc, vậy tại sao trên người hắn không chính mình đánh ra tới vết thương đã bắn? Không lý ra, không cách nào giải thích. Cổ đội, xem ra là chúng ta tính sai, hung thủ không phải hắn. Vương Hàm Hiên đi tới, nhỏ giọng nói với nàng, đồng thời cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì không nhìn thấy Tiêu Lạc phía sau lưng có tồ thương, vậy liền lợi hại bài trừ Tiêu Lạc là sát hại hạ nguyên lượng hung thủ. Không phải hắn. Làm sao có thể không phải hắn? Cổ Thiến Lâm gần như phát điên, xử lý di cờ, cớm, công tác đã 8 năm, không có một lần tình huống là xuất hiện sự thật cùng với nàng phỏng đoán quay lưng cách, lần này không chỉ có hung hăng dập nàng trải qua thời gian dài tự tin, còn để nàng bắt đầu hoài nghi mình phá án năng lực. Ngẫm lại duy nhất có khả năng đào ra giang thành mà túy lợi ích liên nhân vật Hà Nguyễn lượng đã chết, mà bây giờ liên sát nhân hung thủ phương hướng đều giống như tính sai. Nhìn xem Tiêu Lạc kia bình tĩnh bóng lưng, liền phản phất đang cười nhạo nàng, Cổ Thiến Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết không ngừng dâng lên, phẫn nộ dần dần thay thế lý trí, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, một giây sau, mềm mại thân thể như là như đạn pháo hướng Tiêu Lạc nổ tung đi qua. Tiêu lạc. một tiếng sắc nhọn tiếng quát từ nàng giữa biết hầu hô lên, không có chút nào xinh đẹp nắm đấm mang theo hùng hậu mênh mông lực lượng, như trường hồng hoạch tiên sát na mà tới. Tiêu lạc quay người, phảng phất thân thể bản năng bắn lên, lăng không hoa mỹ cuộn cuộn, vung vẩy chân phải mang theo tản nhận khí thế, phép không mà lên. Bành, mũi chân cùng quyền phong ngang nhiên chạm vào nhau, như là hai cố gào thét hồng lưu đột nhiên va chạm, bành trướng dọa người cực lực như lao nhanh hồng thủy hướng về song phương quét sạch mà đi. Tiêu lạc toàn bộ đùi phải hơi tê dại thân thể mất cân bằng bất đắc dĩ rơi xuống đất. Cổ Thiến Lâm liên tiếp lui về phía sau bốn năm bước, lấy chân phải đại mạnh mặt đất cường thế ổn định thân hình nàng hiện tại tựa như là một đầu nổi giận mâu báo, giận không kềm được, cắn răng một cái, chân phải giữa trời hướng góc tường nhựa tỳ là tiệp chế ghế dựa hung hăng đặt xuống. Loảng loạng, nguyên bản dùng ốc vít cố định tại khung sắt thượng nhựa tỳ là tiệp chế ghế dựa tại nàng cố này đại lực phía dưới giống như là bã đậu công trình giống như đi ra ngoài bay đến giữa không trùng. cổ tiến lâm trong miệng quát chói thai một tiếng, chân phải lại lần nữa vung vậy mà ra, đem lực lượng toàn thân đều rót vào trong trên đùi phải, sau đó đá vào khối này nhựa tỳ là tiệp chế trên đế lực lượng cuồng manh trong nháy mắt hóa thành nhựa tơ lạt tìp chế ghế dựa tốc độ nhựa tơ lạt tìp chế ghế dựa cao tốc xoay tròn lấy mang theo tiếng gió gào thét hướng tiêu lạc lập tới tốc độ lực lượng khi thế cổ thiến lâm tức giận bộc phát chấn nhiếp rồi ở đây tất cả mọi người đặc biệt là vương hàm hiên cùng một đám di cờ cớm, khó có thể tưởng tượng này lại là một nữ tử thực lực tiêu lạc sắc mặt lạnh xuống một cái lượn vòng chân cao cao đá ra lộng lây, lưu loát không dây dưa dài rộng như đầu giã thu đánh tới nhựa tơ lạt tìp chế ghế dựa bị hắn một cước này cường thế áp chế ở hành lang trên vách tường cùng lúc đó cổ thiến lâm vây bước cùng sông như phi yến dương cánh Đầu gối phải mang theo như núi kêu biển gầm lực lượng hướng tiêu lạc va chạm đi lên. Có chừng có mực. Tiêu lạc bị nâng lên lửa giận, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, sai bước lên trước, mở rộng ra cánh tay trái giống như là một cây hàng thiết quét về phía cổ thiến lâm cổ. Cực kỳ hung hãn, không thể địch nổi. Tấu trưng hết, quy một trưng 171, muốn chết ý chí. Trưng 171, muốn chết ý chí. Cổ thiến lâm sững sờ, theo bản năng giao nhau hai tay tiến hành đỡ đỡ. Vành. Lại là một đạo nột ngạt đối bình âm thanh nổ vang. Sức mạnh đáng sợ lấy giao kích điểm làm trung tâm hướng về song phương quần cuộn trở về. Trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa thân thể. Cổ Thiến Lâm chỉ cảm thấy hai tay du lên, thân thể không bị không chế hướng về sau ném đi mà đi. Cú may Vương hàm hiên cùng một đám di cờ cớm, phản ứng mau đem nàng cho tiếp nhận mới tránh khỏi ngã sấp xuống tại đất chật vật. Kết quả nàng quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Tiêu Lạc thực lực quá mạnh, nàng toàn lực buộc phát hơn nữa còn là đánh lén phía dưới thế mà không chiếm được một chút xíu tiện nghi. Vô luận là tốc độ phản ứng, ý thức chiến đấu, lực lượng cường độ, Tiêu Lạc đều vượt xa nàng chỗ. Nhận biết lính ngặt trùng, đây chính là một đầu từ đầu đến đuôi hình người quái vật. Tiểu tử này đánh lén cảnh sát, mau đem hắn quẳng. Gặp cổ Thiến Lâm tựa hồ bị thương không nhẹ, Vương Hàm Hiên lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Một đám di cờ cớm, diện mục bất thiện, lấy quẳng ra tới gần Tiêu Lạc. Chậm đã. Tiêu Lạc quát lệnh một tiếng, sau đó chỉ chỉ hành lang trên đỉnh lắp đặt camera, ai ra tay trước nơi này đi chép phải nhất thanh nhị sở, tuyệt đối đừng nói các ngươi là di cờ cớm, liền có đặc quyền tập kích người khác loại hình, thế này ta sẽ chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Cái này một lời nói, khiến cái này di cờ cấm tất cả đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau sau nhau nhau nhìn về phía cổ Thiến Lâm, trưng cầu nàng ý tứ. Cổ thiến Lâm phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra, sau đó đi đến tiêu lạc trước mặt, một đôi mắt đẹp tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ nhìn chăm chú lên tiêu lạc, "Ta hỏi ngươi, một giờ trước ngươi đi chỗ nào?" Tiêu lạc trả lời, "Bệnh viện Tàn Bộ." Cổ thiến Lâm lại hỏi, "Tàn Bộ vì cái gì đưa di động tắt máy? Ta muốn một người yên lặng một chút, không bị quấy rầy." Tiêu lạc thản nhiên nói, "Không được sao?" Cổ thiến Lâm khẽ miệng giật một cái, sau đó cười lạnh, "Vấn đề của ta hỏi xong, cuối cùng lại cho một câu cho ngươi, lưới pháp luật tuy thường, nhưng mà khó lọt, bất kỳ cái gì vi phạm pháp luật nhân, đều sẽ bị vốn có trừng phạt, không ngoại lệ." Thu giáo Tiêu Lạc có chút túi đầu nói. Cổ Thiến Lâm bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, "Quắc, thu đội." Mặc dù nội tâm nhận định Tiêu Lạc chính là giết chết hà Nguyễn Lượng hung thủ, hơn nữa còn là 912 sự kiện người hiểm nghi, nhưng không có tính thực chất chứng cứ, bắt về cũng vô pháp đối với hắn tiến hành thẩm phán, cho nên chỉ được thu đội. Chờ Minh Bộ hạ toàn sau khi rời khỏi đây, Cổ Thiến Lâm mới quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, ngừng lại, quay người lại nói với Tiêu Lạc, "Đúng rồi, nói cho ngươi một tiếng, trên người ngươi bộ y phục này thật xấu." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Tiêu Lạc giữa mũi miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, không để ý đến. Ca Tiêu Như ý chạy tới, thật chặt ôm ở Tiêu Lạc. Đường Nhân ở một bên cũng là lòng còn sợ hãi, còn chưa từ vừa rồi trong lúc kiếp sợ lấy lại tinh thần. Di Cờ, cấm, rút súng muốn đối phó không phải người khác, mà là lao bà hắn thân các ca. Loại chuyện này thật sự là để hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Ca, Di Cờ, cấm, tại sao muốn tìm ngươi? Ngươi thật giết Hà Nguyễn Lượng sao? Tiêu Như ý vội vàng hỏi. Tiêu Lạc lắc đầu, sờ lên nàng nuốt thuận tóc lấy rất giọng khẳng định nói ra, không phải, bọn hắn tìm nhầm người. Vì có thể làm cho muội muội mình ngang tầm, hắn không thể không nói một cái lời nói dối có thiện ý. Tiêu như y bán tín bán nghi. Tiêu Lạc cười khẽ với nàng, ta lúc nào lừa qua người, ta thật là tại bệnh viện tàn tàn Bộ, thông khí đi. Cổ đội, hung thủ không phải Tiêu Lạc, kia rốt cuộc sẽ là ai chứ? Có phải hay không là Hà Nguyễn Lượng đồng bọn giết người diệt khẩu? Bệnh viện ngoại, Vương Hàm Hiên liền đem chính mình nội tâm suy đoán nói ra. Cổ Thiến Lâm đại mi nhíu chặt, rất là không vui trừng mắt liếc hắn một cái, cái gì đồng bọn giết người diệt khẩu? Trực giác của ta nói cho ta, hung thủ chính là Tiêu Lạc. Tiêu Lạc? Vương Hàm Hiên chần mày cau lại, có thể trên người hắn không có thương tổn, đây không phải đã lợi hại bài trừ hiểm nghi sao? Bị đánh một phát súng, liền xem như xuyên qua áo chống đạn cũng không thể làm được hoàn toàn ngăn cách, trên người là nhất định sẽ lưu lại thương tích. Đây là thương thức. Đây chính là cổ tiến Lâm suy nghĩ không thông địa phương, nàng rõ ràng một phát súng đánh trúng, vì cái gì liền không có lưu lại vết thương đây? Không chứng cứ chứng minh là tiêu lạc, thậm chí lấy trước mắt chứng cứ đến xem, còn có thể bài trừ là hắn hiểm nghi, có thể trực giác của nàng, còn có nàng thân là gì cờ, cớm, phán đoán, cái kia hung thủ chính là tiêu lạc. Hai tướng mâu thuẫn, để đầu nàng đau đến phát điên. Nàng đột nhiên một phát bắt được Vương Hàm Hiên cổ áo, hỏi: "Ngươi nói trên đời này có cái gì dự vật, lợi hại rất nhanh để vết thương khép lại?" Vương Hàm Hiên kinh ngạc phải há to miệng, vấn đề này tựa hồ rất ngây thơ đi, trên đời làm sao lại có dạng này đặc hiệu thuốc? A cái gì a, mau nói. Cổ Thiến Lâm quát. Vương Hàm Hiên bội nói, ta nghe nói có một cái Vân Nam bạch dược bí mật đơn thuốc lợi hại làm vết thương nhanh chóng cầm máu, bất quá cái này đơn thuốc sớm đã thất truyền, trên thị trường bán Vân Nam bạch dược đều không như thế công hiệu. Cổ Thiến Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vậy có hay không khả năng tiêu lạc liền vừa lúc có cái kia đơn thuốc? Ước ước. Vương Hàm Hiên chợt vứt nuốt một hơi nước miệng, có chút hoài nghi mình đầu nhi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Chẳng lẽ nhất định phải đem tội danh lễ đội mũ tại Tiêu Lạc trên đầu mới bỏ qua à?" Lắc đầu nói ra, "Không thể nào, cho dù có chỗ kia mới, vết thương cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, càng không khả năng liền một tia vết sẹo cũng không còn lại." Nghe nói lời ấy, Cổ Tiên Lâm rất là không cam lòng bùng lòng ra hắn, sau đó mắt nhìn bệnh viện cấp cứu lâu, quay người đi. Đi qua 2 ngày 2 đêm cứu giúp, Tôn Ngọc tình huống đã ổn định lại, bác sĩ đưa nàng từ quỷ môn quan cho kéo lại. Tôn Ngọc phụ mẫu cũng tại nàng xảy ra chuyện vào cái ngày đó trong đêm từ lao ra chạy ra, nhìn thấy nữ nhi mang theo dưỡng khí che đậy nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôn Mẫu lúc này mất đi. Tôn Kiến Nam sau khi đến, cũng là đỏ lên hai mắt, không ngừng khóc lệ. Một tuần sau, Tôn Ngọc Tình huống triệt để ổn định lại. Bất quá bác sĩ lại mang đến một cái tin xấu, hắn nói, bệnh nhân đã thoát ly kỳ nguy hiểm, tình trạng cơ thể cũng vững vàng xuống tới, chỉ là bệnh nhân muốn chết ý chí quá mức mãnh liệt, chính nàng không nguyện ý tỉnh lại, chúng ta có thể làm đã làm, nếu như bệnh nhân khăng khăng muốn chết, chúng ta cũng không có cách nào. Tại sao có thể như vậy, Ngọc Ngọc đến cùng kinh lịch cái gì a? Tôn Mẫu lại lần nữa sụp đổ, nước mắt như vỡ đê tu ra, mất khống chế giống như xông vào trong phòng bệnh. Tôn cha cũng đốt một cái nước mắt, bi thống đi vào trong phòng bệnh. Ngọc ngọc không thể nào tiếp thu được mình bây giờ, cũng vô pháp đối mặt tiêu lạc, nàng là muốn một lòng muốn chết. Hồ Thủy Dung khóc không thành tiếng, cùng là người bị hại, nàng rất rõ ràng vô cùng rõ ràng tôn ngọc ý nghĩ. Tiêu như ý con mắt đỏ lên một vòng, đầu nhập đường nhân ôm ấp, nhẹ nhàng khóc thút thiết. Đường nhân cũng không biết nói cái gì lời nói an ủi nàng, chỉ được vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Quy một trương 172, quên mất thương khổ. Trương 172, quên mất thương khổ. Trong phòng bệnh. Tôn Ngọc nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệ, tựa như một cái điểm tĩnh ngủ mỹ nhân nằm tại trên giường bệnh, mặc dù mang theo dưỡng khí che đậy, có thể một chút cũng không ảnh hưởng nàng đẹp, nàng tính sảo. Tiêu Lạc ngồi tại giường bệnh bên cạnh, tương tự một liếc nhìn trong tay một bản màu hồng phấn trang địa vợ. Đây là Tôn Ngọc bí mật nhật ký, là Tôn Mẫu cùng Tôn Cha tại Tôn Ngọc nơi ở tìm được. Rốt cục muốn đi đến thành phố lớn, loại cảm giác này lại hưng phấn lại kích động, dạp chiếu phim, đại thương chợ, mỹ lệ công viên. Ta tới rồi. Ta mang đối với tương lai ước mơ đi vào giang thành, có thể ta không nghĩ tới nơi này tràn ngập tấm lẫnh, rỡ bẩn, nửa năm qua này Ta không gặp phải một chuyện tốt, ta tựa như là tiến vào một cái không thấy đáy thâm uyên, giấy rùa lấy, phản kháng, lại càng ngày càng cảm giác chính mình vĩnh thế thoát thân không được. Dơ bẩn dần dần tràn ngập thân thể của ta, hộ thực linh hồn của ta, trên người tựa như là có ngàn vạn cái con kiến đang bò động, bọn chúng cắn xé da thịt của ta, làm ta đau đến không muốn sống, ta rất muốn thoát khỏi ma quỷ không chế, có thể là, mỗi một lần ta đều tại loại này giống không bằng chết dậy vỏ xuống thỏa hiệp. Một đại chồng trang giấy, viết đều là giấy rùa, phản kháng, cùng Trầm Luân, thẳng đến lật đến bút mực so sánh một trang mới. Hôm nay rất vui vẻ, quen biết một cái đẹp trai một chút nam sinh hắn gọi tiêu lạc, lạc như ý tỷ ca ca, cũng là ta đại chủ nợ, hắn sạch sẽ, sẽ, anh tuấn, thần bí, tựa như là một chùm ánh nắng chiếu vào ta mở tối trong sinh hoạt. nguyên lai like đại chủ nợ cũng thích ăn khoai lang nướng, hắn còn nói với ta rất nhiều khi còn bé chuyện lý thú, ta hy vọng dường nào thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. ta cảm thấy ta yêu hắn, vì hắn, ta nhất định phải thoát khỏi ma quỷ không chế, ta nhất định có thể, đại chủ nợ, ngươi phải chờ đợi ta nha. đại chủ nợ rốt cuộc hướng ta thổ lộ, nhưng vì cái gì hắn là lạc phượng lá bản, hắn như vậy ưu tú, mà ta lại là như thế không chịu nổi, đại chủ nợ tha thứ ta cự tuyệt ngươi, ta căn bản không xứng với ngươi. loại kia con mối đốt cảm giác lại xông tới, làm sao bây giờ? đại chủ nợ, ta nên làm cái gì? nhật ký đến nơi đây im mặt mà dừng, tiêu lạc tâm tình trở nên dị thường nặng nề. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh nữ hải, hắn hiểu được, nguyên lai mình mới là dẫn đến tôn ngọc nhảy lầu nguyên nhân chủ yếu. nếu như không phải mình xúc động cùng với nàng thổ lộ, không phải là của mình thân phận lộ ra ánh sáng, dù cho tôn ngọc không thể thoát khỏi hà nguyễn lượng không chế, có thể nàng nhất định không biết sinh ra tự sát loại này cực đoan tâm lý. nhìn xem nàng nàng tựa như là một đóa lúc nào cũng có thể đóa hoa tàn lụi, tiêu lạc không khỏi có chút tự trách. Ta không nghĩ tới sự xuất hiện của ta sẽ mang lại cho ngươi thống khổ, ta chẳng qua là cảm thấy đi cùng với ngươi thời điểm không có cái gì áp lực, trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là một cái mỹ lệ, thiền lương, thích cười nữ hài tử, ngươi trung thu tiệp tối ngày vũ đạo, linh động, yêu diễm, thanh nhã phải tựa như cái hạ phàm tiên nữ. một khắc này, lòng ta bị ngươi bộ hạch, ta muốn cho toàn thế giới đều biết, ngươi là nữ nhân của ta. bất thiện luôn nữ tiêu lạc, tại căn này chỉ có hắn cùng tôn ngọc trong phòng bệnh lập tức nói rất nhiều, tất cả đều là nội tâm của hắn lời từ đáy lòng có thể tôn ngọc không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho dù là rất nhỏ động động ngón tay động tác đều không, nàng lâm vào trạng thái chết giả, thân thể cơ năng đã có khả năng vận chuyển bình thường, mà ý thức của nàng lại tại tiếp tục tử vong, đây là nhân bản thân bảo hộ bản năng, ở trước mặt gặp không thể thừa nhận sự thất lúc, liền sẽ lựa chọn hôn mê, vĩnh cửu hôn mê xuống dưới. hết thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên để ta tới kết thúc. tiêu lạc nhắm lại mắt, làm cái trầm thống quyết định, hiện tại duy nhất có thể cứu tôn ngọc biện pháp chính là để tôn ngọc quên mất giang thành bên trong phát sinh hết thảy, cũng bao quát hẳn. đình. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thôi. Miên đại sư thiên phú, tiêu hao điểm tích lũy 8.000 điểm. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tiêu lạc đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nhấn đặt ở tôn ngọc bi tâm, nhắm mắt lại, tính hạ tâm, tinh tế cảm thụ tôn ngọc hiểu biết thế giới. Quên mất phần này thống khổ đi, trở lại ngươi đối với tương lai ước mơ, dạp chiếu phim, đại thương trận, công viên. Bọn chúng đều còn tại ngươi trong chờ mong, ngươi trải qua hết thảy đều chỉ bất quá là một giấc mộng. Là ngày mai khi mặt trời lên chính là mộng tỉnh thời gian, ngươi sẽ quên trong mộng phát sinh tất cả sự tình, những người kia, những sự tình kia sẽ dần dần trở nên phải mơ hồ, chống không cuộc sống của ngươi đem một lần nữa trở nên có ý nghĩa. Tiêu Lạc dùng một loại dược vào đến trên linh hồn thanh âm tham gia Tôn Ngọc tiềm thức, khiến nàng trong tiềm thức đại lượng tin tức một lần nữa tổ hợp, một chút xíu để đầu góc của nàng làm ra phản ứng, thanh trừ hết những thống khổ kia, giấy rửa ký ức. Đây là một cái quá trình khá dài. Thang đến nửa đêm, thôi miên mới kết thúc, bởi vì thời gian dài tập trung tinh thần, Tiêu Lạc tựa như là kinh lịch một hồi bệnh nặng giống như mỏi mệt không chịu nổi, hắn cầm Tôn Ngọc nhật ký bản, đứng lên, nện bước bước chân nặng nề hướng phòng bệnh đi ra ngoài, có một loại thất hồn lạc phách cảm giác. Tại hắn đóng cửa lại một khắc này, Tôn Ngọc ngón tay có chút động khẽ động hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, tại nàng kia mặt tái nhợt trên má lưu lại hai đạo nước mắt. Tiêu tổng, ca, bên ngoài trên hành lang, tôn kiến nam, tiêu như ý cùng đường nhân vội vàng nênh đón nâng tiêu lạc. Tiêu lạc khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần phải để ý đến chính mình, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tôn cha cùng tôn mẫu. Ngày mai đợi nàng sau khi tỉnh lại, mang nàng chuyển việc đi, rời đi giang thành, đợi này cũng không cần để nàng trở lại, càng không muốn nhắc lên giang thành bên trong bất cứ chuyện gì. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Bên viện ngoại, trương đại sơn cùng phong vô ngân bọn hắn sớm đã chờ tại kia. Tiêu Lạc không nói một lời chui vào trong xe, đem chỗ ngồi phóng tới thấp nhất, cả người nằm đi lên, nhắm mắt lại, chậm rãi khôi phục tinh khí thần, đồng thời, cũng đang yên lặng thừa nhận một phần bị thương. Thôi Miên mặc dù có thể làm cho Tôn Ngọc quên Giang Thành phát sinh hết thảy, có thể nàng không thể gặp lại Giang Thành bên trong bất kỳ một cái nào quen thuộc người, đặc biệt là hắn, nếu không Thôi Miên rất dễ dàng mất đi hiệu dụng, Tôn Ngọc sẽ lần nữa nhớ lại mọi chuyện cần thiết. Nói cách khác, hắn cùng nàng cũng không còn có thể gặp mặt, lần này tách rời chính là vĩnh biệt. "Lão Tiêu, ngươi không sao chứ?" Trương Đại Sơn ngồi ở vị trí lái bên trên, lo lắng hỏi. Tiêu Lạc nói, "Lái xe." đi đâu tùy tiện trương đại sơn thật dài thở dài một tiếng đây là lần thứ nhất thấy mình huynh đệ tiêu lạc cảm xúc như thế đê mê hắn biết cái này cùng tôn ngọc có quan hệ có thể hắn cũng bất lực khi nghe đến tôn ngọc sự tình sau hắn chỉ có thể biểu thị tiết hận cùng đồng tình Tiêu ca ngươi nhất định phải tỉnh lại phong vương ngân ngồi ở phía sau trôn ngồi những mày khuê nhủ đúng vậy à hiện tại long bang như thế cản rỡ ba phần năm lần nện chúng ta lạc phường cửa hàng ngươi có thể ngàn vạn không thể đổ xuống a tiểu ngũ lời nói này tựa như là một châm thuốc kích thích tiêm vào tiến vào tiêu lạc thể nội để tiêu lạc đột nhiên ngồi dậy chúng ta hết thảy tổn thất nhiều ý gần như 5000 bật đi. Mặc dù không biết Tiêu Lạc đang suy nghĩ gì, Trương Đại Sơn vẫn là đem tổn thất tổng ngạch như nói thật ra. Quy 1 chương 173, cầm chứng đến uy hiếp. Chương 173, cầm chứng đến uy hiếp. Cổ đội, Tiêu Lạc đi Long Tam Khuê Hoàng Thiên Las Vegas. Tại Trương Đại Sơn màu trắng cả rộ là đứng tại Hoàng Thiên Las Vegas cửa ra vào lúc, hậu phương một cỗ màu đèn xe còn cũng tại cách đó không xa dừng lại, trên xe hai vị thượng phục di cờ, cấm, lập tức hướng Cổ Thiên Lâm báo cáo tình huống. Bây giờ vì bắt lấy Tiêu Lạc phạm pháp chứng cứ, Cổ Thiên Lâm sử dụng nốc nhất cùng trực tiếp nhất phương pháp, giáng thị, vẫn là 24 giờ giáng thị. Một khi Tiêu Lạc có bất kỳ cử động, đều sẽ trước tiên truyền lại đến nàng nơi đó. Điện thoại đầu kia Cổ Thiến Lâm sững sờ một chút, sau đó mới ra lệnh, tiếp tục giám thị, như có bất kỳ dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Trọng trọng gật đầu, dập máy trò chuyện. Lại tại lúc này, hai người cùng nhau biến sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lạc một đoàn người sau khi xuống xe liền trực tiếp hướng bọn họ nơi này đi tới. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi, nghĩ bọn hắn thân là thủ hộ, theo dõi cùng giám thị người hiềm nghi phạm tội là kiến thức cơ bản, còn chưa bao giờ bị giám thị mục tiêu phát hiện qua kinh lịch cái này có thể hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, cả trái tim lập tức nâng lên giọng bên trên. Đông đông đông. cửa kiếng xe bị gõ vang, nhưng đầu sang chỗ khác, chỉ nên tiếp tiêu lạc tấm kia đạm mạc cùng tuấn lệnh khuôn mặt. Ngồi ở vị trí tài xế thường phục đánh xuống cửa sổ xe, cưỡng ép chấn định lại, đề phòng mà hỏi, có chuyện gì sao? Tiêu lạc mặt không thay đổi nói, từ bệnh viện một đường theo tới cái này, các ngươi là cổ tiến lâm phái tới à? Chỉ chỉ chỗ ngồi kế bên tài xế thường phục trong tay điện thoại, đã thông điện thoại của nàng, ta nói với nàng vài câu. trong lời nói lộ ra một cố không cho người chống lại mệnh lệnh, phảng phất chỉ cần cự tuyệt, liền sẽ có phi thường hỏng sự tình phát sinh hai người ngồi nghiêm chỉnh, đại khí không dám thở một chút, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thường phục ngoan ngoãn bấm cổ cổ Thiến Lâm điện thoại. Tại Tiêu Lạc hướng hắn đưa tay sau liền đàng Hoàng đưa di động giao cho Tiêu Lạc trong tay. lại có tình huống mới, đầu bên kia điện thoại vang lên cổ Thiến Lâm nội vàng tiếng hỏi. Cổ cảnh sát, ta là Tiêu Lạc. Tiêu Lạc vô cùng đơn giản một câu, để cổ Thiến Lâm lúc này xử sốt. ngu ngơ qua đi, cổ Thiến Lâm liền lớn tiếng hỏi, ngươi đem bọn hắn thế nào? Bọn hắn chẳng có chuyện gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, bọn hắn dám thị kỹ thuật quả thực là nát thấu đến nhả. Tiêu Lạc câm thanh lạnh lùng nói. Lời nói này nhưng làm hai tên thường phục nói đến mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ vô cùng, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì lời nói đến phản bác, bởi vì bọn hắn bị phát hiện đây là làm bằng sát sự thật. Ngươi, Cổ Thiến Lâm bị tức phải nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Lạc khinh thường hư nhẹ một tiếng, Cổ cảnh sát, ngươi rất thất trách à? Những ngày này ta lạc phường cửa hàng liên tiếp lọt vào lưu manh đánh đệm, không gặp ngươi đem bọn hắn bắt quy án, đội thương tổn thất của ta, lại vẫn cứ nắm lấy ta không thả. Ngươi trước mấy ngày nói với ta chính nghĩa đi đâu? Tiêu Lạc, ngươi thiếu cho ta trụ mũ cao, ngươi công ty cửa hàng bị đánh đệm tự có khu khắc gì cờ, cấm chịu trách nhiệm. Ta chỉ phụ trách chính mình thuộc bốn phận sự tình, Cổ Thiên Lâm đạo. Tiêu Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi thuộc bốn phận sự tình chính là giám thị ta. Ta nói cổ đại đội trưởng, ngươi thật là có rảnh rỗi. Vì cái gì giám thị ngươi, ngươi ta trong lòng đều nắm chắc, không cần ta giũ dậy. Xem ra mặc kệ như thế nào, đều không thể tiêu trừ ngươi đối ta hoài nghi. Tiêu Lạc nhấc lên lông mày, khẽ cười một tiếng, đã thế này, ngươi bây giờ đến đây đi, ta chuẩn bị tại Hoàng Thiên Las Vegas chơi chút động tĩnh, không, có ngươi cái này gì cỡ, cớm, ở đây nhìn xem, ta sợ chính mình không cẩn thận liền làm phạm pháp chuyện. Nói xong, không đợi Cổ Thiên Lâm đáp lời, Hắn liền đem trò chuyện của máy, sau đó đem điện thoại ném vào chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi thương phụ. "Người anh em, ngươi muốn làm cái gì? Đập phá quán còn gọi di cờ, Cớm, đến xem, đầu góc ngươi tú đậu vùng." Trương Đại Sơn trên mặt viết đầy không giải, thầm nghĩ, người khác đánh phá cửa cửa hàng đều là tốc chiến tốc thắng, chờ Di cờ, cớm, chạy đến thời điểm đã sớm chạy không còn hình bóng, ngươi nha ngược lại tốt, còn sớm cùng Di cờ, cớm, đã hảo chiêu hô, đây con mẹ nó làm chứng a." Tiêu Lạc lắc đầu, cười nói, "Ngươi biết ta vì cái gì để ngươi gia tòa làm lạc phường đại diện sao?" Trương Đại Sơn không rõ ràng cho lắm. Không hiểu rõ Tiêu Lạc làm sao đột nhiên đem thoại để chuyển tới hắn đắc ý nhất công thầm lên. Trọng trọng gật đầu, "Biết ta, bởi vì ta là người người tin cận. Ngoại trừ điểm này, còn có điểm trọng yếu nhất." Tiêu Lạc nhìn xem hắn nghiêm túc nói, "Để ngươi thành lập danh vọng, trở về sau ngươi tiếp nhận Lạc Phượng thời điểm, có thể làm cho người tin phục." Trương Đại Sơn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiêu Lạc thì ra là như vậy dự định. Đánh bại một cái phương xứng lỗi, ra một cái long tang quê, đối phó long tang quê, nhiều khi nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường, ngươi về sau là Lạc Phượng hình tượng đại biểu, ngươi không thể có bất kỳ điểm đen, những thứ này thủ đoạn phi thường đều để ta tới làm. Mẹ trứng Ngươi ý gì a, muốn đem ta bỏ qua một bên?" Trương Đại Sơn nghe được tiêu lạc tiềm ẩn ý tứ, Tiêu Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không phải bỏ qua một bên, là minh xác phân công, tựa như Long Tang Quê, hắn chưa từng quản sự, lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ chỉ định danh nghĩa sản nghiệp tất cả đại biểu, ta cũng giống vậy, chỉ định ngươi trở thành lạc phường đại biểu, chuyện của công ty ngươi chịu trách nhiệm, chuyện khác ta chịu trách nhiệm, đã hiểu?" "Ta hiểu cái chứng, ngươi đến cùng." "A." Trương Đại Sơn cảm xúc hơi không khống chế được, làm sao đều cảm giác Tiêu Lạc đây là tại phó thác sự tình, còn chưa nói đầy đủ câu, Tiêu Lạc một cước đá vào hắn dưới đũng quần. Lúc này đau đến hắn sắc mặt xanh xám, quẹp lấy đuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn hướng Tiêu Lạc quát: "Ta thao chủ đại ra ngươi, ngươi đá ta chứng làm gì? Chính ngươi nói muốn hiểu chứng, chết ta rồi." Tiêu Lạc nhấc lên lông mày giải thích, sau đó nhìn về phía Phong Vong Ân, nghiêm mặt nói: "Không dấu vết, ngươi cùng Tiểu Ngũ bọn hắn từ hôm nay trở đi 24 giờ đừng cho như ý cùng đường nhân rời đi tầm mắt của các ngươi, có bất kỳ không thích hợp tình huống, lập tức hướng ta báo cáo." Một chiêu này là Lâm Thời hướng cổ Tiên Lâm Học đã muốn cùng Long Tam quyết đấu, tất cả nỗi lo về sau tự nhiên phải thanh trừ. "Tiến tâm đi Tiêu ca, bảo trên người chúng ta." Phong Đông ngân vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, "Phân phó xong Phong Đông ngân, Tiêu Lạc một lần nữa đưa ánh mắt rơi trên người Trương Đại Sơn, khá hơn không? Đừng giả bộ chết, ta cũng không có ra sao rủ sức. Em gái ngươi a, ngươi để cho ta đá ngươi một cước thử một chút, mẹ nó đau chết lão tử." Trương Đại Sơn sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, cảm giác chứng cũng phải nát. Lúc này, một chiếc màu đen SUV phong trì điện trí lái tới, tại cách đó không xa tới thắng xe gấp một cái vững vàng dừng lại, mà phía sau xe cửa mở ra, một thân giả giản ăn mặc cổ thiển lâm tử trên xe đi xuống. "Nàng tới, các ngươi rời đi trước." Tiêu Lạc nói với Trương Đại Sơn, Ngươi thật muốn đem ta bỏ qua một bên. Trương Đại Sơn bán tín bán nghi. Nghe nói lời ấy, Trương Đại Sơn trên mặt trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian nghiêng người sang đi, tránh khỏi lại gặp đến Tiêu Lạc đánh lén. "Con em ngươi, xem như ngươi lợi hại, phong lao đệ, chúng ta đi, để cái này nha cùng nữ cảnh sát nói chuyện yêu đương đi, nếu là không cẩn thận đâm tiến vào phòng giam bên trong đi, ca lập tức hô chiêng gọi chống đốt pháo ăn mừng đi, mẹ nó." Trương Đại Sơn đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, hắn là thật muốn theo Tiêu Lạc cùng một chỗ tác chiến, cho dù là pháp pháp, vậy cũng cùng một chỗ làm trái tốt. Có thể tiêu lạc trực tiếp lấy đạp hắn chứng đến uy hiếp hắn, để hắn không có biện pháp nào, mẹ nó quá đau. Quy một chương 174, gây chuyện. Chương 174, gây chuyện. Một thân màu trắng áo thun cùng cao bồi tiếp thân bảy phần quần, phối thêm màu trắng giày thể thao, lại choàng một kiện màu vỏ quýt trưởng khoản áo khoác, không có mặc đồng phục cảnh sát Cổ Thiến Lâm thiếu đi mấy phần lăng lệ, nhiều hơn mấy phần cô gái trẻ tuổi Ono. Tiêu Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi vào Tiêu Lạc trước mặt về sau, Cổ Thiến Lâm liền nghiêm nghị hỏi. Tiêu Lạc không quan trọng mà nói, ta sợ thắng tiền quá nhiều sẽ bị đánh, bảo ngươi tới bảo hộ ta, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Cổ Thiến Lâm cảm thấy đây là một cái phi thường buồn cười cho cười, ngươi còn cần nhân bảo hộ. Tiêu Lạc nghiêm túc nói, cần. Nói xong, quay người liền hướng Hoàng Thiên Las Vegas đi đến. Cổ Thiến Lâm tại nguyên chỗ có một loại muốn điên xúc động, cảm giác mình bị Tiêu Lạc nắm mũi dẫn đi, nàng hận hận chửng mắt nhìn màu đen trong ghế xe hai tên thường phục di cờ, cớm. Sau đó quay người cũng hướng Hoàng Thiên Las Vegas bước đi, nàng ngược lại muốn xem xem cái này Tiêu Lạc đến cùng đang làm cái gì thành tiệu. Tiêu Lạc đổi lấy 500 trăm vạn thẻ đánh bạc, đi thẳng tới xuất sắc khu. Ngươi gọi ta tới thăm ngươi đánh bạc. Cổ Thiến Lâm nói, có vấn đề sao? Tiêu Lạc nhấc lên lông mày. Ta cũng không nói muốn gây chuyện à, nếu như cảm thấy không thú vị ngươi lợi hại đi, bất quá liền sợ ngươi vừa đi ta liền bắt đầu náo sự, bỏ qua chứng cứ, ngươi cũng không nên hối hận. Cổ thiến lâm cắn răng, ngươi đừng có đùa hoa rằng gì, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đem ngươi quẳng tay tiến vào trong cụ. Cổ cảnh sát, ngươi đối với ta vì cái gì luôn luôn mang theo thành kiến. Tiêu lạc đạo. Vấn đề này ta cảm thấy không cần phải trả lời, nếu như ngươi thật là cái tuân theo luật pháp công dân, ta nghĩ ta sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu đáng tiếc trên người ngươi sát khí bắn người, ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, từng tự tay chế phục qua các lộ tội phạm, cho nên ta đối với mình ánh mắt cùng trực giác đều vô cùng tự tin. Với lại ta tin tưởng vững chắc không nhìn lầm, ngươi nhất định giết qua người. Cổ Thiến Lâm ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Lạc. Tiêu Lạc cười cười, ta sát thực giết qua người, ngươi quên, các ngươi truy kích cái kia lính đánh thuê chính là ta thất thủ giết, bất quá đó cũng không cấu thành phạm tội. Tương phản, các ngươi di cờ, cấm, còn phải cho ta công bố cờ thượng cùng tiền lượng. Ngươi không nên đắc ý, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi nói cáo luôn có lộ ra ngoài thời điểm. Cổ Thiến Lâm gửi lệnh nói. Ta chờ." Tiêu Lạc gật gật đầu, cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tấm chiếu bạc trước, giống như trước kia, song bạc nhân đại lý, tại giao động định sau liền nhìn về phía chúng quanh đồ khách, chờ đợi lấy bọn hắn đặt cược. Tiêu Lạc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong tay 500 vạn thẻ đánh bạc ném vào đại bên trên. Đặt cược đều là một ngàn lượng ngàn, tối đa cũng liền 5 vạn, thoáng một cái ném 500 vạn xuống tới, đừng nói trang gia cùng chúng quanh đồ khách ngậm, chính là Cổ thiến Lâm cũng là sững sờ một chút, nàng có thể là thấy tận mắt Tiêu Lạc quét thẻ đổi lấy thẻ đánh bạc, cái này ném xuống cũng không phải mặt ngoài nhìn tố chế thẻ đánh bạc, mà là thật 500 vạn a ngươi thật cược. Nàng nhịn không được mở lời hỏi, chẳng lẽ còn có giả cược loại thuyết pháp này? Cổ thiến Lâm lại hỏi, 500 vạn cứ như vậy ném xuống. Tiêu Lạc gật đầu, lấy giọng khẳng định nói, 500 vạn cứ như vậy ném xuống. Quân, ngươi có thể là đại lão bản, có tiền, lợi hại tùy hướng. Cổ thiến Lâm lạnh lùng châm chọc một câu, từ trong nội tâm nàng nhận định Tiêu Lạc chính là hung thủ về sau, nàng đối với Tiêu Lạc chỉ có nghi, thận không thể lập tức có thể tìm tới chứng minh Tiêu Lạc phạm pháp chứng cứ. Tiêu Lạc không để ý tới nàng, xoay người, ánh mắt quét về phía trang gia lắc xúc sát sư, thúc giục nói, còn không ra. Chờ cái gì? lát suất sát sư thần sắc tựa như an liệm đồng dạng khó coi hắn là thật không dám lai à trước trận cuộc sống tiêu lạc tới đây lấy 10 vạn thắng hơn 200 vạn về sau bọn hắn những thứ này lát suất sát sư đã sớm đem tiêu lạc gương mặt này cho thật sâu khắc ấn trong đầu cái này mẹ nó chính là một cái kỳ nhân áp đại suất lớn áp tiểu gia nhỏ thoáng một cái áp 500 vạn xuống tới doa đến hắn hai chân đều đánh run một cái bất quá bước bách tại trung quanh đổ khách áp lực hắn vẫn đưa tay chậm rãi đem hộp mở ra đồng thời cũng trong lòng còn có một tia may mắn cảm thấy tiêu lạc không có khả năng trăm phán định chuẩn xác cũng không tin tưởng là một chuyện sự thật lại là một chuyện khác tại đem hộp mở ra sau khi. Ba viên xúc sắc điểm số theo thứ tự là bốn, năm, sáu. Đại tiêu lạc 500 trăm vạn lập tức biến thành một ngàn vạn, để ở đây đám người đều là cả kinh mở to hai mắt. Quản lý không xong, lần trước tiểu tử kia lại tới. Hoàng Thiên Lasve gắt trên lầu, một cái phục vụ viên vội vội vàng vàng chạy vào quản lý văn phòng, đem chính ôm gấp lấy một cái nữ lang chấm mút cảnh thu tinh giật nệ mình. Cảnh thu tinh nổi trận lôi đình, đem trên bàn cái gạt tàn thuốc ném ra ngoài. Mẹ ngươi, tiến đến trước vì cái gì không gõ cửa? Lúc này đập chúng tên này phục vụ viên cái chán, nên đến đầu hắn bước lên kim tinh té ngã trên đất, đau đến nước mắt đều nhanh biểu ra bà bối, ngươi đi ra ngoài một chút, ta chưa xử lý sự tình. cảnh thu tinh đối với nữ lang cười hắt nói, được rồi quản lý. nữ lang tại cảnh thu tinh trên mặt hôn một cái, sau đó đem rộng mở cổ áo cùng thoát to lớn chân nội chủ quần mặc liền đi ra ngoài. tại trải qua tên kia trước mặt phục vụ viên lúc hung hăng dập chân, cùng sử dụng lực hừ một chút, biểu đạt một phen đối với hắn bất mãn cảm xúc, lại là tán lộ ra vô hạn phong tình. các loại cửa ban công đóng lại về sau, cảnh thu tinh liền ho khan vài tiếng, âm trầm trầm trên đất phục vụ viên một chút, thiếu nằm trên mặt đất giả chết, tranh thủ thời gian cho lão tử. Tên này phục vụ viên bận điệu thuốc lá xám bạc cầm lấy, cung kính bỏ vào cảnh thu tinh trên mặt bàn. Cảnh thu tinh đem một cây xì gà ngậm lên miệng, nhen nhó, đột nhiên hút một hơi, nói, nói, chuyện gì? Quản lý, lần trước tại chúng ta sòng bạc thắng hơn 200 vạn tiểu tử lại tới, lúc này công phu đã thắng nhanh 4000 vạn. 4000 vạn. Cảnh thu tinh bỗng nhiên đứng lên, sòng bạc bọn họ 3 tháng thuần lợi nhuận cũng không đốn 4000 vạn à. Hắn chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định, bước chân liền hướng bên ngoài phòng làm việc bước nhanh ra ngoài, đi vào bên ngoài hành lang hướng dưới lầu xem xét, liếc mắt liền thấy được chính mang theo một cô phong chào dẫn tới rất nhiều đồ khách tại kia hô to đổ thần tiêu lạc mẹ nó thật đúng là tiểu tử này nghe long gia nói trong bang gần nhất đập hắn lạc phường cửa hàng nhìn tình huống này hắn là muốn tại chúng ta sòng bạc đòi lại đi làm sao bây giờ a quản lý người này quá tà môn áp cái gì liền ra cái gì lại để cho hắn cựa súng dưới chúng ta sòng bạc trong vòng một đêm phải bội phá sản phục vụ viên phàn nàn khuôn mặt đạo chiếu quy của cũ thay người đổi xuất sắc nhanh đi cảnh thu tinh giọng nói đều có chút khẩn trương bởi vì tiêu lạc trước mặt thể đánh bạc đống giống một tòa núi nhỏ đồng dạng cao nhìn ra chỉ ít có năm ngàn lại để cho hắn thắng được đi song bạc bọn họ sẽ xuất hiện to lớn tài chính lỗ hồng, rất khó lập tức quay vòng tới, Long Gia biết sau cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại. Quy 1 chương 175, loạn chiến. Chương 175, loạn chiến. 345, đại. Lâm Tiêu Lạc cầm 4000 vạn thẻ đánh bạc gấp đại lần nữa áp chúng, sau đó trước mặt nắm giữ 8000 vạn thẻ đánh bạc lúc, chung quanh độ khách cảm xúc bị độ cao điều động, tất cả đều hô to độ thần, với lại động tính của nơi này hấp dẫn càng ngày càng nhiều độ khách, một bàn này nghiêm nhiên trở thành đại gia tiêu điểm. Cổ Thiến Lâm hoàn toàn sợ ngây người, liên tục cá chúng bốn thành, đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin đúng lúc này, lát xuất sắc sư mượn cớ rời đi, sau đó đổi một cái khác. Tiêu lạc khoe miệng lộ ra một vòng chế cười, lại là lao trò xiếc. Không chơi, hôm nay liền đến cái này. Tiêu lạc gọi sòng bạc nhân viên công tác đem thẻ đánh bạc toàn bộ chuyển đổi thành tiền tài, đánh vào tài khoản của mình. Trâm rãi, vận may như thế vượng, không nhiều chơi hai thanh sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Cảnh thu tinh cơ hồ là lấy thi chạy trăm mét tốc độ lao xuống, đây chính là tám vạn a, song bạc đã bệnh máu, cứ như vậy bị lấy đi, Long gia sợ là muốn sống rót xương lóc thịt hắn, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Tiêu lạc rời đi. Không nghĩ chơi cũng không được sao? Tiêu Lạc cười lạnh. Được, đương nhiên đi, chỉ là ta cảm thấy tay ngươi khí vượng, lợi hại chơi nhiều mấy cái. Đây là đề nghị, đề nghị mà thôi. Cảnh Thu Tinh cười tủm tỉm nói, trên mặt là đủ cười, trong mắt lại tràn đầy là vẻ lo lắng chi sắc. Cổ cảnh sát, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Lạc quay đầu nhìn về phía Cổ Thi Lâm, mỉm cười hỏi thăm. Cảnh sát, di cờ. Cảnh Thu Tinh hơi biến sắc, có cái di cờ tại cái này, hắn thật đúng là không tốt uy hiếp Tiêu Lạc. Coi như như thế để Tiêu Lạc mang đi 8.000 vạn, hắn lại làm không được. Trong lúc nhất thời có chút mâu thuẫn, không quyết định chắc chắn được. Thân là hơi biểu lộ chuyên gia. Cổ Thiến Lâm như thế nào lại không rõ ràng cảnh thu tinh trong lời nói giữa các hàng cùng trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo cùng nguy hiếp, Nàng hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Lạc vì sao lại đem nàng gọi tới, Thuần túy là sung làm ô dù tới, mặc dù thống hận song bạc làm phép, có thể nàng càng thêm thống hận đem nàng cầm đồ đần treo đùa Tiêu Lạc. Hắn rọt một cái, nói ra, ta cảm thấy lợi hại chơi nhiều mấy cục. Cảnh thu tinh trên mặt biểu lộ búng lỏng, cười hắt hắt nói, vị mỹ nữ kia nói có lý, vận may tốt như vậy nào, có như vậy thu tay lại đạo lý, vậy liền lại chơi mấy cục. Tiêu Lạc không quan trọng núi một lần nữa đang đánh cược trước bàn ngồi xuống, kiếm đủ một triệu liền không chơi. Nghe nói lời này cảnh thu tinh trong lòng người lạnh, ngươi có thể không lời không lỗ đi ra ngoài cũng không tệ rồi, còn muốn kiếm đủ một trăm triệu, làm mẹ ngươi chủ xuân thu đại mộng đi. Cùng lúc đó, hướng tiên mới tới lắc xúc sắc sư sử một ánh mắt, tiêu lắc xúc sắc sư tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, sau đó động tác nhanh chóng đem ba viên xuất sắc cho thay xả đổi cột cho đổi. chúng ta bắt đầu đi. hắn xông tiêu lạc mỉm cười, đem hộp đắp lên, chuẩn bị lay động. Chấm đã, tiêu lạc trực tiếp đưa tay, bắt lấy hắn cổ tay, tại hắn kinh ngạc ở giữa, đem hộp mở ra, sau đó lại đem hắn trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn hai xuống đặt ở ba viên xúc sắc phía trên lắc lư, theo chiếc nhận lắc lư, ba viên xúc sắc cũng nhấp đôi lên, biến đổi điểm số. nghiền ngẫm cười một tiếng, ta mạo muội hỏi một chút, đây có phải hay không là gia lận? lắc xúc sắc sư sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, không thể tin được tiêu lạc thế mà xem thấu thủ pháp của hắn. mà chung quanh đồ khách lập tức toàn hiểu rõ ra, khó trách bọn hắn đến sòng bạc mười lần đánh cược chín lần thua, nguyên lai nguyên nhân tại cái này, hồi tưởng lại ngày xưa thua tiền tiêu đổ phí, lửa giận sát na dâng lên. chơi bẩn, nơi này chơi bẩn a? vương bất đản, các ngươi đám xúc xí này, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, đại gia mau đến xem a. Sóng bạc chơi bẩn, sóng bạc chơi bẩn hại chúng ta đại gia tiền. Quân tinh xúc động phẫn nộ, càng ngày càng nhiều đồ khách nghe được động tĩnh chạy tới, khi biết sự tình đi qua về sau, nhao nhao ra nhập kháng nghị sóng bạc hàng ngũ, trong lúc nhất thời, tiếng kháng nghị trấn thiên, cái kia chơi bẩn lắc xúc sắc sư trực tiếp bị quần đấu, rất nhiều thua thiên gia đãng sinh ra đồ khách cấp nhãn, bắt đầu nện sóng bạc thiết bị, ngay từ đầu là một người nện, sau đó liền trực tiếp biến thành mọi người cùng nhau nện. Tiêu Lạc, ngươi. Cổ thiến Lâm đánh giá thấp Tiêu Lạc, nàng bây giờ mới biết, Tiêu Lạc căn bản chính là muốn ổn ảo vừa ra lớn. Long Bang đánh đập lạc phòng cửa hàng mà hắn liền lợi dụng đồ khách biết được thua tiền chân tướng sau phẫn nộ tâm lý, đặt tới không tự mình động thủ liền nện hủy hoàng thiên Las Vegas gắt mục đích. Ta chỉ là còn lớn hơn ra một cái chân tướng, thuận tiện giúp đại gia giới bỏ bài bạc nghiện. Tiêu lạc không quan trọng đường. Cổ Thiến Lâm biết nói với hắn không thông đạo lý, mắt thấy trên trăm tên đồ khách giống như bị điên đánh nện sòng bạc thiết bị, đánh ngập sòng bạc nhân viên công tác, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ tổng bộ, muốn để tổng bộ phái người đến ngăn cản. Có thể vừa lúc có một cái đồ khách không cẩn thận đụ vào, đem điện thoại di động của nàng đâm vào trên mặt đất, lại có đông đảo đồ khách loạn chân đặt qua, điện thoại kia liền báo hỏng. Một bên khác. Cảnh thu tinh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Tiêu Lạc đem sòng bạc quy tắc ngầm cho bộc ra, sòng bạc danh dự đem rớt xuống ngàn trượng, về sau sinh ý sẽ hạ xuống điểm đóng băng, nhìn lại chính mình sòng bạc bị đổ khách như bị điên đánh nện, hắn đâu còn có thể bảo trì lý trí. Sòng bạc xảy ra chuyện, mau tới 40, 50 người. Một trận điện thoại đánh ra ngoài, không hơi 10 phút, sòng bạc ngoại liền đến 5 xe mini bus, cửa xe mở ra, rút một tay cầm khảm dao cùng ống thép đại hắn vọt xuống tới, sau đó khí thế hung hăng xông vào sòng bạc, gặp người liền đánh, nhấc dao chém liền. Cổ cảnh sát, kẻ xấu ra sân, mau đem bọn hắn bắt lại đi. Ngươi xem một chút bọn hắn, chém người chém vào thêm hung a. Tiêu Lạc mang theo một tia loạn vị nụ cười nói với Cổ Thiến Lâm. Ngươi ngậm miệng. Cổ Thiến Lâm tâm loạn như ma, nàng đã sớm biết Long Bang thành viên tâm ngoan thủ lạm, có thể là tận mắt nhìn thấy vẫn là để nàng trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được tới. Cầm đao chém lung tung, đây chính là từng cái người sống sờ sờ a, những người này làm sao lại hạ thủ được? Đừng đánh nữa, không dám, chúng ta không dám. Thật xin lỗi, đừng có giết ta. Dừng tay, chớ chặt ta. Tại bốn năm mươi cái Long Bang đại hán chặt chặt xuống, trong sòng bạc độ khách sợ choáng váng mắt, nao nao lừng hung ác cầu xin tha thứ. Đều mẹ hắn cho ta xéo đi, sau khi rời khỏi đây đem các ngươi miệng đều cho bế chặt chẽ không nên nói lung tung, bằng không đem các ngươi chôn sống." Cảnh Thu tinh nghiêm nghị uy hiếp quát. Chúng đổ khách nhóm như được đại xá, chạy trối chết, không bao lâu, toàn bộ sòng bạc liền chỉ còn lại có Tiêu Lạc cùng Cổ Thiên Lâm, cùng một mặt hung thần ác sát long bang thành viên. Danh con, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, dám ở chỗ này dương ai, ta nhìn ngươi là không biết Mã Vương già có mấy cái mắt." Cảnh Thu tinh diện mục dữ tợn, giống như là muốn nuốt sống Tiêu Lạc giống như con lớn. Tiêu Lạc không để ý tới hắn, mà là đối với Cổ Thiên Lâm nói, Cổ cảnh sát, ngươi không biết trơ mắt nhìn xem bọn hắn chém chết ta đi. Cổ Thiến Lâm biết tiêu lạc hung hăng bày chính mình một đạo, có thể nàng hiện tại cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. nàng đứng ra ngoài, chỉ vào cảnh thu tinh nói, ta là di cờ, mau gọi ngươi người đem trong tay vũ khí buông xuống, tranh thủ xử lý quang hàn dung. nếu không, nếu không mẹ ngươi, bên trên, đem cái này tiện hóa cùng tia danh con đều cho láo tử chặt thành thịt nát. cảnh thu tinh nổi giận, đâu còn quản ngươi cái gì di cờ không di cờ, đều mẹ nó đi chết đi. các ngươi đám hôn đặt kia, đối mặt giống như thủy triều sông lên long băng thành viên, cổ Thiến Lâm lửa giận mọc thành bụi, chủ động xuống tới một trưởng đem phía trước nhất một người đánh lui cũng cấp đoạt xuống đối phương ống thép. Quy một chương 176, có muốn hay không ta hỗ trợ? Chương 176, có muốn hay không ta hỗ trợ? Cổ Thiến Lâm là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thủ bất phàm, trong tay có một cây ống thép đằng sau, anh dũng phải tựa như là một đầu sư tử cái, bất quá di cở cái nghề nghiệp này chói bộ nàng, không dám ra tay độc ác, cho nên mỗi một chiêu đều chỉ là đánh lui đối thủ, cũng không có bao nhiêu tính thực chất tổn thương. Có thể những thứ này lòng bang thành viên lại không giống, thế như xài Lang, Che Giả Măng Mộc, chẳng được bao lâu, Cổ Thiến Lâm trên người liền nhiều hơn mấy đạo vết dao phía sau lưng cùng bên hông cũng gặp mấy lần côn thép quật, có một loại mánh hổ không chịu nổi đàn sói cảm giác bất lực, nàng hấp dẫn hỏa lực, tiêu lạc ngược lại là rơi xuống cái nhẹ nhõm tự tại. Từ song bạc nữ hầu giả con suốt lại mâm đựng trái cây bên trong bưng tới một ly nước chanh, ngồi đang đánh cược trước bàn chậm rãi uống một mình, trong mắt là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tựa hồ căn bản là không có dự định xuất thủ hiệp trợ cổ tiến lâm. Theo thời gian trôi qua, cổ tiến lâm càng ngày càng chật vật, thể lực xuất hiện chống đỡ hết nội trạng thái, trên người gặp thương tích cũng theo đó tăng nhiều, những cái kia bị dao vạch ra vết thương đau rát. Loại này cảm giác bất lực để nàng bi phẫn không thôi, nghĩ thầm liền không nên tại ngay từ đầu liền nhân từ nương tay. Đối mặt Long Bang đại hán đánh giết, nàng liên tục bại lui, quần áo bị đao cắt mở rất nhiều lỗ hổng, mà mỗi một đạo lỗ hổng bên trong đều là huyết thủy tứ tuôn ra vết thương, đưa nàng gần như nhuộm thành một cái huyết nhân. Bành! Hai tên Long Bang thành viên đồng thời đá ra một cước, chúng đích lồng ngực của nàng. Những người này bản thân liền lùi qua, hợp lực phía dưới buộc phát ra lực lượng cường hành vô song, sớm đã có chút chống đỡ không được Cổ Thiên Lâm lại lần nữa bị thương nặng, thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng không bị khống chế hướng về sau ném đi mà đi sau đó trùng điệp cẳng nện ở địa, toàn thân xương cốt tựa như tan thành từng mảnh khó chịu, thống khổ không chịu nổi. Cổ cảnh sát, có cần giúp một tay hay không? Tiêu lạc lúc này đem cái chén không đun xuống, cười đi tới. Cổ Thiến Lâm quả nhiên là bị tức phải không nhẹ, nàng ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi chừng mắt Tiêu lạc, không nói gì, trong mắt lại là hận thấu xương quan mang. Những người này cùng bọn hắn không cần lưu tình, lưu tình hậu quả chính là ngươi dạng này, ta hiện tại là bị buộc xuất thủ, vô luận như thế nào ngươi đều sẽ là ta tốt nhất nhân chứng, lợi hại chứng minh trong sạch của ta, đúng không? Tiêu lạc người vật vô hại cười cười, nu cây này. Tại cổ thiến lâm trong mắt lại là vô cùng làm người ta sợ hãi. Tiêu lạc xoay người, mặt hướng đám kia cầm đao dưới Long bang thành viên, nụ cười trên mặt sắt na thú liễm, âm lãnh phải tựa như là cực địa hàn băng, lệnh những thứ này Long bang thành viên theo bản năng dùng mình một cái. Chính là cái này danh con, các ngươi cũng còn thất thần làm gì? Bên trên, bắt hắn cho lão tử chém thành muôn mảnh. Cảnh thu tinh vờn hết, hắn sòng bạc xem như chơi sòng, mà Long gia tuyệt sẽ không buông thả hắn, tay gãy chỉ cũng còn nhẹ, liền sợ muốn ba đao sáu lỗ. Nghĩ đến đây, hắn liền hận Tiêu lạc hận đến nghiến răng, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Tiêu lạc bỏ mình kết quả. Long bang đại hắn hướng Tiêu lạc vồ giết tới. Đao quang hắc hắc, sát khí đầy trời. Tiêu Lạc hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, bốn năm bước phi nước đại đằng sau nhảy lên thật cao, một cước bánh trọn, một gã đại hán tựa như như đạn pháo hung hăng phi xô ra đi, đập vào cảnh thu tinh trước mặt, tiêu tên vài tiếng liền hôn mê bất tỉnh, tuột tay đại đao vừa vặn rơi vào tiêu lạc trong tay. Một đao nơi tay, một cỗ linh tốc sát khí trên người tiêu lạc lan tràn ra, khiến cái này long bang thành viên trong lòng run lên. Giết chết hắn, nhanh giết chết hắn. Cảnh thu tinh năm đấm nắm chặt, lớn tiếng gầm thét. Năm tên cầm đao đại hán đều nhịp xuống tới, trong tay đại đao hướng tiêu lạc điên cuồng chặt xuống. Tiêu lạc không chút nhíu mày, một đao hung hãn chém ngang ra ngoài, không lưu nửa điểm dư lực. một đao kia nhanh chuẩn hung ác, năm người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo sáng bóng đao quang xẹt qua, sau đó liền phát hiện tay phải của mình bắn mất, thiết diện vung bước như gương, huyết thủy tiện bắn mà ra, kịch liệt đau nhức còn không có đến đại não, có thể là đối bọn hắn tới nói, toàn bộ thế giới sát na tính mịch. đoạn mất, đây chính là mình tay a, làm sao có thể? đó là đấu hung đấu hung ác bọn hắn, tại nhìn thấy mình tay bị chặt đứt lúc, cũng là không thể nào tiếp thu được, ngắn mũi ngây người đằng sau, đau đớn kịch liệt cùng khó tả hoảng sợ như thủy triều quét sạch toàn thân. a, tiêu thế lương thảm thiết bỗng nhiên văng lên trong mắt nồng đậm hoảng sợ, hùng trắng thân thể ngã trên mặt đất run rẩy kịch liệt. Tiêu lạc huy động nhuốm máu chiến đao, tuôn ra ung tùm sát khí, hắn liền một khắc dừng lại đều không liền hướng những người khác nên đón tiếp lấy. Một đao hướng trước nhất đại hán giữa trời đánh xuống, đáng sợ sát khí mãnh liệt quét sạch. người kia dọa đến sắc mặt đổi biến, theo bản năng đưa trong tay ống thép mang lên giữa không trung tiến hành một nữa. Đường, ống thép tại tiêu lạc trường đao tiếp theo chia làm nhị, bổ xuống lưỡi đao sát na chín độ xoay chuyển, như một vòng lanh quang ở đây nhăn cổ tay phải trốn lướt qua. tiếng tiêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, lại là một con tay gãy rơi xuống đất. Tiêu Lạc cười lạnh, thân thể giữa trời 360 độ xoay tròn, hóa thành một đạo gió lốc phóng tới một bên khác, trong tay khảm đao biến thành tay người thu hoạch, những nơi đi qua tất cả đều là vẩy xuống tay gãy. Hắn mạnh hơn Cổ Thiến Lâm, nhưng lại không Cổ Thiến Lâm nâng tay, chiêu chiêu tàn nhẫn. Long Bang thành viên từ lúc mới bắt đầu đi phong lẫm liệt chậm rãi trở nên sợ, sợ, đây quả thực là một đầu quái vật, quá mức hung hãn, để bọn hắn những người này quả thực là liền trợ tay chỗ trống đều không. Cổ Thiến Lâm liền nuốt nhiều lần nước bọt, thân xác sớm tử vẫn nổ biến thành ngưng trọng cùng sợ hãi. Từ đêm nàng gọi tới bắt đầu, nàng liền đã tại Tiêu Lạc tính toán ở trong, đánh nện xong bạn thuận tiện cho nàng cái ra vai phủ đầu, sau đó lại ở trước mặt nàng để Long Bang trả giá bằng máu, nàng còn hết lần này tới lần khác có thể chứng minh Tiêu Lạc là tại nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống dưới bị ép phản kích. Thân trọng tương bước đã đạt đến đánh đệm xong bạc, phản kích Long Tam khoe mục đích, lại có thể trốn qua luật pháp chế tải. Bực này Long Dạ, bực này Tâm Cơ, để nàng sợ mất mật, mà mắt thấy Tiêu Lạc đem những này Long Bang thành viên làm cái trắng chặt hình tượng, nàng càng thêm tin chắc chính mình nội tâm suy đoán, Tiêu Lạc chính là cái kia lanh huyết tàn nhẫn sát thủ. Mười phút sau, Long Bang thành viên không có một cái nào còn đứng lấy, toàn bộ ngã trên mặt đất thống khổ chui lên, tay phải của bọn hắn bị chấn nước tay gãy tán loạn đến khắp nơi đều là đây là một màn nhìn thấy mà giật mình hình tượng đó là thường thấy huyết tinh thảm trạng cổ thiến lâm cũng là bị hung hăng chấn kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh duy nhất còn đứng lấy chính là cảnh thu tinh sớm đã sợ đến trắng bệnh cả mặt cứng ngắc tại chỗ tiêu lạc nhất theo khảm đau hướng hắn đi tới tuấn lệnh khuôn mặt nhuốm máu đại đao, giờ khắc này hắn tựa như là một thứ từ địa ngục ra tu la ngươi ngươi ta có thể là long bang cảnh thu tinh liền một câu đầy đủ nữ đều cũng không nói ra được thiên tâm ta không biết đối với ngươi như thế nào nếu là động ngươi không phải liền là phòng vệ quá sao Tiêu Lạc lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Cổ thiến Lâm, "Ta nói đúng không, cổ cảnh sát?" Cổ thiến Lâm toàn thân giật cả mình, nàng đã bị Tiêu Lạc tàn nhận cho thật sâu chấn nhất rồi. "8000 vạn, ta ở chỗ này hết thảy thắng 8000 vạn, số tiền kia các ngươi sòng bạc lại không xong, nhất định phải đánh vào ta sổ sách minh bạch." Tiêu Lạc đột nhiên thanh đao gác ở cảnh thu tinh trên bờ vai, lạnh lùng nói, "Minh bạch, minh bạch." Cảnh thu tinh đâu còn cũng có nửa trước điểm phách lối cuồng vọng thái độ, hung hăng gật đầu đáp ứng. "Quy 1 chương 177, cảnh tu tinh kết quả." "Chương 177, cảnh tu tinh kết quả." "8000 vạn tới sổ về sau, Tiêu lạc thanh đao cong già, nói với cảnh thu tinh, thay ta mang, câu nói cho Long Tam Quê, nói cho hắn biết, Giang Thành màu đen đại biểu nên đội chủ. Vô vu cảnh thu tinh bả vai, quay người hướng Cổ Thiến Lâm đi đến, chỉ để lại cảnh thu tinh ngu ngơ tại nguyên chỗ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc. Cổ Thiến Lâm vết thương chống chất, mắt thấy Tiêu lạc đi tới gần, nàng lạnh lùng lên tiếng, ngươi cái này ma quỷ, ta cứu được ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên nói tiếng cảm ơn sao? Tiêu lạc mỉm cười nói, sau đó ngồi xuống, đưa tay đi nâng nàng. Cổ Thiến Lâm cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngươi là duy nhất người chứng kiến, lợi hại chứng minh ta là tại đứng trước tử vong ý hiếp thời điểm bị ép hoàn thủ, hơn nữa còn cứu được ngươi cái này gì cờ, cho nên ta nhất định phải cam đoan ngươi bình yên vô sự, nếu không ta lại có rất nhiều phiền phức." Tiêu Lạc thản nhiên nói, không lại để ý nàng, đưa nàng từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Cổ thiến Lâm vừa thẹn lại giận, nàng hung tận trừng mắt Tiêu Lạc, "Ta nhất định sẽ đem ngươi trói lại." "Ta chờ." Tiêu Lạc như trước vẫn là câu nói này. Lão bản, Tiêu Lạc đêm qua tại Long Tam Khê Hoàng Thiên Las Vegas ra tay đánh nhau, 53 tên trong lòng bang làm thành viên đệ tử toàn bộ bị chặt đứt một cái tay. Hoàng Thiên Lát về người phụ trách cảnh thu tinh vì trốn tránh Long Tam Khuy hỏi tội, mang theo một ngàn vạn tư khoản bỏ trốn. Xuân Thiết Gắt, lãnh tá chính hướng ngồi trên ghế ngồi cùng Cát Trung Thiên rơi xuống cở vây Sở Văn Hùng hồi báo tình huống. Tin tức này nhưng làm Cát Trung Thiên dọa cho nhảy một cái, chặt đứt năm người tay, di cờ có thể buông thả hắn. Kia Tiêu Lạc đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn đây là tại tự hủy tương lai à? Sở Văn Hùng hạ một con, cười tủm tỉm nói, không nên đánh giá thấp Tiêu Lạc, hắn dám làm như thế, liền tự nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lãnh tá nhẹ gật đầu. Đêm qua cùng với Tiêu Lạc còn có Giang Thành Tổng cục đội trưởng hình sự Cổ Tiễn Lâm, nàng chứng minh Tiêu Lạc là phòng vệ chính đáng, mà Las Vegas màn hình giám sát cũng có thể chứng minh, lúc ấy một đám Long Bang thành viên tùy ý chém giết đồ khách, cuối cùng còn uy hiếp đến Cổ Tiễn Lâm tính mệnh, thời điểm then chốt là Tiêu Lạc đứng ra, Giang Thành Tổng cục vì thế còn cho Tiêu Lạc công bố một mặt cờ tượng, cảm tạ hắn cứu được một vị nhân dân di cờ. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, trong lòng quả thực là bội phục Tiêu Lạc, Long Bang đánh lệnh lạt phường mấy nhà cửa hàng, mà Tiêu Lạc trực tiếp lệnh hủy Long Tam Khê một nhà lợi nhuận tương đối khá sâm bạc thậm chí còn lấy chặt đức 53 tên Long Bang thành viên Tây loại này thủ đoạn thiết huyết hướng Long tam Khuê thị uy, đơn giản chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Ha ha ha. Xinh đẹp, tiểu lạc nếu là sinh ra ở thế kỷ trước 30 năm đại, tuyệt đối là loạn thế một kiêu hùng, có gan, có mưu, càng có thực lực. Sở Vân Hùng không chút nào keo kiệt tán thưởng tiểu lạc, sau đó lại thu hồi lỗ cười, thở dài một hơi, chỉ là phong mang quá lộ, dễ dàng thất bại, tiểu lạc bên người cũng không có bao nhiêu lợi hại lợi dụng cao thủ, lấy tiểu lạc thực lực bây giờ khó mà cùng Long Tang Khuê chống lại, đánh lệnh Hoàng Thiên Last Vegas làm tôi lắm, nhưng mà là cách làm này ta lại không đồng ý. Long Tam Khuê là cái bạo tính tình, Hoàng Thiên Las Vegas lại là cục thịt trong lòng hắn, tâm đầu được bị đảo, hắn trả thù sẽ giống như là biển gầm hung mãnh, Tiểu Lạc căn bản là không có cách chịu được, thật vất vả đứng lên lạc phường cũng có thể bị xung kích mà sụp đổ tăng dã. Đúng vậy à, Long Tam Khuê không dễ trọng, hắn chưa từng chính mình tự mình động thủ giết người, nhưng là tại Gian thành, hắn chính là công việc Diêm Vương, Diêm Vương muốn người ba canh tử, không được lưu nhân đến canh năm, tiêu Lạc chọc giận hắn, sợ là sống không lâu lâu. Cát Trung Thiên có chút tiếc hận nói, Sở Vân Hùng không nói chuyện, chỉ là chậm ung dung hạ một con. Cát Trung Thiên nhìn xem bàn cờ kinh ngạc nói, Tam tiếp tuần hoàn. Hoa. Đúng, vậy thì hòa đi." Sở Vân Hùng cười mỉm mở miệng, "Để ta làm một lần hòa sự lão." Nghe nói lời ấy, Cát Trung Thiên mở to hai mắt, Sở Vân Hùng lời nói này, không phải liền là nói muốn cho Tiêu Lạc chỗ dựa sao? Lắng lại long tam khue lửa giận, cái này sao có thể? Bóng đêm bao phủ, giăng thành ngoại một mảnh ngoại ôm mà xa vào yên tĩnh như chết. Lúc này, ba chiếc màu đen xe con từ đàng xa lái tới, đánh vỡ nơi này đi lặng, chói mắt đèn xe đem nơi này có cây chiếu chiếu ra đến, có cây cái bóng đưa lên trên mặt đất, nhìn tựa như là dương nhanh múa rốt ác quỷ. "Long gia, ta không dám, ta cũng không dám nữa." Ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Một người trung niên nam tử bị dây thừng lớn buộc chặt, do mấy người đại hán từ chiếc xe đầu tiên bên trong kéo ra, tóc xóa tung, trên người khắp nơi là bị đánh đập qua vết động, chính là Hoàng Thiên Las Vegas người phụ trách cảnh thu tinh, hắn lúc này lại không ngày đó hăng hái, tựa như là một con bị đánh nằm bẹp qua đi cho rơi xuống nước, chật vật không chịu nổi. Hắn không ngừng trong chiều ở giữa chiếc kia màu đen xe con giật đầu, cái chán đem mặt đất đập phải bành bành rung động, dính vào rất nhiều bùn đất, mài hỏng ra, đập phải máu me đầm đìa cũng không có chút nào quan tâm. Ở bên cạnh hắn, hai tên đại hán mặt không biểu tình, cầm thuần sắt một xúc một xúc la hô ta nói cảnh thu tinh, long gia không xử bạc với ngươi à? đem hoàng thiên Las Vegas đều giao cho ngươi quản lý, kết quả ngươi đây, mang theo một ngàn vạn chạy trốn, ngươi gan thật là mỡ à? một cái tuổi ước chừng 30, mặc màu trắng áo khoác cùng quần, nhuộm một đầu tóc vàng nam tử không người nói với cảnh thu tinh, con mắt mở rất lớn, đến mức trên chán nếp thịt nhăn giống khăn lau đồng dạng. đại viên, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, ngươi giúp ta van cầu long gia, giúp ta van cầu long gia à? cảnh thu tinh ôm bắt đuổi của hắn đạo. đại viên cười ha ha, sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh, mắng, ta tìm mẹ ngươi. một cước đem cảnh thu tinh đá văng, cước lực rất hùng. Cảnh thu tinh một chiếc răng trực tiếp bị đá bay ra ngoài, huyết thủy tuôn ra, đại lượng từ trong miệng hắn thấp nước bọt tới đất bên trên. Cảnh thu tinh tựa như là một trái bóng da đồng dạng ngã sấp xuống tại một cái khắc nam tử dưới chân, nam tử kia một thân hắc trang, để tóc thành đầu đinh, mùi hừng. Hắc. Sói. Cảnh thu tinh lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn qua hắc trang nam tử, trong miệng khàn khản hô lên hắc trang nam tử danh hảo. Hắc lang đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, khừ nhẹ một tiếng, như lúc trước đại viên đồng dạng đem hắn đạp đến xuống một người nam tử trước mặt. Nam nhân mang theo kính mắt, giữ lại tóc chẻ ngôi giữa, kính mắt căn bản là không có cách ngăn cản cái kia ánh mắt phát ra ác độc cùng hắn ý giống như là gián độc con mắt đồng dạng làm cho người lạnh mình. Hắn đưa tay, gắt gao nắm chặt cảnh thu tinh tóc, âm thanh lạnh lùng nói, ta lệnh báo hận nhất chính là phản bội long gia người. Lại làm một cước, đem cảnh thu tinh đặt đi. Một cá biệt tóc chảy bóng loáng tỏa sáng, mặc phảng phiêu tây trang nam tử đi tới, sửa sang lại một chút cà vạt, sau đó đối cảnh thu tinh phỉ nổ một tiếng, rắc rưỡi, Rồi duỗi tay, từ bên cảnh thủ hạ nơi đó muốn tới một cái đòn đao, sau đó không lưu tình chút nào hướng cảnh thu tinh trên mặt đã đâm tới, đoàn đao từ cảnh thu tinh bên trái khuôn mặt đâm đi vào, lại từ phía bên phải khuôn mặt xuyên ra, giống như là mặc sâu nướng giống như xuyên thủng cảnh thu tinh khuôn mặt. Cảnh thu tinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cuộc nói không nên lời một câu tiếng người, trên mặt, miệng bên trong đều là huyết, vẻ mặt thống khổ viết đầy toàn bộ khuôn mặt. "Ta nói Hàn diện, ngươi một đao kia ta nhìn đều cảm thấy đau." Hoàng đầu đại viên treo kẹo nói. Âu phục dày ra nam tử Sở Trường khăn xoa xoa tay, lơ lên nói, rác rồi liền nên bị dạng này trừng phạt. Quy một chương 178, khởi đầu mới. Chương 178, khởi đầu mới. Nếu như lúc này có đạo thượng nhân ở đây, liền sẽ nhận ra, cái này bốn nam tử chính là Long Bang tứ đại hộ pháp, theo thứ tự là đại viên, Hắc Lang, Lệnh báo cùng Hàn Diệp. Là Long Tam khuê dưới tay tướng tài đắc lực, sớm mấy năm tại Long Bang quật khởi thời điểm lập xuống qua công lao hắn mã, chiến lược phi phàm. Cảnh tu tinh đã bị dày vò đến không thành nhân dạng, trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Là một cái sâu có tới 2 mét, rộng 1 mét lừa đảo thành về sau, đại viên trực tiếp đem hắn đá tiến vào trong hố. Lúc này, ở giữa chiếc kia xe con cửa xe mở ra, một cái ăn mặc có chút giống thế kỷ trước 30 năm đại thượng hải bãi nam tử đi xuống, trước ngực treo đồng hồ bỏ túi, tuổi tác cùng Sở Vân Hùng tương tự, một chút nhìn sang không giống cái gì rét người cấp của khôi thủ, ngược lại là như cái sự nghiệp có thành ông chủ. Tóc đen trắng tướng hỗn, tóc trắng chiếm đa số, cả một cái tròn vo mập mạp. Nam tử chống một cây quải trượng đầu rộng, tay trái trên ngón trỏ mang theo một cái phỉ thúy ngọc chế tạo xưa cũ chấp nhẫn, tại một tên cô gái trẻ tuổi cùng đi đi tới. Long Bang tứ đại hộ pháp nhao nhao hướng hắn hành lễ, cung kính kêu lên một tiếng long gia. Gặp Long Tam Khuê đi xuống xe, trong hố cảnh thu tinh cảm xúc kích động, trong mắt mang theo cầu khẩn, trong miệng không ngừng phát ra nô ngô âm thanh, tại khẩn cầu Long Tam Khuê thả hắn một con đường sống. Long Tam Khuê nhíu mày, tựa như thế hệ trước đối với Văn Bối đồng dạng lộ ra vẻ thất hận, thở dài một tiếng, "Tu tinh, lão tử đối với ngươi rất thất vọng a." nghe nói lời ấy, cảnh thu tinh trên mặt dần dần hiện hiện tuyệt vọng, khóc đến như cái hài tử. hắn biết chính mình không có khả năng sống thêm đi xuống. Long tam khuya dội ra đầy đà tay, sờ lên đầu của hắn, sau đó lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh, chớ coi chết ta, hảo hảo đi chết đi. ngươi yên tâm, người nhà của ngươi ta cũng rất nhanh đưa tới gặp ngươi, để các ngươi một nhà đoàn tụ, tránh khỏi một mình ngươi quá cô đơn. sau đó đứng lên đối với cầm thốn sắt hai nam tử vẫy vây tay, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, chôn. vâng. hai tên nam tử gật đầu trả lời, sau đó hướng trong hố đất, muốn đem cảnh thu tinh cho trôn sống. theo thổ nhưỡng một xúc xúc điền bỏ đi. Cảnh thu tinh rã dữ âm thanh càng lúc càng lớn, tại thổ nhượng che lại mũi miệng của hắn về sau, thanh âm mới im bặt mà dừng, cho đến cả người đều bị chôn ở thổ nhượng dưới đáy, mặt ngoài tạo thành một cái tiểu đống đất, bị Long Bang cái này hai tên đại hán cầm thuần sắt vô đến cực kỳ chặt chẽ, như cái không đáng chú ý tiểu một phần. Đem một người sống cứ như vậy chôn ở trong đất, ngoại trừ Long Bang phổ thông đệ tử ngoại, tứ đại hộ pháp liền mày cũng không nhăn một chút, tương phản, trên mặt còn lộ ra hưng phấn tàn nhẫn nụ cười. "Long gia, cái kia họ Tiếu tiểu tử giao cho ta, ta đêm nay liền đi cắt lấy đầu của hắn." Đại viên hai tay ôm quyền chờ lệnh đạo. Long Tang khoe khoác tay áo thời không thể động đến hắn. Bốn người đều là hơi sững sợ, đại viên hỏi vội, vì cái gì? Chậm chậm, nói tiếp đi, đi qua điều tra, hắn có thể là làm cho chấp pháp đường huynh đệ tử tại di cờ trong tay cái kia hát thủ, ngay cả ánh sáng đầu không chế tiểu quỷ hành khất ổ điểm bị bưng hình như cũng cùng hắn có quan hệ, người này có thể là tử địch của chúng ta. Ngươi nói đều là nói nhảm. Long Tam Khuê đem quải trượng đột nhiên một trụ, quát to một tiếng, "Nện hủy ta hoàng thiên Las Vegas, ta hận không thể đem tiểu tử kia cho Lâm Chỉ, có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới sở Vân Hùng thế mà muốn bảo vệ hắn." Sợ Vân Hùng. Nghe nói lời ấy, tứ đại hộ pháp hơi biến sắc với tư cách mạnh đại biểu, sở vân hùng phân lượng không thể bảo là không nặng. tại thành, sở vân hùng là làm chi không thẹn bá chủ. bây giờ sở vân hùng thế mà núng tay vào, bọn hắn cảm giác được tình huống có chút không ổn. sở vân hùng trông coi cái kia một mâu ba phần đất liền tốt, núng tay chúng ta long bang sự tình, cái này giống như không hợp quy củ đi. lãnh báo nhàn nhạt mở miệng. long tam khuya hừ nhẹ một tiếng, nắm đấm của hắn lớn, hắn nói cái gì chính là cái đó rồi. nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, trời tối ngày mai, hắn tại phong diệp khách sạn xếp đặt tiến, mời ta tiến đến dự tiệc, xem ra là muốn cho ta cùng tiểu tử kia hòa giải. đại viên, lãnh báo. Ngày mai hai người đi với ta, nhớ kỹ, nhìn ta sắc mặt làm việc. Vâng. Đại viên cùng lãnh báo có chút không người. Ta muốn giết người, liền xem như sở vân hùng cũng không cải biến được vận mệnh của hắn. Long tam khuya ác độc nheo lại hai mắt, trong mắt sát cơ hiện lên. Ánh bình minh vừa ló dạng, đem thành tòa thành thị này từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trương Đại Sơn mặc vào hô phục chuẩn bị đi lạc phường đi làm, hắn hiện tại đã thay thế tiêu lạc công tác, gánh vác toàn bộ lạc phường quyết sách công tác. đương nhiên, gặp được một chút trọng đại quyết sách lũ, hắn vẫn là sẽ thỉnh giáo lạc phường chân chính lao bạn tiêu lạc. Gần tận lực không muốn ra khỏi cửa, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở công ty. Ta sợ Long Bang nhân gây bất lợi cho ngươi. Tiêu Lạc ngồi ở trên ghế salon chơi lấy máy tính, dặn dò hắn một tiếng. Mẹ chứng, thiếu quan tâm ta, ngươi vẫn là chính mình thêm chú ý một chút ta an toàn đi. Trương Đại Sơn tức giận. Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, yên tâm, ta dám chơi chọc Long Tam Khuê, át có niềm tin tự vệ, chủ yếu nhất là ngươi, như ý cùng đường nhân an toàn. Long Tam Khuê không đối phó được ta, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó bên cạnh ta người, cho nên ngươi nhất nghe tốt ta, trận này chớ trở về, liền ở tại công ty bên trong. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới cùng tự tin, bất quá ta tin tưởng ngươi ta chờ ngươi đem Long Tam Khuê đạm xuống đi. Trương Đại Sơn hiện tại cảm giác chính mình có điểm giống Tiêu Lạc Vương Hữu, gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể giống con chuột đồng dạng trốn đi. Tiêu Lạc gật gật đầu, cười với hắn một cái. "Ta đi làm, đúng, ta chiếc kia xe nát tạm thời cho ngươi mở, tùy ý lái, tốt nhất đem nó lái báo hỏng, ta yêu cầu không quá phận, đến lúc đó ngươi lại mua hồi một cô xe thể thao cho ta là được." Trương Đại Sơn đánh lấy tính toán đạo. Tiêu Lạc mặt sạm lại kéo dài xuống tới, "Xéo đi." Hắc hắc. Trương Đại Sơn bỏ trốn mất dạng. Lúc này, điện thoại nhắc nhở tiếp thu được tin tức mới. Tiêu Lạc cầm lên xem xét, là Tôn Kiến Nam phát tới một cái video, trong video cho thấy chính là một cái phòng bệnh ban công, ban công trước, đã tỉnh táo lại Tôn Ngọc đang ngồi ở trên xe lăn tắm rửa tại ôn hòa dưới ánh mặt trời, nàng mặc quần áo bệnh nhân, đương dương quang vùng vai ở trên người nàng lúc, nàng tựa như cái thiên sứ đồng dạng mỹ lệ, nụ cười trên mặt rất xả lạn, thiếu ỉ hiệp như hoa. Tiêu Lạc vui mừng nở nụ cười, nhìn xem trong video Tôn Ngọc tự lẩm bẩm, bắt đầu ngươi mới tinh sinh hoạt đi, mặc dù ta đã không tại ngươi thế giới bên trong, nhưng chỉ cần ngươi có khả năng vui vẻ khoái hoạt sống sót, với ta mà nói chính là tốt nhất hồi báo, tạm biệt, Tôn Ngọc. Cuối cùng một tiếng bao hàm lấy chân trọng ngữ khí, sau đó đóng lại video, đưa di động bung xuống. Cung tôn ngọc đủ loại quá khứ, đều đem phong tồn tại hắn tốt đẹp nhất trong trí nhớ. Hôm nay là nàng tân sinh, với hắn mà nói, lại là một cái khác đoạn hành chính bắt đầu, hắn hiện tại lợi hại tâm vô tạp niệm cùng Long Bang đấu đến cùng. Quy một chương 179, Internet chi chiến. Chương 179, Internet chi chiến. Tiêu lạc từ trong tủ lạnh cầm hai cái trứng gà ra, dùng cái chảo sắt chín, bữa sáng liền xem như hoàn thành. Đối phó Long Bang, lấy hắn đơn thương độc mã không được, nhất định phải dựa thế. Hoa quốc lớn nhất thế chính là ZF chính phủ chèn ép Long bang loại này màu đen thế lực mượn ZF chính phủ thế là hữu hiệu nhất cùng trực tiếp nhất biện pháp hắn xem một lần giang thành mỗi cái phân khu cục cảnh sát website Salem thật đúng là đúng dịp, quang minh khu một cái tiểu phái xuất xứ ngay tại mặt hướng xã hội tuyển nhận phụ cảnh tuổi tác trình độ bối cảnh vân vân tất cả điều kiện đều phù hợp Tiêu Lạc lúc này liền hướng tiêu đầu một phần sơ yếu lý lịch chuẩn bị cho mình thay đổi một bộ ra đưa sơ yếu lý lịch đằng sau Tiêu Lạc lập tức phát giác được internet có chút không bình thường tại đưa vào liên tiếp dấu hiệu tiến vào một cái màu đen không gian nào về sau thần sắc không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì Hoa Quốc Internet ngay tại gặp mấy trận hình hacker điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, tại Hoa Quốc NETA, Cục ITANC, quốc gia an toàn cục tổng bộ, tất cả mọi người đang khẩn trương bận rộn, liều mạng gõ bàn phím, khi thì lại có một hai tiếng cứng rắn tiếng báo cáo, nhưng mỗi một lần báo cáo đều để ở đây lòng của mỗi người kéo gấp mấy phần. Báo cáo, tầng thứ nhất tường lửa bị công phá. Báo cáo, tầng thứ hai tường lửa thất thủ. Phương Nam Internet chiến tuyến căng thẳng, thỉnh cầu tiếp viện. Đây là một hồi không khói lửa chiến tranh, Hoa Quốc cho tới bây giờ liền không thiếu hộ bị nhân, đối địch quốc gia bên ngoài không dám khiêu khích Hoa Quốc binh nghiêm. Có thể là tại cái này, giả lập thế giới internet bên trong, lại không ngừng bồi dưỡng cao cấp hacker đối với hoa quốc tiến hành phá hư cùng công kích, bây giờ là tin tức nổ lớn thời đại, một khi bị đối địch quốc gia công phá gạ tận ấy, hoa quốc hệ thống ngân hàng, hệ thống giao thông, quốc phòng hệ thống vân vân, đều sẽ đụng, Phải đả kích trí mạng. Cuối cùng hậu quả là cả nước hỗn loạn, thử nghĩ một chút, nguyên bản tất cả mọi người ngân hàng tài khoản đống dương biến thành số 0, thành thị đèn xanh đèn đỏ tùy ý biến hóa, vô số viên đạn đạo châm lửa khởi động. Đây tuyệt đối là hủy diệt tính. Đang lúc tất cả mọi người đang vì ngày mai phân đấu, vì mình mộng tưởng kiên trì thời điểm, Nhưng căn bản liền không có ý thức được một hồi to lớn uy hiếp đang nổi lên, ngay tại lạng yên ráng lâm. Nsa cao quản sát mặt nặng nề cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một tiếng cao vút tiếng gào vang lên, Bách Linh xuất hiện. Bách Linh! Nghe được cái tên này, Nsa cao quản thật dài nhẹ nhàng thở ra, kích động đến có chút nóng nước mắt duyên trọng, Bách Linh là ai? Ba năm trước đây đột nhiên xuất hiện, trợ giúp bọn hắn Nsa chống cự ngoại lai xâm lược. Ba năm qua, mỗi khi nước ngoài thế lực đối địch đối với Hoa quốc Internet tiến hành lúc công kích, Bách Linh cuối cùng sẽ tức thời xuất hiện, sau đó đem kẻ xâm lược đánh lui, bị bọn hắn NSA ca tụng là Hoa quốc thần hộ mệnh. Bách Linh xuất hiện, điều này nói rõ thế lực đối địch tận thế một tới, toàn bộ NSA chiến ý đều cao. Giang Thành, Hoa giả đại học. Bạch Lăng ngồi tại thư viện phòng tự học trên chốt ngồi, ngón tay tại trước mặt laptop trên bàn phím thật nhanh đập, khoe miệng của nàng lộ ra một tia ngoạn vị mỉm cười, tựa như cái hoạt bát tiểu nữ sinh phát hiện cái gì thú vị việc hay đồng dạng. Nàng cặp tia ngón tay trắng non giống như long vũ, giống như rắn bò, giống như hoa bò. Khi thì nhanh như mánh hổ hạ sơn, khi thì chậm như du lịch đỉnh tầng bộ. Từng bước mới tinh tường lựa thành lập, cản lại nước ngoài thế lực đối địch. Bạch Lăng, ngươi đang làm gì đó? Nguyên Bản đang đọc sách sở nguyệt hiếu kỳ đem đầu dò xét tới, lại chỉ thấy Bạch Lăng màn ảnh máy vi tính hình tượng tựa như là khởi động máy lúc trước mấy giây, tất cả đều là dấu hiệu, với lại theo Bạch Lăng đưa vào, càng ngày càng nhiều dấu hiệu như là máy đánh chữ đồng dạng tại trên màn ảnh máy vi tính xuất ra. Ta tại lập trình đâu? Bạch Lăng quay đầu cười khẽ với nàng. Lập trình? Sở Nguyệt cong lên nhỏ nhỏ, bán tín bán nghi, vậy ngươi đi đi, ta tiếp tục mượn rủa trang bức phạm một lần nữa cầm lấy trước mắt lông nung mút bê, tại lông nung mút bê ngực dán lên một tấm viết tiêu lạc danh tự tờ giấy, sau đó liền hận hận với nữ trang bức phạm, ta nguyền rủa ngươi cả một đời cũng không tìm tới bạn gái, lái xe bạo bánh xe. hộp điện thoại di động reo, thời gian đang gấp đụng phải cả xe, để tất cả vận rủi đều quấn lấy ngươi. nghe nói lời nói này, bạch lăng dở khóc dở cười, từ tiêu lạc đi không từ dã về sau, nàng liền phát hiện chính mình cái này quê mật trở nên không bình thường, ngoại trừ thường xuyên nằm mơ sẽ hô trang bức phạm ngoại, liền liền ăn kẹo thói quen đều từ bỏ, hơn nữa còn thỉnh thoảng cầm cuộn lông nung mút bê nguyền rủa tiêu lạc. nếu như nói không phải thích tiêu lạc. Nàng là đánh chết đều không tin. Nhưng là nàng hiện tại không thể phân tán lực chú ý, nước ngoài thế lực đối địch ngay tại đối với Hoa Quốc Internet tiến hành điên cuồng công kích, nếu như thủ không được có thể là sẽ rất phiền phức. Xem ra lần này những người kia làm chuẩn bị đầy đủ. Bạch Lăng biểu lộ tăng lên mấy phần nghiêm trọng, khuôn mặt nhìn đỏ bừng, tinh xảo phải tựa như cái búp bê. Nàng không ngừng sáng tạo mới từng lửa, có thể là nhân số của đối phương đông đảo, thế công tấn mãnh, nàng khai sáng tốc độ so ra kém đối phương công phá tốc độ, mặc khác, đối phương đều là chốt đỉnh team hacker, phân công minh xác, nờ nhân căn bản chèn chân không tiến vào chỉ có thể dựa vào nàng một người chống lại những người này thế công. Nsa toàn bộ tất cả máy tính chuyên gia đã thua trận, bọn hắn máy tính bị công phá, hoàn toàn tham gia nhập không đến trong cuộc chiến tranh này đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc chiến tranh này biến hóa. Với tư cách máy tính tinh anh, toàn bộ bỏ mình ở nước ngoài thế lực đối địch công kích đến, đơn độc để Hoa quốc cái này bí ẩn hacker cao thủ bách linh đối chiến như sài lang hổ báo địch nhân, đây đúng là có đủ xấu hổ cùng đỏ mặt. Có thể giờ phút này căn bản không để ý tới xấu hổ, trận này không khói lửa chiến tranh trực tiếp liên quan đến xã hội và quốc gia cân cơ ổn định, bọn hắn yên lặng vì bách linh cố lên hò hét. Hiện thực tình huống lại là tại hướng chỗ xấu phát triển. Bách Linh khai sáng tưởng lựa bị nước ngoài thế lực đối địch điên cuồng công phá, khai sáng tốc độ đã xa xa theo không kịp bị công phá tốc độ. Cứ như vậy phát triển tiếp, Bách Linh bại cục ra sân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nsda cao quản thật vất vả lòng thần kinh lại lần nữa căng thẳng lên. Bách Linh mặc dù không phải bọn hắn nsda thành viên, lại là bọn hắn công nhận máy tính thiên tài. Nếu như ngay cả Bách Linh đều không thể chống lại lần này internet công kích, bọn hắn thật không tưởng tượng ra được còn có ai có thể làm được. Chẳng lẽ hỗn loạn bắt đầu sắp đến sao? Rất nhiều người đã làm xong dự tính xấu nhất, quốc gia căn bản ở chỗ dân. Dân sinh hoạt nếu như nhận lấy nghiêm trọng phá hư, quốc chi căn bản là sẽ giao động, cái này so trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Lạc buông xuống uống đến một nửa đồ uống, nói một mình một tiếng, "Để cho ta tới giúp ngươi một chút đi." Vừa dứt lời, mười ngón tay tựa như là đàn tấu dương cầm tại trên bàn phím linh động đánh, từng chuỗi dấu hiệu xâm nhập kia đen như mực giả lập chiến trường. Quy 1 chương 180, diệt. Chương 180, diệt. Hoa Dạ, thư viện phòng tự học nội Bạch Lăng cái chán cùng cái mũi chung quanh toát ra một tầng mồ hôi dị, ngón tay của nàng đang bay nhanh động, loại trạng thái này kéo dài có 10 phút lâu, nàng đã cảm giác được vô cùng mệt mỏi nón tay tựa như là nhanh muốn mất đi chi rắc giống như run lên đau nhức, ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, bất kỳ cái gì một chút thư giãn cũng không thể xuất hiện, nếu không nên đó nàng chính là thất bại kết cục. Cứ việc nàng đã tại phi thường cố gắng ngăn trở, có thể địch đối với thế lực lần này tới thế rào rào, bốn tiên đỉnh cấp hacker liên hợp công kích tựa như là hại khiếu hung mãnh, không thể ngăn cản, bạch lăng liên tục bại lui, thần sắc càng ngày càng khó coi, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi, tiểu chủ non muôi đỏ bị cắn giống là muốn dì máu. hết rồi, bạch linh bại. nơi Esra toàn bộ tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt, không dám nhận bị Hoa quốc thần hộ mệnh bị thua sự thật hoa giả thư viện phòng tự học bạch lăng chán nản ngừng lại cả người tựa như là linh hồn bị kéo ra thân thể sắc mặt trắng bệch đờ đẫn tại chỗ bại nàng vậy mà bại ba năm này nàng không ngừng học tập không ngừng tiến bộ vì chính là có khả năng ở nước ngoài thế lực đối địch xâm phạm hoa quốc internet thời điểm có năng lực chống cự từ tiểu gia đình giáo dục liền nói cho nàng muốn thích tổ quốc của mình nàng nghe thấy đi cho nên khi nàng ý thức được chính mình tại tính toán trên máy thiên phú về sau liền việc nghĩa chẳng từ nan tham dự vào bảo hộ hoa quốc trong hàng ngũ đi trong hiện thực không có người biết liền liền bằng hưu tốt nhất sở nguyệt cũng không biết nàng vì hoa quốc chống cự không ít hơn 10 lần nguy cơ mỗi một lần nguy cơ đều sẽ cho hoa quốc mang đến hậu quả nặng nề nàng yên lặng hưởng thụ phần này vinh quang đây càng là nàng một người kiên thủ bí mật chỉ là nàng đem cái này bí mật coi quá nặng cho nên khi lần thất bại này về sau nàng ngoại trừ cảm giác được thật sâu cảm giác bị thất bại ngoại còn có mộng phá diệt hoa quốc bách linh rốt cục bị chúng ta đánh bại từ hôm nay trở đi hoa quốc internet sẽ thỉnh chúng ta hậu hoa viên chúng ta suy nghĩ gì thời điểm đi vào dạo chơi liền lúc nào đi vào dạo chơi hắc hắc ở nước ngoài nơi nào đó Một đám mắt xanh nam tử chính hưng phấn đến oa oa kêu to, thậm chí còn có nhân mở ra chạm vận chuẩn bị chúc mừng, hoa quốc internet bị công phá, tất cả tin tức tất cả đều sẽ bị bọn hắn phá hư, đến lúc đó cho hoa quốc mang đến tổn thất, coi như không chỉ là mấy trăm ức đơn giản như vậy. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, vừa mở ra internet đại môn lại tại lặng lẽ khép kín, lớp kín tường lửa không có dấu hiệu nào xuất hiện, tựa như là một đạo lệch trời ngăn cản lại bọn hắn tiến lên bộ pháp. Đây là có chuyện gì? Một đám người mắt trợn tròn, sau đó dừng lại chúc mừng, lập tức hướng đạo này tường lửa phát động công kích. Tương đạo chỉ lệnh đối cái này, chắn đột nhiên xuất hiện tường lửa điên cuồng công kích, để bọn hắn không thể tin được chính là đạo này tường lửa tạo dựng dấu hiệu không giống nhau lắm. Bọn hắn điên cuồng công kích nửa phút cũng chỉ là xé ra một góc, mà khi bọn hắn thật vất vả đánh hạ thời điểm, phía trước lại xuất hiện một đạo tường lửa kéo vang màu đỏ cảnh báo ngăn cản bọn hắn tiến lên. CT gặp quỷ. Những người này ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng cũng không một trí, tiếp tục cắn răng công kích. Hoa quốc NSA tổng bộ vốn là một mảnh người vải, tất cả mọi người ảm nhiên cúi đầu, nhưng đột nhiên ở giữa một tiếng phấn chấn lòng người hò hét tại yên lặng đại sảnh nổ vang, còn không có bị công phá, lại có mới tường lửa xuất hiện đem đám kia huấn đảng ngăn cản tại biên giới ngoại kích động thanh âm đàng thoại trong nháy mắt đốt lên toàn bộ đại sảnh mỗi người ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt máy tính sau đó cả đám đều chấn kinh đến nẹn nào, ngạc nhiên nhìn xem kia mảnh màu đen không gian nào nsa cao tầng đồng dạng quét về phía máy tính từng cái kích động đến nói năng lộn xộn ha ha ha thiên phù hộ ta hoa quốc thật sự là thiên phù hộ ta hoa quốc a một cái ô phục dày ra nam tử trung niên hưng phấn nói các ngươi nhìn đám kia huấn trưởng giống hay không tọt lãn svs dọn bị bên trong gặp tường quả cản đường cương thi lời vừa nói ra trung bênh một mảnh tiếng cười thật đúng là thế này cái này hình dáng quá chuẩn xác bất quá đại sảnh rất nhanh đắm chìm xuống dưới, bởi vì nước ngoài đám kia hôn trướng cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ giống như là khát vọng gặm ăn đại nao cương thì nhấm nuốt gặm ăn kia như tường quả ngăn trở bọn hắn tường lửa, cái này giống như không phải bách linh tường lửa. đúng, bách linh tường lửa đặc điểm ở chỗ nhanh chóng trùng kiến, mà bây giờ tường lửa trùng kiến tốc độ chậm chậm, đặc điểm của nó là phi thường kiên cố, không dễ bị công phá. đây rõ ràng chính là có một người khác tham chiến. trong đại sành máy tính các chuyên gia lập tức phát hiện không tầm thường, nho nhau, nhau trao đổi ý kiến cùng cái nhìn, cuối cùng đạt được lần này cùng nước ngoài thế lực đối địch tắt chiến không phải bách linh, mà là một người khác kết luận. cái gì? một người khác. tin tức này truyền đến NSA cao tầng nơi đó, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. chẳng lẽ nói ngoại trừ bách linh ngoại, Hoa quốc bên trong còn ẩn giấu đi một vị khác máy tính thiên tài. có nhân chấn kinh, có nhân kích động, cũng có nhân tự trách, tự trách không thể đem dạng này thiên tài đào ra. nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy vô cùng bi thống. Hoa quốc là có bao nhiêu thiên tài bị mai một à? giờ khắc này, NSA cao tầng đạt thành độ cao thống nhất ý kiến, vậy chính là nhất định phải đào móc ra những thứ này bị dìm ngập tại trong biển người mênh mông thiên tài. năm phút sau, trong đại sảnh truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. rút lui, bọn hắn rút lui chúng ta thắng lợi, những cái kia hôn trướng tại công phá đến đạo thứ ba tường lửa nơi đó liền phát hiện cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước, Tốt, quá ra sức. Hoa giả thư viện phòng tự học, Bạch Lăng mở to con mắt, không thể tin được nhìn trước mắt màn hình, tất cả xâm lược dấu hiệu đều biến mất, lớp kín do kiểu mới dấu hiệu tổ hợp hình thành tường lửa phản phất vạn lý trường thành đồng dạng thủ vững tại kia, không có kẽ hở, chỉ ít nàng một đường xem tiếp đi, không phát hiện nó lỗ thủng. người kia là ai? Bạch Lăng trong lòng nhấc lên rồi xông lấp biển chân kinh, chỉ dựa vào ba đạo tường lửa liền đem khí thế hung hung địch nhân cho ngăn chặn lại, nàng vừa rồi thấy rất rõ ràng rõ ràng đạo thứ hai tường lửa là tại đạo thứ nhất trên cơ sở thăng cấp, mà đạo thứ ba tường lửa lại là tại đạo thứ hai trên cơ sở thăng cấp. Ra cố nội dung là địch quân công phá lỗ thủng. trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra giải quyết lỗ thủng biện pháp cũng đem dùng chỉ lệnh hình thức thể hiện tại tường lửa bên trên. đây là đại náo của con người. ngoại trừ chấn kinh ngoại, hacker cơ đặc lưu tiêu nạo cũng nhận đả kích. nàng không kịp chờ đợi hướng đối phương gửi đi một tin tức. người là ai? tiêu lạc tiếp thu được như thế một cái tra hỏi, có chút treo kẹo hỏi lại một tiếng. người là ai? bai linh. bai linh. tiêu lạc cười nạo, nghĩ nghĩ, sau đó đánh bàn phím trả lời. Sở dĩ đem chính mình gọi diệt, bởi vì cái chữ này là chữ của hắn bối phận, bọn hắn tiêu thị ra phổ chữ lót, đến phiên hắn đời này, vừa vặn xếp tại diệt chữ bên trên. Tấu chữ hết, quy một chương 181, tiết tối. Chương 181, tiết tối. Diệt. Nsa tổng bộ một mảnh tiếng kinh dị, quả nhiên là một người khác, nói cách khác, bọn hắn hoa quốc ngoại trừ một cái bách linh ngoại, còn ẩn giấu đi một cái khác máy tính thiên tài, diệt. Bạch Lăng Phi thường tò mò cái này diệt đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể dùng ba đạo tường lửa liền đánh lui khí thế hung hung nước ngoài thế lực đối địch, thế là đánh chữ hỏi, tên thần. Tiêu Lạc cười một tiếng, Bạch Linh chẳng lẽ là tên thật? Trả lời xong về sau, không nói thêm lời, thối lui ra khỏi kia mảnh giả lập Internet không gian. Ra hòa này, thế mà cứ như vậy thối lui ra khỏi. Bạch Lăng chỗ nào cam tâm, lập tức đưa vào dấu hiệu, muốn tra tìm đến đối phương địa chỉ IT, có thể là lập tức có một đạo tường lửa ngăn cản nàng viêm thăm, đạo này tường lửa cùng xây dựng ở biên giới lúc trước đạo ngăn cản thế lực đối địch tường lửa là cùng một loại, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy lợi hại công hãm lỗ thủng. Ta cũng không tin mở không ra. Bạch Lăng Cung đạo này tường lựa là so ghẻ, mà đi sau hiện NSA nhân còn tại nhìn trộm, không khỏi thở phì phò đánh một hàng chữ, nhìn cái gì vậy, tin hay không cho các ngươi máy tính toàn cấm bảo virus. Phát xong, thanh trừ hết vết tích từ mạng ảo không gian hạ tuyến. Một đám NSA cao quản dở khóc dở cười, vẫn là trước đó cái kia thân mang ấu phục, mang theo một bộ kính mắt nam tử trung niên dẫn đầu nói chuyện, xem xét chính là tiểu cô nương tính tình, ta dám đánh cược, Bách Linh tuổi tác sẽ không vượt qua 24. Cục trưởng, người cái này không nói nhảm nhí, cha xét 2 năm, đặc công của chúng ta đã sơ bộ xác định, Bạch Linh là hoa giá đại học ở Trường Sinh mà lại là một cái gọi bạch lang nữ sinh, năm nay 21 tuổi, ta muốn thông qua lần này internet chiến tranh, chúng ta sai phái ra đi kia hai tên đặc công nhất định có khả năng cuối cùng xác nhận xuống tới đến cùng phải hay không nàng. đang ngồi hết thảy có 6 người, nói chuyện chính là trong đó một cái, mặt khác 5 người trên mặt cũng là lộ ra ý cười, hiện nhiên là tại cười nhạo cục trưởng ra mặt dày, đều đã xác định đối phương là cái nữ sinh, hơn nữa còn là ở trường sinh viên, lúc này mới đến nói đánh cược, đây không phải đội quần đánh giẫm nha. Khu khu. đeo kính nam tử trung niên vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, bạch linh thực lực chúng ta rõ như ban ngày tuyệt đối được xưng tụng là chúng ta Hoa quốc trăm năm khó gặp máy tính thiên tài hiện tại ra một cái diện thực lực vậy mà so với Bách Linh còn mạnh hơn dạng này thiên tài nhất định phải nhanh tìm ra hắn cùng Bách Linh đều là chúng ta Hoa quốc vô giới chi bảo có bọn hắn nước ngoài kẻ xâm lược liền mơ tưởng từ giả lập thế giới internet mở ra chúng ta bên giới sáu người gật gật đầu biểu thị tán đồng ta nhìn Bách Linh tựa hồ đối với Diệt cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể xác định Hoa giả Bạch là chính là Bách Linh ta muốn lợi hại thông qua nàng tìm được Diệt cũng chỉ có nàng mới có thể tìm được một người khác nặng nề đường lời nói này nói rất tuyệt đối nhưng không có người sẽ cảm thấy có vấn đề nếu như ngay cả bách linh đều không thể tìm được diện địa chỉ anh bọn hắn thì càng không thể ra sức. tiêu lạc không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên gặp phải internet đại chiến, sau đó thuận tiện xuất thủ ngăn lại nước ngoài thế lực xâm lấn sẽ phải gánh chịu đến ns áp độ cao chú ý, bằng không mà nói, hắn thật đúng là sẽ không xuất thủ, dù sao hắn thực sự không nguyện ý chính mình trở thành bị chú ý tiêu điểm. buổi chiều thông qua quang minh khu đồn công an tuyển chọn khảo thí về sau, trải qua mấy giờ chờ đợi liền tới đến phòng vấn câu. một cái lao thủ mà vĩnh viễn không lỗi thời vấn đề hỏi lên, ngươi tại sao muốn làm gì cỡ? Phu cảnh cũng xưng là di cờ, mặc dù bọn hắn chỉ là nhân dân di cờ chỉ huy cùng giám sát xuống xử lý cảnh vụ công việc phụ trợ nhân viên. Vì đã kích phạm tội, giữ gìn chính nghĩa. Tiêu lạc mặt mỉm cười đường. Đây đương nhiên là nói nhảm, nhưng rất nhiều thời điểm xã hội này liền phải nói nhảm, đây là cần thiết hình thức. Quả nhiên, phỏng vấn hắn hai tên di cờ nhìn nhau, gật gật đầu. Sau đó tại giản lịch của hắn thượng cầm bút đánh một cái câu. Phỏng vấn thông qua, còn có thẩm tra chính trị, là điều tra gia đình tình huống, có hay không tham gia qua phản chủ xã hội tính chất hoạt động, chí ít cần năm ngày thời gian. Thẩm tra chính trị thông qua cuối cùng lại trải qua kiểm tra sức khỏe liền có thể chính thức trở thành một tên phụ cảnh. Mặc vào cái này thân ra, đả kích Long Bang loại này màu đen thế lực liền trở nên danh chính ngôn thuận. Buổi tối, Phong Diệm khách sạn. Tiêu Lạc chạy đến lúc sau đã là 8 giờ tối. Sở Vân hùng hào ý hắn không thể không lĩnh, lại nói chí ít cần 5 ngày thời gian hắn phụ cảnh chức vị mới có thể định ra đến. Trong thời gian này có khả năng cùng Long Bang nương chiến cũng không tệ. Hoàng Ninh Quang Lâm, bốn phía có không ít người mặc màu đỏ chót sền sám nữ tử nụ cười trầm dãi, vô luận là hai tay bảy ra vẫn là đứng thẳng tư thái, vẫn là lúc hành tẩu bộ pháp khoảng cách đều là vô cùng giản cứu cho khách nhân một loại tố dưỡng, tăng lên khách sạn hình tượng và cấp bậc. Là tiêu lạc tiên sinh sao? Ngay tại tiêu lạc vừa đi vào bốn phía nhìn quanh một chút lúc, một tên cao gầy nữ tử giống như là sớm biết hắn muốn tới, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Tiêu lạc gật gật đầu, ta là. Sở lão bản đã xin đợi đã lâu, mời tới bên này. Cao gầy nữ tử tay trái một bên, tại nàng dẫn dắt dưới, tiêu lạc ngồi thang máy đi tới lầu ba, đi đến một cái cửa xương phòng trước dừng lại, cao gầy nữ tử hỗ trợ đẩy cửa phòng ra, chính mình thì hướng tiêu lạc không lời, lui về thang máy rời đi. Tiêu lạc tới, ngồi. Sở Vân Hùng ngốc tại trong sư phòng, không có nửa điểm giá đỡ uống trà nói chuyện hiếm, mà đối diện cùng hắn nói chuyện trời đất nhân, chính là Long Bang tổng Đà Long Tam Khuê. Lãnh tá Lãnh Hưu đứng tại Sở Vân Hùng hai bên, đại viên cùng lãnh báo thì đứng tại Long Tam Khuê hai bên, hai phe trận doanh phân biệt rõ ràng, bạch cung hắc. Giờ phút này lại là ở trung hòa hợp uống trà, tình cảnh như vậy có thể là khó gặp. Sở lão bản tốt, Tiêu Lạc hướng Sở Vân Hùng lên tiếng chào hỏi, đi đến, thuận thế đem cửa phòng cho mang lên. Long Tam Quê đầy đặn ngón tay một điểm Tiêu Lạc nhìn về phía Sở Vân Hùng, Sở lão bản, đây chính là ngươi muốn bảo vệ nát tử. Tí nữ mặt, lại có bản sự chặt đứt ta 53 người tay. Ta không tin. Phía sau hắn đại viên không có dấu hiệu nào nổi lên, đột nhiên giống mảnh thú thoát ra, cặp kia có chút không đúng sưng trong con người hiện lên một vòng hung ác, tính dẻo dai cường đại đến cảnh giới nhất định thân thể gây loé ra một cái gần như quỷ dị độ cong, mang theo một cỗ cường đại khí kình, đập ra một cước, hung hăng đá hướng Tiêu Lạc mặt. Tiêu Lạc thân thể hướng phải một bên, đồng thời vươn tay đập tại đại viên chân chỗ khớp nối, nhìn như nhẹ lại ẩn chứa đáng sợ lực đạo vỗ trực tiếp để đại viên thân thể mất cân bằng. Tiêu Lạc hừ nhẹ một tiếng, lấy chân trái làm trụ, vung vậy đùi phải như roi thép quẹt vào đại viên trên cánh tay. Đại viên tà chắc lấy lui 4-5 bước, chờ sát bên tường mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sang nhà bằng gỗ bên trên, thình lình nhiều hơn hai đạo lực lượng quá mạnh, để ép ra vết tích. Long lão bản, mời quản thủ hạ của ngươi, ta cũng không hy vọng chơi một chỗ huyết, quấy rời sở lão bản nhà hứng. Tiêu Lạc lạnh lùng mở miệng. Lời nói này nặng sinh sinh để đại viên ngừng lại, bởi vì trong lòng hắn cảm thấy một vòng khí tức nguy hiểm. Từ nát tử, thật sự có tài. Long Đam khuê phất tay, ra hiệu đại viên lui ra, sau đó cuốn lên tay trái tay áo khẽ nói, để lão tử cùng sở lão bản các loại, ngươi là cái thá gì? Tại ta Long Tam Khuê trước mặt phách lối, ngươi có vốn liếng này à? Lao tử ra lẫn vào thời điểm, con mẹ nó ngươi chủ còn đang bú sữa đâu? Quy một chương 182, rượu ngon. Chương 182, rượu ngon. Tiêu Lạc không có lên tiếng, bởi vì sợ Vân Hùng dẫn đầu cho hắn nháy mắt ra dấu, gọi hắn nhìn xuống, cho nên hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, mà giật xuống dưới. Hắn vừa mới ngồi xuống, Long Tam Khuê liền trong đông có kim nói với Sở Vân Hùng, "Sở lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết cái này tử nát tự bảo hộ qua lệnh tiên kim, ngươi thiếu hắn một cái nhân tình mới ra mặt bảo vệ hắn." Có thể hắn chặt đứt đứt ta 53 tên đệ tử tay, còn đem ta kinh doanh nhiều năm Hoàng Thiên Las Vegas làm hỏng cái hầu như không còn, phần này nợ cũng không phải mấy câu liền có thể xóa đi. Sở Vân Hùng đặt chén trà xuống, rất bình tĩnh cười cười, vậy theo Long Láo bản ý tứ nên như thế nào? Long Tam khuyên ánh mắt liếc nhìn Tiêu Lạc, tràn đầy âm trầm hương vị, rất đơn giản, hắn chặt đứt đệ tử ta tay, ta cũng chém hắn một cái tay, hắn hủy ta Hoàng Thiên Las Vegas, vậy thì phải muốn hắn bồi thường tất cả tốt hết. Nếu quả thật chặt tay của hắn, vậy tối nay điến hội ta chẳng phải là phí công bẫy. Sở Vân Hùng cười tủm tỉm nói, chỉ là ánh mắt của hắn tăng lên mấy phần lăng lệ. Long Tam Khuê đối với Sở Vân Hùng vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ, đừng nhìn hiện tại gia hỏa này vẻ vô hại hiền lành, trước kia ra sông thời điểm đó cũng là cái giết người không thấy máu chủ, tại Giang Thành, hắn có thể coi trời bằng vùng, nhưng duy chỉ có không thể không đem Sở Vân Hùng để vào mắt. Tại Sở Vân Hùng nơi này bị bị quất, Long Tam Khuê liền đem hỏa khí phát tiết đến tiêu lạc trên người. Cái này tử nát tử thật mẹ hắn không phải thứ gì, không phải xem ở Sở lão bản trên mặt, lão tử hiện tại liền giết chết người, tại Giang Thành, lão tử muốn giết chết ngươi liền cùng nghiền chết một con con dẹp đồng dạng đơn giản. Mới vừa nói xong, trở mặt liền cùng Lật Sách Đồng dạng nhanh, trực tiếp đem trước mặt một bình rượu đỏ cầm lên, hướng Tiêu Lạc trên trán hung hăng đập tới. Tiêu Lạc đưa tay chặn lại, rượu đỏ bình cùng hắn cánh tay tới một cái kịch liệt đụng binh, chỉ nghe choảng một tiếng vang giòn, rượu đỏ bình nát cái yên nát, bên trong rượu đỏ vảy đến khắp nơi đều là. A, ngươi cái tử nát tử, lão tử đánh ngươi ngươi còn dám cản." Long Tam Khuê quát lạnh nói. Tiêu Lạc xông Long Tam Khuê mỉm cười, một giây sau, sắc mặt đầm đàng, không nói hai lời, đồng dạng cầm lấy trước mặt một bình rượu đỏ, không chút khách khí hướng Long Tam Khuê đầu nện xuống. Bất quá Long Tam Khuê nhân mặc dù đã có tuổi, tốc độ phản ứng lại là không chậm, giống như tiêu lạc, đưa tay lừa gạt. chẳng, tiêu bình rượu đỏ tại trên cánh tay của hắn vỡ vụn, bên trong rượu đỏ cũng là vùng vãi ra. tiêu lạc cười nói, long lá bản, một bình có đủ hay không? muốn hay không lại đến một bình. T. lãnh tá cùng lãnh hưu hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất chủ, dám lấy rượu bình nện long tam khuê, vẫn là tại gian thành, đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. tiểu tử, ngươi muốn chết? lãnh báo cùng đại viên trợn mắt nhìn, liền muốn xông đem lên tới. long tam khuê phất tay ngăn lại, đôi mắt giàn ngoi nhìn chòng chọc vào tiêu lạc mí mắt trực nhẹ động, sau đó đột nhiên cười lên ha ha, có gan, ngươi cái tử nát tử thật có trùng. Quay đầu nhìn về phía Sở Vân Hùng, Sở lão bà ngươi cũng nhìn thấy, cái này tử nát tử nhưng không có nửa điểm muốn cùng ta hòa giải ý tứ, hắn không phải không nể mặt ta, mà là không nể mặt ngươi a. Câu nói này lời ngầm chính là, ngươi Sở Vân Hùng muốn đảm bảo người ta, người ta căn bản không lĩnh tỉnh, đây là cầm mặt nóng gián lệnh thí chủ cổ đi. Tiêu Lạc, Sở Vân Hùng nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy, Tiêu Lạc cái này cũng không giống như là đến hòa giải, giống như là cố ý đến cùng Long Tam khuya đánh nhau, hiện tại thật có một chút cảm thấy chính mình có phải hay không nhiều chuyện. Sở lão bản, ta xuất hiện ở đây, cũng đã là tiếp nhận ngươi đề nghị hòa giải, ta vừa mới đến, Long lão bản liền đầy đủ biểu đạt hắn đối ta ý, hiện tại lại tới cái ác nhân cáo trạng trước, hắn mới thật sự là không nể mặt ngươi. Tiêu Lập đạo, răng nhọn răng bằng đồng, lão tử nếu như không cho Sở lão bản mặt mũi, sẽ đến cái này. Long Tam khwhe chợt vỗ một chút cái bàn, nội giận nói, Sở Vân Hùng chậm từ tốn nói, đã hai vị đều là chạy hòa giải tới, vậy liền lấy ra chút thành ý, Long lão bản, ngươi vừa rồi yêu cầu lại thay đổi một chút. Trong giọng nói mang theo một vòng mệnh lệnh, thiếu một tia thương thảo chỗ trống. Long Tang khwhe khoệ miệng giật một cái, thật nếu để cho sở vân hùng bảo vệ tiêu lạc hắn làm sao có thể cam tâm trái lo phải nghĩ dưới, ánh mắt vừa lúc thoáng nhìn trên mặt bản hai bình mau đài lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói tốt ta cho sở lão bản mặt mũi ngươi tay có thể không đoạn tiền cũng có thể không cần bồi chỉ cần hắn có thể đem hai bình này mau đài toàn cạn ta cam đoan trước đó tất cả thủ hận xóa bỏ nghe nói lời ấy lãnh tá cùng lãnh hữu cùng nhau biến sắc đây chính là 53 độ rượu đế đừng nói lập tức uống hai bình chính là uống nửa bình đều phải cồn chúng độc tiến vào bệnh viện rửa ruột không thể hai bình xuống dưới gặp lại uống rượu người đều phải quả điệu cái này không phải muốn cùng giải Rõ ràng là muốn tiêu lạc tử. Sở Vân Hùng sầm mặt lại, long Lão bản, đây chính là thành ý của ngươi. Đúng, đây chính là thành ý của ta, chặt ta nhân, hủy ta song bạc, ta còn xin hắn uống máu đài, Sở lão bản, nếu như ngươi cái này đều muốn ngăn cản, vậy ta thật là phải nói ngươi bất công. Long Tam khwhe ngoài cười nhưng trong không cười đường. Tốt xấu hắn cũng là hát đại biểu, quản không lấy toàn bộ Giang Thành thế lực ngầm, tại Sở Vân Hùng trước mặt hắn sắc thực phân khích không đủ, thế nhưng mẹn mẹn chỉ là có một chút điểm không đủ mà thôi, hắn liệu định Sở Vân Hùng không dám thật cùng hắn khai chiến, càng sẽ không bởi vì một cái nát tử mà khai chiến, dù sao không phải lúc còn trẻ cân nhắc đồ vật rất nhiều, long lão bản nói rất đúng, chẳng phải hai bình mao đài sao, ta làm đi. Tiêu lạc đứng lên, trực tiếp đem hai bình rượu mao đài cái nắp đẩy ra, hơi ngửa đầu, miệng đối miệng bình liền được ngửa ngửa uống từng ngụm lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ nắm giữ dịch cân kinh, tiêu hao điểm tích lũy mười vạn điểm. trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tiêu hao hết mười vạn điểm về sau, điểm tích lũy dư giá trị về tới trước giải phóng, chỉ còn lại hơn hai ngàn điểm rồi. Tiêu lạc cảm giác toàn thân xương cốt cùng kinh mạch ngay tại trùng kiến, một cú cuồng bánh ký tức tại kinh mạch toàn thân lưu truyền không thôi, hắn biết, vậy chính là nội lực. Diệu Đế uống vào bụng, nội lực lập tức đem rượu bao trùm, không để cho tùy ý khuếch tán. Nhìn xem hắn uống từng ngụm lớn rượu Đế, người ở chỗ này đều là trên diện rộng ngạ kính, chấn kinh tại chỗ. Cái này tử nát tử thế mà thật dám uống. Long Đan khuy ngạc nhiên, một giây sau, trên mặt liền lộ ra cao minh xí nhem hiểm cười. Sở Vân Hùng bảo vệ lại như thế nào? Hắn như thường để tiểu tử này đột tử tại chỗ, hắn cũng không tin, hai bình năm mươi ba độ rượu bao đài vào trong bụng Tiêu Lạc còn có thể xuống được. Lãnh Báo cùng Đại Viên không được cười lạnh, thầm nghĩ, nguyên lai là cái kẻ ngu. Sở Vân Hùng giờ phút này là thật sâu vì Tiêu Lạc lao vệt mồ hôi nhưng cũng không có lý do ngăn cản. Rất nhanh, một bình mau Đài liền hạ tiêu lạc bụng, ngay sau đó là một cái khác bình, lần này Long Tam Khuê cũng có chút không cách nào bình tĩnh, cái này mẹ nó uống hết đi một bình, thế mà mặt không đỏ tim không đậm, thân thể cũng không có chút nào lắc lư, tình huống như thế nào? Thứ hai bình cũng rất nhanh bị tiêu lạc uống xong, tiêu lạc đem bình hướng trên bàn vừa để xuống, sau đó dùng tay háo lau đi khóe miệng lưu lại rượu, thống khoái thở ra một hơi, rượu ngon. Quy một chương 183, sức mạnh đáng sợ. Chương 183, sức mạnh đáng sợ. Toàn bộ trong xương phòng yên tĩnh y mắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mặc kệ là Long tam Khuê vẫn là sợ vân hùng, đều kinh ngạc nhìn Tiêu Lạc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được một người thế mà có thể một hơi uống xong hai bình 53 độ rượu đế, đừng nói trước cồn chú độc, chính là chỉ riêng kia dạ dày liền phải đốt chảy máu không thể, làm sao có thể còn có thể tốt bưng quả nhiên đứng đấy. Thật là rượu ngon a, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng uống qua thơm như vậy rượu. Tiêu Lạc mang theo một vòng miệt thị liếc nhìn Long tam Khuê. Lời nói này kém chút không có đem Long Tang Khuê tức giận đến độ viết, nếu không phải hắn có thể ngửi được trước mắt hai cái không trong bình có nồng đậm mùi rượu vị bay ra hắn còn muốn cho rằng tiêu lạc vừa vặn là uống hai bình nước mà nó gặp quỷ. long tam khuê sắc mặt tương đối khó nhìn dùng sức vỗ bàn một cái vốn cho là hai bình rượu có thể dễ dàng giết chết tiêu lạc kết quả đây người ta uống xong sau chuyện gì đều không còn lớn hơn tán là rượu ngon ngươi đây mẹ đơn giản tựa như có một cái bàn tay hung hăng kéo xuống khuôn mặt nóng bỏng bỏng, tử nát tử ngươi thật đúng là cái quái thai sở vân hùng cười nhạt một tiếng long láo bản tiểu lạc đã theo yêu cầu của ngươi uống hai bình bao đài ngươi cùng hắn thù hận có hay không có thể đằng sau không có nói tiếp hắn chờ đợi long tam chính khuê nói ra được ta long ngũ người nói chuyện giữ lời. Cái này tử nát tử cùng ta ở giữa ân đoán xóa bỏ, ta Long Bang tuyệt sẽ không động đến hắn." Long Tam Khuê có chút nghi đầu, đột nhiên đối với sau lưng lãnh báo cùng đại viên lạnh lùng nói, "Lãnh báo, đại viên, kể từ hôm nay, các ngươi bị trục xuất Long Bang, đoạn tuyệt cùng Long Bang hết thảy lui tới cùng liên hệ, giờ phút này lên, các ngươi Sở Tác Sở Vi đều cùng lao tử không nửa phần liên quan, nghe được không?" Nghe nói lời này, lãnh báo cùng đại viên đầu gốc trống rỗng, "Trục xuất Long Bang, đoạn tuyệt cùng Long Bang tất cả quan hệ." "Cái này, Long gia, chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao muốn đem chúng ta trục xuất Long Bang?" Đại viên vội vàng sao động gào thét, Hắn vì Long Bang cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên bị trục xuất Long Bang, hắn không thể nào tiếp thu được. Đại viên, chúng ta đi. Lãnh báo trực tiếp đem cảm xúc hơi không khống chế được đại viên cứng rắn kéo ra ngoài. Ngươi mẹ nó kéo ta làm gì, Long gia điên rồi, hắn thế mà đem chúng ta cho trục xuất Long Bang, ngươi liền không hỏi xem vì cái gì. Đại viên không ngừng giống to. Lãnh báo nâng đỡ kính mắt, như độc xà trong mắt toát ra một vòng hàn quang, Long gia không nghĩ buông tha kia họ Tiếu, có thể hắn đã vừa mới đáp ứng Sở Vân Hùng Long Bang không biết hướng họ Tiếu nổi lên, nếu như nói đến nơi đây ngươi vẫn không rõ vậy ngươi trí thông minh coi như thật đủ độc đốc. Đại viên Long mảy cơ hồ muốn vận thành cái ưu cục, sau đó nghe nói lời này, lập tức có loại bát khai vân vụ gặp thanh tiên cảm giác, cười nói, cao, Long gia chiêu này thật sự là cao, chúng ta bây giờ không phải Long bang người, vậy dĩ nhiên có thể động tiên họ thiếu lạc, ha ha ha. Lãnh báo nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Trong sứ phòng, Sở Vân Hùng con mắt nhìn tròng trọc vào Long Tam Khê, âm thanh lạnh lùng nói, Long lão bản, ngươi chiêu này thái cực đánh cho thật là tốt. Long Tam Khê thở dài một tiếng, Sở lão bản nói bừa, cái gì thái cực không thái cực, kia hai cái thẳng giành con trai với ta quyết định quy củ, đã sớm nên trục xuất Long bang, đây là ta Long bang chính mình nội vụ. Sở lão bản tổng không biết cũng muốn nhúng tay vào à? Tiếng nói chuyện âm dương quái khí, hắn đem trước mắt một ly trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên, được rồi, sự tình nói xong rồi, ta cũng nên đi, sợ lão bản sau này còn gặp lại. Chú lên quải trợn đầu rồng, tại trải qua tiêu lạc bên người lúc ngừng một chút, đưa tay vuô vuô tiêu lạc bả vai, tử nát tử, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, người nhưng phải hảo hảo bảo trọng à, ha ha. Nói xong, cười lớn nên ngang rời đi. Sở vân hùng uống xong cuối cùng một ly trà, quan tâm hỏi, tiểu lạc, cần ăn chút giải rượu thuốc sao? Tiêu lạc lắc đầu, không cần. ở bên trong lược bập bào hai bình rượu mau đài là đang chậm rãi thẩm thấu ra, căn bản sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì. Lần này hòa giải không đạt tới mong muốn kết quả, Long Tam Khuê đây là cho ta tới một chiều lá mặt lá trái. Sở Vân Hùng dùng sức néo néo chén trà, nói thật, nếu như đổi lại là lúc còn trẻ hắn, Long Tam Khuê dám như thế treo đuổi hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy cường thế thủ đoạn diệt Long Tam Khuê, nhưng bây giờ không giống, rất nhiều nhân muốn nhảy vào hắn ăn cơm, điểm trọng yếu nhất chính là nữ nhi của hắn Sở Nguyệt, hắn có thể không quan tâm hết thảy, có thể nhất định không biết không quan tâm Sở Nguyệt, hắn hiện tại chỉ muốn cho nàng một cái an ổn thái bình hoàn cảnh sinh hoạt. Đạo cao một thước ma cao một trượng, long tam khuê sắc thực đủ xào trá, bất quá ta đã rất cảm tạ sở lão bản vì ta làm đây hết thảy." Tiêu Lạc cười nói, "Gần nhất một hồi cuộc sống chính ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút, lãnh báo cùng đại viên thân thủ bất phạm." Sở Vân Hùng dặn dò. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ta hôm nay tới này, còn có một cái chuyện trọng yếu." Nói, đem một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi móc ra, đưa đến Sở Vân Hùng trước mặt. "Đây là, đây là thiếu tiền của ngươi, dựa theo ngân hàng lợi tức tính toán, tất cả bên trong mật mã là 6 cái 8." Tiêu Lạc mỉm cười nói, Lãnh tá cùng Lãnh Hữu một hồi kinh ngạc thất sắc, nguyên bản định là một năm, có thể tiêu lạc thế mà tại trong vòng 2, 3 tháng liền đem 600 triệu trả hết nợ, mặc dù biết Lạc phường hiện tại như ngày trung thiên, xương bá giang thành bánh ngọt bánh mì nghề nghề, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem 600 triệu quấn cho lão bản, vẫn là làm bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Sở Vân Hùng đồng dạng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, "Tiểu Lạc, ta phát hiện ta còn là đánh giá thấp năng lực của ngươi." "Vẫn khí tốt thôi." Tiêu Lạc lễ phép cười một tiếng, nói thật ra, có thể nhanh như vậy còn Sở Vân Hùng tiền, ngoại trừ Lạc Phượng hiện tại sinh ý khôi phục lại thời kỳ cường thịnh ngoại, chủ yếu nhất là phương dương lỗi bởi vì cạnh tranh bất chính bồi thường cùng hắn tại hoàng thiên Las Vegas thắng được tám ngàn bạn có lẽ là tuổi tác thượng trinh lệnh tiêu lạc cảm thấy cùng sở vân hùng giao lưu luôn luôn có chút khoảng cách thế hệ cho nên hắn một mực tại cùng sở vân hùng giữ một khoảng cách lại hoặc là nội tâm của hắn phần kiêu ngạo kia tại quái phá không nghĩ thêm thiếu sở vân hùng thứ đại nhân vật này tỉnh tóm lại hắn không cảm thấy sau này mình sẽ lại cùng sở vân hùng có bất kỳ xê lỡ từ phong diệp khách xả ra tiêu lạc liền mở ra trương đại sơn chiếc kim màu trắng cả rỗ lạ hướng trong nhà bước đi hắn hôi bái tới dịch cân kinh hình như cùng đại não chỗ nhận biết có chút không giống nhau lắm theo hệ thống giới thiệu cái này dịch cân kinh có thể làm cho hắn bách độc bất xâm, nội lực như là lao nhanh ra hà, sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt, mà chính hắn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ cần nhẹ nhàng nắm nắm chặt nắm đấm, liền hắn có thể cảm nhận được lực lượng hùng hồn mãnh liệt mà ra. hiện tại đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? tiêu lạc giấu trong lòng cái nghi vấn này, nắm chặt tay lái nhẹ tay nhẹ tăng lớn lực đạo, không xương doi nôn hợp kim chế tạo tay lái lập tức liền khô quắc biến hình, mười ngón tay thật sâu rơi vào bên trong. đó là sớm có chuẩn bị tâm lý, tiêu lạc vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, bị lực lượng của mình thật sâu kiếp sở đến, hắn vừa rồi có thể là không chút dùng sức khả năng cũng liền một hai thành lực, kết quả là có thể đem tay lái cho năm biến hình, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bất quá xe này là Trương Đại Sơn, để người ta phương hướng sở mó thành thế này cũng không lớn có ý tốt, lúc này suy nghĩ tùy tiện tìm tiệm sửa chữa đem tay lái cho đổi đi. Mạch suy nghĩ trở lại, không gõ ra chương 3, hôm nay liền hai canh bạc một chương 184, ta là lôi phong. Chương 184, ta là lôi phong. Ô tô đi đến một cái giao lộ, dị biến xảy sinh, một cỗ cơ lớn xe tải từ phía bên phải không có dấu hiệu nào chạy nhanh đến, mang theo tựa như núi cao lực trùng kích hung hăng đâm vào tiêu lạc điều khiển màu trắng, cạ rổ lạ như người bằng. Nương theo một tiếng rung động màng nhĩ tiếng vang, màu trắng cả rổ là tựa như giấy giống như từ giữa đó thật sâu lõm đi vào cửa kính xe, chắn gió kính, cùng đèn xe sát na vỡ nát thành vô số miếng thủy tinh tản bã. Cùng lúc đó, xe kịch liệt quần cuộn lấy hướng một bên khác hung hăng ném đi ra ngoài, cho đến hai ba mươi mét có hơn mới đình chỉ. Đoạn đường này đều có không ít linh bộ kiện tản mát. Toàn bộ thân xe khắp nơi lõm, tựa như là một cỗ tàn phá cỗ xe nằm nghiêng, phát ra tiếng cảnh báo giống như nó kêu dên. Tại điều này chống vắng đường đi lộ già phá lệ trói thay. Xe tải lớn lúc này đã dừng lại. Hai phiến cửa xe mở ra, một đầu tóc vàng đại viên cùng mang theo kính mắt lãnh báo tử trên xe nhảy xuống tới. Đại viên nhìn lãnh báo một chút, mang trên mặt một vòng treo tức đủ cười, tiểu tử kia phải chết à? Không chết cũng cách cái chết không xa. Lãnh báo theo thói quen, ngẩng đỡ kính mắt lạnh lùng nói, "Quản hắn chết hay không, ta lại cho hắn bổ thêm một nào." Đại viên tàn nhẫn cười một tiếng, từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, hướng Tàn Phá không chịu nổi cạ rổ là đi đằng đằng sát khí đi đến. Lại tại lúc này, Tàn Phá cạ rổ là truyền ra một tiếng vang thật lớn, phía bên phải cửa xe bị một cú đại lực thoát ly thân xe bay ra ngoài, trên người bị miệm thủy tinh cặn bã cắt vỡ. Khắp nơi đổ máu tiêu lạc hai tay đào ở bệ cửa sổ từ bên trong vò lên ra sau đó nhẹ nhàng ngã đến mặt đất a thế mà còn em đẹp còn sống đại viên trên mặt lộ ra một đạo kinh hãi sau đó liền hưng phấn bật cười thế này vừa vặn có thể buông lỏng một chút gân cuốt hắc hắc sasa lanh báo phát giác được một tia không bình thường lên tiếng nhắc nhở không nên thính định Yên tâm tiểu tử này đã bị đâm đến ngay cả đứng đều có chút cố hết sức giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay đại viên lạnh giọng cười nói tiêu lạc hiện tại trạng thái sát thực rất tồi tệ trên người khắp nơi là vết thương xe tải lớn lực trúng kích quá khổng lồ trong nháy mắt sinh ra phá hư cực kỳ khủng bố, nếu như không phải hắn đổi dịch cân kinh, nội lực ngay đầu tiên che lại tâm mệnh, hắn vừa rồi liền có khả năng đem mệnh bản dao ở nơi này. Giờ phút này, nội lực điên cuồng vận chuyển lại, lạnh lạnh sát y giống như như thủy triều hiện lên. Hắn như một đầu dã thú, nhìn chằm chọc vào đại viên, từng chữ nói ra mà nói, ngươi phải chết. Lửa giận chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Chết ngươi con mẹ ngươi, liền ngươi cái này rác rưởi cũng xứng nói loại lời này. Bắp thịt toàn thân sớm đã kéo căng đại viên hai chân xảo rượu lại hung ác đập mạnh động địa mặt, thân thể như là như đạn pháo hướng tiêu lạc nổ tung ra ngoài. Chủy thủ trong tay vạch ra một đạo âm lãnh quy tích, như trường hồng hoạch thiên sát na mà tới, đao sắc bén nhọn hung ác hướng tiêu lạc cổ đâm xuống, sắc ý nghiêm nghị. Chỉ là còn chưa chờ hắn đâm xuống, tiêu lạc tay trái tựa như trống dũng xuất hiện như là một cái thép kìm gắt gao ngăn chặn lại hắn cầm đao cổ tay, nương theo một tiếng dữ tợn giống to, tiêu lạc hữu quyền như là vung mạnh thất truy, như chậm mài nhanh hướng về phía trước vung ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào đại viên lực. Hoanh! Lực lượng kinh khủng lấy dao xúc điểm làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, trong ngay mắt quét sạch hơn phân nửa thân thể. Lư bụng rời sông lấp biển kịch liệt cuộn quận, một ngụm máu tươi nghịch sông phun ra, đại viên trực tiếp cách mặt đất bay ngược, thân thể không bị khống chế hướng về hậu phương ầm vang đập ngã. Có thể cái này đại viên cũng là thân thủ cường hành, trên không trung ngạnh sinh sinh thay đổi trọng tâm, cuối cùng lấy quỷ một chân trên đất vững vàng rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, lại là một cái đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra, chỗ ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, túi đầu định nhãn xem xét, không khỏi trợn tròn hai mắt, vài góc xương sườn vậy mà nứt gãy, ngược sụp đổ đi vào, thấm thấu ra huyết thủy nhuộm đỏ trước ngực quần áo, huyết thủy mông lung ở giữa, hắn còn có thể nhìn thấy, trái tim của mình tại hoạt bát đập lên. Đại Viên hoảng sợ không thôi, hắn luyện qua công phu, có nội lực hộ thể, kết quả lại bị nhân một quyền đánh gây vài gốc sườn sườn, toàn bộ lồng ngực đều lon xuống dưới, cái này sao có thể? Đại Viên cẩn thận, lãnh báo cấp bách tiếng hò hét vang lên, nghe vậy, Đại Viên ngẩng đầu lên, chỉ gặp Tiêu Lạc thân thể đột nhiên vọt bắn mà lên, hai chân chỉ vào mặt đất, lăng không quần cuộn trực tiếp vượt qua mười mấy thước khoảng cách đi vào trước mặt của hắn, vọt tới trước thân thể đống nhiên đình chỉ, lấy chân trái làm chủ, thân thể cường thế xoay chuyển, tất cả lực lượng toàn bộ dắt vào trong vung lên trên chân phải, thẳng đến cái cẳng của hắn tập sát mà tới, nhanh chóng, cuốn anh, không lưu chỗ trống. Ông, tại Tiêu Lạc chân đá trung cái cầm của hắn lúc, đại viên chỉ cảm thấy toàn bộ đại não trong nháy mắt bị chấn động thành sền sệt tương lực, vụ vụ rung động, liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng liền đã mất đi ý thức, thân thể như một viên đạn pháo bay ra, trung địa khoảng đập vào 2 30 mét có hơn. Miệng mũi chảy máu, cái cầm vỡ hụt, bên trái ánh mắt bị cố này đại lực ảnh hưởng từ trong hốc mắt rơi ra, dính liên tiếp điểm điểm tơ máu nhấp nô đến một bên, hoàn toàn là không, có một cái hình người, bộ dáng thê thảm chỉ cực. T. Lãnh báo hít sâu một hơi, hoảng sợ mà trông, từ Tiêu Lạc xuất thủ đến đại viên ngã xuống đất, bất quá 4 năm, cái thời gian hô hấp hắn liền xuất thủ cứu trợ cơ hội đều không. đến với ngươi. thanh âm nhàn nhạt không có tình cảm chút nào, phản phất đến từ cửu u địa ngục. tiêu lạc trên mặt chảy xôi máu tươi, quần áo trên người vỡ vụn không chịu nổi, có thể trên người hắn lại tán lộ ra một cỗ nồng đậm chiến ý. tiêu cường nhiệt ánh mắt tại cỗ này chiến ý phụ trợ rung có vẻ hơi dữ tợn. lãnh báo toàn thân run rẩy một chút, hắn hiểu được cái này hoàn toàn chính là một từ đầu đến đuôi quái vật, không thể theo lẽ thường ước đoán, bị xe tải lớn va chạm thế mà còn có cường đại như thế chiến lực. hắn không đương chiến, tự định giá một lát, sau đó quay người nâng lên đại viên thi thể liền thân hình mạnh mẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiêu lạc miệng lớn thở phì phò, chơ mắt nhìn xem hắn rời đi, cho đến biến mất trong tầm mắt, hắn liền cũng nhịn không được nữa, hai mắt nhắm lại, cả người tựa như một bãi đống bùn nhao giống như ngã trên mặt đất. Dù là người mang dịch cân kinh, tại bị một cú gia tốc đến hơn 90 dặm xe tải lớn đụng trúng lúc cũng nhận trọng thương, ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch bị tự chủ vận chuyển nội lực che lại, vừa vận thượng triệu ngoại thương cũng đầy đủ nghiêm trọng, rất nhiều miệng thủy tinh cạn bã tựa như ký sinh trùng đồng dạng gắt gao cảm tại huyết độc của hắn bên trong. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu lạc khôi phục ý thức, mở mắt ra, phát hiện chính mình đi tới bệnh viện, muốn động động kết quả tứ chi đều có loại bị trói buộc cảm giác, lúc này mới phát hiện, toàn thân mình đều cuốn chặt lấy băng vải, màu trắng băng vải đem hắn cuốn lấy như cái xác ướp đồng dạng. lúc này, một cái vóc người có chút mập mạp, đầu tròn mặt tròn nam tử bưng một bát nóng hầm hập mì hoành thánh đi đến, nhìn thấy tiêu lạc trên giường tỉnh lại đồng thời tùy ý động đậy, hắn dọa đến mau đem mì hoành thánh buông xuống chạy tới làm yên lòng hắn. huynh đệ chớ lộn xộn a, từ trên người ngươi thanh trừ hơn 100 cái miệng thủy tinh cạn bát đây, bác sĩ thật vất vả giúp ngươi đem vết thương câu lại, ngươi lộn xộn rất dễ dàng sụp ra, đến lúc đó ngươi lại phải tao tội. ngươi là ai? tiêu lạc hỏi. ta đầu tròn mặt tròn nam tử mà người, sau đó nhếch miệng cười nói, "Ta là Lôi Phong à, nhìn ngươi ngất xỉu ở trên đường, không ai dám cứu, liền ta dám đánh 120 đưa ngươi đến bệnh viện, còn chiếu cố ngươi một ngày một đêm, ta không phải Lôi Phong ai là Lôi Phong." Quy một chương 185, vị này là Thúc Thúc Tuka. Chương 185, vị này là Thúc Thúc Tuka. Lôi Phong. Tiêu Lạc trên dưới đánh giá người này một chút, trên mặt thì so Trương Đại Sơn còn nhiều hơn, làn da cũng hiện ra rõ ràng giá vô hình, đặc biệt là trên chán ba đạo nếp nhăn, để hắn lập tức phán định người này tuổi tác có lẽ tại 45 tuổi khoảng chừng, lập tức cảm kích nói, "Lão đại ca, đa tạ ngươi." Sưng hô đối phương lao đại ca, cũng là theo lễ phép, nào biết nam tử này nghe xong, lúc này liền không vui, Nội trận lôi đình nói, ai là ngươi lao đại ca, ngươi mới là lao đại ca, cả nhà ngươi đều là lao đại ca, ta liền hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu lạc không rõ ràng cho lắm, nghĩ nghĩ sau hồi đáp, 26. Ngươi 26, ta mới 22. Ngươi 22. Tiêu lạc mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt cái này nắm giữ hơn 40 tuổi trung niên nhân khuôn mặt giá hỏa sẽ như vậy tuổi trẻ. Không tin. Nam tử trực tiếp từ quần áo nội trong túi móc ra thẻ căn cước, bỏ vào tiêu lạc mắt trước mặt, chính mình nhìn, ta có phải hay không 2022. Tiêu Lạc nghiêm túc nhìn một lần chứng minh nhân dân của hắn, thật đúng là 22 tuổi, hắn còn có một cái rất thổ nhưng lại tiếp địa khí danh tự, Lưu Thiết Hoa. Thấy rõ ràng đi, về sau chớ gọi bậy lão đại ca, ngươi đều lớn hơn ta 4 tuổi, ta gọi ngươi một tiếng lão đại ca mới đúng. Lưu Thiết Hoa đem thẻ căn cước thu hồi, khịt mũi coi thường đường. Tiêu Lạc dở khóc dở cười, nhìn xem cái này Lưu Thiết Oa thành thục đến quá vận khuôn mặt, hắn đều muốn hoài nghi Lưu Thiết Oa đang làm lý thẻ căn cước thời điểm có phải hay không đem ngày sinh đẩy về sau 20 năm đông đông đông cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng gõ vang sau đó một vị y tá mang theo hai tên di cờ đi đến trên giường bệnh vị này chính là đêm qua già thai nạn xe cộ bị đưa tới cứu chữa chủ xe Ý y tá hướng di cờ giới thiệu nói hai tên di cờ gật gật đầu đi lên trước trong đó nam di cờ hướng tiêu lạc kính cái cảnh lễ ngươi tốt xin hỏi ngươi là xe 0019 bảng số xe chủ xe trương đại sơn sao không phải trương đại sơn là bằng hưu ta tiêu lạc thành thật trả lời một cái khác nữ di cờ bận điệu đem cái tin này cho ghi chép lại nam gì cờ lại hỏi người tên là gì tiêu lạc còn nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì sao? cái này hai tên di cờ liên tục hỏi 10 cái vấn đề. đêm qua tai nạn xe cộ hiện trường là một cái giám sát gốc chết, bọn hắn không có cách nào thông qua giám sát xem xét tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình, chỉ có thể hỏi thăm người trong cuộc. với lại căn cứ bọn hắn sơ bộ phán đoán, trận này tai nạn xe cộ không đơn giản. trước kia hồ sông đi loạn xe tải lớn đã sớm tại một năm trước báo hỏng, là có người cố ý đem nó sửa chữa tốt, chế tạo thế này cùng một chỗ tai nạn xe cộ. cảm tạ câu trả lời của ngươi. hai di cờ lại lần nữa hướng tiêu lãng kính cờ chào. đồng chí. Ta vừa rồi nghe ngươi nói giống như đem qua tai nạn xe cộ là có dự mưu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Lưu Thiết Hoa hiếu kỳ đứng dậy hỏi. "Không có việc gì, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng." Nam di cờ đạo. Một cái khác nữ di cờ mỉm cười phụ hòa nói, "Tiên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem tội phạm trói lại, ngươi hẳn là thúc thúc đi, nhi tử đều hơn 20 tuổi, ngươi còn như thế tuổi trẻ, thật có phúc khí đâu." Thân là nữ tử, An ủi nhân tất nhiên là so nam tử càng sẽ nói, nàng nụ cười chân thành, phát ra từ nội tâm an ủi, có thể đây đối với Lưu Thiết Hoa tới nói căn bản không phải an ủi, mà là dò chủ trần chuột lụp nhạ. Lưu Thiết hoa lần nữa nổi trận lôi đình, phúc khí cái gì? Ngươi mới phúc khí, cả nhà ngươi đều phúc khí, ta nào có như thế lớn như tử, ngươi cho ta xin à? Nói, lại đem thẻ căn cước của mình lấy ra, cho cô gái này Di Cờ nhìn, thấy rõ ràng, ta mới 22 tuổi, đừng tưởng rằng ngươi là Di Cờ liền có thể gọi bậy người khác thúc thúc, ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta biết không? Đợi thấy rõ ràng Lưu Thiết hoa ngày sinh lúc, cô gái này Di Cờ lập tức xấu hổ vô cùng, khuôn mặt sát na đỏ lên thành màu gan heo, vội nói xin lỗi, không, có ý tứ, là là, ta hiểu lầm. Thử. Lưu Thiết Ba thở phì phò đem thẻ căn cước thu vào. Tiêu Lạc bị chọc cười, đều quên mới vừa rồi bị nhân ngộ nhận từ biệt bộ dáng tử thiệt to lớn. Nam Di cờ lúc này hỏi, "Lưu tiên sinh, ngươi cùng vị này tiểu tiên sinh là quan hệ như thế nào?" "Quan hệ thế nào đều không, chỉ là một đi ngang qua, nhìn hắn kế xịu trên đất thượng đem hắn đưa tới bệnh viện." Lưu Thiết Hoa tạ hừ hừ, "Đúng rồi, đã các ngươi Di cờ thúc thúc cùng A Di tới, ta cái này lôi phong liền không cần ở chỗ này." Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lạc, "Lão đại ca, trên bàn là ta mua cho ngươi mỹ hải thánh, nhân lúc còn nóng ăn, nếu như mình động thủ không kịp lắm, liền cứ gọi cái này Di cờ thúc thúc cùng cái này Di cờ A Di cho ngươi ăn." Nhân dân công một nhà, làm những chuyện này là có lẽ. Đi, Bạch Bạch. Cố ý đem thúc thúc cùng a Aji âm đọc cắn đến rất nặng, nói móc chi ý vô cùng rõ ràng, nói xong, cũng không quay đầu lại đi, hắn rất phiền muộn, cũng bởi vì dáng dấp suốt ruột chút liền bị nhận làm là lão đại ca, càng kỳ quái hơn chính là, còn bị ngộ nhận là một cái 26 tuổi lão đại ca phụ thân, một ngày này tiên, đều mẹ nó là chuyện gì nha. Hai Aji cỡ giở khóc giở cười, trong nội tâm lại là đang suy nghĩ, chính người dáng dấp quá phận thành tục, trách chúng ta đi. Trương Đại Sơn khi lấy được tin tức sau liền trước tiên chạy tới, người chưa tới, Tô Kệ tiếng nói đi đầu truyền bảo. Lão Tiêu Lão tiêu. đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy trên giường bị băng bó thành xác cướp tiêu lạc, vội vã chạy tới, ngươi là lão tiêu sao? Không phải ta còn có ai. Tiêu Lạc tức giận huồi hắn một câu. Mẹ trứng, là cái nào lang băng đem ngươi băng bó thành bộ này, nước tiểu tính, chữ miệng, cái mũi, con mắt ngoại, tất cả đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đi bị đi tiểu làm thế nào? Trương Đại Sơn đem cặp công văn đưa xuống, lại là không sợ chết tại trong bệnh viện lớn tiếng kêu la lang băng. Ông ào cái gì, tranh thủ thời gian giúp ta đem tiền thuốc men trao. Tiêu Lạc tức giận nói. Gấp cái trứng, ta hỏi ngươi, có phải hay không lang băng làm? Trương Đại Sơn hỏi. Tiêu Lạc gật gật đầu. Mà nó, lão tử thật muốn giết chết đám súc sinh này." Trương Đại Sơn cắn răng quát. "Được rồi, ngươi hảo hảo giúp ta quản lý Lạc Phường là được, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm." Tiêu Lạc quên hắn một câu, sau đó nghĩ đến phong vung ngân bọn hắn, không giấu vết bọn hắn hiện tại xem như đang vì ta làm việc, tiền lương đãi ngộ phương diện chớ bạc đãi bọn hắn, chờ ta đem Long Bang diệt đi, ngươi phải lại đem bọn hắn triệu hồi công ty, cho bọn hắn cơ hội tôi luyện, tăng lên năng lực của mình, về sau Lạc Phường hướng những thành thị khác tiến quân thời điểm, bọn hắn mới có thể chịu trách nhiệm chức nhiệm. "Ngươi anh em Những sự tình này vẫn là chờ ngươi vết thương lành đằng sau chính mình chơi đi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là dưỡng thương tốt. Trương Đại Sơn cầm lấy cặp công văn, đi giao tiền chữa trị. Tiêu Lạc lúc này lại là bỗng dưng nhớ tới đem hắn đưa tới bệnh viện cái kia Lưu Thiết Thoạ. Nếu để cho Trương Đại Sơn biết, có người khuôn mặt so với hắn còn muốn đại còn muốn mập, hắn hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng an ủi đi. Còn có chính là đêm qua tai nạn xe cộ. Tiêu Lạc trong mắt hiện ra một vòng hắn ý, đại viên đã chết, mà kia may mắn còn sống sót lãnh báo thì lên hắn tất sát danh sách. Quy 1 chương 186, ăn miếng trả miếng. Chương 186, ăn miếng trả miếng. Tại một gian kia sáng hơi có vẻ âm u trong phòng, đại viên thẳng phiêu nằm trên sàn nhà, mặt không có chút máu, chết không thể chết lại. Hàn Diện cùng hắc Lang đứng ở một bên, sắc mặt nặng nề, thậm chí là phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. So với bọn hắn, lãnh Báo thì lộ ra tương đối bình tĩnh, hắn còn không có từ đại viên bị tiêu lạc một cước đá chết sự thật bên trong lấy lại tinh thần, với lại đang hồi tưởng lại lúc ấy tiêu lạc loại kia cùng nhiệt lại tràn ngập chiến ý ánh mắt lúc, có một loại không nói được lòng còn sợ hãi. Long Tam Khuy ngồi tại trên ghế bành, tay phải chống còi trượng đầu rồng, tay trái vút vút hai viên bảo vệ sức khỏe cầu, một đôi tán lộ ra hàn tinh lão mắt liếc qua Lăng Báo. Hắn là bị kia nát tử một cước đá chết. Lãnh báo rất muốn trả lời không phải, có thể sự thật chính là. Gật gật đầu, đúng thế. Mẹ nhà hắn, kia tử nát tử tà môn như vậy. Long Tang khuê tay trái dùng sức bóp, hai viên do kim loại chế tạo bảo vệ sức khỏe cầu liền lập tức khô quắc biến hình, giống như là hai đoàn đất dẻo cao su đè ép ở cùng nhau. Lãnh báo nâng đỡ kính mắt, nói ra, bị chúng ta dùng xe tải lỗ đụng, liền hắn lái ô tô đều tan thành từng mảnh, có thể bản thân hắn lại không có việc gì. Long gia, ta hoài nghi hắn cũng là võ công cao thủ, với lại nội lực không kém. Cầu thí, có như nội lực của hắn không yếu tại dưới tình huống như vậy cũng tất nhiên nhận lấy trọng thương, sở dĩ tốc chiến tốc thắng giết chết đại viên, mục đích đúng là vì chấn nhất ngươi. nếu như ngươi lúc đó không bị hù sợ, muốn giết chết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Long Tam khuê một chút liền xuyên thủng tiêu lạc lúc đó ý nghĩ, lãnh báo có chút ngạc nhiên, nếu thật là Long Gia nói thế này, vậy hắn chẳng phải là bỏ lỡ giết chết tiêu lạc tốt đẹp cơ hội. cái này cẩn thận một lần nữa, đúng là phát hiện một chút manh mối. tiêu lạc lúc đó chiến ý rất đậm, có thể toàn thân đều là huyết, trạng thái rõ ràng không tốt, tám đã là nọ mạnh hết đả. nghĩ đến đây, hắn lập tức một gối quỳ xuống, nhìn Long Gia thứ tội, thứ tội cái dám. Ngươi lập tức chọn lựa 10 cái đắc lực đệ tử đi từng cái bệnh viện tiến hành loại bỏ. Cái tiêu tử nát tử nhất định tại bệnh viện dưỡng thương. Nếu như tìm được hắn, trực tiếp đem hắn tháo thành tám khối. Long Tam khuê hung hăng cầm vải trượng trụ một chút mặt đất. Đây là ngươi lấy công trục tội cơ hội. Ngươi hảo hảo nắm chắc. Vâng. Lãnh báo nhẹ gật đầu. Giấu ở kính mắt hạ con mắt tách ra như độc xà hàn mang. Tiêu Lạc toàn thân bị băng vải bao vây lấy. Đây đã là hắn nhập viện ngày thứ tư. Dịch cân kinh sinh sôi không ngừng chuyển vận, vết thương đang tăng nhanh gấp lại. Hắn lính đánh thuê chi vương thể chất cũng vô cùng cường hành, song trọng hiệu quả điệp ra dưới, thương thế của hắn liền toàn tốt. Trương Đại Sơn không nghe hắn ở tại trong công ty, ngày này lại tới đưa gắm áp, vừa đẩy ra cửa phòng bệnh, cả người liền ngạc nhiên ở. Hắn thấy được một bộ khó có thể tin hình tượng, nằm tại trên giường bệnh bị bao khỏa thành xác cướp tiêu lạc trên người truyền ra từng đợt lốp bút thanh âm, nương theo lấy những âm thanh này văng lên, màu trắng băng vải bắt đầu vỡ ra, thật giống như một con bướm hoàn thành tiến hóa, ngay tại phá kén mà ra. Khi thấy tiêu lạc từ trên giường bệnh nhảy lên một cái, trên người tất cả băng vải đều hóa thành bảnh vỡ như như là lông nỗng nhẹ bay phiêu tán ra lúc, Trương Đại Sơn dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, với hắn tới nói, trên đời không có chuyện gì là không thể dùng một câu ngọt tạo để dùng, nếu có. Vậy liền hai câu. Tiêu Lạc đứng ở trên giường bệnh, trên người không mảnh vải che thân, mỗi một tấc làn da, tại dịch cân kinh tẩy lễ xuống như là như trẻ con trắng nõn, không có để lại vết sẹo, đường con rõ ràng, tựa như một tôn tỉ mỉ tạo hình sau tác phẩm nghệ thuật. Ta sát con em ngươi, có thể hay không đừng đem lão nhị đối ta. Trương Đại Sơn bình phục một chút khiếp sợ cảm xúc, vỗ vỗ cái mông đứng lên, bây giờ hắn đã nhanh đối với phát sinh trên người Tiêu Lạc từng kiện nghe giận cả người sự tình sinh ra miễn dịch đừng nói ba bốn ngày toàn thân vết thương khỏi hắn không lưu lại một chút xíu vết sẹo chính là lột một lột đem trên trời máy bay đánh xuống hắn cũng cảm thấy có thể tiếp nhận hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán hắn huynh đệ tiêu lạc tiêu lạc không chút hoang mang từ trên giường bệnh nhảy xuống từ trong tủ vậy xuất ra một bộ đồng phục bệnh nhân trước ứng phó một chút ngươi tại sao lại tới không phải kêu ngươi tại ta đối phó long bang những ngày này liền trốn ở trong công ty sao con em ngươi ta đối với bạn gái đều không có để ý như vậy ngươi nha chớ thân ở trong phúc không biết phúc trương đại sơn vì nhổ đạo tiêu lạc đem nút thắt từng khỏa cái tốt liếc mắt nhìn hắn ngươi từng có bạn gái sao thoát một cái đâm trúng trương đại sơn đau đớn sát mặt sát na đỏ lên là ngươi nhà hết chuyện để nói được được được lao tử cũng không tới nữa liền trốn ở trong công ty ngâm thuộc hạ đi thảo hùng hùng hổ hổ rời đi màn đêm buông xuống sang tỏ đèn nghe ông để giang thành biến thành một tòa bất dạng thành lãnh báo rất phiền muộn cái này bốn ngày đến hắn để dưới tay nhân đối với giang thành mỗi cái bệnh viện đều tiến hành loại bỏ chính là không có phát hiện có gọi tiêu lạc bệnh nhân vào ở đi bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cho tiêu lạc đăng ký đăng ký danh tự là lưu thiết hoa dùng tiêu lạc cái tên này đi loại bỏ tự nhiên là không có bất kỳ kết quả gì Hắn ngồi ở trong xe, nôn nóng phải tựa như can thuốc, làm dưới tay nhân lại hướng hắn báo cáo vừa vã loại bỏ bệnh viện không tiêu lạc lúc, hắn lại khó mà không chế, một quyền đem xe tựa sổ pha lê cho đánh cái nhão loạn. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là một cái mã số xa lạ. Hắn nâng đỡ kính mắt, cưỡng ép chấn định lại, cầm điện thoại di động lên nghe, vị kia, ta là Tiêu lạc. Đầu bên kia điện thoại, vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Lãnh báo lúc này ngồi nghiêm chỉnh, ngươi từ nơi nào biết được ta phương thức liên lạc? Cái này không trọng yếu đi, ngươi một mực tại tìm ta, liền không muốn biết ta ở đâu. Tiêu Lạt lạnh giọng nói, ngươi ở đâu? ngẩng đầu đi lên nhìn, lãnh báo theo bản năng ngẩng đầu, cái này xem xét, con người lập tức phóng đại, xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ mái nhà, hắn thấy được tại kia mười mấy tầng cao mái nhà, một chiếc xe hơi do thượng quần cuộn mà ra, sau đó chậm rãi ra tốc rơi xuống, càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng hung. Đáng chết! Trên người trong nháy mắt tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, khí tức tử vong đập vào mặt, lãnh báo sợ đến trắng bệnh cả mặt, tại kịp phản ứng về sau, hắn trước tiên liền muốn lao ra, có thể đã chậm, ngay tại tay của hắn vừa đụng chạm lấy cửa xe nắm tay lúc, từ mười mấy tầng cao rớt xuống ô tô mang theo lôi đỉnh cuộn cuộn chi thế đập vào trên mũi xe của hắn. Đau Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là thiên thạch rơi xuống đất, ngọn núi lắc lư, xe hơi màu đen sắt na khô quắt biến hình, bốn cái xăm lốp toàn bộ nổ bánh xe, một cố khí lãng lấy màu đen ô tô làm trung tâm hướng bốn phía dập rền mà ra, nhấc lên một cô đáng sợ y thế. Bên trong lăng báo trong nháy mắt bị đè ép thành một bãi thịt băm, huyết thủy theo cửa xe khe hở rọ rọ chạy xuống tới trên mặt đất. Trung binh Long Bang thành viên tại nhìn thấy một màn này tất cả đều mắt trợn tròn, từng cái sợ mất mật hoảng sợ mà trông, sau đó Đạ Thông Long Tang khue điện thoại, dùng giọng báo cáo, "Long gia, Lãnh hộ pháp, Lãnh hộ pháp tử, chết rồi." Cùng lúc đó Trên lầu chót Tiêu Lạc phủi tay thượng cho bụi, giống như là làm kiện không quan trọng gì sự tình bay người rời đi. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, quy một chương 187, hắn là anh ta tiêu lại. Chương 187, hắn là anh ta tiêu lại. Ngày thứ 5 buổi tối, Tiêu Lạc nhận được Quang Minh khu lý nhân thôn đồn công an điện thoại, thông tri hắn sáng ngày thứ 28 điểm đổi tới Quang Minh khu phân cục, cùng cái khác chúng tuyển phụ cảnh cùng nhau tham gia kiểm tra sức khỏe cùng đặc huấn, đặc huấn trong vòng nửa tháng, trong nửa tháng đều là quân sự hóa quản lý, ăn mặc ngủ nghỉ đều tại phân cục trụ sở huấn luyện tiến hành, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy giao lưu. Thế mà phiền phức như vậy Tiêu lạc nhủ nhủ mày, hắn nguyên bản còn tưởng rằng kiểm tra sức khỏe song sau liền có thể tiến nhiệm, xem ra là suy nghĩ nhiều. Bất quá cái này cũng không có cách, đối phó Long Bang không phải đem tất cả thành viên giết sạch, như thế sẽ chỉ trở thành Hoa quốc dễ ép. Chính phủ số một tiêu diệt mục tiêu, hắn là muốn triệt để hủy diệt Long Bang sản nghiệp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, buổi sáng năm điểm liền rời khỏi giường, sửa sang lại mấy bộ y phục, Tiêu lạc liền bước lên đi hướng Quang Minh khu phân cục hành trình. Đuổi tới Quang Minh khu phân cục lúc sau đã là bảy điểm, tại ven đường quầy hàng thượng ăn bữa sáng liền đi vào cục cảnh sát. Ở cục cảnh sát trong đại viện. Tiêu Lạc thấy được rất nhiều giống như hắn tham gia kiểm tra sức khỏe cùng tiếp nhận đặt huấn dự bị phụ cảnh, nam nữ đều có, nhân số tại 20 cái tạ hữu, sau khi tới liền ký tên, đồng thời đem máy truyền tin cùng cá nhân vật phẩm nộp lên. Hai tên thân mang đồng phục cảnh sát giờ cờ đứng tại trên bậc thang, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn nhìn lại đặt tới nhân số. Còn có mấy cái không tới. Còn kém một cái. Gần 8 giờ a. Ừm, nhanh. Tám điểm thoáng qua một cái, cái kia không tới liền loại bỏ ra ngoài, liền cơ bản nhất thời gian quan nghiệm đều không, loại người này không thích hợp đặt vào đến phụ cảnh trong đội ngũ đầu tới. Hai người tại nghiêm túc trò chuyện tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, nho nho đối với cái kia thẳng xui xẻo biểu thị đồng tình. phía trước nhiều như vậy trường trình đều đi tới, lại muốn bởi vì đến muộn mà mất đi trở thành phụ cảnh tư cách, khẳng định sẽ hối hận ruột đều thanh mất đi. huynh đệ, ngươi người ở nơi nào a? ngươi tên gì? mỹ nữ, các ngươi là cùng nhau sao? nhận thức một chút thôi, về sau chúng ta đều là đồng sự. thừa cơ hội này, tính tình hướng ngoại nhân liền nho nho sinh động ra, để đại gia từ danh tự bắt đầu qua lại hiểu rõ. khu khu. tốt, thời gian đến, đứng thành hai nhóm cái quân, cùng ta. tám điểm vừa đến, mặt chữ quốc trung niên di cờ liền vội ho một tiếng nâng lên cuốn hỏa hô. Hồ lại bị một cái vịt được giống như lớn giọng đánh gãy. chờ một chút, nơi này còn có một cái. một cái vòng tròn đầu mặt tròn, trung đẳng vóc dáng, trên mặt béo múp mĩ, lỗ thai rất lớn nam tử từ cửa cảnh cục vô cùng lo lắng chạy vào, mặc trên người một kiện đại hào áo sơ mi trắng, thân dưới mặc chân to quần jean, chạy thở hổng hổng, trên mặt đổ mồ hôi. Lưu Thiết Ba, tiêu lạc ngây mẩn cả người, người này trói lọi lại chính là trước đó vài ngày đem hắn đưa đến bệnh viện cái tên Lưu Thiết Ba, xem ra Giang Thịnh thật rất nhỏ, nhỏ đến hai người rất nhanh lại gặp mặt, hắn nguyên bản còn kế hoạch đả thông địa quan hệ tìm được Lưu Thiết Ba, hảo hảo cảm tạ một phen, hiện tại xem ra là không cần. Ngươi là? Mặt chữ Quốc Di Cở trên dưới đánh giá hắn một chút hỏi. Lưu Thiết Hoa hướng hắn kính cẩn chào, "Báo cáo cảnh sát, ta gọi Lưu Thiết Hoa, là tới tham gia kiểm tra sức khỏe cùng đặt huấn một tên dự bị phụ cảnh." Hắn thật sự là đến ứng chiêu phụ cảnh. Mặt chữ Quốc Di Cở chỉ vào Lưu Thiết Hoa, hầu nghi nhìn về phía một cái khác di cỡ. Người kia cẩn thận nhìn thoáng qua danh sách, sau đó nhẹ gật đầu, "Xét thực có người như vậy." Nói, đem Lưu Thiết Hoa sơ yếu lý lịch đơn độc đem mình ra, đưa cho mặt chữ Quốc Di Cở. Mặt chữ quốc Di cờ cầm trên lý lịch sơ lược ảnh chụp cùng chân nhân tiến hành một phen so sánh về sau, lập tức nhíu mày, ngươi cái này ảnh chụp cùng bản nhân không giống a. Không thể a, a là như thế này, đó là bởi vì ta không có cười nữa, ta cười lên liền cùng trên tấm ảnh là giống nhau. Lưu Thiết Hoa lập tức nở nụ cười, con mắt hiếp lại thành hai đạo khe hở, cùng cái Phật Di lạc giống như. Có thể cái này cũng không đúng, trên tấm ảnh vóc người không có ngươi như thế thành tụ. Mặt chữ quốc Di cờ vẫn là không tin. Lưu Thiết Hoa bận bịu giải thích nói, ta đúng là dáng dấp sốt ruột một chút, có thể tư liệu của ta là chân thật, đặc biệt là ảnh chụp, 200% là ta bản nhân chỉ là tại để lên trước đó ta cầm đẹp hình tú tú cho mình mỹ nhan một chút, mai một chút ra, còn tăng thêm điểm màu hồng, để cho ta nhìn càng phù hợp ta số tuổi thật sự một điểm. Phốc phốc. một người nữ sinh rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Đại thúc, ngươi xác định chính mình là tới làm phụ cảnh, mà không phải đến khôi hài sao? Một câu nói kia lập tức để đem đám người chọc cười, cười thành một mảnh. Lưu Thiết Ba cấp nhãn, mỗi lần đều sẽ bị loại này đối lãi, cái này một mực để hắn rất khốn buồn mực, hắn đem thẻ căn cước của mình móc ra, đối với đại gia hỏa trước chặt đàng hoàng nói ra, ta mới hai tuổi, ta không phải đại thúc, vẫn là cái tiểu thị tươi đâu. Đại gia hỏa cười càng vui vẻ hơn, liền nguyên bản một mặt nghiêm túc mặt chữ quốc di cỡ đều nhịn không được cười một tiếng, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, xong đại gia hồ, tốt tốt, cũng không cần cười, về sau các ngươi đều là đồng sự, cười nhạo mình đồng sự cũng không phải một kiện cái gì cao thượng sự tình. Lưu Thiết Hoa cảm động đến nhanh khóc, nghĩ thầm, không hổ là nhân dân công buộc, chính là hiểu chuyện. Lưu Thiết Hoa đứng vào hàng ngũ, mặt chữ quốc di cỡ hướng hắn hô một tiếng. Vâng. Lưu Thiết Hoa đi tới thứ nhất liệt phía sau nhất. Cái này vừa mới đứng vững, liền kinh dị một tiếng, sau đó lôi kéo phía trước tiêu lạc cánh tay, lao đại ca ngươi làm sao cũng tại cái này, không đúng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuất viện, vài ngày trước còn bị băng bó thành xác cơ đâu, ngươi biết anh ta nằm viện sự tình? Tiêu Lạc xoay người giả bộ kinh ngạc hỏi, cả của ngươi, Lưu Thiết Ba đều mơ hồ, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây không phải cùng là một người? đúng, nằm viện là anh ta Tiêu Nại, ta là đệ đệ hắn Tiêu Lạc. Tiêu Lạc mỉm cười, Lưu Thiết Ba quả quyết lắc đầu, không đúng, lần trước Di Cờ hỏi hắn lời nói thời điểm hắn xưng chính mình là Tiêu Lạc, không phải Tiêu Nại à? Tiêu Lạc thở dài một tiếng, chỉ chỉ đầu của mình, nhỏ giọng nói, xảy ra tai nạn xe cộ, nơi này bị đụng hồ đồ rồi. Tên của mình cùng tên của ta đều lóc lóc không phân biệt được. Thì ra là thế. Lưu Thiết Hoa bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nguyên lai like là hai huynh đệ, cái này giải thích được vì sao lại dáng dấp như thế giống nhau, sau đó lại quan tâm mà hỏi, "Các của ngươi hắn không có việc gì à? "Không có việc gì, không có việc gì, chuyển đi những thành thị khác bệnh viện trị liệu, không ra hai tháng hẳn là có thể khôi phục." Tiêu Lạc đạo. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lưu Thiết Hoa nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Lạc đem bàn tay ra ngoài, "Hoa ca tốt, ta gọi Tiêu Lạc, năm nay 20 tuổi." Cái này Lưu Thiết Hoa thấy thế nào đều giống như cái trung niên đại thúc hắn thật đúng là không tốt gọi thẳng tên chữ, lại nói, gia hỏa này còn cứu được hắn một mạng, để người ta một tiếng hoa ca chuyện đương nhiên, bất quá cố ý nhấn mạnh một chút chính mình 20 tuổi, tránh khỏi Lưu Thiết Toa ở trước mặt hắn mạo sưng non. chào ngươi chào ngươi, Lưu Thiết Toa cười ha hà nói, đúng rồi hoa ca, ngươi là thế nào biết anh ta xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện? ngươi cùng ta ca nhận biết, Tiêu Lạc hỏi, bởi vì là ta. Lưu Thiết Toa đang muốn đem tình hình thực tế nói ra, thanh âm lại im mặt mà dừng. bởi vì hắn nghĩ đến một câu làm việc tốt không lưu danh, thế là bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng nói, phật nói, không thể nói, không thể nói. Không thể nói. Hắc <cười> hắc. Tiêu Lạc kém chút nhịn không được bật cười, đó là như thế, cũng là nín cười nhịn được hai vai bảng không ngừng run run. Quy một chương 188, Cổ Thiên Tuyết. Chương 188, Cổ Thiên Tuyết. Kiểm tra sức khỏe xong, Tiêu Lạc một đoàn người liền được đưa đến Quang Minh khu phân cục trụ sở huấn luyện, căn cứ ở vào Quang Minh khu một trâu vắng vẻ dưới chân núi, tuy nói là di cờ dùng cho tăng lên thực lực bản thân sân huấn luyện, nhưng nơi này nhìn lại như cái quân doanh. Hoa, cực giỏi a, mau nhìn, nơi đó có sân tập bắn a. Đúng vậy a, còn có xuyên việt trường ngoại huấn luyện công trình, quả thực là khốc lập chết. Sân huấn luyện này dựng lên ít nhất phải tốn mấy ngàn vạn đi. Những thứ này tham gia đặc huấn dự bị phụ cảnh nhóm vừa đi vào cái này chạy huấn luyện, liền đối với nơi này sự vật đầy lòng hiếu kỳ, bùn đất, hố cát, chạy trận vân vân, để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong đầu hiện lên phim truyền hình bên trong lính đặc trùng huấn luyện hình tượng, nhiệt huyết kích thích, làm cho người rất mong đợi. Ta cảm giác ở chỗ này muốn lột một tầng da a. Lưu Thiết oa nhỏ giọng nhỉ non một câu, hắn là một cái duy nhất đối với chuyện này là cầm tiêu cực thái độ ra hỏa. Ở trại huấn luyện tập thể ký túc xá đối lại thống nhất huấn luyện vụ, liền lại đi tới trong sân huấn luyện tập hợp mà lúc này tại sân huấn luyện sớm đã có hai cái mặc áo lót đen, ngụy trang quần, hai cùng chiến nam tử đứng ở nơi đó, hai người cao lớn uy mãnh, thân cao một mét tám trở lên, làn da ngăm đen, mắt sáng như nước, không giận tự uy, trong đó một cái còn mang theo kính dâm, lãnh cốc trí cực, đeo kính dâm nam tử miệng bên trong ngậm một cây cây tăm, gánh vác lấy tay bảo chỉ vượt lập thể đứng, hắn mặt hướng chúng nhân nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bản nhân họ Diêm, tên một chữ một cái chữ Vương, từ hôm nay trở đi chính là các ngươi huấn luyện viên, chịu trách nhiệm các ngươi trong vòng mười ngày đào huấn. Diêm Vương, Diêm Vương, đám người trâu đầu ghé hai. Đối với huấn luyện viên danh tự cảm thấy yêu kỳ. tất cả câm miệng. Diêm Vương quát chói hai một tiếng, nói chuyện trước muốn hô báo cáo, khi lấy được ta sau khi cho phép mới có thể nói lời nói, đã nghe chưa? Nghe được. Đám người cùng kêu lên trả lời. Về sau trả lời ta chỉ có thể dùng phải cùng không phải, ta không muốn nghe đến cái khác thanh âm. Diêm Vương thanh âm lộ ra một cỗ hùng hồn khí thế. Vâng, huấn luyện viên. Đám người cùng kêu lên đáp. Rất tốt, ta nghĩ chúng ta sẽ vượt qua một đoạn rất mau mắn sinh hoạt. Diêm Vương ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đại gia, nghiêm túc lên khốc, cử người lấy ở ngoài ngàn rặng, phó huấn luận viên. Đến Một cái khác nam tử tiến lên một bước, ngẩng đầu giỡn ngược dùng một loại từ đan điền để lên tới khí kêu gào trả lời. Để bọn hắn hoạt động một chút cơn cốt. Diêm Vương đạo: "Vâng." Phó huấn luyện viên quay người mặt hướng đám người, toàn thể đều có, bên phải quay, chạy bộ đi, vây quanh sân huấn luyện chạy, không có gọi các ngươi ngừng không cho phép dừng lại. Tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh, quay người chạy ra. Tại bọn hắn chạy đi về sau, Diêm Vương liền không được lắc đầu, phụ cảnh yêu cầu thật sự là càng ngày càng thấp, người xem một chút những thứ này, đều là vớ va vớ vẩn, liền không có một cái là bộ đội xuất thân, không dưỡng thành kỷ luật sắt, liền một chút dân bình thường, liền bọn hắn Vội vàng huấn luyện nửa tháng liền có thể đảm nhiệm giữ gìn trị an xã hội công tác. Đây không phải khôi hài sao? Phó huấn luyện viên Phong Tử Tiêu bất đắc dĩ nói, hiện tại từng cái đồn công an đều thiếu khuyết có khả năng điều động nhân viên cảnh sát, lại thêm giang thành xung quanh đang không ngừng khai phát làm kiến thiết, thành khu diện tích càng lúc càng lớn, cần cảnh lực tự nhiên cũng càng nhiều, phía trên cũng là bị bất đắc dĩ mới hướng xã hội tuyển nhận nhân tài. Coi như muốn tuyển nhận nhân tài cũng không phải như thế cái chiêu pháp, phụ cảnh yêu cầu quá thấp, trực tiếp liền kéo xuống phụ cảnh cái đội ngũ này chỉnh thể tố dưỡng, rất dễ dàng xuất hiện chấp pháp không làm thí dụ, mấy năm này chẳng lẽ chịu giáo huấn còn chưa đủ nhiều không? Diêm Vương đối với phía trên làm phép rất là bất mãn. Phong Tử Tiêu thở dài, cũng thế, bất quá. Từ tư liệu trong túi đem một tấm nữ tử sơ yếu lý lịch đem ra, đưa tới Diêm Vương trước mặt. Những người khác ta không biết, cô gái này các phương diện tố chất tuyệt đối đúng quy cách. Cổ Thiến Tuyết. Diêm Vương mắt nhìn trên lý lịch sơ lược danh tự. Phong Tử Tiêu gật gật đầu, giải thích nói, nàng là Giang thành Tổng khu đại đội trưởng Cổ Thiến Lâm muội muội, bị tỷ tỷ ảnh hưởng, nàng cũng lập chí muốn làm một tên nhân dân di cờ cùng với nàng tỷ tỷ khác biệt chính là, nàng mười tuổi thời điểm liền trở thành thiên sơn độc cô lão nhân đồ đệ, luyện thành một thân bản lĩnh, sau khi xuống núi càng là đi theo tỷ tỷ cổ thiến lâm thường xuyên xuất nhập cỡ lớn sân huấn luyện thương pháp nhất lưu thiện xạ không đáng kể nghe ngươi nói như vậy tại sao ta cảm giác cục cảnh sát nhặt được bảo đúng là nhặt được bảo nàng về sau tại giới cảnh sát thành chủ tuyệt đối sẽ so với nàng tỷ tỷ cao hơn diêm vương trên mặt lộ ra nụ cười ánh mắt phóng xa rơi vào chạy ở đội ngũ đằng trước cái kia đạo một mạn thanh nhã nữ hài trên người thân thái băng hàn một tâm tuyệt mỹ gương mặt ẩn chứa một cố để cho người ta khó mà thân cận lấy ý da thịt trắng nguyết dáng người to dài lãnh sắc gương mặt tinh xảo một cặp mỹ lệ mà thâm thủy con ngươi mặc dù cùng những người khác đồng dạng mà huấn luyện đồ rằng gì Có thể loại kia siêu phàm khí chất lại làm cho nàng cùng đám người kéo dài khoảng cách, tựa như một con thổ vịt bên trong thiên nga trắng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh ngẩn. Đây rốt cuộc phải chạy đến lúc nào a, chân của ta đều nhanh chạy luẩn mất. Đúng vậy a, đúng vậy à, đến lúc này liền làm cao cường như vậy độ huấn luyện, còn có để cho người sống hay không? Quả nhiên phim truyền hình bên trong đều là cả người, nào có cái gì nhiệt huyết, nào có cái gì kích thích, nếu tiếp tục chạy nữa, ta không phải hư thoát không thể. Liền chạy năm vòng, lập tức liền đem những người này mới mẹ cảm giác cùng chờ mong cảm giác trốn thoát mất, tất cả mọi người là không ngừng kêu khổ, trong mong nhìn thấy phong tự tiêu giờ phút này là hy vọng giường nào hắn có thể hô một tiếng ngưng a đương nhiên tiêu lạc không hề cảm thấy có bất kỳ khó chịu vì không quá dễ thấy chú mủ hắn một mực không nhanh không chậm đi theo lưu thiết oa bên cạnh chạy mà lưu thiết oa lúc này đã mệt mỏi giống con thở hồng hổ vựa tài đầu lưỡi ngoại rúi từng ngụm từng ngụm thở dốc không nói nổi một lời nào chạy chạy mau nhìn một cái các ngươi từng cái tính tình liền một nữ hải đều có thể chạy đến các ngươi phía trước các ngươi những thứ này đại lao ra liền sẽ không cảm giác được xấu hổ sao chạy nhanh lên không cho phép dừng ai dám dừng lại lập tức hủy bỏ làm phụ cảnh tư cách diêm vương đại âm thanh tiêu la cùng thúc giục Ngay vậy, đại gia lúc này mới phát hiện chạy trước tiên chính là một người nữ sinh, rất nhiều có đại nam tử chủ nghĩa nam tử liền cắn răng gào thét lớn muốn cao hơn nàng. Có thể mỗi khi sắp cao hơn nàng thời điểm, nàng luôn có thể tức thời gia tốc, lần nữa kéo dài khoảng cách, thử mấy lần, tất cả mọi người nổi giận, chỉ được từ bỏ, đồng thời trong lòng dị thường buồn bực, nữ sinh này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại có tốt như vậy thể năng? Tiêu Lạc cũng là hơi kinh ngạc, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện hô hấp của nàng phi thường bình ổn, chạy 5 6 vòng, trên người chỉ là bốc lên một vòng lấm tấm mồ hôi, không giống những người khác đồng dạng mồ hôi đầm đìa, đem vấn luyện phục đều thấm ướt. Xem ra rồi qua, với lại thực lực còn không thấp. Tiêu Lạc trong lòng đánh giá một câu. Không, không được, ta thực sự chạy không nổi rồi. Lưu Thiết Hoa bờ môi mất màu, tốc độ chậm rãi chậm lại, đây là nhanh thoát lực dấu hiệu. Tiêu Lạc không nói hai lời, đỡ lên hắn cùng một chỗ chạy, Hoa ca, về sau thiếu chịu điểm dạng, thức đêm đối với thân thể không tốt. Tại vừa nhìn thấy Lưu Thiết Hoa thời điểm, Tiêu Lạc liền đã nhìn ra, thân thể của người này hư cực kỳ, khuôn mặt như thế trông có vẻ già khả năng rất lớn là thượng xuyên thức đêm bố trí, bình thường ở giữa nhìn không ra, cái này một đặc huấn thân thể hư liền sẽ toàn bại lộ cũng tỷ như hiện tại, những nữ sinh khác cũng còn có thể gắng răng kiên trì, mà hắn lại không cách nào giữ vững được. Quy một chương 189, chiến đấu. Chương 189, chiến đấu. Thẳng đến 20 vòng về sau, phong tử tiêu mới khiến cho những thứ này dự bị phụ cảnh dừng lại, kết quả tất cả đều mệt mỏi hư thoát, nằm dạm trên mặt đất há mồm thở dốc, càng có nữ sinh trực tiếp ngất đi, bị nhân viên hậu cần đưa đi chữa bệnh và chăm sóc thất. Muốn chính là loại kết quả này, đây là một hạ mã uy. Chỉ là để hắn cùng Diêm Vương đều vô cùng kinh ngạc là, ngoại trừ cổ thiên tuyết ngoại, thế mà còn có một người êm đẹp đứng đấy, không có bất kỳ cái gì mệt lạ dấu hiệu gia hỏa này lai like là gì? diêm vương gỡ kính mắt xuống, một chỉ tiêu lạc nhìn về phía phong tử tiêu. phong tử tiêu bận rộn đọc qua trên tay đặt vấn nhân viên tư liệu, rất mau tìm đến, giao nó cho diêm vương. hồi đáp, người này gọi tiêu lạc. trên tư liệu cho thấy không có gì địa vị, tây tình nhân, mấy tháng trước nhậm chức tại hoa hải tập đoàn, là cái bình thường xuôi nam kiếm tiền giả. nói hắn như vậy thể năng là bẩm sinh. hắc, có ý tứ, xem ra đám người này cũng không phải là nhảm chán như vậy nha. diêm vương mắt nhìn tiêu lạc tư liệu sau trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn nụ cười. cùng lúc đó. Cổ thiến Tuyết cũng đang dùng nàng cặp kia ánh mắt linh động dò xét cẩn thận Tiêu Lạc, rất là hiếu kỳ Tiêu Lạc vì cái gì có thể giống như nàng tiên chi nổi, sau đó lại giống là không thu hoạch được gì có chút nhục trí biếu biếu mềm nhỏ, đưa ánh mắt rời. Liên tiếp 2 3 ngày đều là đang luyện thể năng, đoàn người đủ chùa đến nỗi ngay cả ngồi xuống đi nhà xí đều là một kiện vô cùng gian nan cùng thống khổ sự tình, sẽ không còn cảm thấy cái này rất nhiệt huyết rất kích thích, mà là cảm giác nơi này chính là luyện ngục. Ngoại trừ luyện thể có thể ngoại, chính là đọc thuộc lòng di cờ hành vi quy phạm chuẩn tắc, cùng bất kể vào lúc nào chỗ nào cũng có thể bị Diêm Vương hỏi đến tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới với tư cách phụ cảnh làm như thế nào đi làm, trả lời sai lầm giả trên mông liền phải tiếp nhận một cước trọng đạn, mà nữ tử thì là bị yêu cầu làm 15 cái nằm ngửa ngồi dậy. Trả lời sai lầm, Diêm Vương sẽ tiếp tục hướng về trả lời để giả đặt câu hỏi, lại trả lời sai lầm đón thêm bị trừng phạt, giống Lưu Thiết Tòa, liên tục 10 cái vấn đề đều không có đáp chính xác, cái mông đều sắp bị Diêm Vương cho đập ra tốn, đau đến rú thảm liên tục, trong mắt mang nước mắt. Tiêu Lạc đối với cái này cũng là bất lực, đây chính là đặc vấn, không có cách nào, hắn cũng không thể xông đi lên một quyền đem cái này Diêm Vương cho đánh bay đi cái này 2-3 ngày cũng đầy đủ để đại gia hỏa nhận thức được diêm vương lợi hại cái này quả thật chính là một cái diêm vương A, quá đắt nữ sinh đều cầm diêm vương đến phát thề độc, tỉ như nếu là ta nói ngươi nói xấu liền để ta về sau chỗ một cái diêm vương loại hình đối tượng sau năm ngày đại gia đã dần dần quen thuộc cường độ cao huấn luyện thân thể bị gọi vào kiện thân thất kiện thân thất bên trong có rất nhiều vạm vỡ di cờ mặc áo chén cùng quần đuổi tại rèn luyện thân thể của mình diêm vương sung phong tử tiêu hô một tiếng đi lên phong tử tiêu gật đầu đi đến trước lôi đài hai tay nâng lên hộ dây thừng sau đó hai chân đột nhiên dẫm mạnh mặt đất cả người liền như là nhẹ đến nhảy lên lôi đài động tác không nói ra được thoải mái ra dạn, hắn vừa đi lên lôi đài, liền đem trên người đồng phục huấn luyện biến thởi, lộ ra một kiện áo lót đen cùng hắc quần đùi, cơ bắp hiện lên khối hình dáng phân bố, đường cong rõ ràng, mặc dù thân cao có một m tám, lại là một chút cũng sẽ không để nhân cảm thấy hắn gầy, ngược lại toàn thân tán lộ ra một cố để cho người ta kính ý khí tức. Chiến đấu là các ngươi môn bắt buộc, học tập chiến đấu là vì để các ngươi tại gặp được lưu manh thường có đầy đủ năng lực đánh bại hắn, cho nên hôm nay liền đến dạy dỗ ngươi nhóm làm như thế nào cùng địch nhân chiến đấu. Diêm Vương kia thiết luận thanh âm vang lên, hắn dùng ngón tay cái chỉ chỉ trên lôi đài phong tử tiêu mang trên mặt một vòng ngọn vị đủ cười, trong các ngươi có ai cảm thấy mình thực lực cũng không tệ lắm, đi lên cùng hắn luyện một chút, nếu như có thể tại dưới tay của hắn đi qua 10 chiều, hôm nay liền có thể nghỉ, hảo hảo chơi. Báo cáo huấn luyện viên, có khả năng ra ngoài bên ngoài chơi sao? Cha hỏi chính là Lưu Thiết Oa, thanh âm rất to. đương nhiên có thể. Diêm Vương thiếu đạo. Lưu Thiết Oa trong mắt nở rộ hào quang, ứng thanh đến, tốt, ta tới trước thử một chút. Tiêu Lạc đưa tay dựng đặt ở trên bả vai hắn, lắc đầu ra hiệu hắn đừng đi, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không là phong tử tiêu đối thủ. Huynh đệ, chớ khuyên ta, ta nghiện ne phàm bảo, quá khó tiếp thu rồi. Mấy ngày nay đều mất ngủ. Vì ta ăn kém ngủ, ta quyết định đi lên thử một chút, mười triệu, ta có lẽ có thể tiếp tục chống đỡ." Lưu Thiết Hoa nói. Tiêu Lạc không có lại ngăn cản, tại cùng Lưu Thiết Hoa ở chung được những ngày này về sau, hắn xem như tìm ra Lưu Thiết Hoa vẻ mặt già mua nguyên nhân, thức đêm chơi game, hút thuốc, tập quán này còn không phải một ngày hai ngày, liền xem như sắc thép làm cũng sẽ không chịu được nổi. Tại mọi người chú mục dưới, Lưu Thiết Hoa đi lên lôi đài. Hắn lộ ra một cái Phật di lạc giống như nụ cười, song phong tử tiêu vi hành lễ, phong huấn luyện viên, thủ hạ nhiều hơn Lưu Tình A. Phong tử tiêu trở về một cái nụ cười vừa dứt lời, thân thể của hắn phát động, mũi chân chỉ vào lôi đài, nhanh như gió hướng lưu thiết oa vọt lên, chân phải lấy nhất xảo trà góc độ quét ngang mà ra, đánh thẳng lưu thiết oa bộ mặt. bảnh. lưu thiết oa căn bản liền thời gian phản ứng đều không, trên mặt cảm giác giống như là bị một đạo tráng kiện roi sắt hung hăng giật một cái, nguyên địa xoay tròn hai vòng đứng thanh ngã xuống đất, đầu vụ vụ rung động, đã không phân rõ đông nam tây bắc, trên mặt đau rát. t. Đáng người hít vào một ngụm khí lạnh, một cước liền đem nhân cho vẩy đảo. đây cũng quá biến thái đi. tiêu lạc cười khổ một tiếng, là hắn biết sẽ là kết quả như vậy. các ngươi không nên cảm thấy hung ác. Phong huấn luyện viên vẫn là cố ý hạ thủ lưu tình, có thể là tại trong hiện thực gặp phải hung ác lưu manh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không có chút lưu thủ, không nghĩ hy sinh làm liệt sĩ, các ngươi liền hảo hảo cho ta luyện được một thân bản lĩnh tới. Di Vương ở một bên lấy giọng khiển trách nói. Bị hắn lời nói này một đâm kích, lúc này lại có mấy cái dáng người cường tráng nam tử xông lên lôi đài khiêu chiến Phong Tử Tiêu, đều đi không ra 10 chiêu thì thua trận, kiên trì lâu nhất cái tiêu cũng bất quá là 5 chiêu. Lần này đại gia đấu trí liền đều bị đánh lui, nhìn về phía trên lôi đài Phong Tử Tiêu ánh mắt tràn đầy kiết kỵ, cái này không phải nhân a, đây rõ ràng chính là một đài chuyên môn vì chiến đấu mà thành máy móc. Quá mất mặt, cũng chỉ có ta là không có chống đỡ một chiêu." Lưu Thiết Hoa cảm giác mặt mình nóng hổi vô cùng. "Không mất mặt, 50 bước cùng 100 bước kết quả đều giống nhau, không cần thiết bởi vì cái này mà cảm giác mất mặt." Tiêu Lạc lên tiếng an ủi. Lưu Thiết Hoa nhẹ gật đầu. "Còn có muốn khiêu chiến sao?" Diêm Vương lúc này lớn tiếng hỏi thăm, mắt sáng như quét về phía đám người, bị ánh mắt của hắn quét đến giả, đều tối đầu, trên lôi đài vậy chính là một đầu quái vật, ai còn dám đi lên? "Cái này sợ rồi. Loại kia các ngươi đi công tác cư vị, gặp hung ác lưu manh vậy các ngươi chẳng phải là muốn dọa đến kẻ gia quân?" Diệp Vương thanh âm to rõ. Toàn bộ kiện thân thất đều quanh quần thanh âm của hắn. Những cái kia đang luyện quyền kích, sử dụng các loại máy tập thể hình di cờ nhóm không khỏi phát ra từng đợt cười nhạo âm thanh. Quy một chương 190, thực lực cường đại. Chương 190, thực lực cường đại. Doa đến kẻ gia quận. Lời này mặc dù cực điểm ý trào phúng, có thể những thứ này dự bị phụ cảnh lại nghĩ không ra lời gì đến phản bác, chỉ là từng cái mặt đỏ lên túi đầu. "Ta đến." Một cái nhàn nhạt mà dễ nghe thanh âm vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, cổ tiễn tuyết tóc dài phiêu động, tại kiện thân thất ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng kia thon dài trên thân thể giống như là có một tầng nhu hòa thanh huy nàng nhẹ nhàng cất bước đi hướng lối đài, gương mặt xinh đẹp không thi nửa điểm phấn trang điểm, lại như má đào hồng nhuận có chảy, lộ ra một cô thiếu nữ đặc hữu linh động đẹp. Diêm Vương trên mặt nổi lên một vòng chờ mong, mặc dù là thượng lớp học cách đấu, có thể hắn cũng rất muốn thăm dò rõ ràng cổ Thiến Tuyết thực lực sâu cạn, ngoại trừ cổ Thiến Tuyết ngoại, hắn còn muốn hiểu rõ một người học viên là Tiêu Lạc. Thông qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện Tiêu Lạc hình như đang cố ý ẩn giấu thực lực, điều này càng làm cho hắn đối với Tiêu Lạc sinh ra hiếu kỳ mà tình huống cũng xác thực như thế, tiêu lạc chỉ muốn trộn lẫn cái phụ cánh chức vị, cho nên ở trong trại huấn luyện biểu hiện hắn tận lực làm được không nổi suất, chỉ cầu có khả năng an an ổn ổn vượt qua được huấn kỳ, hết thề đều lấy điệu thấp làm chuẩn tắc làm việc. lúc này, cổ thiến tuyết nhẹ giẫm mặt đất, như một con linh yến nhẹ nhàng phóng qua hộ dây thường đi tới trên lôi đài, động tác phiêu diệt tự nhiên, rơi xuống đất ý mắng. tại sao ta cảm giác nàng có thể đánh thắng phong huấn luyện viên? ta cũng có loại trực giác này, nhìn nàng nhảy lên lôi đài động tác liền biết thân thủ bất phàm. đúng, tựa như là phim truyền hình bên trong loại kia luyện kinh công cao thủ chúng dự bị phụ cảnh không dám thở mạnh một chút nhìn xem trên lôi đài luôn cảm thấy cổ Thiến Tuyết có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cùng ngoài ý muốn dáng dấp thực tình xinh đẹp nàng cùng với nàng tỷ tỷ Cổ Thiến Lâm đều là mỹ nhân bại hoại một đôi hoa tỷ muội Lưu Thiết Hoa ý nghĩ kỳ vãi đường tỷ tỷ của nàng là Cổ Thiến Lâm Tiêu Lạc vô cùng kinh ngạc Lưu Thiết Hoa trừng mắt nhìn đúng à tỷ tỷ của nàng là Giang thành tổng khu đại đội trưởng Cổ Thiến Lâm chuyện này đại gia đã sớm biết ngươi không biết hiện tại mới thông qua net Tiêu Lạc dở khóc dở cười đi vào trại huấn luyện sau hắn liền không để ý đến chuyện bên ngoài hiện tại thật sự chính là lần đầu biết cái lôi đài này thượng nữ sinh là cổ thiến lâm muội muội cái này nhìn kỹ đừng nói dáng dấp sắc thực cùng cổ thiến lâm giống nhau đến mấy phần chỉ là so cổ thiến lâm nhiều hơn một phần thanh lánh cùng ra đời không sâu thuần chân đi đến cái nào đều có thể cùng cổ thiến lâm dính liễu quan hệ kia nữ di cờ là khắc tinh của mình hay sao tiêu lạc lắc đầu trong lòng bất đắc dĩ nói cổ thiến lâm luôn luôn nhìn chằm chằm hắn không thả để tâm hắn sinh ác cảm cho nên lần trước hắn tại hoàng thiên Las Vegas liền lợi dụng long ban cho cổ thiến lâm một lần giao huấn hiện tại có lẽ tại dưỡng sinh tử trong thời gian ngắn sẽ không lại quấy rối hắn có thể là làm sao cũng không nghĩ tới, cổ thiến lâm không coi ở đây, đột nhiên lại đụng tới một người muội muội của cổ thiến tuyết, còn giống như hắn là cái phụ cảnh, đây cũng quá đúng gì đi. trên lôi đài một tiếng quát nhẹ, cổ thiến tuyết kêu mềm mại thân thể phát động, vô thanh vô tức chủ động đón lấy phong tử tiêu, sau đó đột nhiên vọt hướng không trung, lộng lây thay đổi 180 độ, vượt qua hơn hai thước khoảng cách, nhìn như mảnh khánh chân phải mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ quét ngang mà ra. phong tử tiêu ánh mắt ngưng tụ, hắn thân kinh bất chiến, tại lúc này cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực, hắn nghiêng người hai tay lập trường chụp về phía kình phong gào thép chân dài, bành tứ chi ba trạng phát ra ngột ngạt nổ vang, cổ tiến tuyết kia nhìn như gầy yếu chân dài buộc phát ra cương kình lực công kích, đem phong tử tiêu hung hăng vung mạnh đến sau lưng hộ dây thường bên trên. nàng thế mà một cấp canh trường huấn luyện viên cho đánh lui. một đám dự bị phụ cảnh khiếp sợ không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới nhìn như nu nhược cổ tiến tuyết thế mà lực buộc phát mạnh như vậy. trung bênh rèn luyện thân thể di cờ cũng là có nhân phát ra tiếng kinh dị. diêm vương một chút ngạc nhiên, sau đó khoe miệng hiện hiện một đạo cung cười, quả nhiên có chút ý tứ. trên lôi đài phong tử tiêu dùng sức căng cánh tay một cái mới đưa kia cổ jun lên cảm giác cho tiêu trừ, trong mắt của hắn không dám có chút kinh thượng, không hổ là độc cô lão nhân đồ đệ thân thủ không tệ, lại đến. trên mặt của hắn lộ ra hử phấn, túi người mà xuống, như áp xúc đến cực hạn lò xo so hướng về phía trước bắn ra. đại phong xe lăng không quần cuộn hồi lấy một cước, vung vẩy mũi chân, gào thép mà xuống, hung hăng quật xuống dưới. cổ thiến tuyết tiêm lông mày cao lại, một trưởng vung ra, ngang nhiên nên đón phong tử tiêu đá chân. với cường thế đối hoang, hung hãn lực lượng tùy theo hướng song phương quét sạch. cổ thiến tuyết cùng phong tử tiêu phân biệt lui về phía sau hai, ba bước, sau đó hai người lại lần nữa xung kích đi lên. cổ thiến tuyết dùng trưởng, phong tử tiêu nắm cầm thiết quyền, quyền trưởng đối hoang khéo động lên một cỗ cương mãnh kình phong trên lôi đại phong trảo, mỗi một chiêu đều hổ hổ sinh phong, rõ ràng đều là nội lực cao thủ. Tiêu lạc hơi có kinh ngạc, nếu như không phải đội dịch cân kinh, hắn nhất định là nhìn không ra cổ thiên tuyết cùng phong tử tiêu ở giữa giao đấu dùng tới nội lực, liền một cái khu cục trại huấn luyện huấn luyện viên đều là nội lực cao thủ, xem ra hoa quốc còn có vô số mai danh nhận tích tuyệt đỉnh cao thủ. Những người khác thì là sợ ngây người, phong tử tiêu cường đại bọn hắn vừa rồi tự thân lên đi linh giao qua, kia là mỗi một quyền mỗi một chân đều hình như có vạn cân chi lực máy móc chiến đấu, mà bây giờ đây cùng bọn hắn cùng một kỳ dự bị phụ cánh, Cổ Thiến Tuyết lại có cùng nó một trận chiến thực lực, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bành bành bành, Cổ Thiến Tuyết cùng Phong Tử Tiêu trong thời gian cực ngắn đối với anh mười mới làm, cương anh kìm phong tại gào thét, toàn bộ lôi đài đều rất giống tại run động. Theo Cổ Thiến Tuyết hét lớn một tiếng, trên người nàng khí thế liên tục tăng lên, một cỗ không nhỏ cảm giác gáp bách từ trên người nàng dập dờn mà ra, lệnh mọi người tại đây cũng không khỏi sưng sợ, mà nguyên bản tiến công Phong Tử Tiêu đột nhiên muốn phòng thủ, Cổ Thiến Tuyết công kích mật như mưa rào, trường ảnh cùng tối ảnh giao thoa, để cho người ta hoa mắt. Phong Tử Tiêu một chút không có ngăn trở bị nàng một trường tập bên trong lồng ngực. chỉ nghe vang một tiếng, hắn tựa như là bị chạy nhanh đến ô tô và chạm một chút, cả người hướng về sau bay ra ngoài. nếu không có hộ dây từng cản trở, hắn liền muốn bay ra lôi đài. cùng lúc đó, cổ Thiến Tuyết không có chút nào dừng lại, vẫy bước cùng sông, như một đầu săn thức ăn mâu báo sông lướt lên đến, thon dài đùi phải hung hăng quét ra, đánh thẳng Phong Tử Tiêu huyện Thái Dương. nhanh chóng, cuốn anh, mang theo vô song lực lượng. Phong Tử Tiêu định thần lại lúc liền phát hiện cổ Thiến Tuyết chân phải đột nhiên đứng tại đầu của hắn bên trái, cách hắn khoảng cách không đến mười centimet, loại kia sức mạnh đáng sợ hóa thành một cơn gió lớn đút mặt, hắn theo bản năng dùng mình một cái đây coi như ta thằng chứ? Cổ Thiến Tuyết nhàn nhạt hỏi, gương mặt băng hàn, thanh thuần độc lòng người. Phong Tử Tiêu thật là cảm thấy mình mất mặt ném đại phát. Cổ Thiến Tuyết thân thủ bất phàm hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể lại thế nào bất phàm cũng liền một tiểu cô đương, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng hắn sao? Kết quả đây, vẫn thật là bắt hắn cho đánh thắng. Nhiều người như vậy ở đây, không chỉ có đặc huấn học viên, còn có những kia tuổi trẻ di cờ đều thấy được, sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ba ba ba. Diêm Vương vua vua tay, mang trên mặt một vòng ý cười đối với Cổ Thiến Tuyết nói, không tệ, là ngươi thắng. Ngươi có thể hảo hảo bưng lòng một ngày. Cổ thiến Tuyết đem chân dài thu hồi, từ trên lôi đài dễ dàng nhảy xuống, sau đó không nói hai lời, thu dọn đồ đạc, nàng thật đúng là muốn đi nghỉ ngơi. Tấu trước hết, Quy một chương 191, chọc giận. Chương 191, chọc giận. Thật là lợi hại a. Đúng vậy a, không hổ là Cổ thiến Lâm muội muội, quá mạnh. Chúng ta cái này một nhóm phụ cảnh, nàng tuyệt đối là ưu tú nhất, đặc vấn thành tích, đệ nhất danh trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Một đám dự bị phụ cảnh nhìn về phía Cổ Thiên Tuyết ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tại chiến đấu máy móc phong huấn luyện viên dưới tay không chỉ có là đi qua 10 chiêu đơn giản như vậy, mà là trực tiếp canh chừng huấn luyện viên đánh bại, cái này quả nhiên là thật là đáng sợ. Ta cảm giác nàng một quyền có thể đem ta đánh chết. Lưu Thiết Hoa che lấy nóng bỏng khuôn mặt ngựa ngủ nói. Tiêu Lạc cười cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến, bất quá trong lòng đối với Cổ Thiến Tuyết thân thủ cũng là phi thường công nhận, sát thực rất mạnh. Còn có nhân muốn nghỉ sao? Diêm Vương lúc này lại dùng hắn thiết luật tiếng nói lớn tiếng hỏi. Không ai dám đáp, bọn hắn không Cổ Thiến Tuyết thân thủ, đi lên chính là bị đánh, căn bản không có khả năng tại phong tử tiêu trong tay gắng gượng qua 10 chiêu. Diêm Vương đưa ánh mắt rơi trên người Tiêu Lạc, cười hỏi: "Tiêu Lạc, ngươi không thử một chút?" Nơi xa, Nguyên Bản muốn ly khai Cổ thiến Tuyết dừng bước, hơi nghiêng qua thân, hướng Tiêu Lạc nhìn lại, ánh mắt linh động bên trong hình như đang mong đợi cái gì. Những người khác, lúc này cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Lạc, khắp khuôn mặt là không hiểu. Diêm Vân luyện viên vì cái gì vẹn vẹn hỏi thăm hắn? Ta cũng nghĩ không thông, nếu như không phải Diêm Vân luyện viên gọi hắn danh tự, ta cũng không biết chúng ta cái này một nhóm phụ cảnh trong đội ngũ đầu có một người như thế. Sweet. không muốn nghi luận đồng nghiệp của mình. Có Nhân Châu đầu ghé tai nhỏ giọng biểu đạt nghi ngờ của mình, cũng có người khuyên bọn hắn yên tĩnh không cần nói chính tiêu lạc cũng không nghĩ tới sẽ bị diêm vương cho điểm danh tiến về phía trước một bước hồi đáp báo cáo ta không chống nổi mười triều hắn không cần thiết cố ý lên lôi đài biểu hiện chuyện này với hắn tới nói là không có chút ý nghĩa nào ồ ngươi cứ như vậy không có tự tin diêm vương nhìn xem tiêu lạc ngữ khí trở nên có chút trêu tức trực giác của ta nói cho ta ngươi có thể lên đi thử một lần tiêu lạc không có trả lời hắn chỉ là lắc đầu hèn nhát kẻ vô dụng một cái những người khác đi lên thử qua ngươi lại tham sống sợ chết ngươi xác định là tới làm vụ cảnh diêm vương sắc mặt trầm xuống nói báo cáo nhân đối với định vị của mình rất rõ ràng, không cần thiết làm không có ý nghĩa nếm thử. Tiêu Lạc không đau không nửa trả lời. Diêm Vương cười lạnh, liền nếm thử cũng không dám, cái này cùng một cái cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Lạc chớ lể mà lể mề, là cái da môn liền lên đến luyện một chút. Trên lôi đài phong tử Tiêu cũng mở miệng kích thích. Tiêu Lạc nói, báo cáo, ta không muốn đánh, được không? Được. Diêm Vương có chút tiếc hận nói, đã ngươi không nguyện ý, quên đi. Hắn một lần nữa đem kính dâng dao lên, xoay người sang chỗ khác. Lại tại lúc này, Diêm Vương đột nhiên nổi lên, bỗng dưng quay người, kéo căng thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, như mũi tên, giống như thoát tủ đại chi ứng, năm lần dậm chân, lăng không bay vụt mà lên, vượt qua 4-5 mét khoảng cách, tại mọi người trợn mắt ốc mồm trong ánh mắt phóng tới Tiêu Lạc, nắm cầm thiết quyền vung vậy mà ra, thẳng đến Tiêu Lạc bộ mặt. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp, một quyền này cương mãnh bá đạo, quyền phong hô hố, nếu như bị đánh trúng, có thể nghĩ sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Cẩn thận. Lưu Thiết Hoa quá sợ hãi, lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Lạc đồng dạng không ngờ rằng Diêm Vương lại đột nhiên xuất thủ, chính là tránh công thoát, hoảng hốt ở dưới chỉ được đem hai tay giao nhau bảo vệ bộ mặt. Diêm vương một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào hai cánh tay của hắn giao nhau chỗ. Và ảnh. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt càng quái, tiêu lạc sắc mặt biến hóa, như một viên như đạn pháo bay ra về phía sau, trung điệp cùng kiện thân thất vách tưởng tới một cái tiếp xúc thân mật, sau đó quỳ một gối xuống tại trên mặt đất. Rất nhiều người đều không hiểu được là thế nào một chuyện, không hiểu thấu mở to hai mắt nhìn, hoặc là xoa nắn hai mắt, thẳng đến xác nhận tiêu lạc bị Diêm vương một quyền đánh bay 4-5 mét sau cả đám đều kinh ngạc tại chỗ. lao diêm. Trên lôi đài phong tử tiêu mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, tham dò tiêu Lạc sâu cạn hắn không có ý kiến, nhưng mới rồi một quyền kia lực lượng cũng quá mãnh liệt, liền nội lực đều đã vận dụng, tiêu Lạc có thể chịu được. Má mắt thấy tiêu Lạc quỳ một chân xuống đất không có cái gì động tĩnh. Diêm Vương cũng là mày nhăn lại, tự lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Vừa dứt lời, tiêu Lạc đột nhiên phủi tay trên cánh tay cho bụi đứng lên. Hắn? Hắn thế mà không có việc gì. Một đám dự bị phụ cảnh tất cả đều biến sắc. Xa xa Cổ Tiên Tuyết cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy muốn biết thực lực của ta? Một câu âm lanh thanh âm đảm thoại vang lên. Tiêu Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía Diêm Vương, nguyên bản nho nhã trên mặt lãnh đạm đột nhiên bệ ra một loại khác lạnh lùng, hắn không nghĩ cao điệu, có thể không hề đại biểu hắn bị đánh cũng không dám thốt một tiếng. Diêm Vương một quyền ứng kia phân lượng phi thường trọng, trọng đến đủ để đem một người bình thường xương sườn đập gãy trình độ, huấn luyện viên lại như thế nào, tính tình đi lên coi như ngươi là thiên Vương lão tử cũng đổ nhỏ ngươi. Diêm Vương sắc mặt biến đổi, chấn kinh tại Tiêu Lạc giờ phút này trên người tán lộ ra tới âm lãnh khí thế. Sau đó mỉm cười, quả thật rất muốn, ta hy vọng ngươi có khả năng sử xuất toàn lực của ngươi đến đánh bại ta. Ngươi xác định? Tiêu Lạc cười lạnh một tiếng phi thường xác định ta ở chỗ này cái trại huấn luyện quá lâu đã thật lâu chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ hy vọng ngươi có thể mang cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ diêm vương đem kính dâm một lần nữa lấy xuống ném tới tại một bên hắn có một loại trực giác tiêu lạc là con gia thú mà hắn vừa rồi một quấy kia đã đem đầu này dã thú cho chọc giận với tư cách thợ săn hắn cảm thấy không phải kinh hoàng mà là không hiểu hứng phấn. thỏa mãn ngươi tiêu lạc hừ nhẹ một tiếng thân hình đột nhiên bạo khởi bốn năm bước nhanh chóng cùm đạp hai chân đạp mạnh mặt đất lấy vô song của dã chi thế nhảy lên không trung lưu quang cực tốt. Sát na phóng thích, uy chấn toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ tương vọng. Sau đó một quyền mang theo phô thiên cái địa uy thế, tựa như núi cao hướng Diêm Vương ầm vang sung kích mà xuống. Quả nhiên là vô cùng uy manh bá đạo. Diêm Vương sắc mặt đột biến, lập tức hướng lui về phía sau lại, lấy tránh né tiêu lạc chọc quyền. Đột phá trùng điệp hư không nắm đấm liền giáng cái cẩm của hắn vung xuống, tựa như như lưu tinh nện như điên trên mặt đất. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn. Lực lượng tạc quái, kình lực xung kích, nhất thời cắt đuổi vời ra, Diêm Vương bị một quyền này bạo phát đi ra kình lực nặng sinh sinh đẩy bảy bốn năm bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, cái này tập trung nhìn bảo, tại chỗ liền mắt trợn tròn, Tiêu Lạc một quyền thế mà đem dáng gạch men xứ mặt đất đánh nát, trên mặt đất hiện tại hiển hiện lấy một cái bát cơm lớn nhỏ cái hố nhỏ. Từ ngực, Diêm Vương nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thầm nghĩ, cái này mẹ nó là nhân. Lưu Thiết Hoa bọn hắn đều sợ ngây người, nện học nhìn chân trối. Cổ Thiên Tuyết linh động con người đồng dạng hiện hiện chân kinh, không nghĩ tới Tiêu Lạc sẽ mạnh như vậy. Một kích không có kết quả, Tiêu Lạc ngẩng đầu, một đôi mắt như là dã thú hướng Diêm Vương quét tới. Diêm Vương toàn thân buốt lên một cỗ mồ hôi lạnh ra, mặc dù hắn tại Thiếu Lâm tự dạo qua một đoạn thời gian, luyện một bộ nội công quyền pháp, có thể hắn rất tin chắc chính mình không phải là Tiêu Lạc đối thủ, tranh thủ thời gian vươn tay mương chiến, cười ha hà nói, được rồi được rồi, có thể, ta đối với ngươi thực lực đã có bước đầu hiểu rõ, không nghĩ tiến thêm một bước hiểu rõ. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn, nghe nói lời này, Diêm Vương sắc mặt đỏ lên, bất quá có học viên tại cái này, cũng không thể mất mặt mũi đi, cho nên cố gắng chấn định, vội ho một tiếng rứt khoát quyết nhiên nói, không cần, ta đã nhìn rõ ngươi tất cả thực lực. Quy một chương 192, quá dễ lửa. Chương 192, quá dễ lửa. Ta, gia hỏa này đến cùng lai là gì? Quái vật sao? Diêm Vương trong lòng đang mắng mẹ, Tiêu Lạc Cường thế bộ phát như lang như hổ, trực tiếp là đem hắn thật sâu chấn nhất rồi, quá kinh khủng, mặc dù hắn tự cao thực lực không tệ, có thể tuyệt đối không phải là Tiêu Lạc đối thủ, nếu như thật cùng Tiêu Lạc đánh nhau, hắn không phải rơi cái chật vật không chịu nổi, huấn luyện viên uy nghiêm quét rắc không thể. Giờ khắc này, đúng là đột nhiên hối hận ruột đều có chút thành, tại trại huấn luyện này ngốc quá lâu, tự cho là vô địch thiên hạ, xem thường người bên ngoài kém chút ngay tại trên địa bàn của mình làm cho cười cho thiết hạ. Tiêu Lạc cho hắn một cái hạ bậc thang, cũng không hùng hổ dọa người, vừa rồi một quyền đánh đi ra, trong lòng không cam lòng cảm xúc cũng đi theo phát tiết không ít. Như là đã đem thực lực của mình bày ra, hắn cũng liền không cần thiết che che lấp lấp, quay người liền hướng kiện thân thất đi ra ngoài, không, có người gọi hắn lại, thực lực của hắn đầy đủ tư cách hưởng thụ nghỉ một ngày kỳ. Từ ngực. Chờ hắn đi ra thật xa về sau, một đám dự bị phụ cảnh mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cả đám đều mở to hai mắt, chật vật nuốt nuốt nước bọt. Được, thật là lợi hại. Nào chỉ là lợi hại, đưa giản tựa như là một đầu dã thú. Thật là đáng sợ, liên san nhà đều có thể một quyền đánh nát. Đám người hoảng sợ mà trông, rung động tới cực điểm, ai có thể nghĩ tới cho tới nay biểu hiện thường thường không có gì lạ, không có cái gì tồn tại cảm gia hỏa thế mà lại như thế bu hãn, liền Diêm Vương đều lựa chọn cầu hòa, không dám ứng chiến, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, kia thon dài thân thể làm sao lại ẩn chứa khủng bố như thế lực bộc phát. Với tư cách cùng Tiêu Lạc đi được gần vô cùng đồng sự, Lưu Thiết Hoa càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhìn xem Tiêu Lạc bóng lưng dợi đi tự lẩm bẩm, cái này lão huynh cũng quá mạnh rồi đi. Giơ đi kiện thân thất, đưa mắt trông về phía xa ánh mắt có thể đến tới chỗ rất xa, thấy được một hai cây số ngoại cao lầu, từ trại huấn luyện hậu phương tỏa kia độ cao so với mặt biển có 600 trăm mét đại sơn phiêu tán tới không khí, lộ ra một cỗ tươi mát hương vị, làm lòng người bỏ thần gì. Tiêu lạc rơi xuống cái nhẹ nhõm tự tại, nghĩ đến bây giờ đang ở Quang Minh Cư, liền quyết định đi xem một chút Tiêu Như ý. Vui. Một tiếng khẽ gọi truyền đến. Xoay người chỉ tăng trưởng phát như thác nước cổ thiến tuyết lệ bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, tại cách hắn xa ba 4 mét địa phương dừng lại, một đôi ánh mắt linh động không nháy một cái nhìn xem hắn. Tiêu lạc nhìn một chút trung cảnh, phát hiện không có người ai, sau đó chỉ chỉ chính mình. Gọi ta." Cổ thiến Tuyết nhẹ gật đầu, "Ngươi rất lợi hại, ta muốn theo ngươi làm bạn." Tiêu Lạc đầu tiên là sững sờ, liền tối đầu cười một tiếng, "Thật có lỗi, không, có cái này nha hứng." Nói, bước chân liền muốn đi. Cổ thiến Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là một đạo mị ảnh sông lướt qua đến, vươn ra hai tay chặn đường đi của hắn lại, không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Tiêu Lạc lắc đầu bật cười, "Vì cái gì nhất định phải cùng ta làm bạn? Bởi vì ngươi rất mạnh." Cổ thiến Tuyết nghiêm túc trả lời, "Ta rất mạnh." Tiêu Lạc quả muốn cười, "Đây coi như là cái gì lý do, chẳng lẽ người luyện võ đều thích tranh cường hào thắng?" Diêm vương như thế, tiểu nha đầu này cũng là như thế. Thế là tùy tiện tìm cái lý do, tạm thời đuổi mất nàng. Ta không có thời gian, lần sau đi. Lần sau là lúc nào? Cổ Thiến Tuyết lại là trực tiếp truy vấn. Lần sau chính là lần sau, có lẽ là buổi chiều, có lẽ là ngày mai, lại có lẽ là hậu thiên. Dù sao ta có thời gian liền thông báo ngươi. Tiêu Lạc mặc dù đối với Cổ Thiến Lâm không có cảm tình gì, nhưng là không biết vì vậy mà đối trước mắt cái này Cổ Thiến Tuyết cũng sinh ra ấn tượng xấu. Đặc biệt là tiểu nha đầu này ánh mắt đặc biệt thanh tịnh, không có chút nào tạp chất, thậm chí còn lộ ra một cỗ không dành thế sự thuần chất lỗ. Hắn làm không được lạnh lùng đối đãi. Nói xong, đi trở về trại huấn luyện ký tốc xá, có Diêm Vương cho phép, hắn cuối cùng lấy được chính mình vật phẩm tư nhân, huấn luyện phục hồi, đổi lại y phục của mình, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn lại đánh ra thấp cổ thiến tuyết chấp nhất, vừa ra lầu ký tốc xá, liền lại gặp được mặc một thân mê thải phục cổ thiến tuyết. Nàng tư thế hành quân giống như đứng tại kia, sắc mặt thanh lãnh, linh động con ngươi không nhúc nhích nhìn xem hắn. Tiêu Lạc không để ý tới nàng, trực tiếp hướng trại huấn luyện đại môn đi đến, có thể hắn khẽ động, cổ thiên tuyết cũng đi theo động, tựa như một cái cái đuôi nhỏ giống như đi theo phía sau hắn, với lại chỉ cần hắn dừng lại, nàng cũng liền lập tức dừng lại, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì xa 4, 5 mét khoảng cách, bất đắc dĩ xoay người, hỏi, ngươi đi theo ta cái gì? Cổ Thiến Tuyết trầm mặc một lát, sau đó rất nghiêm túc nói với hắn, ta cảm thấy ngươi mới vừa rồi là đang từ chối, căn bản không muốn cùng ta luận bản, lợi hại a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tiêu Lạc trong lòng nói móc nàng một câu, ngoài miệng cũng rất nghiêm túc nói, luận bản cần rất tốt trạng thái, chờ ta trạng thái tốt một chút rồi lại cùng ngươi luận bản một hồi, ngươi chớ cùng lấy ta được không? Cổ Thiến Tuyết lắc đầu, ngươi đang nói láo gạt ta. Tiêu Lạc lần này cũng có chút lung túng còn không người có thể thông qua bên ngoài biểu tình biến hóa phán định hắn nói là láo vẫn là nói thật tiểu nha đầu này đến cùng là thế nào nhìn ra được ngươi làm sao thấy được ta đang nói láo? cảm giác cổ thiến tuyết nhàn nhạt phun ra hai chữ tiêu lạc không phản bắt được cuối cùng lấy giọng khẳng định nói ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi cảm giác của ngươi sai dứt lời quay người rời đi có thể cổ thiến tuyết vẫn là đi theo hắn rời đi chạy huấn luyện cũng là như thế liền cùng một con cố chấp để mắt tới con ngựa giống như tiểu tuyết lang giống như tiêu lạc bất giác dĩ lần nữa dừng lại ngươi rốt cuộc muốn làm gì muốn theo ngươi luận bàn Cổ Thiến Tuyết vẫn như cũng là câu nói này. Tại cái này bên ngoài, Tiêu Lạc đối với Tiểu Nha Đầu này xem như phục. ở trại huấn luyện luận bản còn nói qua được, tại xe này Lưu Không Thôi đại trên đường cái luận bản, không bị nhân xem như bệnh tâm thần mới là lạ. Cổ Thiến Tuyết lại là trùng điệp gật đầu một cái, đúng. Tiêu Lạc nội tâm là sụp đổ, cái này Cổ Thiến Tuyết tựa như một tấm giấy trắng, vẫn là một tấm cố chấp giấy trắng. Hắn cho dù có nghĩ thầm lớn tiếng cự trách nàng vài câu đều nói không ra miệng, cuối cùng là nghĩ ra một cái biện pháp đối phó nàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi không phải muốn luận bản sao? Luận bản không nhất định là chỉ võ nghệ còn có thể so tài một chút cái khác. Chúng ta bây giờ liền đến so tài một chút tốc độ. Chỉ chỉ nơi xa tòa kia nở hình kiến trúc. Nếu như ngươi tới trước đặt kia, ta liền cùng ngươi luận bản võ nghệ. Nếu như ngươi thua, cũng đừng dây dưa nữa ta, thành thành thật thật hồi chạy huấn luyện đi, được không? Cổ thiên Tuyết nhìn một chút tòa kia kiến trúc, hảo hảo nghĩ nghĩ, sau đó khẽ vút cằm, được. Tiêu Lạc làm bộ dùng chạy, vậy thì bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, Cổ thiên Tuyết liền sử xuất toàn lực, như một trận gió giống như hướng tòa kia kiến trúc chạy tới, từ Tiêu Lạc bên người chạy qua, mang theo một hồi mùi thơm ngát, dáng người của nàng như linh yến chê xuống đất, nhanh chóng mà phiêu dẩn. Đây cũng quá dễ lựa gạt đi. Tiêu Lạc có chút kinh ngạc, Cổ thiến Tuyết không phải loại kia ngốc phí công, mà là laser, hình như còn không có bị thế tục ô nhiễm, tùy tiện đùa nghịch cái mánh khéo liền đem nàng cho lựa gạt đến. Hắn đưa tay chặn một chiếc taxi, sau đó hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Quy một chương 193, oan gia ngõ hẹp. Chương 193, oan gia ngõ hẹp. Đi vào Quang Minh khu bệnh viện nhân dân, Tiêu Lạc gặp được Phong Thông Ân. "Tiểu ca." Năm người cung kính hô hắn một tiếng, gần nhất có phát hiện hay không long bang nhân gây bất lợi cho Như Ý? Tiêu Lạc hỏi. Long Bang Không, ngược lại là có cái không biết sống chết Phú Nhị đại giống huynh hoang khoác lác giống như thường xuyên dây dưa nàng. Phong Vong ngân nói, Tiêu Lạc mày nhăn lại, Phú Nhị đại, muội muội của hắn đã gả cho đường nhân, là cái phụ nữ có chồng, sẽ dây dưa nàng nhân khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Phong Vong ngân gật gật đầu, lương cửa bệnh viện một chút, đúng, đã hỏi rõ ràng, người kia gọi Hoa Hải Phòng, trước một hồi đua xe ra tai nạn xe cộ, một mực tại cao cấp VIP phòng bệnh dưỡng bệnh, trên người bây giờ tổn thương không có gì đáng ngại giải quyết xong còn ở lại trong bệnh viện không đi, mỗi ngày đều đi quay dối như ý tiểu thư. Hắn còn không biết, lúc trước có nhân gia hai vạn để bọn hắn giáo huấn Tiêu Lạc, chân chính cố chủ kỳ thật chính là cái này Hoa Hải Phong. Hoa Hải Phong. Tiêu Lạc trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, cái này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp à? Hoa Hải Phong đoạt triệu mộng kỳ, hắn không có gì tốt ghi hận, dù sao cũng là chính triệu mộng kỳ lựa chọn, nhưng bây giờ lại đem chủ ý đánh tới mũi mũi của hắn trên đầu, vậy chính là tại đụng trạm lịch lân của hắn. Ta đã biết. Tiêu Lạc vô vũ phong vưu ngân bả vai, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Ngày đêm thủ tướng, cũng không phải một kiện đơn giản nhẹ nhõm sự tình, tương phản là một kiện buồn kẽ nhảm chán thậm chí liền đi ngủ đều không nỡ khổ sai. Tiêu ca khách khí. Phong Dung ngân gãi gãi cái hót ngượng ngùng đạo: "Hôm nay ta tại, các ngươi có thể hảo hảo đi thư giãn một tí, 8 giờ tối lại tới." Tiêu Lạc cười nói: "Đúng vậy, ha ha." Phong Dung ngân năm người nghe xong, lúc này vui mừng ngước mày, đúng là có điểm dân an, có cái ngày nghỉ có thể bùng lỏng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là kiện kích động lòng người tin tức. Trong bệnh viện, một cái ăn mặc lụy lụy, cái chán cao quát, có loại hoa hoa công tử vận vị nam tử chính bưng lấy một bó hoa hành tẩu tại hành lang bên trên, trên ngón tay mang theo một viên nhẫn kim cương càng là đau nhói không ít bệnh viện y tá con mắt sang quá, sáng chói giống bảo thạch, biết hàng nữ tử tự nhiên biết nó có giá trị không nhỏ, về phần mang theo chủ nhân của nó, vậy khẳng định chính là hào môn tử đệ. Xen lô gen áo khoác ra, đi hề gen, gốt quần, phí là cách bộ giày, chỉ riêng bên ngoài lối ăn mặc này liền muốn 10 vạn trở lên, nếu ai có thể đi cùng với hắn, khẳng định lại có tiền tiêu không hết. Có nữ y tá tại nhỏ giọng nói, trong mắt lóe ra hào quang, thật giống như nhìn thấy một tòa kim sơn giống như. Dạng này nam tử đối với những thứ này phấn đấu tại tầng dưới chốt tiểu hộ sĩ tôi nói, liền cùng trong ngột bạch mã vương tử, nắm giữ tráng lệ cung điện, nếu như có thể để cho vương tử coi trọng, các nàng liền có thể lập tức lắc mình biến hóa biến thành cao cao tại thượng công chúa. Nhưng lại không biết, nam tử này đã hai họa nhiều ít dấu trong lòng loại này mộng đẹp nữ tử. Hắn không phải người khác, chính là Hoa Hải Tập đoàn tổng giám đốc Nhi Tử Hoa Hải Phong. Hoa Hải Phong bên người đi theo một vị tuổi chừng 0-50 năm tử, mặc thân CEO phục, là bọn hắn hoa gia quản gia, họ quản tiên trọng, Hoa Hải Phong tụ thương về sau, Hoa Hải Tập đoàn tổng giám đốc liền phái hắn một mực chiếu cố Hoa Hải Phong. Quan trọng đối với cái thiếu gia này thất vọng cực độ, trước kia thích xinh đẹp còn không có bị khai phát qua cô đường, hiện tại thế nào, khẩu vị thế mà thay đổi, biến thành đối với phụ nữ có chồng cảm thấy hứng thú, hắn ngự trọng tâm trường thở dài một tiếng, thiếu gia, ngươi nên học được trưởng thành, Hoa Hải tập đoàn cuối cùng cũng có một ngày phải rơi vào trên vai của ngươi, nhưng tại này trước đó, ngươi nhất định phải để cho mình có đầy đủ năng lực tiếp nhận nó phước lượng. Ngươi liền câm miệng cho ta đi, lão tử ta đều không có quả ta, ngươi mủ bận tâm cái gì, thật sự cho rằng ngươi là quản gia liền quản thiên quản quận không khí. Ngươi gặp thời khắc minh bạch, ngươi chẳng qua là chúng ta Hoa gia một con chó một con chó cũng dám quản chủ nhân sự tình ngươi có phải hay không đầu gõ hỏng rõ? Hoa Hải Phong nghiêm nghị quát ta Quản trọng há miệng muốn nói cuối cùng là không nói gì ra. Hoa Hải Phong không để ý tới hắn bởi vì rất nhanh liền đến Tiêu Như ý công tác y tá đài hắt hắt mặc đồng phục y tá nữ nhân thật sự là gợi cảm quá làm cho người ta có chinh phục dục vọng nhìn xem tại y tá đài túi đầu công tác Tiêu Như ý Hoa Hải Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái trên mặt lộ ra dâm chủ tà biểu lộ hắn thu thập một chút giả ra thân sĩ bộ dáng nên đón tiếp lấy mỹ lệ Như ý tiểu thư chúng ta lại gặp mặt hoa này đưa ngươi trên mặt anh tuấn lộ ra suốt ruột cùng nóng bỏng, có chút nữa y tá trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị, cắn nát môi anh nào. Tiêu Như ý ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lãnh đạm mà nói, người hoa này vẫn là đưa người khác đi, ta không muốn để cho lão công ta hiểu lầm. Lúc còn trẻ nàng có lẽ sẽ còn bị Hoa Hải Phong loại nam nhân này hấp dẫn, có thể nàng hiện tại cũng không phải ngây thơ vô chi tiểu nữ hải, Liếc mắt liền nhìn ra Hoa Hải Phong là thất sói đội lốt yêu, rơi vào hắn ôn nhu hương nữ nhân sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Nếu không phải trở ngại đối phương là bệnh nhân thân phận, nàng liền trực tiếp gọi hắn lan. Đây là đại biểu ta đối với ngươi lòng biết ơn nam bại trên giường bệnh đoạn thời gian kia, là ngươi chiếu sáng ta ảm đạm thế giới, để cho ta một lần nữa tìm ra sinh hoạt hy vọng, ngươi không chỉ là thiên sư áo trắng, càng là tâm ta linh thượng dược tế sư, cho nên mời tiếp nhận ta đối với ngươi lòng biết ơn đi. Hoa Hải Phong há miệng đặc biệt biết rõ nữ hải tử vui vẻ, lời nói này vừa ra, chung quanh nữ y tá cùng nữ bệnh nhân đều là ước ao kính thị, hy vọng giường nào chính các nàng chính là Hoa Hải Phong cảm tạ đối tượng. Tiêu Như Ý rất là không lọt nổi mắt xanh lắc đầu, ta là y tá, chăm sóc bệnh nhân là công việc của ta, ngươi không cần cảm tạ, ta còn có việc phải bận lộn, ngươi đi đi, chỗ đứng ở chỗ này bên trong chậm trễ ta công tác như ý tiểu thư nếu là đáp ứng hôm nay cùng ta cùng đi ăn tối ta liền đi bữa tối cũng là ta cảm tạ một bộ phận hy vọng như ý tiểu thư không nên hiểu lầm hoa hải phong đạo người cho ta tiêu như ý đại mi nhăn lại kém chút liền đem lăn chữ cho hô lên ý thức được chính mình phải có y tá hình tượng về sau nạy sinh sinh đem lăn chữ nuốt trở về lão bà lúc này đường nhân nghe được có người quấy rối lao bà hắn rốt cục đuổi một cái không từ hắn phòng chạy tới thấy một lần hoa hải phong trong tay hoa hồng lập tức minh bạch tất cả hắn mỉm cười đem tốn cho nhận lấy lệ phép nói ngươi là đến cảm tạ lão bà của ta à Vậy ta thay ta lão bà tiếp nhận ngươi lòng biết ơn, ân, hoa này vẫn rất tươi mới, có cố hương hoa đầu, có đúng không lão công? Tiêu Như Ý cố ý hướng Đường Nhân nũng nịu tiến tới, thân mật kéo lại Đường Nhân cánh tay, nàng cũng không tin Hoa Hải Phong ra mặt sẽ dạy đến còn tiếp tục đối nàng dây dưa tình trạng. Có thể nàng hiển nhiên đánh giá thấp Hoa Hải Phong độ dạy ra mặt, tâm lý của hắn thậm chí đã sinh ra vẻ mè, hắn muốn chinh phục không phải nữ nhân, mà là hưởng thụ cấp đoạt người khác đồ vật kia phần vui vẻ khoái cảm. Tiêu Như Ý cùng Đường Nhân càng là ân ái, hắn thì càng hưng phấn đến muốn có được Tiêu Như Ý quy 1 chương 194, ngươi lại thật không muốn sống. Chương 194, ngươi là thật không muốn sống. Hoa Hải Phong lườm đường nhân một chút, ánh mắt không có cái gì để tí cùng phẫn nộ, có chỉ là chớp mắt là qua miệt thị cùng che giấu đúng chỗ khinh thường, tiếp theo lại nho nhã lễ độ mà nói, như ý tiểu thư là tiên tử, tiên tử nên hưởng thụ người khác kĩ yêu, càng có lẽ cao cao tại thượng, mà không phải tại cái này tràn ngập nước khử trùng mùi trong bệnh viện phục tị nhân, tại hạ bất ai, mặc dù không có bạc triệu gia tài, gia cảnh nhưng cũng không tính là khốn cùng. Như ý tiểu thư nếu như nguyện ý, ta có thể cho như ý tiểu thư một cái cuộc sống hoàn toàn mới, không cần mỗi ngày thời gian đang gấp đi làm, không cần lại bị bệnh nhân lơ khí càng không cần ở tại mấy trăm khối tiền một tháng phòng thuê bên trong, ngươi sẽ có được chính mình nhà ở. tại sao ưu tiên thời điểm, rốt cuộc không cần đến cân nhắc quần áo giá cả, muốn mua cái gì thì mua cái đó, thẻ ngân hàng của ngươi thượng mãi mãi cũng sẽ không ít hơn 7 chữ số tiền tiết kiệm. hắn vì tiêu như ý tạo dựng một cái thuộc về nữ tử trong tưởng tượng sinh hoạt, để trung quanh những kia tuổi tác nhỏ bé y tá nghe được như si như say, khi vọng giường nào Hoa Hải Phong thổ lộ chính là mình, nói như vậy các nàng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đường nhân tính tình cho dù tốt, lúc này cũng là không thể chịu đựng được Hoa Hải Phong ở ngay trước mặt hắn hướng nữ nhân của hắn thổ lộ. Hoa Hải Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mỉm cười tiếp tục nói ra, không biết như ý tiểu thư có nguyện ý hay không qua cuộc sống như vậy. Như cái mời bạn nhẩy khiêu vũ nam sĩ đồng dạng đưa tay phải ra, chỉ cần như ý tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng thời nắm tay giao cho ta, cuộc sống như vậy liền đem vì ngươi rộng mở lại môn. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, thông đồng lao bà của người khác, ngươi còn muốn hay không liêm sỉ rồi." Đường Nhân tức giận vô cùng, sông hoa Hải Phong quá lớn, đồng thời đưa tay đẩy Hoa Hải Phong, có thể liền đụng cũng còn không có đụng phải Hoa Hải Phong, cái kia khoảng trọng tựa như một đạo hư linh giống như xuất hiện, tay cô héo chảo suề năm ngón tay tựa như kèm thép ngăn chặn lại đường nhân cổ tay một cỗ cường đại đè ép tác phẩm tâm huyết dùng ra đi đường nhân lúc này trên mặt biến sắc thống khổ kêu lên một tiếng làm gì buông tay ngươi cái lão gia hỏa có nghe hay không mau buông ta ra lão công thiêu như ý hoa rung thất sắc âm thanh gọi uống tại nàng xông lên lúc hoa hải phong lao đạo sĩ này hái hoa cao thủ liền vừa lúc thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực ôm thật chặt ở nàng như ý tiểu thư cái này nam nhân một chút cũng không xứng với ngươi hắn bệnh viện không cho được ngươi muốn sinh hoạt rời đi hắn đi đi cùng với ta ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy cho dù là trên trời mặt trăng ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi hạ xuống Họ hoa, ngươi làm gì, thả ta ra! Tiêu Như ý dùng sức dây duỗi, lại dây duỗi mà không thoát không giá Hoa Hải Phong ôm ấp, bất quá nàng có thể là một đóa có gai tốn, dùng sức một cước giẫm tại Hoa Hải Phong trên mặt bàn chân, Hoa Hải Phong bị đau, Chu Lên liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Như ý không dừng lại, mà là thừa thắng truy kích, chủ động xông tới, sau đó nâng lên chân phải đầu gối, tại Hoa Hải Phong dưới đung quần dùng sức đỡ lấy. Chẳng. Trung quanh thấy cảnh này, đám người cảm giác đung quần vị trí tê dại một hồi, trong đầu hiện lên trứng gà đập nát hình tượng, đây là nhìn xem đều cảm thấy đau hình tượng. Hoa Hải Phong đau đến hai chân kẹt chặt, không ngờ sắc mặt đỏ lên thành màu ganh heo, Tại phía bên tia dậm chân một bên mắng to ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn ép lú cờ cờ. Thiếu gia. Quang trọng thấy thế, buông ra đường nhân, chiêu Hoa Hải Phong nên đón. Hoa Hải Phong như điên đẩy hắn ra, ngẩng đầu chỉ vào Tiêu Như ý quát, Quang trọng, đem cái này đồ đê tiện mang cho ta đi. Nàng dám đá ta lão nhị, Lão tử nhất định phải hành hạ chết nàng. Bực này nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, để hắn cũng không còn cách nào bảo trì nho nhã lễ độ thân sĩ hình tượng, trực tiếp lộ ra hắn chân thực xấu xí gương mặt, chán nổi gân xanh lên, diện mạo khỏe mắt, phản phất làm muốn giết nhân. Vâng. Quang trọng nghe lệnh. Tựa như một cái tử sĩ, rũa ra tay khô héo chảo, hướng Tiêu Như Ý cuồng tập mà đi, đầu ngón tay sắc bén như đao, vạch ra từng đạo hung hãn lạnh lẽo quy tích, chăm chú khóa chặt Tiêu Như Ý. Tiêu Như Ý tựa như là gặp giã thu tập kích, sắc mặt thảm biến, toàn thân tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Không được đụng lão bà của ta. Đường Nhân la to lấy liều lĩnh hướng quản trọng nhà tới, kết quả bị quản trọng một trường gỗ phi. Đúng lúc này, một tiếng chói tai rít lên không có dấu hiệu nào từ đằng xa hành lang lướt sông mà đến, giống như là một màn màu đen thiểm điện, mang theo quần quần tiếng gầm sông phá không khí cách trở, sát đi tới phụ cận, sau đó giữa trời hoa mị xoay tròn. Vô tận thối ảnh mang theo tàn nhẫn chi thế điện khẩn bổ về phía quan trọng cái cổ. Đột nhiên biến cố để quan trọng sắc mặt đột biến, cương man khí thế cùng lăng lệ nhanh trong thối ảnh cho hắn tạo thành áp lực từ lớn. Hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, tay trái xoay chuyển, manh nắm thành quyền, mang theo xoay chuyển quy tích ngang nhiên giang lên đón. Bằng quyền cước tinh chuẩn chạm vào nhau, to lớn lực trùng kích giống như là biển cầm hướng quan trọng mãnh liệt đi qua, hắn tựa như là diệu bị đứt dây hướng về sau hung hăng ném đi ra ngoài. Đồng thời một cái lao huyết phun ra mà ra, trên không trung phát họa ra một vòng thê mỹ đường vòng cung. Hắn cuối cùng trùng điểm quẳng điện ở địa, khoẹt miệng còn lưu lại một vệt máu bay vụt thân ảnh giữa trời xoay tròn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, hiện ra một tuấn mỹ trên mặt hàn ý thanh niên. Ca. Tiêu Như ý nhìn thấy Tiêu Lạc, thôi có chút ngoài ý muốn, tùy theo mà đến chính là vui sướng cùng không nói được cảm giác cá toàn, đỡ lên đường nhân về sau, liền giống một con hoa hồ điệp nhào vào Tiêu Lạc trong ngực. Đường nhân trên bờ vai tiếp nhận quản trọng một chưởng, có chút làm đau, bất quá vẫn là đi tới Tiêu Lạc trước mặt, thân thiết hô một tiếng ca. Ở đây những người khác là kinh ngạc phải mở to hai mắt, vừa rồi một màn kia quá rung động con mắt, tựa như là võ hiệp phim truyền hình bên trong tình cảnh, vội rồng, giữa trời xoay tròn, ra chân, động tác một mạch mà thành thật sự là kinh người, với lại đối phương thế mà còn là tiêu như ý ca ca, tiêu lạc yêu chiều sờ lên tiêu như ý đầu, cười cười, mấy ngày không gặp, giống như trở nên đẹp, chán ghét, lại rêu cợt người ta. tiêu như ý chu mổ một cái đạo, tiêu, tiêu lạc, hoa hải phong kinh ngạc nhìn xem tiêu lạc, lúc này nơi đúng quần cảm giác đau thời gian dần trôi qua tiêu tán, hắn chậm rãi đứng thẳng. tiêu lạc ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, một cỗ sát ý tại đôi mắt chỗ sâu như là như hỏa diễm nảy lên, hoa hải phong, ngay cả ta muội muội cũng dám đùa giỡn, xem ra ngươi là thật chẳng sống, quan trọng cảm nhận được tiêu lạc trên người sát ý liều mạn thượng đau sót, dây ruổi lấy bò lên, chạy tới, hai tay ôm quyền, hạ thấp tư thái không người nói, tiêu thiếu, là chúng ta có mắt không chồng, mong rằng tiêu thiếu có thể mở một mặt lưới, ta có thể căn đoan, hoa hải phong về sau sẽ không còn xuất hiện tại như ý tiểu thư trước mặt. cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, hắn luyện võ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu từ trên người một người cảm nhận được mãnh liệt như thế sát khí, kia là để linh hồn hắn cũng nhịn không được phát run như thế. với lại vừa vận chỉ một chiêu hắn liền bị thua, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi nhân vật thung ác. mắt ác, hắn trước kia sợ dĩ tùy tiện tìm năm người đi đối phó tiêu lãng. Chưa là hắn cảm thấy Hoa Hải Phong còn không có thành thủ, căn bản là không có tất yếu đoạt người khác bạn gái sau lại giáo huấn người khác, nhưng là bây giờ hắn mới nhìn rõ, nguyên lai like cái này tiêu lạc là đáng sợ như thế người, thiếu gia của hắn Hoa Hải Phong còn sống thật sự là một chuyện chuyện may mắn. Quy một chương 195, ta là phụ thân ngươi. Chương 195, ta là phụ thân ngươi. Sắc ý ngập trời như là kinh đảo hải lãng giống như tại hành lang bên trong quần quận, đây là một loại thế, một loại từ trên thân tiêu lạc phát ra thế, nhìn không thấy, sợ không được, lại có thể khiến người ta cảm thụ được thật sự rõ ràng ở đây mỗi người đều đột nhiên cảm giác được nơi này nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống mấy độ, không nhịn được đánh lên một cái lạnh run. Hoa Hải phong mặc dù sợ hãi tại Tiêu Lạc thế, có thể hắn thân là Hoa Hải tập đoàn Đường Đường Thái Tử gia, từ nhỏ đến lớn đã sớm quá ngang ngược, ngoại trừ có như thế cao thủ quan trọng ở bên người ngoại, phụ thân của hắn là hắn chỗ dựa lớn nhất, có tiền có thể thông thiên, mà Tiêu Lạc trong mắt hắn chính là dây rùa tại xã hội tầng dưới chốt nhất một cái bùn nhau thu mà thôi, không đủ gây sợ. Tiêu Lạc, lao tử tìm ngươi có thể là thật lâu rồi, không nghĩ tới à, cái này Tiêu Như ý lại là muội muội của ngươi, nếu như sớm biết ngươi có cái xinh đẹp như vậy muội muội ta liền không cùng ngươi đoạt triệu nộm kỳ cái kia xú nữ nhân, muội muội của ngươi có thể so sánh cái kia xú nữ nhân hăng hái nhiều. Hoa Hải Phong, ngươi câm miệng cho ta. Quan trọng đống nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đưa tay chính là một bàn tay phiến tại đối với tiêu lạc mở lời tiêu ngạo Hoa Hải Phong trên mặt. 3. thanh thúi vang dội tay tắt tiếng vang lên, lực lượng rất hung, Hoa Hải Phong bị rút đến xoay tròn lấy đâm vào hành lang trên vách tường. Năm đạo rõ ràng giấu ngón tay trên mặt của hắn nhanh chóng hiện hiện. Hoa Hải Phong hai mắt trợn lên, che lấy nóng bỏng đau khuôn mặt nhìn tròng trọc vào Quan trọng, Quan trọng, ngươi, con mẹ nó ngươi đi rồi bị quản gia của mình quạt một bạt hai, hắn không thể tin được. Quản trọng không để ý đến cái này suẩn như heo trụ tử, ngược lại hai tay ôm quyền đối với Tiêu Lạc nói, "Tiêu thiếu, tha cho hắn một mạng đi, hắn chỉ là mở lời kiêu ngạo, tội không đáng chết a." Lời nói của hắn rất khẩn thiết, Tiêu Lạc Cường đại để hắn không một chút xíu lượng không khí thở, với lại Tiêu Lạc sát khí trên người giống như thực hình hóa, coi như trước mặt nhiều người như vậy Tiêu Lạc tạm thời sẽ không giết chết thiếu gia của hắn Hoa Hải Phong, có thể bị Tiêu Lạc ghi hận bên trên, hắn nghĩ không ra ai có năng lực bảo vệ Hoa Hải Phong một thế thái bình. Tiêu Lạc nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, "Tốt, phế hắn một cái chân, chuyện ngày hôm nay ta liền không truy cứu." Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn đạm mạc, sắc ý giật giảo. Hoa Hải Phong nghe xong, lập tức giật nảy mình, giống con chó điên giống như gầm thét lên, "Họ Tiểu, ngươi cho rằng ngươi là ai à, Ngươi chẳng qua là xã hội tầng dưới chót nhất một cái bùn nhão thu, còn muốn phế bản thiếu một cái chân? Ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại liền có thể để ngươi vững trái đái ngồi mặc." Tất cả mọi người giờ phút này đều nhận rõ hắn diện mục chân thật, một chút vừa vặn bị hắn ngụy trang bề ngoài lửa gạt nữ sinh, lúc này cũng lộ ra chán ghét biểu lộ. Quan trọng vẫn không có để ý tới Hoa Hải Phong, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, "Cái này, không hạ thủ được." Tiêu Lạc hứa lạnh, mắt lộ khinh thường, vậy xem ra đành phải ta tự mình động thủ. Mặc dù động thủ phế đi Hoa Hải Phong có thể sẽ mang cho hắn rất nhiều phiền phức, có thể tiêu như ý cùng đường nhân làng lịch lân của hắn, cái này Hoa Hải Phong đụng chạm lịch lân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để Hoa Hải Phong bình yên vô sự rời đi. Nhìn xem từng bước một đi tới Tiêu Lạc, quản trọng mồ hôi lạnh thắc nước tuôn, tại cân nhắc một chút lợi và hại đằng sau, Thu hăng cắn răng một cái. Không nhọc Tiêu thiếu động thủ. Hắn hạ quyết tâm, quay người mang theo một cỗ âm phong chiêu Hoa Hải Phong song tới, tại Hoa Hải Phong kia vô hạn phóng đại trong con mắt, bàn tay phải thành đạo, phách chạm tại Hoa Hải Phong chân trái trên bàn chân giang dác một tiếng thanh thúy gãy xương âm thanh lương theo hoa hải phong kia tiếng tiêu tham thiết thê lương vang lên làm cho người nghe được tê cả da đầu hoa hải phong bắp chân trái hướng về sau đốn cong thành chữ vê hình đoạn phải phi thường chưa đệ. phế bỏ hoa hải phong một cái chân quan trọng mặt hướng tiêu lạc dường như đang đợi hắn thẩm phán vì bảo chủ ngươi chủ tử mệnh ngươi điên rồi lần này coi như xong nếu như còn có lần tiếp theo ta cam đoan để các ngươi hối hận đi tới trên đời tiêu lạc lạnh lùng nói sau đó gào to một tiếng cút đa tạ tiêu thiếu khai ân quan trọng ôm quyền đáp lấy lại sau đó như được đại sáng nâng lên rú thảm liên tục hoa hải phong nhanh chóng rời đi nơi này chân mặc dù đã mất nhưng nếu như cứu chữa kịp thời hoa hải phong chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thậm chí không biết lưu lại bất kỳ gì chứng hắn đối với mình cổ tay chặt hay là vô cùng có tự tin xương đùi chỉ là đơn thuần gãy mất cũng không sinh ra vết rách cho nên cứu trị sẽ không quá phiền phức hai người rời đi về sau hành lang bên trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trung ương cái tia đạo thon dài thân ảnh hoàn toàn không thể tin được thân thủ cường hành quan trọng thế mà lại e ngại đến đánh gây chính hắn chủ tử một cái chân tình trạng gia hỏa này rốt cuộc là ai a mỗi người trong đầu đều hiện lên cái nghi vấn này, có thể để cho người khác ăn lại thành như thế, đây tuyệt đối không phải là một người bình thường. Tiêu Như ý cùng Đường Nhân đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy mình lão ca Tiêu lạc thần bí, cường đại, cũng tỉ như Tôn Ngọc, bọn hắn đã nghe được Tôn Ngọc hoàn toàn quên đi tại Giang Thành phát sinh sự tình, tại Giang Thành đoạn này ký ức là trống không, liền nghiện thuốc cũng cùng nhau tiêu trừ. Đây tuyệt đối không phải là bác sĩ công lao, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng là lão ca Tiêu lạc tại Tôn Ngọc trong phòng bệnh ở một buổi tối sau ngày thứ hai Tôn Ngọc bệnh tình mới xảy ra hy kịch tính bất biến, nếu như nói cùng lão ca Tiêu lạc không hề quan hệ. Bọn hắn là đánh chết đều không tin. Quản Trọng một mực đem chú Lớn kêu to Hoa Hải Phong khiêng đến xe thương vụ bên trong, đối với quản trọng đem chân của mình đánh gãy một chuyện, Hoa Hải Phong cực hận. "Thiếu gia, ngươi nhịn một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi trị liệu." "Lão tử cút mẹ mày đi chủ, ngươi điều này chó chết, chờ gặp được cha ta, ta để hắn lăng chỉ ngươi." Hoa Hải Phong tựa như cái bà điên giống như đối với quản trọng vừa cảo vừa gấu, dám đánh đoạn chân của ta, lão tử để ngươi cả nhà chết cùng. Cái kia tiêu lạc quá kinh khủng, ta chưa từng thấy có nhân sát khí có khả năng ngưng tụ thành hình, nếu như ta không làm như vậy, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng mất mạng tại dưới tay hắn. Quản trọng tận tình giải thích nói, đánh gây Hoa Hải Phong chân, hắn cũng rất đau lòng. Ha ha, thật sao? Xem ra lão tử còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Mặc kệ ta làm cái gì, ta cũng sẽ không hại ngươi. Quan trọng tựa như cái hiền hòa lão phụ thân, đang dạy con của mình. Hắn nghiêm túc lái xe, lại không phát hiện Hoa Hải Phong vụng trộm móc ra một cái trường khoảng mấy tấc tiểu đao, ở bên ngoài đèn đường chiếu ưng dưới, tiểu đao thân đao tán lộ ra lạnh lèo hàn quang. Hoa Hải Phong âm lãnh cười một tiếng, lão quản, ta cảm ơn ngươi a. Tiểu đao trong tay dùng sức hướng Quản trọng ngược đâm xuống, phấp huyết thủy lên, lập tức nhuộm đỏ Quản trọng ngược quần áo trong. Thiếu gia, ngươi, quản trọng khẩn cấp thắng xe, chịu đựng đau không chế ô tô, để tránh phát sinh lật nghiêng cùng ngoài ý muốn. Hoa Hải Phong diện mục dữ tợn, bị hắn cho tới bây giờ liền xem như một con chó nhân đánh gãy một cái chân, đây là một phần cực lớn của nhã, để hắn đã mất đi lý trí. Ta tại cảm ơn ngươi a, làm sao, ngươi con chó này không thích ta đáp tạo phương thức. Đang khi nói chuyện, hắn lại manh liệt đâm mấy đao. Quản trọng lực huyết thủy mơ hồ, có mấy dao đâm tiến vào trái tim của hắn, cho dù là nội lực cao thủ, đây cũng là chí mạng. Tại ô tô vững vàng sau khi dừng lại, hắn mở to la mắt, gắt gao bắt lấy Hoa Hải Phong tay, Hải tử Ta, ta không phải cậu, ta, ta là phụ thân người a." Hoa Hải Phong khẽ giật mình, liền mắng to, đánh rắng, "Cha ta là Hoa Quốc Minh." Quy 1 chương 196, ta đói. Chương 196, ta đói. Quản trọng trong mắt chỉ có giống như phụ thân từ ái, không có bất kỳ cái gì oán hận, hắn mắt dạ vẫn đục nhìn xem Hoa Hải Phong, thật dài thở dài nói, "Ta cùng ngươi mẫu thân là Thanh Mai trúc mã, là Hoa Quốc Minh cướp đi nàng, ta không cam tâm, mới dấu giếm thân phận đi tới Hoa gia làm quản gia, ta là ngươi cha ruột, 20 năm qua, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được ta đối với ngươi thích sao?" ngươi điều này chó chết thiếu nói hiệu nói vượng muốn gặp ta không có cửa đâu Hoa Hải Phong diện mục giữ tợn quát hai tử ngươi có thể đi trở về hỏi một chút mẹ của ngươi nàng sẽ nói cho ngươi biết trợ tướng ta không tin lão tử không tin đều là ngươi chó chết này tại nói hiệu nói vượng cha ta là Hoa quốc Minh là Hoa Hải tập đoàn chủ tịch làm sao lại là ngươi điều này đe dọa cậu Hoa Hải Phong lâm vào điên cuồng hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy từ đường đường Hoa Hải tập đoàn thái tử gia thân phận lập tức biến thành một tên quản gia nhi tử vẫn là con riêng đây là thật buồn cười cùng trâm trọng hắn như liên cầm đoạn đao mánh liệt đâm quan trọng đem quản trọng lồng ngực đâm ra 10 cái lỗ máu, quản trọng miệng mũi chảy máu, thân thể bắt đầu co giật. Mà lấy lại tinh thần hoa hải phong ý thức được chính mình giết nhân, kinh hoàng đẩy cửa xe ra, không để ý bẻ gãy chân trái cập khênh chạy ra ngoài. Quản trọng mặt lộ vẻ thê lương nụ cười, hắn lại bị con trai ruột của mình giết chết, thật chẳng lẽ chính là nhân quả báo ứng sao? Hắn đột nhiên đạp xuống chân ga, cao cấp xe thương vụ tựa như một đạo mũi tên giống như vọt ra ngoài, trực tiếp đánh tới dừng ở ven đường một cố vại dầu xe, toé một tiếng phát sinh bạo tạc, hai chiếc xe trong nháy mắt bị liệt hỏa trong bụi. Đây là hắn vì chính mình nhi tử làm một chuyện cuối cùng, hủy diệt chứng cứ. Hắn không thể để cho chính mình tự liên lụy đến Hoa Hải Phong. Còn chưa đi ra rất xa Hoa Hải Phong bị cái này đột nhiên tiếng nổ dọa đến quằn ngồi trên mặt đất, có lẽ thật sự có phụ tử liên tâm, lại hoặc là bởi vì sợ hãi, nhìn xem, kia bay lên trời hòa diễm, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Tiêu Lạc cùng Tiêu Như Ý còn có đường nhân ở một cả ngày, sống phóng túng, cũng là trôi qua tự tại, làm bị Tiêu Như Ý hỏi đến một ít chuyện thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều lộ ra, chỉ là cùng với nàng như là nói ra, bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì sự tình, cũng sẽ không cải biến ta là chuyện của anh ngươi thực. Câu nói này phi thường có tác dụng, đem tiêu như ý cùng đường nhân nội tâm tia phần bất an cho trần an xuống dưới. Trở lại trại huấn luyện thời điểm đã nhanh 9 giờ tối, diêm vương cùng phong tử tiêu lập tức bắt được hắn vô cùng lo lắng hỏi thăm. Tiêu lạc, cổ thiến tuyệt đây. Tiêu lạc nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tiểu nha đầu này chẳng lẽ không có trở về? Quả nhiên, phong tử tiêu câu nói tiếp theo chính là, gác cổng nhìn thấy hôm nay ngươi cùng với nàng cùng đi ra, làm sao lại một mình ngươi trở về rồi? Diêm vương trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, trực tiếp hỏi, tiểu tử ngươi không phải là bàn đứng nàng à? Làm sao có thể? Tiêu lạc cười khổ sau đó đem chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng cái này hai tên huấn luyện viên giảng thuật một lần. Diêm Vương lúc này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ vào Tiêu Lạc. Tiểu tử ngươi bày ra đại sự, kia Cổ Thiến Tuyết mười tuổi liền lên Thiên Sơn bái sư học nghệ, mãi cho đến nàng hai mươi tuổi mới xuống núi. Nàng trên lý lịch sơ lược minh sắc viết nàng là cái dân ngụ đường, vừa đến vườn hoa trong đô thị liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Nàng cái này nhất định là lạc đường. Không thể nào. Tiêu Lạc ngạc nhiên, muốn thật sự là thế này, vậy hắn chẳng phải là nghiệp trưởng? Vương nghĩ tới Cổ Thiến Tuyết kia thuần chân quất mặt, hắn liền không sống được, quay người liền chạy ra trại huấn luyện đại môn. Ngươi đi đâu? Diêm Vương ở phía sau hô, tìm nàng trở về. Tiêu Lạc cũng không quay đầu lại, ra sau đại môn liền chặn một chiếc taxi, hướng tòa kia Nở hình công trình kiến trúc tiến đến, chuẩn bị lấy nó làm trung tâm tìm kiếm Cổ Thiến Tuyết. Chúng ta cũng đừng lên đênh, thông chi tất cả ngay tại tuần tra dị cờ, hiệp trợ tìm kiếm Cổ Thiến Tuyết. Nàng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng nói Cổ Thiến Lâm sẽ để cho chúng ta chịu không nổi, Thiên Sơn Vị kia độc cô lão nhân liền sẽ đem chúng ta cho xe sống. Diêm Vương nữ khí lo lắng đối với phong tử Tiêu Lão. Vâng. Phong tử Tiêu quay người lui ra, đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Mẹ nó một ngày này thiên đều là những chuyện gì a diêm vương lông mày vẫn phải liền cùng hắn lao thật sự là hối hận cho tiêu lạc cùng cổ thiến tuyết làm cái tự do ra ngoài đặc quyền tiêu lạc cưỡi xe taxi đi tới tòa kia n hình kiến trúc lúc vừa hay nhìn thấy ngồi tại kiến trúc trước cổng chính trên thềm đá cổ thiến tuyết ngay phía trước còn có một tòa suối phun đến lúc này suối phun bên trong đèn sáng lên đủ mọi màu sắc đem kia phun ra già thủy cũng cùng nhau mang tới nhan sắc trả tiền xuống xe tiêu lạc liền hướng cổ thiến tuyết đi tới nàng mặc bị trang huấn lôi phục co ro hai chân ngồi ở kia túi đầu con mắt không núc ních nhìn chăm chú lên trước mặt sàn nhà nàng rất đẹp, ngọc khiết băng thanh, khuôn mặt như vẽ, lúc này lại như cái rời nhà ra đi hài tử, cô độc mà bất lực. khi thấy một đôi chân xuất hiện tại chính mình nhìn chăm chú trên sàn nhà lúc, cổ thiến tuyết ngẩng đầu lên, tại phát hiện là tiêu lạc về sau, nàng cặp con ngươi linh động, kia đầu tiên là sức sờ, sau đó liền mọc lên điểm điểm hung quang, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, khẽ kêu nói, ngươi gạt ta. nàng mặc dù ngây thơ, mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng không độc, biết tiêu lạc lừa nàng, vì chính là đem nàng vứt bỏ. vừa dứt lời, nàng như một con mỹ lệ tiểu tuyết báo đập mạnh đi lên, một chưởng hướng tiêu lạc đầu vai vỗ tới nhìn như bàn tay mềm mại phun trào ra khó có thể tưởng tượng to lớn lực trùng kích đo tiêu lạc vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trung làm Bành! như bị xét đánh thân thể hướng về sau lảo đảo rời khỏi năm sáu bước vai trái đau đớn khó nhị còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần cổ thiến tuyết lại lần nữa vọt lên nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa đáng sợ thế công nhất làm cho người không lời chính là ra làm tốc độ còn nhanh vô cùng tiêu lạc tự biết sai tại chính mình cho nên chỉ một vị trốn tránh không hề công kích vừa tránh bên cạnh viên dừng lại đừng đánh nữa diêm huấn luyện viên bọn hắn chính là đang tìm ngươi ngươi cùng ta có lẽ mau trở về cổ thiến tuyết nơi nào sẽ nghe Lừa nàng lại tới đây, nàng liền một cái quen thuộc người đều không, lốc lốc ngồi tại cái này cả ngày, đối với Tiêu Lạc có thể nói là hận đầu xương. Có thể ngoại trừ trước đó một trưởng đánh chúng ngoại, đằng sau tất cả công kích đều bị Tiêu Lạc cho né tránh, nàng thúc thủ vô sách, đồng thời lại vô cùng tức giận. Tiêu Lạc, ngươi có thể hay không không tránh? Nghe được nàng câu nói này, Tiêu Lạc đều bị chọc cười, còn không tránh, chẳng lẽ đứng đấy bị ngươi đánh? Suy nghĩ nhiều. Mười phút sau, cổ thiến tuyết rốt cục ngừng, lại ngồi về trên thềm đá, hơn nửa ngày về sau, nàng mở miệng, "Tiêu Lạc, ta đói." Ừm gục. Đại nàng vừa nói xong, bụng của nàng cũng đi theo phát khởi kháng nghị. Tiểu Nha Đầu có chút thẹn thùng, gương mặt hồng hồng, lại là quật cường nhìn xem Tiêu Lạc, tựa như tức giận nhưng lại không thể không hướng đại nhân thỏa hiệp tiểu nữ hài giống như. Tiêu Lạc quả nhiên là dở khóc dở cười, trước một khắc còn cùng chính mình muốn đánh muốn giết, sau một giây liền nói chính mình đó bụng, xem ra còn muốn hắn mời khách, này làm sao đều cảm giác tốt khô a quy một chương 197, đều là ta. Chương 197, đều là ta. Tiêu Lạc hướng chạy huấn luyện báo cáo một tiếng, Cáo Chi Diêm Vương cùng phong tử Tiêu bọn hắn, Cổ Thiên Tuyết chính đi cùng với hắn, đằng sau liền dẫn Cổ Thiên Tuyết đi một nhà tiệm lầu. Tiểu Nha đầu điểm tất cả đều là thịt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn men nu thưởng giao xanh một chút. Cái này khiến Tiêu Lạc cảm thấy hai người vẫn rất có cộng đồng yêu thích nha, dù sao đều thích ăn thịt. Tại đem một bàn thịt cuốn đun sôi về sau, Cổ Thiến Tuyết ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp thúc đẩy. Sau đó nháy ánh mắt linh động đối với Tiêu Lạc hỏi, đây là cái gì thịt? Thịt dê cuốn. Tiêu Lạc đạo, nó không phải thịt dê, ta tại trên tiên Sơn đến qua, không phải loại vị đạo này. Cổ Thiến Tuyết tỉ đầu nói. Tiêu Lạc nhấc lên lông mày, nghĩ thầm, tiệm lẩu nhiều như vậy thịt cuốn, nói là nói heo dê bò thịt, kỳ thật trời mới biết là cái gì thịt, dù sao có thể ăn là được đổi chủ đề, đúng rồi, biết ta lừa ngươi đằng sau vì cái gì không trở về trại huấn luyện. Cổ Thiến Tuyết không lập tức trả lời, cúi đầu dùng cái nĩa đem mặt quấn đưa vào miệng bên trong, hơn nửa ngày sau mới không ngẩng đầu nói ra, ta không nhớ ra được đường trở về. Nguyên lai thật là dân mù đường a. Tiêu Lạc thở dài một cái, dân mù đường thành thế này, còn có thể làm phụ cảnh. Hắn đối với Cổ Thiến Tuyết không khỏi sinh ra hoài nghi, lại nói, ngươi có thể tìm gọi điện thoại thông chi tỷ tỷ ngươi a. Không được, nàng nếu là biết ta tới làm phụ cảnh, nhất định sẽ mang ta trở về. Đã ngươi tỷ tỷ không được. Vậy ngươi còn có thể xin giúp đỡ Dã Giả, chỉ cần nói cho bọn hắn ngươi là trại huấn luyện, bọn hắn khẳng định sẽ dẫn ngươi trở về." Tiêu Lạc Đạo. Nghe nói lời ấy, Cổ Thiến Lâm ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt linh động bên trong hình như xuất hiện một chút xem thường, "Chúng ta chính là gì cơ?" Tiêu Lạc im lặng, "Phu cảnh đúng là gì cơ? Lời nói này là một điểm mà bệnh đều không." Tại trải qua một đoạn như vậy ngắn gọn đối thoại về sau, Cổ Thiến Tuyết liền tiếp tục vùi đầu ăn cái gì, nàng thực sự quá đói, phản phất không có bất kỳ cái gì mỹ nữ bá phụ, ngoặm miệng thì lớn, uống từng ngụm lớn thủy, rất có nữ hiệp phong phạm. Tiêu Lạc mặc dù ăn xong cơm tối, có thể thấy được nàng khẩu vị tốt như vậy, cũng là không khỏi khơi gợi lên muốn ăn, cầm lấy đũa liền muốn từ nồi lẩu bên trong kẹp một khối thịt bò mảnh nếm thử. Kết quả vừa kẹp đến giữa không trung liền bị Cổ thiến Tuyết cầm đũa đem thịt bò tranh đoạt đi qua, sau đó đưa vào chính nàng tấm kia ăn đến tràn đầy dầu mỡ miệng nhỏ xay xương ngon lành ai. Trừng mắt Tiêu Lạc, đều là ta, không cho phép ngươi ăn. Hắc. Tiêu Lạc thật sâu nhíu mày, nghĩ thầm ngươi tiểu nha đầu này quá mức đi, ta mời ngươi ăn lẩu, ngươi cho hết chiếm đoạt, ta lại ngay cả một mảnh thịt đều ăn không được, cái này còn có thiên lý sao? Mập bề nàng tiếp tục cầm đũa tại nóng hổi nồi lẩu bên trong kẹp một hối. Mà tại hắn gấp lên một sát na, cổ thiên tuyết đôi đũa trong tay lại lần nữa như rắn săn thức ăn đánh tới, Tiêu Lạc đã sớm chuẩn bị, lập tức trở về cản chình nẽ, để cổ thiên tuyết đũa thất bại, cổ thiên tuyết tiêm lông mày cao lại, cổ tay xoay chuyển, đũa lại lần nữa hướng khối thịt kia tiến công đi qua. Hai người một tới hai đi, tựa như là võ hiệp phim truyền hình bên trong thường xuất hiện đũa tranh đấu tình tiết, một công một thủ, một tiến một lui, có đôi khi khối kia thịt bò đều sẽ đặng ở giữa không trung, hai người đũa giống như là sống tiến hành vật lộn, làm thịt bò rơi xuống lúc, lại lần nữa bị một đôi đũa kẹp lấy. Trang diện quả nhiên là rất có thương thức tính rất nhiều khách nhân cùng phục vụ viên đều hướng bên này nhìn quanh đi qua. mau nhìn, đũa đại chiến, thật sự là đặc sắc, kích thích. nguyên lai like võ hiệp trên tivi tình tiết không hoàn toàn là nói mỏ. đây chẳng lẽ là tiệm lẩu chợ hứng biểu diễn sao? lang cối kia thịt bò lại lần nữa bị cổ thiến tuyết bật mất, đồng thời bị nàng ăn một miếng tiến vào miệng bên trong lúc, toàn bộ tiệm lẩu đều bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. tốt, tiếng hoan hô cũng là vang lên theo. cổ thiến tuyết trợn nhìn tiêu lạc một chút, ngang ngược vô lễ mà nói, ngươi đoạt không qua ta, không nên uổng phí công phu. a, tiêu lạc đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị uy hiếp như vậy, hắn tức giận đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi thắng, có nhiều người như vậy đang nhìn, ta không nghĩ chấp nhận với ngươi thôi. Cổ Thiến Tuyết không để ý tới hắn, tiếp tục vùi đầu ăn thịt, nồi lẩu hơi nước ngào vào trên mặt nàng, nàng cái kia vốn là liền hồng nhuận hai gò má lập tức trở nên đỏ rừng rực. Sau một tiếng rưỡi, hai người rời đi tiệm lẩu. Tiêu Lạc dở khóc dở cười, bởi vì cái này tiểu nha đầu khẩu vị so với bình thường nữ sinh lớn, một trận nồi lẩu quả thực là ăn hắn hơn 300 khối tiền, hắn ngoại trừ nhấp một ngụm trắng ngoại, là một cái thịt cũng chưa ăn, tất cả đều là bị Cổ Thiến Tuyết một người ăn hết. Ngươi trước kia tại trên Thiên Sơn một bữa cơm cũng muốn ăn nhiều như vậy. Tiêu Lạc to mò hỏi, sư phụ nói, người lấy võ, liền nhất định phải có thể ăn. Cổ Thiến Tuyết hồi đáp, ăn Tiêu Lạc một bữa cơm, nàng đối với Tiêu Lạc ngược lại là không có lãnh đạm như vậy. Ngươi ở trên núi ăn cái gì? Thịt. Cổ Thiến Tuyết nghĩ nghĩ, nói bổ sung, tuyết hiệu thịt, trên tiên Sơn có rất nhiều tuyết hiệu. Nghe nói ngươi tại trên tiên Sơn ngây người 10 năm, vậy ngươi được đi học không có? Tiêu Lạc hỏi. Cổ Thiến Tuyết mắt thấy phía trước, chép miệng nện cái miệng nhỏ nhắn nói, tiên Sơn dưới chân núi thành thị liền có trường học. Thuật ta. Tiêu Lạc cảm thấy hai người có điểm giới cho chuyện, tiểu nha đầu này không sẽ hỏi vấn đề, toàn một mình hắn đang hỏi sau đó nàng liền lập tức đem lời trả lời tử, muốn lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới, chỉ được cách khác chủ đề, cái này coi như để hắn rất khó tiếp tục nữa. đồng thời cũng là nhịn không được cảm thán, hắn cho là mình đã tương đương không biết tản đâu, không nghĩ tới gặp được một cái so với hắn còn sẽ không nói chuyện trời đất nhân, thanh lành giống tuyết đồng dạng. thật vất vả mới trở lại chạy huấn luyện. diêm vương nổi giận đùng đùng, đối với hai người nổi giận gào thét, thật đem chạy huấn luyện làm nhà mình, suy nghĩ gì thời điểm ra ngoài liền lúc nào ra ngoài, lúc nào hồi liền lúc nào hồi, biết không, hai người các ngươi là ta mang qua kém nhất hai tên phụ cảnh, mẹ kéo con chim phạt các ngươi chạy 10 vòng, không, chạy 20 vòng, không, có chạy xong không được phép ngủ. Nguyên bản định trừng phạt là 10 vòng, bất quá đột nhiên nghĩ đến Tiêu Lạc cùng Cổ thiến Tuyết đều là cường nhân, 10 vòng không khỏi quá nhẹ, liền hướng bay lên gấp đôi. Hai người không nói hai lời, trực tiếp dọc theo sân điển kinh chạy ra. Tốc độ bọn họ rất nhanh, bảo trì chính là người bình thường thi chạy trăm mét tốc độ, Diêm Vương cùng Phong Tử Tiêu đều kinh ngạc phải cái cầm nhếch rớt, bởi vì kia đủ để đem người mệt mỏi mệt là 20 vòng phạt chạy, Tiêu Lạc cùng Cổ Thiên Tuyết chỉ dùng 20 phút liền giải quyết. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Liên cung đùa giỡn một điểm áp lực đều không, chạy xong đằng sau, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Diêm Vương đánh, liền phân biệt hướng tốc xá của mình đi. Có phải hay không ta trừng phạt quá nhẹ rồi? Diêm Vương đem kính dâng hái một lần, trừng lớn hai mắt chất phát đứng tại chỗ. Không phải quá nhẹ, là hai thằng này quá biến thái. Phong tử tiêu chợt vật nuốt một cái nước bọt, loại này thể năng, so với bọn hắn những thứ này từ đặc chiến đội xuất ngũ xuống tới chiến sĩ còn mạnh hơn, để cho người ta đánh đáy lòng thán phục. Mẹ kéo con chim. Diêm Vương cảm thấy mình thân là huấn luyện viên uy nghiêm chính gặp lấy hủy diệt tính đặc kích, hắn đang nghĩ, chính mình xem ra cần phải làm vài việc đến một lần nữa dựng nên uy nghiêm. Hôm nay có việc ra ngoài, chỉ viết ra hai chương 1 chương 198, có phải hay không hổ? Chương 198, có phải hay không hổ? Ánh nắng xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, chiếu xuống đại địa bên trên, cho thế giới này mang đến vô hạn áp áp. Phu cảnh đặc hắn trong doanh trại, tiêu lạc bọn hắn giờ phút này đang đứng thành hai nhóm hàng ngang, duy trì vượt lập thế đứng, Diệp Vương cùng Phong Tử tiêu đứng tại đội ngũ đằng trước, cái trước mang theo kính dâm, tấm lấy gương mặt, ăn nói coi ý tứ, cái sau ánh mắt nu hòa đánh giá trước mặt đặc hắn đội viên. Mẹ nó mãi mãi cũng là cái này tự dạng. Lưu Thiết Vai nhỏ giọng nhị non một câu. Tiêu Lạc cười gật gật đầu rất là tán thành trả lời, xác thực. Các ngươi tại kia nói thầm thứ gì? Lớn tiếng lặp lại một lần. Diêm Vương nhìn sang, nghiêm nghị quát hỏi. Lưu Thiết Hoa hơi kinh hãi, sau đó vớn ngực ngẩng đầu lên nói, "Báo cáo, ta mới vừa nói Diêm huấn luyện viên gió nhẹ huấn luyện viên rất đẹp trai." Tiêu Lạc, "Ngươi đây, báo cáo, ta trả lời nói thật rất đẹp trai." Tiêu Lạc cũng che giấu lương tâm nói, "Đừng tưởng rằng các ngươi nói thật ta liền không trừng phạt đám các ngươi, đi, cho lão tử chạy 5 vòng trở lại." Diệp Vương tấm lấy gương mặt ra lệ. Lưu Thiết Hoa khóc không ra nước mắt, liền không nên như thế miệng tiểu, cau mày mắt nhìn Tiêu Lạc, ý là thật có lỗi á huynh đệ liên luyện người, sau đó liền vây quanh lớn như vậy sân điển kinh chạy. Tiêu lạc ngược lại là không quan trọng, chạy năm vòng với hắn mà nói hoàn toàn không đau không nữa. Cái khác dự bị phụ cảnh không khỏi âm thầm cười trộn, cảm thấy Lưu Thiết hoa cùng Tiêu lạc đúng là đáng đợi. Diêm Vương lúc này lần nữa hạ lệnh, toàn thể đều có, bên phải quay, năm vòng huấn luyện thân thể, chạy bộ đi. Một đám dự bị phụ cảnh kinh ngạc thất sắc, trong lòng thẳng buồn bực, vì cái gì bọn hắn cũng muốn phạt chạy à? Thất thần làm gì, không sống động hoạt động gần quát, làm sao triển khai hôm nay học tập, chạy mau, nếu không chạy lao tử trực tiếp thượng chân đạp. Diêm Vương sắc mặt âm trầm lớn tiếng kêu lên một đám người chỉ được tâm không cảm tình không muốn chạy. bọn hắn sau khi đi, Diêm Vương Tử trong túi lấy điện thoại di động ra, đối điện thoại di động màn hình chiếu chiếu, lại sở trường sở sở cái cầm râu dĩa, tự đủ mẹ kéo con chim, chỗ nào trở nên đẹp trai, vĩnh viễn không đều là cái này tử dạng sao? Bên cạnh Phong Tử tiêu kém chút té xỉu, làm một loạt súng ống đưa đi lên lúc, dự bị phụ cảnh nhóm cả đám đều hưng phấn cùng kích động lên, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đối với loại này lực sát thương to lớn vũ khí nóng là cực kỳ hiếu kỳ cùng mong đợi. đương nhiên, Cổ Thiến Tuyết cùng Tiêu Lạc không ở chỗ này hàng ngũ. Cổ Thiến Tuyết là bởi vì tỷ tỷ Cổ Thiến Lâm quan hệ, cho nên rất sớm trước đó liền tiếp xúc qua súng ống, mà Tiêu Lạc thì là nắm giữ lính đánh thuê Chi Vương thể chất, không chỉ có lính đánh thuê Chi Vương thực lực, đối với súng ống cũng là rõ như lòng bàn tay, có thể không chút khách khí nói, súng ống tựa như là chính hắn tay đồng dạng quen thuộc. Hôm nay muốn học nội dung các ngươi đại khái cũng đoán được, không sai, chính là súng ống. Diêm Vương tiết luật thanh âm to rõ vang lên, tại các ngươi phiên trực thời điểm, sẽ cho các ngươi phái phát di súng, nếu như ngay cả súng ống cũng đều không hiểu phải cái gì sử dụng, vậy liền không khỏi quá làm trò hề cho thiên hạ. Hắn cầm lấy một cây súng lục màu đen, quét mắt chúng dự bị phụ cảnh, hỏi, có người biết đây là súng gì sao? Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người nào trả lời đi lên, dù sao bọn hắn đều là hình một cái ổn định cùng thể diện công tác, đối với súng ống cũng không có quá nhiều hiểu rõ. 92 thước súng ngắn, hệ thống do hỗn hợp vật vật liệu chế thành, băng đạn dung lượng vì 15 phát 9mm đạn cùng 20 phát 5. 8mm đạn, tầm sát thương 50m. Cổ thiến tuyết nhàn nhạt mở miệng. Diêm Vương tán thưởng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, không tệ, đây chính là 92 thước súng ngắn. Nó từ năm 1987 bắt đầu chứng minh, năm 1994 chính thức đã được duyệt cùng giao cho công nghiệp bộ môn nghiên cứu chế tạo, năm 2000 hoàn thành năm. 8 mm súng ngắn cực kỳ đạn thiết kế định hình, nước ta đại bộ phận di cờ dùng đều là thương này. Bung xuống 92 thước súng đắn, đổi một khẩu súng quản khá ngắn chút súng, trực tiếp nhìn về phía tiêu lạc, hỏi: Tiêu lạc, ngươi biết nó kêu cái gì súng sao? Tiêu lạc lắc đầu, báo cáo, không biết. Hắn xác thực không biết, lính đánh thuê chi vương thể chất để hắn có là nước ngoài những cái kia tên súng chi thức, giống Hoa quốc súng ống, trong mắt hắn không danh tự, dù sao dùng đều giống nhau thường, bất học vô thuật. Diêm Vương rất là hạ giận khiển trách một câu, sau đó nhìn về phía Cổ thiến Tuyết, "Cổ thiến Tuyết, ngươi đến nói một chút." Cổ thiến Tuyết linh động đôi mắt lườm cây thương kia một chút, mà không thay đổi nói ra, "77 thước súng ngắn, áp dụng tự do súng bắn thức tự động phương thức, quán tính bế tỏa, kích châm bình di kích phát cơ cấu, an toàn cơ cấu có dùng tay an toàn cùng đúng chỗ an toàn, băng đạn dung lượng chỉ phát, tầm sát thương 50m." Đám người nghe được âm thầm tắt lên, nghĩ thầm cái này Cổ Thiên Tuyết cũng quá trâu rồi đi, không chỉ có biết mỗi thanh súng ngắn thuộc loại, còn có thể nói ra bọn chúng cấu tạo cùng đặc điểm, đơn giản liền cùng bái đu bách khoa đồng dạng. Nghe rõ ràng sao? Không sai, thanh này chính là 77 tức súng ngắn, cùng 92 tức súng ngắn, là nước ta phổ biến cảnh dụng súng lục. Diêm Vương để súng xuống, xuống, đi tới một đống súng tiểu liên trước mặt, nói xong cái này hai loại súng ngắn, hiện tại đến nói một chút thanh này 79 tức hạng nhẹ súng tiểu liên, nó là 79 năm thiết kế định hình, 83 năm đầu nhập sản xuất, xạ tốc cao tới ngàn phát mỗi phút, có ý tứ gì đây? Chính là một phút có khả năng đánh ra ngàn phát đạn. Cái này một con toy số dưới, chẳng phải là có thể đem người cho đánh thành thịt cái sàng. Đúng vậy a, một phút 1000 phát đạn, thật là đáng sợ. Lực sát thương đơn giản không thể tưởng tượng. Đại gia không ngừng hít vào khí lạnh, rất khó tin tưởng nguyên bản chỉ ở trên TV nhìn thấy vũ khí có khả năng tại trong hiện thực khoảng cách gần như vậy quan sát. Diêm Vương rất hài lòng có khả năng chấn nhiếp bọn này đặc huấn nhân viên, hắn hướng Tiêu Lạc nhìn lại, nghiêm túc hỏi, "Tiêu Lạc, ngươi đến nói một chút thanh này xuống tự động cái khác tham số." "Báo cáo, ta không biết." Tiêu Lạc trả lời. "Hừ, rốt đặc cắn mai, nếu không biết mực, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ?" Diêm Vương như cái cổ đại tiên sinh đồng dạng phi trách. Tiêu Lạc rất im lặng. Hắn rất tin chắc Diêm Vương là bởi vì ngày đó tại kiện thân thất bị hắn một quyền dọa đến khuôn mặt thất sắc mà ghi hận hắn, bằng không liền sẽ không như thế để hắn khó chịu. Lưu Thiết Hoa ở một bên biểu thị đồng tình. "Cổ Thiến Tuyết, ngươi đến." Diêm Vương quét về phía Cổ Thiến Tuyết. "79 tức Khánh hạnh súng tiểu liên, đường kính 7.62 mm, súng dung trọng lượng 1.75 kg, băng đạn dung lượng 20 phát, tầm sát thương 200 m." Cổ Thiến Tuyết đem tự mình biết tin tức rõ ràng nói ra. "Nhìn xem, nhìn xem, liền gái nữ sinh cũng không bằng, Tiêu Lạc ngươi làm ta quá là thất vọng." Diêm Vương không buông tha đường. Tiêu Lạc không nói lời nào. Dù sao lại không đau không ngứa, ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào. Tại giới thiệu một phen súng ống về sau, Diêm Vương lại ném ra một cái nặng cân vấn đề, nếu như bị địch nhân cầm súng khoảng cách gần chỉ vào nên làm cái gì? Lưu Thiết Ba lập tức hưng phấn nhất tay, ta biết ta biết, nếu như bị địch nhân cầm súng chỉ vào, chúng ta phải nhanh chóng dùng ngón tay ngăn chặn hỏng súng, bộ dạng này đánh liền đánh không ra ngoài, sẽ còn tại trong nòng súng tận nòng, trái lại để cho địch nhân thụ thương. Đám người nghe xong cũng nhịn không được cười ha ha, nếu như cái này đều được, tiều heo mẹ đều sẽ lê câu. Phong Tử Tiêu cũng bị cho cười, không thể bảo trì lại vẻ mặt nghiêm túc cười một tiếng ra. Diêm Vương sắc mặt thiết hắc, lớn tiếng quát tháo, "Mẹ cái con chim Lưu Thiết Hoa, ngươi có phải hay không hổ, còn sở trưởng chỉ chắn họng súng, đầu óc ngươi bên trong chính là phân sao?" Quy một chương 199, tư cách. Chương 199, tư cách. Lưu Thiết Hoa không ngoại ý muốn bị Diêm Vương đạp mấy cước, cái mông đều nở hoa rồi, đau đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong nội tâm tương đương không phục, nghi thầm, lĩnh đặc chủ trong phim ảnh đều nói lấy tay chỉ chắn họng súng có thể để cho địch nhân súng ngắn tận lòng. Tiêu Lạc đối với Lưu Thiết Hoa cũng thực là im lặng, ngón tay căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn chặn họng súng, biện kiến tính chính là cái vấn đề lớn, thứ nhị Nổ súng phản xung lực phi thường lớn, dù cho ngón tay bịt kín tính năng đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng không cách nào làm được tại nổ súng về sau, ngón tay vẫn như cũ có khả năng gắt gao ngăn chặn họng súng, cho nên nói ngón tay chắn họng súng không gần như chỉ ở trên thực tế không được, trên lý luận đồng dạng không thể được. Rất nhiều người đều đối với súng có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, nhưng là với tư cách phụ cảnh các người, nhất định phải vượt qua loại này sợ hãi. Diêm Vương lanh túc nói với mọi người nói, hiện tại, các ngươi từng cái từng cái tới thử súng. Nam tính phụ cảnh lần thứ nhất nổ súng mặc dù nhiều ít có chút sợ hãi, có thể cắn cắn răng một cái cũng liền chịu nổi, mở ra phát súng đầu tiên, tự nhiên là sẽ không lại e ngại. Mà nữ tính phụ cảnh liền không đồng dạng, quá é e sợ, đến mức có nhân cầm lấy súng hai tay liền bắt đầu không ngừng run rẩy, nhưng cũng may có cổ Thiến Tuyết hỗ trợ cùng dẫn đầu, cuối cùng là đem phát súng đầu tiên cho mở ra. Không phải liền là nổ súng sao? Có cái gì thật là sợ. Xem ta. Đến Viên Lưu Thích Hoa, xài bước đi đi lên, một tay cầm lấy súng, tự nhận là rất tiêu sái nhắm chuẩn xa xa cái bia liền chuẩn bị bóc gò. Diêm Vương lại lập tức đi lên khẩu súng từ trong tay hắn cấp đi, sau đó một cước đặt trò, gầm thét, mẹ kéo con chim Lưu Thích Hoa, ai bảo ngươi một tay cầm súng? Ta vừa rồi chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng? nổ súng phản xung lực quá lớn, nhất định phải hai tay chăm chú cầm súng. Ngươi mẹ nó đem ta lời nói như gió thổi bên hay. Diêm vấn luật viên, ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có phải hay không hổ? Có phải hay không hổ? Có phải hay không hổ? Diêm vương rất tức giận, vừa mắng bên cạnh đạc, Lưu Thiết Hoa chạy, hắn liền truy, quá làm cho người ta tức giận điên lên rồi, đều nói hai tay cầm súng, cái này Lưu Thiết Hoa ngược lại tốt, trực tiếp một tay, đem hắn tức giận đến một phật thăng thiên nhị phật xuất thế, hận không thể đem Lưu Thiết Hoa thí chủ cổ cho đập ác. Phanh một tiếng chói thải súng văng lên bị diêm vương bội theo đạp thí chủ cổ lưu thiết hoa dường như thấy được hy vọng ánh dạng đông chỉ vào cổ thiên tuyết lớn tiếng nói diêm huấn luyện viên ngươi nhìn nàng cũng là một tay nổ súng nàng là nàng ngươi là ngươi liền đi cũng còn không có học được liền muốn học chạy ngươi có phải hay không hổ hoàn thủ chỉ chắn học súng lão tử thật hận không thể đem ngươi đầu nhét vào trong bùa cầu diêm vương cả giận nói phanh lại là một tiếng chói thay súng văng lên lưu thiết hoa cung hỉ chỉ vào tiêu là nói diêm huấn luyện viên mau nhìn tiêu lạc cũng là một tay nổ súng từ bần đạo không chết đạo hiu vì có khả năng không bị diêm vương đạm thí chủ cổ hắn tương đương quả quyết bán đi tiêu lạc nghĩ thầm Ngươi Diêm Vương đối với Tiêu Lạc hận đến nghiến răng, người ta hiện tại trái với sạ kích muốn thì, ngươi vừa lúc có thể nắm lấy cơ hội nổi lên a. Quả nhiên, Diêm Vương trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, vung tha lưu thiết tòa, thẳng đến Tiêu Lạc mà đi. Tiêu Lạc, ta mới vừa nói thời điểm nổ súng muốn hai tay cầm súng, ngươi không nghe thấy? Một tay nổ súng, ngươi cho rằng ngươi là ai a, đội cảm từ bên trong Sử Thái Long. Xông lên liền hướng Tiêu Lạc thí chủ cổ thượng đã tới, bất quá Tiêu Lạc như thế nào lại tiếp nhận dạng này trừ phạt, một cái những người, đùi liền đem Diêm Vương chân đá tới ngăn cản hạ. Diêm vấn luật viên, Cổ Thiên Tuyết một tay nổ súng không thấy ngươi nói cái gì ta cùng Lưu Thiết Ba một tay nổ súng liền phải bị trừng phạt ngươi cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a Tiêu Lập Đạo hắn vốn là không nghĩ như thế đột xuất có thể Lưu Thiết Ba bị tội hắn thật sự là nhìn không được cũng chỉ phải một tay nổ súng đi Diêm Vương lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình đến hắn nhưng lại không thể nào tiếp thu được bị Diêm Vương đạm thí chủ cỗ cho nên lúc này mới đem cổ Thiến Tuyết cho rời ra ngoài ta khác nhau đối đãi sao Diêm Vương cười lạnh mặt hướng ngắm người phúc hỏi ta khác nhau đối đãi sao bước bách tại hắn dâm huy một đám dự bị phụ cảnh theo bản năng lắc đầu càng có một người nam tử hướng về phía trước bước ra một bước Đại nghĩa lâm như nói báo cáo Diêm vương luyện viên đối với chúng ta đều là đối xử như nhau, không có gì khác nhau đối lãi. đã nghe chưa? Diêm vương đắc ý nhìn về phía tiêu lạc. Tiêu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, các ngươi không thấy được cổ thiến tuyết một tay nổ súng? Cổ thiến tuyết không một tay nổ súng, nàng là dùng hai tay nổ súng. vẫn là nam tử kia, tưởn ngực ngẩng đầu ngang nhiên nói, cái khác dự bị phụ cảnh đi theo lắc đầu, ý là bọn hắn không thấy được. tốt một cái định hot ta. Lưu Thiết Ba tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó tưởng tượng, người này gọi mã tịch bình, hai âm chính là đỉnh hot, quả nhiên là người cũng như tên, mã tịch bình, về đơn vị. Diêm vương xông nam tử kia hô vâng mã tịch kình to rõ đáp lại một câu hướng lui về phía sau ra một bước trở lại trong đội ngũ đầu sau đó hai tay chắp sau lưng bảo trì vượt lập thể đứng tiêu lạc ngươi còn có lời gì muốn nói diêm vương nghiền ngắt cười nói tiêu lạc bất đắc dĩ lắc đầu phục không lời nào để nói hắn hiện tại xem như biết cái gì gọi là mở mắt nói lời địa đặt lúc này cổ thiến tuyết đi tới báo cáo ta mới vừa rồi làm một tay nổ súng lời này vừa nói ra diêm vương biểu lộ lập tức cứng đờ xa xa phong tử tiêu nâng đỡ cái chán thẩm ý lao diêm muốn xuống đại không được diêm vương đem kính dâm hái một lần mắt hổ trừng một cái. Cổ thiến Tuyết, ngươi xác định ngươi không nói mê sảng." Cổ thiến Tuyết nhẹ gật đầu, "Ta thật là một tay nổ súng." Nàng cũng sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, một chính là một, nhị chính là nhị, nàng còn rất kỳ quái vì cái gì tất cả mọi người nói nàng là hai tay nổ súng, nàng rõ ràng chính là một tay nổ súng a." Tiêu Lạc mỉm cười, "Giữa vấn luật viên, ngươi đã nghe chưa? Mẹ kéo con chim, ngươi cùng ta tranh cãi có phải hay không?" Cổ thiến Tuyết bị tỉ tỉ nàng hút đúc, đối với súng ống nắm giữ trình độ đã không thua gì ta, ta cho phép nàng một tay nổ súng, ngươi Tiêu Lạc thì xem là cái gì đồ chơi, dựa vào cái gì dám một tay nổ súng, ngươi có vốn liếng này? Diêm Vương lớn tiếng quát tháo, đối với Cổ Thiến Tuyết, hắn nể mặt Cổ Thi Lâm, cũng xem ở Cổ Thiến Tuyết là cái mỹ nhân phân tượng, sẽ không theo Cổ Thiến Tuyết nhiều hơn so đo, có thể cái này Tiêu Lạc, hắn là thế nào nhìn liền làm sao khó chịu. Ta cảm thấy ta có. Tiêu Lạc chỉ được nói như vậy, lòng tự tôn của hắn không cho phép mình bị Diêm Vương đạp thí chủ cổ. Diêm Vương giận quá thành cười, gặp qua con Lạc, chưa thấy qua như thế có thể thổi. Đúng đấy, Tiêu Lạc, ngươi đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, tranh thủ thời gian hướng Diêm huấn luyện viên nhận cái sai, khẩn cầu Diêm huấn luyện viên tha thứ. Mã Tịch Tỉnh lúc này lại lần nữa phát huy sở trường của hắn. Tiêu Lạc không để ý đến hắn. Nhìn xem Diêm Vương hỏi, không biết nên như thế nào, Diêm vấn luyện viên mới phát giác được ta có tư cách kia. Tiêu Lạc, ngươi rất hổ à, có phải hay không có điểm bản sự đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ rồi? Diêm Vương âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ngươi không phải muốn tư cách sao, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Quy một chương 200, 100 vòng. Chương 200, 100 vòng. Diêm Vương đem một cây súng lục hủy đi thành linh bộ kiện, sau đó nhìn về phía Tiêu Lạc nói, lắp súng là kiến thức cơ bản, ngươi nếu có thể đem thương này cho lắp tốt, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách một tay nổ súng. Lắp súng một đám dự bị phụ cảnh mở to hai mắt, bọn hắn đều là xã chiêu thượng lai đích, đối với súng ống hiểu rõ ít càng thêm ít, với lại cho tới bây giờ liền không có tự tay sở qua sát thực, lắp cái súng đồ chơi tạm được, lắp đem sát thực, vậy chính là tại khai quốc tế trò đùa, tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành sự tình, có thời gian hay không hạn chế, tiêu lạc hỏi, nghe hắn nói như vậy, đám người không khỏi kinh ngạc thất sắc, nghĩ thầm, gia hỏa này thế mà thật muốn khiêu chiến lắp súng, Tâm cũng quá lớn đi, mã tịch kinh vội ho một tiếng mở miệng, tiêu lạc, ngươi hổ nháo cái gì? chinh thủ thời gian hướng diêm huấn luyện viên nhận cái sai đừng ném nhân mất mặt đây chính là xác thực ngươi cho rằng là tiểu hài tử súng đồ chơi đây làm sao có thể tùy tiện liền lắp tốt. ngươi có thể hay không không cần nói nói chuyện chính là cổ thiến tuyết cái này mã tịch tình nói mỗi một câu nói đều nghe được nàng rất không phải mái liền tiêm lông mày đều cao lại cổ thiến tuyết cường đại gần đại gia là rõ như ban ngày mặc dù đó là cái đại mỹ nhân nhưng lại có không thua gì diêm vương uy nghiêm mã tịch tình ngượng ngùng ngậm miệng lại ngươi thật muốn khiêu chiến diêm vương hai mắt nhắm lại hỏi tiêu lạc thật muốn kêu chiến tiêu lạc gật gật đầu vì không bị Diêm Vương đạp cái mông chật vật giáo huấn một lần, hắn không cái khác lựa chọn. tốt, hiện tại liền bắt đầu, không có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi có thể đem súng lắp tốt, ta liền không truy cứu ngươi một tay nổ súng trách nhiệm. Diêm Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn liên tục kiểm chứng đã qua, Tiêu Lạc chính là một cái tây tỉnh nông thôn gia đình xuất thân tử đệ, một thân cường hoành thân thủ có lẽ là tiếp nhận một vị nào đó hận sĩ cao nhân truyền thừa, có thể đối súng ống tuyệt đối không hiểu rõ, 200% trăm không có khả năng đem thanh này súng ngắn cho một lần nữa lắp tốt. Tiêu Lạc không nói hai lời, hai tay một cái cơ lấy phân tách tốt súng ống linh bộ kiện, động thủ lắp giáp, nòng súng, súng cơ hộp súng. những thứ này linh bộ kiện tại lấy thật nhanh tốc độ tổ hợp thành hình. diêm vương con ngươi phóng đại, bởi vì hắn phát hiện tiêu lạc tại lắp súng quá trình bên trong, lập tức cầm ba số không kiện tại trong hai tay tiến hành xong đẹp lắp ráp. nếu như đổi lại là hắn, thường quy lắp pháp là ba bước, nói cách khác, tiêu lạc một bước thì tương đương với hắn ba bước. bá, còn không có làm sao kịp phản ứng đây. cái cuối cùng linh bộ kiện băng đạn lộng lây trôi chạy tổ hợp đi vào, một cái hoàn chỉnh súng ngăn cứ như vậy đặt ở trước mắt bảng bên trên, tổng cộng tốn hao thời gian sẽ không vượt qua mười giây. toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để cho người ta con mắt đều theo không kịp một đám dự bị phụ cảnh mắt trợn tròn, đại não đều làm động, thế thế mà lắp tốt, cái này sao có thể? Mã Tịch tình khuôn mặt nóng bỏng, cảm giác có một cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt, không thể tưởng tượng nổi. Phong Tử Tiêu kinh ngạc mở miệng, không thể tin được Tiêu Lạc thật hiểu lắp súng, với lại tốc độ còn kinh người như vậy. Diêm Vương càng là trợn mắt ốm mồm, thầm nghĩ, thật là mẹ kéo con chim gặp quỷ, tiểu tử này thế mà lắp tốt, Người trước tiên là làm cái gì? hắn nhìn xem Tiêu Lạc không cam lòng hỏi, tư liệu của ta thượng cũng đã viết rất rõ ràng, liền hoàn toàn không có nghiệp du dân, tới làm phụ cảnh chính là hình cái ổn định. Tiêu Lạc thản nhiên nói, không việc làm. Diêm Vương đối với hắn cái này một thân phận không khỏi cầm thái độ hoài nghi. Tiêu Lạc, ta muốn cùng ngươi so lắp súng. Cổ Thiến Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, nàng lập chí muốn bắt thứ nhất, Tiêu Lạc không thể nghi ngờ là nàng thực hiện cái này một mục tiêu lực cản. Tiêu Lạc nhìn nàng một cái, nữ trọng tâm trường nói, đặc huấn thành tích khảo hạch không kiểm tra cái này. Hắn đã sớm biết thấu cổ Thiến Tuyết tâm tư, hoặc bà ánh mắt khẳng định là các mặt đều muốn cầm đệ nhất chủ. Cổ Thiến Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, thế là lại nói ra, vậy chúng ta so sạp kích, đừng làm rộn. Tiêu Lạc quả quyết tự tuyệt, hắn mới không bằng tiểu nha đầu này hồi não. Diêm Vương lúc này lại trộn lẫn một cước, "Tiêu Lạc, ta muốn ngươi cùng Cổ Thiến Tuyết so sạc kích, đây là mệnh lệnh." Tiêu Lạc giờ phút này thật muốn chửi bậy. Người ta là huấn luyện viên, với lại hạ đạt vẫn là mệnh lệnh, hắn lại không thể không tử. Mỗi người lái mười súng, vòng số càng nhiều giả chiến thắng. Diêm Vương tuyên bố tỉ thí quy tắc, "Mặt khác, cái này nếu là trừng tài, đương nhiên phải có thưởng phạt biện pháp. Thưởng, coi như xong, phe thua, tốc xá nhà vệ sinh công cộng, chịu trách nhiệm quét dọn một tuần lễ." Vì có khả năng hung hăng dập Tiêu Lạc, hắn cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phong tử Tiêu ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nhắc nhở, cách đặt huấn kết thúc đã không đủ một tuần lễ vậy liên quét đến đặc huấn kết thúc mới thôi diêm vương đạo cái này một thưởng phạt biện pháp để tiêu lạc muốn nhường đều không được bởi vì hắn càng thêm nhẫn nhịn không được quét nhà cầu trừng phạt cái này diêm vương nói rõ là muốn xử phạt tiêu lạc a lưu thiết hoa thở dài một tiếng đối với tiêu lạc thâm biểu đồng tình cổ thiến tuyết đi đến nổ súng khu cầm lấy kiểu nhị thức súng ngắn trực tiếp hướng 30 mươi mét có hơn 10 cái bia ngắm tiến hành sát kích phanh phanh phanh liền lái mười súng động tác gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng với lại có nội lực chống đỡ lấy nàng hoàn toàn là một tay nổ súng căn bản không cần hai tay cầm súng phong tử tiêu kiểm tra hết bia ngắm đằng sau. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là chấn kinh đến mở to hai mắt. Tổng cộng 100 vòng. Làm kết quả này một tuyên bố, toàn trường huyên tạp im bặt mà dừng, 100 vòng là khái niệm gì? Kia là mỗi một viên đạn đều bắn trúng hồng tâm thu được vòng 10 thành tích, bọn hắn nhìn xem, Cổ Thiên Tuyết, thật là đánh đ đấy lòng tin vụ. Liên Liên Diêm Vương cũng nhịn không được lau mồ hôi, thiện xạ quả nhiên không có chút nào khoa trương, cái này Cổ Thiên Tuyết chính là có phần này thực lực. Cổ Thiên Tuyết linh động con ngươi chớp chớp, hướng Tiêu Lạc nhìn sang, đến ngươi. Cái này vẫn còn so sánh cái quỷ nha. Lưu Thiết Ba trong lòng vì Tiêu Lạc kêu khổ hó hét đạo, mỗi súng đều vào mười. Cổ Thiến Viết đã là đứng ở thế bất bại được không? Những người khác cũng là như thế. Mã Tịch kinh lần nữa sinh động hẳn lên. Tiêu Lạc, ngươi vẫn là nhận thua đi, không cần thiết. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Lạc giờ phút này dơ xuống lên, đen nhánh họng súng hướng hắn ngắm đi qua, sắc ý nghiêm nghị. Tiêu Lạc, ngươi muốn làm gì? Mẹ kéo con chim, bỏ súng xuống. xuống. Diêm Vương cùng Phong Tử Tiêu kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như ở trong trại huấn luyện phát sinh sự cố, bọn hắn có thể là phải chịu không nổi. Tiêu Lạc như cái ác ma giống như cởi lạnh, sau đó quay lại họng súng, hướng ngay phía trước một lần nữa sắp xếp cẩn thận bia ngắm liên tục mở ra mười súng giống như cổ Thiến Tuyết làm một tay thao tác, bất quá lại so cổ Thiến Tuyết nhiều một cô lăng lệ sắc khí. Phanh phanh phanh, mười súng qua đi, đem súng lục an toàn kéo lên, bình ổn bốn xuống. Phong vấn luyện viên, báo thành tích đi. Tiêu Lạc thản nhiên nói. Phong Tử Tiêu dấu trong lòng một tia bất an, chạy tới kiểm tra súng cái bĩa, cái này xem xét, lê gớm, kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài, bởi vì Tiêu Lạc mỗi một súng cũng đều là chúng đích hồng tâm, không một phát súng là đánh chuẩn. Tiêu Lạc thành tích. Tiêu Lạc thành tích. Ngươi máy lặp lại đây, nhanh lên báo thành tích. Di Vương không nhịn được nói. Tiêu Lạc thành tích cũng là một vòng. Phong Tử Tiêu rốt cục nói một hơi ra. Cái gì? Cũng là một trăm vòng. Diêm Vương đều cho là mình lỗ thai xuất hiện nghe nhầm rồi. Cổ Thiến Tuyết có khả năng có một trăm vòng thành tích tỉnh có thể hiểu, có thể cái này Tiêu Lạc tỉnh muốn như thế nào. Một cái từ tây tỉnh tới gia đình bình thường xuất thân ra hỏa, làm sao có thể mỗi một súng trúng đích vào người. Không chỉ là hắn, một đám dự bị phụ cảnh cũng hoài nghi có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Lạc Phong, ngươi có hay không tính sai? Diêm Vương hỏi. Ta lại kiểm tra một lần. Tiêu Lạc thành tích đúng là một vòng, mỗi một súng đều công bằng đánh vào hồng tâm bên trên, không tính sai. Phong tử Tiêu Tương đương khẳng định nói. Giờ khắc này, lớn như vậy sân tập bắn chỉ có phong thanh ở bên tai vang lên, mỗi người đều giống như tựa như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Lạc. Tấu trước hết, Quy một chương 201, hắn là ác Ma. Chương 201, hắn là ác Ma. Từ xạ kích tranh tài Tiêu Lạc cùng Cổ thiến tuyết đánh ngang đằng sau, đến tiếp sau như là chạy vượt chướng ngại vật, leo núi. Các loại hạng mục hai người cũng triển khai so đấu, đừng bảo là dự bị phụ cảnh, liền liền Diêm Vương cùng Phong tử Tiêu đều thật sâu bị hai thằng này biểu hiện ra thực lực cho thật sâu rung động đến. Chạy vượt chướng ngại vật bước đi như bay, cao 78 mét leo núi quả thực là giống treo cherry kém đồng dạng nhẹ nhàng như thường, quả thực là quái vật, có thể không chút khách khí nói, tiêu lặng cùng Cổ Thiên Tuyết, là bọn hắn mang qua thực lực kinh khủng nhất học viên. Nửa tháng đặt vấn kỳ thật không lâu lắm, nghiêm chỉnh mà nói, là phi thường ngắn, tại hoàn thành sau cùng khảo hạch về sau, một đám người liền muốn cáo biệt cái này tràn ngập bùn đất khí tức cùng mồ hôi địa phương, bình thường ở giữa mặc dù vô cùng thống hận nơi này, thật là muốn rời khỏi thời điểm, một loại không hiểu thương cảm liền tự nhiên sinh ra. Sau khi rời khỏi đây, chớ ghi hận ta cùng lão phong. Nghiêm khắc huấn luyện các ngươi, cũng là vì các ngươi có khả năng tại phụ cảnh trên con đường này đi được càng an ổn. Dù sao sinh mệnh đối với mỗi người tới nói đều chỉ có một cái, phá lệ quý giá. Các ngươi là từ nơi này đi ra, vậy ta liền không hy vọng về sau nghe được ai ai ai làm liệt sĩ. Liệt sĩ mặc dù quan vinh, nhưng còn sống mới trọng yếu nhất. Diêm Vương thiết luật thanh âm vang lên, đại gia lần đầu cảm thấy thanh âm này là dễ nghe như vậy, không có chút nào chói tai, thậm chí còn có cố lực tương tác. Diêm vấn luyện viên, ta tốt không nỡ bỏ ngươi. Lưu Thiết Hoan đi tới, muốn cùng Diêm Vương đến cái cáo bị ôm. Diêm Vương không chút khách khí một cước đem hàn đà văng, máng, mẹ kéo con chim lưu thiết toa, khảo hạch thành tích thứ nhất đến ngược, lao tử nhất ghét bỏ chính là ngươi, tranh thủ thời gian có bao xa liền cút cho ta bao xa. Sau khi rời khỏi đây đừng nói là ta mắng ra, lao tử gánh không nổi người kia. Ha ha ha! Nhìn xem ngã cái bờ mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức lưu thiết toa, một đám dự bị phụ cảnh nhịn không được cười to ra, mà đang cười qua về sau tâm tình liền trở nên rất nặng nề. Bọn hắn lại làm sao không giống như lưu thiết toa đối với cái này đại vấn luyện không bỏ, đối với diêm vương cùng phong tử tiêu không bỏ, đối với đại gia không bỏ đâu. Một cái nữ phụ cảnh đỏ mắt cuối cùng là nghẹn nào, nàng nói ra, Diêm huấn luyện viên, Phong huấn luyện viên, chúng ta về sau sẽ trở lại gặp các ngươi. đúng vậy, chúng ta vừa có thời gian liền sẽ hồi nơi này nhìn xem, nơi này vĩnh viễn là nhà của chúng ta. Diêm huấn luyện viên, các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. những người khác lên tiếng phụ họa. Tiêu Lạc lúc này cũng có chút không hiểu bực bội, quay đầu nhìn lại, phát hiện cổ Thiến Tuyết đang dùng nàng cặp con ngươi linh động kia không nháy một cái nhìn chăm chú lên chính mình. theo lễ phép, hắn hồi lấy một cái mỉm cười, mà cổ Thiến Tuyết đây, thì thay đổi bình thường thanh lãnh tư thái, giống cá nóc giống như nâng lên hai khuôn mặt má, làm cái mặt quỷ. tốt, chớ làm kêu. Tất cả cút chứng đi, hồi từng người đồn công an đưa tin đi. Diêm Vương ra lệnh chủ khách lại cùng những người này giàm mồn xuống dưới, hắn sợ chính mình cũng thất tố. Đi. Một đám dự bị phụ cảnh nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng trại huấn luyện đại môn đi đến, mang đối với tương lai ước mơ, đối với trại huấn luyện lưu luyến, sắp bắt đầu bọn hắn phụ cảnh kiếp sống. Túi chảo. Liên đại bọn hắn đi đến trước cổng chính, sau lưng truyền đến Diêm Vương một tiếng to rõ lại giàu có lực xuyên thấu tiếng nói. Đám người quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp Diêm Vương cùng Phong Tử Tiêu thân thể đứng nghiêm, đối bọn hắn kính cái tiêu chuẩn cảnh lễ, dưới ánh mặt trời, bọn hắn tựa như là hai con cọp tiều đón gió mà đứng không nói ra được tư thế hiên ngang, dũng cảm tiến tới, đả kích phạm tội, vĩnh viễn không lùi bước, giữ đền chính nghĩa. Đại gia theo bản năng hô lên trại huấn luyện cầu hiệu. Tiêu lạc cùng Lưu Thiết Toa đều phân phối ở đâu nhân đồn công an, còn có một cái cực kỳ làm cho người ta chán ghét ra hỏa cũng thế, người kia chính là Mã Thị Kình. Giờ đi trại huấn luyện lúc, một cỗ màu đen SUV lái tới, đứng tại Cổ Thiến Tuyết trước mặt, cửa xe mở ra, mặc đồng phục cảnh sát Cổ Thiến Lâm đi xuống. tỷ. Cổ Thiến Tuyết tựa như làm sai sự tình hai tử, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cổ Thiến Lâm ánh mắt. lên xe. Cổ Thiến Lâm mang trên mặt vẻ giận, rất hiển nhiên đối với mỗi mỗi ứng chiêu phụ cảnh một chuyện, nàng tương đương không vui. Ta cùng một người lên tiếng kêu gọi liền đi theo ngươi. Tốt, cho ngươi ba phút. Cổ Thiến Lâm thản nhiên nói. Cổ Thiến Tuyết nhẹ gật đầu, quay người liền hướng Tiêu Lạc chạy tới. Tiêu Lạc vốn cho rằng có thể tránh Cổ Thiến Lâm, khi thấy Cổ Thiến Tuyết chạy tới lúc, là hắn biết tránh cũng khỏi. Quả nhiên, Cổ Thiến Lâm xem xét là hắn, tại xương sở qua đi liền cũng đi tới. Tiêu Lạc, ngươi làm sao tại cái này? Nàng so Cổ Thiến Tuyết trước một bước nói chuyện, trong lời nói lộ ra một cố giọng chất vấn khí. Cổ Thiến Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, các ngươi nhận biết? Cùng ngươi tỷ là quen biết đã lâu. Tiêu Lạc cười nói. Sau đó cùng Cổ Thiến Lâm chào hỏi, "Đã lâu không gặp, cổ cảnh sát." Nhìn xem người khác xốc nụ cười vô hại, Cổ Thiến Lâm thật rất muốn báo nổi, tại Hoàng thiên Las Vegas, gia hỏa này coi nàng là khỉ đuộng địch, còn hại nàng tại bệnh viện an dưỡng một hồi thời gian, nếu như nói không hận, kia là tuyệt đối không thể nào. Người ở chỗ này làm gì?" Cổ Thiến Lâm hận không thể đem Tiêu Lạc nhìn lấu. Tiêu Lạc mỉm cười nói, "Ngươi có lẽ thấy được, ta và ngươi muội muội mặt chính là đồng dạng chế phục, vậy nói rõ ta cũng là phụ cảnh." "Ngươi tới làm phụ cảnh?" Cổ Thiến Lâm cười lạnh, đường đường một cái lạc phường đại lão bản, thân gia sáu bảy ức, ủy thân làm phụ cảnh cái này xác định không phải đang giảng trò cười. tiêu lạc gật gật đầu, đúng, ta đột nhiên rất có hứng thú đả kích đả kích phạm tội. nói xong, cùng cổ thiến tuyết lên tiếng chào hỏi, liền cùng lưu thiết oa cùng nhau rời đi. không cần thiết tại cái này cùng cổ thiến lâm dây dưa không rõ. cổ thiến lâm thoáng tưởng tượng liền hiểu, cái này tiêu lạc là muốn đối phó long bang, giống long bang cái này hất thế lực là bọn hắn tổng cục muốn đánh mất mục tiêu, có thể long bang phạm tội rất bí ẩn, hoặc là nói long bang hoạch tâm thành viên chưa từng tự mình tham gia phạm tội, dù cho phạm tội, thủ pháp cũng tương đương tao minh, không lưu lại bất kỳ chứng cứ, bọn hắn một mực liền lấy long bang không có biện pháp gì. Mà nàng cũng biết tin tức, nửa tháng trước, Long Bang 2 đại hộ pháp lệnh báo cùng đại viên bỏ mình, đại viên bỏ mình nguyên nhân không biết, mà lãnh báo là từ mười mấy tầng lầu đỉnh đến rơi xuống ô tô sống sờ sờ đập chết, để cho người ta khó hiểu chính là, lầu đó đỉnh căn bản cũng không có ô tô có thể lái lên đi thông đạo, đập chết lãnh báo ô tô là thế nào đi lên đến bây giờ đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Kẻ khả nghi nhất chính là Tiêu Lạc, có thể nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra ra hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Tiêu Lạc, ta có thời gian sẽ đi tìm ngươi. Cổ Chiến Tuyết hướng Tiêu Lạc bóng lưng hô một tiếng. Không được đi tìm hắn. Cổ Chiến Lâm cảnh cáo nói. Cổ Thiến Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi, vì cái gì? Hắn là cái giết người không chớp mắt ta mà, hiện tại chỉ là không có chứng cứ, một khi có chứng cứ, ta sẽ lập tức đem hắn bắt quy án. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn ở trong trại huấn luyện từng có cái gì sẽ lẫn, nhưng từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Cổ Thiến Lâm nghiêm túc nói, nàng cũng không hy vọng chính mình cái này ngày thơ mội mội lấy Tiêu Lạc đường. Có thể hắn không giống như là người xấu. Cổ Thiến Tuyết muốn vì Tiêu Lạc giải vây vài câu, lại tại Cổ Thiến Lâm ánh mắt nhìn chăm chú, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp là không có tiếng. Quy một chương hai Tiêu cứu nữ nhân. Chương 202, đều cứu nữ nhân. Không tệ, đều là hạt giống tốt, các ngươi cố gắng làm, cố gắng thành lập công tích, chờ thời điểm đến, ta cho các ngươi xin chuyển chính thức. Lý nhân trong đồn công an, một tên tuổi chừng không ai hơn 30 tuổi nam tử chính cười mỉm đối với đến báo cáo tiêu lạc, Lưu Thiết Hoa nói chuyện với Mã Tịch Kình, hắn chính là lý nhân đồn công an sở trưởng Phùng Ngọc Kỳ, vóc người nhân cao mã đại, khuôn mặt cương nghị, toàn thân trên dưới lộ ra một cô hạo nhiên chính khí. Toàn bộ đồn công an tăng thêm hắn, cũng liền hai mươi mấy người, chính thức di cỡ năm cái cũng chưa tới, cái khác tất cả đều là phụ cảnh, bị phân công tới đây chính thức di cỡ tuổi tác đều tương đối lớn không trèo lên trên rùa vọng chuẩn bị ở chỗ này vượt qua gì cờ kiếp sống cuối cùng chút thời gian sau đó xuất ngũ nghỉ việc an hưởng tuổi già báo cáo sở trưởng chúng ta cùng tà ác thế bất lưỡng lập nhất định cùng phạm pháp phạm tội đấu tranh đến cùng mã tịch kình thanh em to rõ biểu đạt quyết tâm của mình lưu thiết hoa không cam lòng yếu thế cũng phụ tiếng nói đúng kiên quyết cùng phạm pháp phạm tội đấu tranh đến cùng tiêu lạc không nói gì hắn lời nói dạng này chuyện cũ mềm hiện tại hắn đã là phụ cảnh vậy hắn liền có thể triển khai đối với long bang đả kích các ngươi có dạng này quyết tâm phi thường tốt bất quá nếu muốn đánh kích phạm tội Thân là Di Cờ đầu tiên liền không nên sợ phiền phức, chỉ cần đụng phải pháp pháp, nên bắt thì bắt, nên dạy dục giáo dục, mãi mãi cũng không nên quên, quốc gia là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn, không có người nào có thể to đến qua quốc gia. Phùng Ngọc Kỳ vui mừng đạo. Vâng. Mã Tịch Tình cao giọng đáp lại. Với tư cách người mới, đều có một cái tư cách so sánh lão phụ cảnh mang Theo. An bài mang Tiêu Lạc phụ cảnh là cái trường 30 tuổi lão đại ca, tên gọi Tôn Hạo Trạch, hắn ở chỗ này đã ngây người 6 7 năm, có thể nói mảnh này khu cái gì thế lực phân bố, người nào không nên dây vào hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Ban đêm Giang Lâm Tôn Hạo trạch cùng Tiêu Lạc đặt song song cơi xe gần máy đang phụ trách khu vực bên trong tiến hành tuần tra. Hắn ngự trọng tâm trưởng đối với Tiêu Lạc người mới này dặn dò. Quang Minh khu lớn nhất màu đen thế lực chính là Long Bang. sản nghiệp của bọn hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ Quang Minh khu, song bạc, khách sạn, đô thị giải trí, làng chơi vân vân. Chúng ta phụ trách phiến khu vực này chủ yếu là Long Bang làng chơi, do Long Bang hộ pháp hàn diện quản lý. Mại Dâm hẳn là quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ a. Nếu biết có làng chơi tồn tại, vậy tại sao không trực tiếp đem nó dì đi? Tiêu Lạc tao mày hỏi. Tôn Hạo trạch thở dài một tiếng. Thế giới này có Quang Minh liền có Hát Ám, nếu như không có Hát Ám. Như thế nào lại có quang minh mà nói? Cũng tỷ như chúng ta di cờ cùng những thứ này màu đen thế lực quan hệ chính nghĩa cùng tà ác tuyên cổ trường tồn trên thế giới không có một chỗ nơi hẻo lánh là thuần kết nghĩa cũng không có bất kỳ cái gì một chỗ là thuần tà ác thân là di cờ có lẽ không nên nói như vậy có thể đây chính là hiện thực cho nên đừng nêu toan chân chính tiêu diệt tà ác cá nhân ta cho rằng di cờ trách nhiệm chính là giữ gìn chính nghĩa cùng tà ác ở giữa cân bằng vô luận là chúng ta hay là đối phương chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng liền sẽ bị vốn có trừng phạt nghe không hiểu tiêu là không nghĩ tới làm cái vụ cảnh thế mà cũng có nhiều như vậy hỏi vấn. Tôn Hạo Trạch cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ những thứ này làm chơi không động được là được. Mở một con mắt nhắm một con mắt, thế này mới có thể đem phụ cảnh chén cơm này an ổn nát hết. Đã hiểu. Tiêu Lạc gật gật đầu, trên thực tế hắn là một chút cũng không nghe lọt hay, hắn làm phụ cảnh mục đích đúng là phá hủy Long Bang sản nghiệp. Long Bang tại khu vực này sản nghiệp nếu là làm chơi, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Vì để cho Tiêu Lạc người mới này không phạm tội, Tôn Hạo Trạch còn cố ý dẫn hắn đi Long Bang ở chỗ này một cái đèn đỏ quảng trường. Cái gọi là đèn đỏ quảng trường không phải thật sự sáng lên đèn đỏ, tương phản, kia là một cái tia sáng ảm đạm mấy trăm mét lớn lên ngõ hẻm, hoàn cảnh rơi giấy bẩn tiều kém, khắp nơi đều là bị ném vứt bỏ sinh hoạt tăng vật, mà tại ngõ hẻm hai bên, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng đấy một cái ăn mặc vào eo triển lãm hoa nữ lang. Trời đang rất lạnh tú lấy đuổi, mặc váy ngắn, có lồi có lom dáng người treo chọc nhân vô hạn mưa màng. Đây chỉ là trong đó một chỗ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn mặt khác hai nơi, cái này ba khu địa phương chúng ta nho nhỏ phụ cảnh cũng đừng đi bên trong gây sự. Để những cái kia có chính thức biên chế gì cờ đi xử lý. Tôn Hạo chạy ra dò, Tiêu Lạc nhấc lên lông mày, đi theo hắn tiến về chỗ tiếp theo làn trời. Lại tại lúc này đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp lấy bành một tiếng từ đầu kia đường đi chạy đến một nữ tử mặc dù trên mặt vẽ lấy lông trang nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết tuổi của nàng không lớn nhiều nhất 20 tuổi nàng ngã rầm trên mặt đất trên lưng là một cái to lớn dấu chân hiện nhiên là bị nhân một cước đạp lăn trên mặt đất nàng một tấm coi như khuôn mặt thanh tu thống khổ vặn vẹo lên ba năm cái đại hán tức giận mang vọt lên đưa nàng từ dưới đất nhấc lên một người trong đó khuôn mặt dữ tỵ một quyền đánh vào bụng của nàng sau đó hung hăng nắm chặt tóc của nàng nghiêng nghiệt quát con mẹ nó ngươi còn dám trốn cũng không nhìn rõ ràng đây là địa phương nào lại tới đây Ngươi liền phải cho lão tử Hảo Hảo tiếp khách kiếm tiền, mang đi. Nữ nhân thống khổ chu lên, lớn tiếng gào thét cứu mạng. Đó là một loại tuyệt vọng hò hét, nhoi nhoi linh hồn của con người. Đi thôi, đừng xem. Tôn Hạo chạch thở dài một tiếng, rất nhiều bất đắc dĩ. Tiêu Lạc nói, nữ tử kia rất rõ ràng là bị bức bách. bức lương làm kỹ nữ tại cổ đại đều là trọng hình. Hạo Ca, ngươi xác định mặc kệ? Tôn Hạo chạch trừng mắt, quản. Làm sao quản? Chúng ta quản việc này, nói không chừng kế tiếp bị tội chính là nhà của chúng ta nhân. Dù sao cũng phải có nhân đứng ra đi mới được. Tiêu Lạc hạ xe gần máy, từ không chế tiểu hài tử hành khất. Cố ý đem tiểu hài tử dạy vào đến không thành nhân dạng tranh thủ lòng tình, đến bây giờ bức lương làm kỹ nữ, long bang sở tác sở vi đều là làm cho người giận rồi, hắn xưa nay không cảm thấy mình là người tốt, có thể tôn Ngọc tao nộ, để hắn triệt để cùng long bang so sánh lên kình, hắn cũng không tin không hủy diệt được cái này ác thế lực. Tiêu Lạc, Tôn Hạo trạch muốn gọi lại đã là không kịp, chỉ được theo thật sát, phòng ngừa Tiêu Lạc đem sự tình náo đến không cách nào thu thập tình trạng. Tiêu Lạc vọt thẳng kia năm đại hán gieo lên, đem nàng đưa ra. Năm đại hán nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn xem hắn. Nữ tử giống như là thấy được hy vọng ánh giạn đông, lớn tiếng kêu cứu. Trong đó một cái trên mặt có một cái mặt sẹo đại hán lạnh lùng nói, tử cấm, nơi này không liên quan đến ngươi, đường tìm không thoải mái. Đợi thấy rõ ràng Tiêu Lạc mặc trên người chính là phụ cảnh chế phục lúc, càng là khinh bị cười nhạo một tiếng, "Nguyên lai chỉ là cái phụ cảnh, tiểu tử, ngươi mới tới, vị tia dẫn ngươi ra hỏa chẳng lẽ không có nói ngươi, ở chỗ này phải mở một con mắt nhắm một con mắt." "Không có ý tứ, ta là di cờ, các ngươi dính liễu bức bách phụ nữ bán chủ dâm, ta theo nếp bắt giữ các ngươi, các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp." Tiêu Lạc lấy cùng gia đạo. Năm người nghe xong, lập tức cười vang. Mặt Thiếu đại hán trào phúng cười nói: "Tiểu tử, ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi, còn có quyền giữ yên lặng, ngu như bò, tại cái này cho láo tử đóng phim đâu." Ha ha ha. Những người khác cười tọt không thôi. Quy một chương 203, đại thủ bút. Chương 203, đại thủ bút. Ta lặp lại lần nữa, đem nàng đưa ra." Tiêu Lạc thanh âm lạnh lẽo. "Dù a, lại một cái lăng đầu thành, tiểu tử, ngươi biết tử chữ làm như thế nào viết sao?" Nam tử mặt sẹo hiếp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, trên mặt vết thương kia giống như có riết, cho hắn khuôn mặt tăng thêm một phần dữ tợn. Cùng lúc đó, hắn một tên thủ hạ thổi một cái huýt sáo một tiếng này hít sáo rất có một chi xuyên vào tiễn thiên quân bạn mã đến gặp lại vận vị lập tức từ ngõ hẻm hai bên kiến trúc bên trong lao ra một cái lại một đại hán cầm trong tay ống thép cùng gậy gỗ giống như thủy triều dâng lên sắt na đen nhịn một mảnh đem tiêu lạc cùng tôn hạo trạch cho bao bọc vây quanh tôn hạo trạch sắc mặt bối biến bận điệu cười làm lành nói mặt sẹo ca hắn hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không biết quý cũ hạo ca ta là thật không biết cái gì quý cũ chúng ta là gì cơ đả kích phạm pháp phạm tội là thiên chức của chúng ta tiêu lạc vừa nói tiêu lạc ngươi đến cùng là thật không biết hay là giả không biết chúng ta chỉ là phụ cảnh Trên người liền một cái vừa tay vũ khí dự tình đều không, xử lý dân sự tranh chấp mới là chúng ta chính sự, loại sự tình này không thuộc về chúng ta giám thị phạm chủ. Tôn Hạo Trạch không đoạn cho hắn làm ánh mắt, đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn liền hai cái, mâu thuẫn tăng lên xuống dưới thua thiệt nhất định là bọn hắn, coi như muốn quản, cũng phải rời khỏi nơi này trước, sau đó gọi điện thoại thông tri trong sở, để trong sở phái người đến xử lý, về phần có thể hay không cứu nữ tử trước mắt này liền không được biết rồi. Phu cảnh cũng là gì cờ, bọn hắn ngay trước mặt chúng ta bước người lương thiện làm kỹ nữ, phía sau không chừng còn có bao nhiêu bẩn tiểu giao dịch. Tiêu Lạc sắc mặt trầm xuống, Sông nam tử mặt sẹo quát, "Ta nói một lần chót, buông nặng ra, nếu không ta đem các ngươi toàn bộ mang về." "Đem chúng ta toàn bộ mang về? Các ngươi sợ câu lưu có lớn như vậy địa phương sao?" Một cái cả lơ phất phơ vũ khí huýt sáo tiêu khiển đạo. Những người khác là cười to. "Liên ngươi cái này nho nhỏ phụ cảnh, nếu có thể từ chúng ta nơi này mang đi nhân lão tử liền theo họ ngươi." Nam tử mặt sẹo ngẩng đầu lên đáp ý đường. "Tốt, vậy cùng ta họ tiêu đi." Tiêu Lạc thản nhiên nói. Vừa dứt lời, một quyền liền đối nam tử mặt sẹo trên mặt chảo hỏi đi lên, trực tiếp đánh cho nam tử mặt sẹo xương mũi gãy rương. Nam tử mặt sẹo té ngã trên đất. Sờ lấy từ trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, hắn lớn tiếng gầm thét, "Quá nó, cho lão tử giết chết hắn." Chiến đấu kèn lệnh như vậy kéo vang. Tiêu Lạc Tàn nhẫn cười một tiếng, "Đừng nói đối mặt cái này 40, 50 người, chính là đối mặt hơn trăm người hắn cũng không sợ." Bất luận cái gì bị nắm đấm của hắn hoặc là chân, khuỷu tay, khớp nối này địa phương đụng phải vũ khí tất cả đều cảm nhận được cường đại thống kích cảm giác, từng cái dấu thảm lấy té ngã trên đất. Hắn gặp người chính là quyền cước hầu hạ, đơn giản thô bạo, đối phó những thứ này bất nhập lưu lưu manh vô lại, không cần lộng lây tẩu vị hoặc là né tránh. Loại kia quyền quyền đến thịt đã kích cảm giác tại toàn bộ đầu ngó nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tôn Hạo Trạch kinh hãi nhìn xem, quyền đi di động hai chân, khó mà tin được Tiêu Lạc thân thủ sẽ như thế cường hành, bằng vào một đôi tay cùng một đôi chân, vậy mà liền đem cái này 450 cái long bang bên ngoài tử đệ cho đánh bại trên mặt đất, đơn giản tựa như là một đầu hình người gia thú. Tiêu Lạc hiện tại thu được dịch cân kinh, thậm chí không cần đập thủ, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, như một đầu man nu giống như liền đem 5 6 người đuổi bay. Hoàn toàn miễn phép, không cần phải suy nghĩ nhiều. 10 phút sau, toàn bộ đầu ngõ liền không có đứng thẳng nữa lấy. Tiêu Lạc đưa tay nắm chặt vết sẹo dao kia nam tử cổ áo, kéo đến phụ cận. Nam tử mặt sẹo sớm đã dọa đến nhát như chuột, nói ra: "Ngươi đừng quên ngươi là gì cờ, Di cờ là không thể tùy tiện đánh người." Nhìn ngươi trên mặt có đầu mặt sẹo, còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào hung ác, nguyên lai like cũng liền một rát rưởi. Tiêu Lạc buông hắn ra, lạnh lùng nói: "Câu nói này có thể xúc thống nam tử mặt sẹo nội tâm." Tại Tiêu Lạc quay người hướng nữ tử kia đi đến lúc, hắn cắn răng một cái, từ trong túi móc ra một cây tiểu đao. "Tiểu tử, ngươi đi chết." Hét lớn một tiếng, hung tợn hướng Tiêu Lạc phía sau lưng đâm tới. Nhưng mà, Tiêu Lạc đằng sau tựa như là một mắt Tại nam tử mặt xẹo vừa vọt tới phụ cận, Tiêu Lạc lấy chân trái làm trụ, chân phải cường thế vung ra. Xung kích tại nam tử mặt xẹo ngực. Bành! Lực lượng kinh khủng lấy tiếp xúc tiếp điểm làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc quét tán ra, nam tử mặt xẹo chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ run rẩy dữ dội, miệng phun máu tươi, tựa như diều bị đứt dây hướng về sau hung hăng bay rất ra ngoài. Tôn Hạo chạch trợn mắt hồ muội, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được con mắt thấy. Tiêu Lạc không quan tâm, đi đến nữ tử kia bên người, hỏi thăm nữ tử tính danh, tuổi tác, quê quán, cùng vì sao lại bị bức hiếp ở chỗ này, bán chủ tử mặc dù kinh hoàng, vừa vàn mặc phụ cảnh chế phục tiêu lạc cho nàng cường đại cảm giác an toàn nàng đối với mấy cái này vấn đề từng cái tiến hành trả lời nàng đến từ thiểm tỉnh tốt nghiệp trung học sau không có kiểm tra đến cái gì trường học liền ra tìm việc làm trải qua môi giới giới thiệu đi tới giang thành chỉ là không nghĩ tới kiệt là một cái hát môi giới nàng đi tới giang thành sau liền bị nhân không chế được vì để cho nàng khuất phục nghe lời phá hủy nàng ý chí chống cự năm sáu người nam tử không biết ngày đêm thay phiên gian chủ ố nàng nàng thậm chí còn bị điện côn đập nện sau đó liền được đưa tới điều này bẩn thỉu trong nõ nhỏ tiếp khách hạo ca ngươi nghe được những thứ này liền không có điểm cảm xúc sao Tiêu Lạc quay đầu sông Tôn Hạo trách hỏi, Tôn Hạo trách liên tục cười khổ, nữ tử này tao ngộ thê thảm như thế, chỉ cần là cá nhân liền sẽ cảm thấy phẫn nộ, chỉ là hắn cũng có người nhà, làm một phụ cảnh, hắn sao lại dám cùng long bang loại này quái vật khổng lồ đối địch. Tiêu Lạc đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào nữ tử trên thân, chứ ngươi ở ngoài, nơi này còn có hay không bị bức hiếp? Không có người nào nguyện ý làm đồ chơi của nam nhân, tại lúc mới bắt đầu nhất đều là bị bức hiếp tới, tại kinh lịch tuyệt vọng cùng dễ dụa về sau, các nàng rất nhiều liền không chống cự, tiếp nhận như bây giờ sinh hoạt." Nữ tử chảy hoàng sợ nước mắt nói, "Ngày thứ hai, toàn bộ lý nhân đồn công an đều xô cháu." Bởi vì Tiêu Lạc một đêm bắt trở lại 20 cái khách làng chơi, 35 không chế nữ tử mại dâm gây án nhân viên, còn có 450 cái bị bức hiếp, ý chí chống cự không có bị hoàn toàn biến mất tính công tác nữ tử. Huynh đệ, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Lưu Thiết Oa nuốt một cái nước bọt, bị Tiêu Lạc đại thủ bút giật mình tê lên. Tiêu Lạc giang tay ra, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, sau đó lúc hướng dẫn viên dẫn đầu đi xuống sở trưởng Phùng Ngọc Kỳ văn phòng. Phùng Ngọc Kỳ còn chưa lên tiếng, chính trị viên ngược lại là trước mặt mày xanh lét giận dậy lên. Tiêu Lạc, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ai bảo ngươi đi động khối kia khu vực? Chính trị viên đang trả lời ngươi vấn đề này trước, ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề? Nói, chúng ta di cờ trách nhiệm là cái gì? Tiêu Lạc hỏi. Chính trị viên hừ nói, di cờ trách nhiệm là giữ gìn trị an xã hội, bảo hộ công dân thân người an toàn, tự do thân thể hòa hợp pháp tài sản, dự phòng, ngăn lại cùng trường trị phạm pháp phạm tội hoạt động. Vậy thì tốt, tối hôm qua ta gặp bức người lương thiện làm kỹ nữ sự kiện, với tư cách di cờ, ngươi nói có nên hay không quản? Tiêu Lạc âm thanh lạnh lùng nói, hắn mặc dù là đối phó Long Bang, nhưng chuyện tối ngày hôm qua hắn không có cảm thấy mình làm sai. Ngươi, chính trị viên tức giận vô cùng. Ngươi là phụ cảnh, không phải cảnh sát hình sự, càng không phải là chính thức trong biên chế di cờ, những sự tình này ngươi thông chi trong sở, trong sở tự sẽ phái người xử lý. Đợi trong sở phái người đến, món ăn cũng đã lệnh, cái kia cầu cứu nữ tử sớm không biết bị cầm tù đến nơi nào. Tiêu Lạc đối chọi gay gắt. Quy 1 chương 204, bắt phụ. Chương 204, bắt phụ. Ta cảm thấy Tiêu Lạc chắc là phải bị trách phạt, lập tức bắt nhiều người như vậy trở về, chúng ta tạm giam đều nhanh trụ đầy, với lại vừa rồi chính trị viên sắc mặt có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hiện tại không chừng ở bên trong làm sao mắng chửi hắn đâu. Mã Tịch Kình tại bên ngoài nói với Lưu Thiết Hoa: "Đều là chút phạm pháp phạm tội, chẳng lẽ còn không thể bắt rồi?" Lưu Thiết Hoa hừ nhẹ, ví tiêu lạc can thiệp chuyện bất bình. Mã Tịch Kình hai tay quanh đặt ở trước ngực, như cái người từng trải giống như Ngự Trọng Tâm thường nói, không phải là không thể bắt, là không thể vượt quyền gây sự, giống nhiều người như vậy tham gia phạm pháp hoạt động, có lẽ giao cho khu cục đi xử lý, chúng ta đồn công an miếu nhỏ, chủ yếu nhất trách nhiệm chính là giải quyết dân sự tranh chấp vấn đề, đả kích chân chính phạm tội còn chưa tới phiên chúng ta." Lưu Thiết Hoa xem thường hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng đáp lại. Mã Tịch Kình tiếp tục nói ra, nhìn xem đi, Tiêu Lạc nhất định sẽ vì mình hành vi trả giá đắt, có lẽ phụ cảnh con đường này như vậy đi đến đầu cũng khó nói, thật là một cái trẻ con miệng còn hơi sữa, muốn lập công muốn điên rồi, nhưng lại không biết hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến làm việc. Dường như tại đồng tình thích hận, kỳ thực là cười trên nỗi đau của người khác, ở trại huấn luyện thời điểm hắn liền không quen nhìn ưu tú như vậy người, cho nên hiện tại là ước gì nhìn thấy Tiêu Lạc bị phạt, tốt nhất là trực tiếp đá ra đồn công an, đây là điển hình lén ghét người khác ưu tú tâm lý. Sở trường trong văn phòng, chính trị viên bị Tiêu Lạc luôn từ nói mặt đỏ tới mang hai, không biết nên lấy lời gì đến phản bác. Hôm trước vừa tới đưa tin, Sở trưởng chính miệng nói với chúng ta qua, với tư cách di cờ đầu tiên liền không nên sợ phiền phức, sợ phiền phức liền không đến làm gì cờ. Ta nghe lập được, với lại nghiêm khắc theo câu nói này đi hành sự. Chính trị viên bây giờ lại đến chỉ trích ta không nên đi treo chọc kia mảnh ô bế chi địa. Chẳng lẽ chính trị viên không tán đồng sở trưởng quan điểm? Phúc. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đang ngồi ở trên ghế làm việc chậm rãi uống trà Phùng Ngọc Kỳ lập tức là đem nước trà cho phu tới. Sau đó dở khóc dở cười nói, hảo tiểu tử, nguyên lai like ngươi trở ở tại đây ta đây, không tệ, ta đúng là đã nói làm gì cờ đầu tiên liền không nên sợ phiền phức nhưng mà ai biết tiểu tử ngươi tâm như thế lớn, liên khu cục thịt ngươi đều dám đoạt dám nuốt. chính trị viên trọng trọng gật đầu, giống như là thật vất vả bắt được tiêu lạc bím bóc, lập tức lên tiếng phụ họa, đúng đấy, ngươi biết ngươi đây là hành động gì sao? vượt quên phá án, một cái nho nhỏ phụ cảnh, ai cho ngươi quyền lực bắt người? là ai đưa cho ngươi quyền lực như thế cùng cấp trên của mình nói chuyện? tiêu lạc lười nhát cùng cái này đâu ra đấy? nói chuyện nước bọt phun tung véo cổ đồng tranh luận, dứt khoát liền không nói bảo. mặt ngươi nói toạc trời cũng vẫn như cũng là mặt không biểu tình, coi trời bằng vung. tiêu lạc, ngươi đi ra ngoài trước đi. phùng ngọc kỳ âm thanh bình khí cùng đường. vâng. Tiêu lạc kính cẩn trọng, quay người liền đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính trị viên một chút. Lão Phùng, ngươi xem một chút tiểu tử này, đơn giản chính là không biết lễ phép, cái đôi vểnh lên trời. Chính trị viên tức giận đến hai lô mũi như đầu trâu giống như phun nhật khí. Phùng Ngọc Kỳ chậm ung dung uống một ngụm trà, cười nói: Ta lại cảm thấy tiểu tử này thật thú vị. Huynh đệ, ra sao? Sở trưởng cùng chính trị viên nói thế nào? Tiêu lạc vừa ra tới, Lưu Thiết Hoa liền nênh đón tiếp lấy ân cần hỏi han. Mã Tịch Kình ở một bên cười lạnh, còn có thể nói thế nào? Nhất định là mang hắn một chó huyết suối đầu thôi, chẳng lẽ còn ban thưởng hắn sao? Tiêu Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, uy hiếp cảnh cáo nói, nếu như không nghĩ bị đánh, liền ngoan ngoãn im lặng. Người thô kệch. Mã Tịch Kình thật đúng là sợ Tiêu Lạc đánh hắn, bận điệu quản xuống một câu đi ra. Cái này lệnh hót là thật chán ghét, huynh đệ không cần để ý hắn, loại người này tựa như là con ruồi, ở khắp mọi nơi. Lưu Thiết Hoa chán ghét nhìn xem Mã Tịch Kình đi ra bóng lưng nói, Tiêu Lạc cười cười, hắn tự nhiên là không có đem Mã Tịch Kình để ở trong lòng. Đúng rồi, sở trưởng cùng chính trị viên đến cùng nói thế nào? Không nói muốn trừng phạt ngươi a? Lưu Thiết Hoa quan tâm hỏi. Tiêu Lạc mỉm cười, yên tâm đi Hoa ca, không có việc gì lúc này, hắn chú ý tới trong sở có một vị nữ tử vô cùng phách lối, chính là âm thanh gian dạy thẩm vấn nàng nhân viên cảnh sát. nếu có chứng cứ liền lấy ra đến, không có chứng cứ chứng minh lão nương trộm đồ vật liền mau đem lão nương đem thả. nếu không ta để luật sư khiếu nại ngươi, khiếu cáo ngươi phi pháp giam cầm. khí diễm rất phách lối, giọng rất lớn, thanh âm chói hai bén nọt, toàn bộ đồn công an đại sảnh đều nghe thấy. phát hiện tiêu lạc ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng lúc này liền vỗ bờ mà lên. sông tiêu lạc quát, tử phụ cảnh, ngươi nhìn, cái gì vậy? chưa thấy qua lớn lên giống ta nữ nhân xinh đẹp như vậy à? tiêu lạc nhún mẩy, thoại bên cạnh lưu thiết oa. Nữ nhân này là tình huống như thế nào? Trộm túi tiền, giám sát đều đã tới, nhưng chính là không tìm được nàng trộm túi tiền, ngươi nhìn Trương lão đầu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, nữ nhân này rất khó đối phó a." Lưu Thiết oa nhỏ giọng nói. Trong miệng Trương lão đầu chính là kia thẩm vấn nữ tử nhân viên cảnh sát, lớn tuổi, chính đếm ngược chờ lấy về Hưu đây, không dám ra một điểm chỗ sơ suất cùng phạm một điểm sai, nếu không liền sẽ đối với hắn về hưu sinh ra ảnh hưởng, cho nên tại hiện tại loại này thận yếu con đầu, hắn là cha rằng đung tha, cũng không chịu sai bắt. Nguyên lai là cái nữ tiểu châu A Tiêu Lạc nhấc lên lông mày, đối với cái này thế đạo biểu thị rất bất đắc dĩ nữ nhân kia cảm thấy nên để cho mình lượng không khí thở hùng hồn một điểm, thế này mới có thể tẩy thoát ăn cắp tội danh. Mà tính cách của nàng cũng là vô cùng mạnh mẽ, không nói đạo lý. Xem xét tiêu lạc dáng rất bạch bạch tịnh tịnh, vẫn là cái phụ cảnh, gương mặt dạng, trong lòng liền kết luận tiêu lạc là mới tới. Vừa lúc lạc có thể tùy ý nhào nặn quả hờ mềm. Tiếp lấy lúc trước gốc dạng, đem bị hủy khuất khí một mạch hướng tiêu lạc trên người vùng. uy, nói ngươi đâu ngươi cái tử phụ cảnh, còn ở lại chỗ này cho lão nương giả cầm vợ biết, liền sữa đều chưa gãy chứ liền ra làm gì cờ. Liên ngươi cái này ngu đần dạng, cũng không sợ cho di cờ hai chữ này bôi đen. Ha ha. Còn tại kia liều chết giả bộ như không nghe thấy đúng không? Lão nương mượn rủa ngươi sinh nhi tử không có thí chủ mắt. Cũng bởi vì nhìn nàng một cái, liền loạt vào như thế ác độc chửi mắng. Trong sở công an rất nhiều phụ cảnh đều có chút nghe không nổi nữa, ngược lại là kia Mã Thị Kình, vui với gặp thành, còn vụn trộm vui vẻ một cái. Tiêu Lạc cũng không phải bị lấn còn có thể nhất chủ, hắn đi thẳng tới nữ nhân kia trước mặt, cơ cao lâm hạ nhìn qua nàng, tuấn lệnh trên mặt viết đầy xem thường, bắt phụ chửi đồng sao? Đáng tiếc nơi này không phải đường cái, là đồn công an, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không. Nếu không như thế nào? Ngươi còn muốn vận dụng tư hình hay sao? Nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, khí diễm quả nhiên là vô cùng ngang ngược càng rỡ, từ phụ cảnh, lão nương cùng ngươi so sánh lên, nếu như ngươi không thể tìm được chứng cứ chứng minh là ta trộm đối tiền, lão nương nhất định thuê luật sư khởi tố ngươi, còn muốn khởi tố các ngươi cái này rác rưởi đồn công an. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi như vậy?" Tiêu Lạc lạnh lùng nói. Nữ nhân cảm nhận được một cố không hiểu kinh hoàng, có thể nàng tự cao trước mắt phụ cảnh không dám nhẩu thủ, không có sợ hãi dâm tại trên đế, trận mắt trừng mắt chừng mắt Tiêu Lạc, "Tốt, đến, đánh à, không dám là cẩu nương dưỡng tối quái chủ chủng." Quy 1 chương 205, Phùng Ngọc Kỳ dự định Chương 205, Phùng Ngọc Kỳ dự định. Nữ nhân đứng ở trên ghế, mới khó khăn lắm cao hơn Tiêu Lạc một chút như vậy, sau đó chính là hai tay chống lạnh, một bộ ác bản nương khuôn mặt đối với Tiêu Lạc lớn tiếng giận mắng, mắng chửi người chứ có bao nhiêu chói tai liền có bao nhiêu chói tai. Được rồi rồi rồi, nơi này là đồn công an, ngươi còn như vậy đục mạ xuống dưới, ta có thể lên án ngươi vũ nhục nhân viên cảnh vụ. Trương lão đầu vội ho một tiếng nhắc nhở. Nữ nhân nghe xong, càng lai like quỉnh, vũ nhục nhân viên cảnh vụ. Ít tại cái này cho lão nương sợ giọng, liền cái này tự phụ cảnh, cũng sưng sưng là nhân viên cảnh vụ. Hắn trong mắt ta chính là một cái giám Tiêu Lạc cười cười, không đối nàng thế nào, xoay người rời đi. Nữ nhân cho rằng Tiêu Lạc phục uyển, lập tức khí diễm phách lối tới cực điểm, xong Tiêu Lạc bóng lưng lớn tiếng kêu ầm lên, tử phụ cảnh ngươi đi cái gì, không phải nói muốn đánh ta sao? Đến a, ngươi cái có nương sinh không có cha dưỡng quái chủ chủng, không dám liền cho láo nương. Lại tại lúc này, Tiêu Lạc cơ lấy bên cạnh một tấm ghế, quay người liền nện ở nữ nhân này trên người. Nhanh chuẩn húc ác, dị biến cũng liền trong nháy mắt sự tình. Trói hai nục mạ thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng, đứng tại trên ghế nữ nhân tại chỗ liền bay ra ngoài, trùng điệp ngẩng nện ở hơn 2 thước xa kian cô trên sàn nhà đau đến không được ai u ai u kêu thảm. Đại sảnh làm việc bên trong tất cả di cờ đều mở to hai mắt khó có thể tin nhìn xem tiêu lạc. Vừa rồi ai cũng cho rằng tiêu lạc phụ nhuễn, nhưng ai lại ngờ tới một giây sau tiêu lạc liền cơ lấy ghế nệ nhân, đấm người ngạc nhiên đồng thời cũng là cảm thấy vô cùng. thông khoái, đúng, chính là thông khoái. đánh người, di cờ đánh người, mau đưa nhân đánh chết. nữ nhân kia kịp phản ứng về sau, liền nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lớn tiếng hồn ảo. tiêu lạc xài bước đi đi lên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. ngươi, ngươi muốn làm gì? ta, ta có thể khiếu cáo ngươi. Ngươi, nữ nhân sợ, nàng hiện tại mới ý thức tới trước mắt cái này phụ cảnh căn bản chính là một cái hung ác góc dạng, khởi sướng hung ác đến tựa như ác ma đồng dạng. Ngươi không phải nói ta không dám động tới ngươi sao? Vậy ta hiện tại liền động cho ngươi xem một chút. Tiêu lạc tàn nhẫn cười một tiếng, đưa tay từ bên cạnh dưới đáy bàn lại chầm rãi lôi ra một tấm ghế, thế mà còn muốn giao hấn nữ nhân này. Trong lòng mọi người run lên, khởi sướng hung ác tới tiêu lạc để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Trương Lão đầu thấy tình huống có ổn, vội vàng đứng lên ngăn lại, tiêu lạc, có thể, chớ vì như thế một nữ nhân thanh tiền đồ của mình làm hỏng, Lão Trương ngươi liền coi như không nhìn thấy là tốt. Tiêu lạc mỉm cười, nụ cười này tại đại gia trong mắt thấy thế nào liền làm sao làm người ta sợ hãi. Mã tịch kình lúc này đứng dậy, chỉ vào tiêu lạc nghiêm nghị chỉ trích nói, tiêu lạc ngươi đủ rồi, thật thanh đồn công an làm nhà mình, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Đối thoại gay gắt, hắn lần này đứng tại đạo đức cùng luật pháp điểm cao, cho nên chỉ trích lên tiêu lạc lượng không khí thở mười phần xúc tốc. Nữ nhân tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như hướng mã tịch kình kêu cứu, cảnh sát, nhanh ngăn lại hắn đi, người này điên rồi. Nữ sĩ xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý hắn làm bẩu. Mã Tịch Kình lời thể son sắt cam đoan, sau đó lại lần nữa trách cứ Tiêu Lạc, "Tiêu Lạc, mời lập tức đình chỉ ngươi hung ác, nếu không coi như ngươi là đồng sự, ta cũng có quyền bắt ngươi tiếp nhận luật pháp thẩm phán." Ninh Hoắc, bình thường ở giữa không thèm để ý ngươi, ngươi còn tới kỉnh đúng không?" Tiêu Lạc cười lạnh, sau đó cô ý một cước dẫm ở nữ nhân kia bàn tay, dày ra cứng rắn đấy, mặc dù không chút dùng sức, nhưng vẫn là để nữ nhân kia phát ra một heo giống như tiếng hét thảm. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Mã Tịch Kình bị Tiêu Lạc khí thế chấn nhiếp, toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, hắn lập tức liền muốn điều động đại sảnh làm việc tất cả mọi người đến thảo phạt Tiêu Lạc, Tiêu Lạc tại cố tình vi phạm Đại gia hỏa nhanh ngăn lại hắn à? Không thể để cho hắn lại như thế làm sàng làm bậy đi xuống. Nhưng không có nhân hướng, nguyên bản chú ý nơi này, di cờ tất cả đều tiếp lấy bận điệu chuyện lúc trước. Gọi điện thoại gọi điện thoại, viết văn kiện viết văn kiện, giả bộ cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Các ngươi, Mã Tịch Kình cảm giác không đến này, nghĩ thầm rõ ràng tiêu lạc tại phạm sai lầm, vì cái gì tất cả mọi người lựa chọn làm hai mắt ngủ, đối với cái này chẳng quan tâm đâu. Tốt, các ngươi mặc kệ, ta tìm sở trưởng đi. Mã Tịch Kình không cam tâm, thẳng đến sở trưởng văn phòng. Kết quả không có mấy phút liền đầu tóc đầy bụi đi ra. Phùng Ngọc Kỳ chẳng những không có ủng hộ hắn, còn bắt hắn cho khiển trách một chầu. Chút chuyện nhỏ này còn muốn kinh động ta, các ngươi đến cùng làm ăn gì? Một câu, biểu lộ Phùng Ngọc Kỳ lập trường, Mã Tịch Kình cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì cái gì tất cả mọi người tình nguyện đứng tại ác ôn tiêu lạc phía bên kia. Kinh ngạc đi. Lưu Thiết Toa cười ha hà nói. Mã Tịch Kình bình tĩnh khuôn mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta đồn công an cứ như vậy lớn, sở trưởng lão nhân già ông ta có thể không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ninh Hốt à Ninh Hốt, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại à? Đúng, còn phải nói cho ngươi một tiếng nữ nhân kia trộm cắp túi tiền tìm ra, liền giấu ở ngực của nàng chủ che đậy bên trong. Tiêu lạc huynh đệ nhất theo chân của nàng thanh nàng treo ngược, trên dưới lắc lắc tiền tiêu bao liền rơi ra. Màn hình giám sát tăng thêm tăng vật. Nữ nhân kia ngồi vững trộm cắp tội danh. Lưu Thiết Uy trong lòng rất là thống khoái nói, cái gì? Nàng thật sự là tiểu thâu. Mã Tịch Tinh nghe xong, cả người đều không tốt. Quay đầu hướng nữ nhân kia nhìn lại, quả nhiên trông thấy nữ nhân kia chán nản ngồi tại vị trí trước, thành thành thật thật tiếp nhận trương lão đầu thẩm vấn. Về phần tiêu lạc, hai tay đặt ở túi quần, hướng hắn đi tới, ra ngoài một loại phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nhường đường ra nhìn về phía tiêu lạc ánh mắt tràn ngập sợ hãi huynh đệ nói cho ta một chút ngươi đến cùng là thế nào phát hiện túi tiền giấu ở nữ nhân kiêm ngực chủ che đậy bên trong lưu thiết hoa đối với tiêu lạc bội phục đầu giảm xuống đất liền tư cách già như vậy phá án kinh nghiệm vô cùng phong phú trương lão đầu đều không tìm được túi tiền thế mà để tiêu lạc tìm ra có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ cùng bội phục lúc đầu không biết làm đến đệ ở trên người nàng ta liền biết tiêu lạc thành thật trả lời mặc dù là cầm đế đập có thể là đang đập bên trong nữ nhân kiêm lực lúc nhiều ít vẫn là cảm giác được đã kích cảm giác hoàn toàn khác biệt ha ha ha cho ngươi chín cái tán Còn lại một cái đóng gói cho ngươi." Lưu Thiết Hoa cười to không thôi, sau đó lại biểu ra một câu, "Đại các đại lợi, buổi tối ăn kê." "Tiểu tử này không tệ a." Phùng Ngọc Kỳ thông qua cửa chớp sớm đã hiểu rõ bên ngoài phát sinh sự tình, hắn một tiếng này tán thưởng tất nhiên là vì Tiêu Lạc biểu lộ cảm xúc. Chính trị viên chẳng thèm nó tới mà nói, liền hắn cũng không tệ lắm. Điển hình trẻ con miệng còn hôi sữa, một lời không hợp liền đánh, không sợ trời không sợ đất chủ, không chừng ngày nào liền cho chúng ta làm hầu việc. Ai, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn một mặt, tất cả đồ vật đều là có tính hai mặt. Phùng Ngọc Kỳ hai tay mu bàn tay chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nói, Cái này tiêu lạc là thành kiếm hái lưỡi, nếu như sử dụng thích hợp, vậy chính là phạm pháp phạm tội khắc tinh, khu cục không phải luôn nói chúng ta không làm sao, chỉ tích kém xa tít tấp cái khác chỗ, ta còn đang vì chuyện này sầu ở đây, tiêu lạc tiểu tử này tới đúng lúc. Sở trưởng, ngươi, ngươi cũng không phải là muốn trọng dụng Tiêu Lạc a." Chính trị viên cả kinh nói. Phùng Ngọc Kỳ không nói gì, chỉ là trở về hắn một cái thần bí khó lường mỉm cười. Chính trị viên hít vào một ngụm khí lạnh, hai người cộng sự lâu như vậy, như thế nào lại không biết Phùng Ngọc Kỳ đây là ý gì, trọng dụng trẻ con miệng còn hơi sữa Tiêu Lạc. Đây cũng quá làm ẩu đi liền không sợ tiểu tử kia thanh thiên cho đâm cho lô thủng sao. Hôm nay hai canh, rời gạch quá mệt mỏi, không thể viết ra chương 3, đi một chương 206, nên biện thiên. Chương 206, nên biện thiên. Trở lại chỗ ở, bật máy tính lên, Tiêu Lạc phát hiện chính mình internet tưởng lựa chính gặp lấy người khác công kích, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì lại là cái kia gọi Bách Linh hacker, một trận này cuộc sống đến nay, cái này Bách Linh luôn luôn không ngừng cố gắng muốn công phá hắn tưởng lựa, thu hoạch hắn máy tính tin tức. Hắn lập tức đánh chữ hỏi thăm, cứ như vậy muốn công phá máy vi tính của ta. Đúng. Hoa giá ngay tại nữ sinh túc xá Bạch lăng lý trực khí trắng trả lời. Sau đó nghĩ nghĩ, lại gửi tin tức nói, Diệt, ta muốn quen biết ngươi. Tiêu Lạc cười một tiếng, lập tức đánh chữ đáp lại. Chúng ta đã quen biết, không phải sao? Không, ta nói chính là tại trong hiện thực. Đợi ngươi công phá ta tưởng lửa rồi nói sau. Đánh xong hàng chữ này, Tiêu Lạc liền đem lạp to khép lại, xoay người đi phòng vệ sinh tắm. hắn đối với mình tưởng lửa rất tự tin, cho nên trực tiếp là lấy điều kiện này đến tự tuyệt bách linh thỉnh cầu. Bạch Lang có chút tức giận mắng cắn, cắn hàm răng. Tiêu Lạc lời nói khơi dậy nàng đầu trí, nàng thị phi thanh Tiêu Lạc tưởng lửa phá giải không thể. Ba ngày sau một cái bạo tạc tính chất tin tức tại lý nhân trong sở công an chuyển đến ra, Phùng Ngọc Kỳ phá lệ cho Tiêu Lạc đưa ra chuyển chính thức xin, thông qua một chút quan hệ, cái này chuyển chính thức xin rất nhanh đến mức đến khu cục đồng ý. Nói cách khác, Tiêu Lạc hiện tại không còn là phụ cảnh, mà là một tên chân chính nhân dân dị cờ. Mã Tịch kinh nước cao gen thị, trong lòng không công bằng tới cực điểm. Những người khác cũng đều nhao nhao không ngừng hâm mộ, phụ cảnh chuyển thành chính thức trong biên chế cảnh sát nhân dân. ở trong đó quá trình đến cỡ nào gian nan bọn hắn là rõ ràng nhất, có nhân liền xem như cạn ba bốn năm cũng chưa chắc có khả năng chuyển chính thức, mà Tiêu là đây, đến đồn công an mới bốn ngày, kết quả là trực tiếp chuyển chính. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Ha ha, thật vì Tiêu Lạc huynh đệ cảm thấy vui vậy à, không cẩn thận liền chuyển chính, về sau ta có thể đi theo hắn ăn ngon uống say lạc. Lưu Thiết Hoa cô ý tại Mã Tịch Kình bên cạnh lớn tiếng tán dương Tiêu Lạc. Mã Tịch Kình sắc mặt tái xanh, một quyền nện ở trên bàn, nói, khẳng định là Tiêu Lạc đi quan hệ, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy liền chuyển chính thức, loại quan hệ này hộ quá vô sỉ. Lĩnh Hót, người đây liền không hiểu được đi, Tiêu Lạc huynh đệ dựa vào là thực lực, có bản lĩnh ngươi cũng đi bắt 60, 70 người trở về a, ta cam đoan sở trưởng cũng sẽ đặc biệt để bà ngươi. Lưu Thiết Hoa trong lòng rất là thông khoái, liền thích xem cái này Mã Tịch Kình kinh ngạc phẫn nộ biểu lộ. Lưu Thiết Hoa, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn sống mái với ta? Mã Tịch Kình hung tợn nói. Ai cùng ngươi gây khó dễ, là chính ngươi làm tốt không tốt, từ cùng một cái trại huấn luyện ra, ngươi nói ngươi làm sao lại không thể gặp Tiêu Lạc tốt? Nệ tình cùng là một nhóm học viên tình cảm bên trên, hắn chuyển chính đối với chúng ta không phải càng có lợi hơn sao? Ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác không nghĩ ra đâu? Lưu Thiết Hoa nén giận nói. Mã Tịch Kình cười lạnh, ta làm sao không nghĩ thông suốt? Ta chỉ là không biết giống như Tiêu Lạc sát lại quan hệ bám vấy thua vị. Ngươi tâm lý có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Lưu Thiết Hoa không thèm để ý hắn, lúc gần đi còn nói nói, ta cường điệu một lần nữa. Tiêu Lạc Linh đệ dựa vào là thực lực, như lời ngươi nói quan hệ bàn ấy, vậy cũng là một mình ngươi tại kia phát động kinh tưởng tượng ra được, là giả dối không có thật sự tình. Mã Tịch Kình tại nguyên chỗ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run, khó mà tiếp nhận Tiêu Lạc chuyển chính thức sự thật. Biết vì cái gì cho ngươi chuyển chính thức sao? Sở trưởng trong văn phòng, Phùng Ngọc Kỳ giống như là thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo giống như nhìn xem Tiêu Lạc, khắp khuôn mặt làm mong đợi thần sắc. Không biết, mời Sở trưởng chỉ rõ. Tiêu Lạc lắc đầu trả lời chuyển chính thức xác thực cũng làm cho hắn thật ngoài ý liệu, trước đó hắn còn một mực đang nghĩ trong sở có thể hay không cho hắn trừng phạt đây, không nghĩ tới trừng phạt không thấy, ngược lại là còn đưa một cái chuyển chính thức ban thưởng, quá bất ngờ. bởi vì ngươi dám đánh, dám liều, đủ hung ác, ta muốn ngươi trở thành chúng ta chỗ lời dao, cho ta hung hăng đả kích những cái tiêu bẩn thiểu phạm pháp phạm tội hoạt động. Phùng Ngọc Kỳ đạo. lời nói này để tiêu lạc rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Phùng Ngọc Kỳ thế mà lại là như thế sáng sủa với lại muốn có một phen với tư cách sở trưởng. chuyển chính thức là vì cho hắn quyền lực, mở ra chói buộc hắn tay chân cương củng. sở trưởng. Ngươi nghiêm túc, đều cho ngươi tiểu tử chuyển chính, chẳng lẽ còn không đủ thể hiện thành ý của ta? Phùng Ngọc Kỳ từ trong ngăn kéo xuất ra một bản màu đỏ vỡ, đưa tới Tiêu Lạc trước mặt, cầm lên xem một chút đi. Đây cũng là vì ngươi chuẩn bị. Tiêu Lạc căn bản cũng không cần mở ra, vợ thượng trói lọi không sai có ba cái kim hoàng sắt chữ lớn, chứng nhận sử dụng súng. Có cái này chứng nhận sử dụng súng, hắn về sau tại ra ngoài tuần tra lúc thi hành nhiệm vụ, trên người liền có thể súng lục. đương nhiên, có súng cũng không phải nói có thể làm loạn, súng ống sử dụng, đạn nhiều ít đều là bị nghiêm ngặt quản khống. ở nơi nào nổ súng, mở mới phát đều phải viết thành ghi càng báo cáo tiến hành báo cáo. Mặt khác, ngươi còn có thể chọn lựa ba tên phụ cảnh với tư cách ngươi trực tiếp phụ thuộc thuộc hạ, hiệp trợ phối hợp ngươi phiên trực. Tiêu Lạc, tiểu tử ngươi cho ta làm rất tốt, ta xem trọng ngươi." Phùng Ngọc kỳ ánh mắt sáng rực đường. "Vâng, quyết không cô phụ sở trưởng tiến nhiệm cùng phụ trọng." Tiêu Lạc cúi người ngẩng đầu, thanh âm to rõ trả lời, hắn nguyên bản còn cảm thấy phụ cảnh bó tay bó chân, hiện tại cái này Phùng Ngọc kỳ trực tiếp để hắn buông tay buông chân làm một vô lớn, cái này vừa vặn như hắn nguyện. "Sở trưởng, nói thật, trong lòng ta rất lo lắng bất an, cứ như vậy bỏ mặc Tiêu Lạc Vạn nhất hắn thật cho chúng ta làm hỏng việc, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu lạc rời đi về sau, chính trị viên liền lo lắng nói với Phùng Ngọc Kỳ. Phùng Ngọc Kỳ lơ đến rót chén trà nóng, dưới chướng nhẹ nhàng uống một hơi nhỏ. Ngươi chính là quá cẩn thận, cẩn thận. khắp nơi sợ đầu sợ đuôi, còn thế nào đã kích phạm pháp phạm tội? Ta ngược lại thật ra rất thường thức tiêu lạc phong cách hành sự, kia là một đầu bánh hổ, nuốt ở trong lồng bánh hổ không có cái gì hành động, chỉ có đem nó phóng xuất mới có thể thực hiện giá trị của nó. Những năm này ta cũng chịu đủ, là nên gõ một cái những cái kia đồ hỗn trứng. Tiêu lạc có thể làm sao? Đây chính là một đám tên điên, lúc trước người nhà của chúng ta đều từng chịu được nguy hiểm. Chính trị viên trong ánh mắt hiện lên kiên kỵ, thân là di cờ, không phải thật sự có thể cái gì còn không sợ, làm màu đen thế lực càng cường đại hơn thời điểm, bọn hắn chỉ được vì khúc cầu toàn, không vì cái gì khác, liền vì mình người nhà có khả năng qua an an ổn ổn sinh hoạt. Phùng Ngọc Kỳ đem chén trà trùng điệp đắp lên, ngẩng đầu, trong mắt là ghét ác như cựu cám mang, có đôi khi, không thể không lựa chọn đi đánh cược một lần. Hắn đứng vậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười, nên biến thiên. Chính trị viên đống nhiên mở to hai mắt, nhìn xem Phùng Ngọc Kỳ kia khoan hậu bóng lưng. Hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được Phùng Ngọc Kỳ đã kích long Bang quyết tâm là có khổng lồ như vậy. Quy một chương 207, trời sinh thần lực. Chương 207, trời sinh thần lực. Tiêu Lạc chọn lựa lưu Thiết Hoa, Diệp Thu, Vương Lập Hổ với tư cách cùng đội đội viên, kỳ thật Lưu Thiết Hoa hắn là không muốn kéo vào tiền đến, dù sao gia hỏa này đối với mình có ân, hắn không quá muốn cho đi theo chính mình mạo hiểm, có thể Lưu Thiết Hoa kiên trì muốn đi theo hắn, hắn cuối cùng là không khang khăng qua đáp ứng. Về phần Diệp Thu cùng Vương Lập Hổ, đều là trong đồn công an hai cái phụ cảnh đấu đầu, nhập chức 2 năm, đối với chuyện chính thức một chuyện xa xa khó bở. Không phải nói bọn hắn tư lịch cùng năng lực không đủ, mà là cái này hai ca môn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xông một lần hoạn. Tỷ như đi điều giải giữ trật tự đô thị cùng nông dân trồng dưa mâu thuẫn, kết quả mâu thuẫn không có điều giải tốt, ngược lại là đứng tại nông dân trồng dưa phía bên kia đem giữ trật tự đô thị đánh. Lại tỷ như truy kích chạy trốn tiểu thâu, đuổi kịp về sau, không nói hai lời chính là một gậy quất xuống, kia tiểu thâu giang trực tiếp liền đánh nát hai viên. Sau đó chứng minh căn bản cũng không phải là tiểu thâu, mà là hai vợ chồng cãi nhau. Thế tử vì ngăn lại trưởng phu liền lão sưng đối phương là kẻ trộm, cho nên đại gia tại trên người hai người này dán lên một cái nhãn hiệu bạo lực phần tử. Tiêu lạc sở dĩ lựa chọn bọn hắn, vừa vận chính là nhìn chúng hắn nhom dám đánh dám liều là chất. Hắn muốn không phải liền nắm đấm cũng không dám ra ngoài sở hàng, mà là có can đảm xé rách địch nhân răng nanh. Nhưng Diệp Thu cùng Vương Lập Hổ đối với hắn rất là khước phục, một cái mới đến không có mấy ngày phụ cảnh trong nháy mắt liền chuyển chính thức trở thành trong biên chế cảnh sát nhân dân. Bọn hắn đánh trong lòng không công bằng, lại thêm mã tịch tỉnh không ngừng cố gắng, nói tiêu lạc là dựa vào đi cửa sau thừa vị, bọn hắn đối với tiêu lạc liền càng thêm khịt mũi coi thường. Muốn làm đầu của chúng ta phải lấy ra chút bản sự để chúng ta tin phục mới được, nếu không ta tình nguyện tiếp tục kiếm sống cũng tuyệt không đi theo ngươi phía sau cái mông làm chân chạy. Đồn công an đại viện, Vương Lập Hổ hai chân dang rộng ra sông tiêu lần nói, trong ánh mắt không một tia kính sợ. Đó là cái cao lớn thu cục trắng hán, khắp khuôn mặt là dâu riệng, thân cao tiếp gần 1,8m, thể trọng có 200 cân, hướng kia trên mặt đất vừa đứng, tựa như là một tôn sắt thần, coi trời bằng vùng. Diệp Thu cũng làm mũi vịnh lên trời, mở miệng phụ họa, không sai, không có chút bản lĩnh nhân căn bản không có tư cách làm đầu của chúng ta. Thân hình của hắn nhỏ bé, xấu xí, trên mặt làn da tại ánh nắng chiếu chiếu dưới có một tầng bóng loáng rất rõ ràng là tính dầu làn da vương lập hổ diệp thu đây là trong sở bổ nhiệm các ngươi chớ cố ý trêu chọc có ý kiến gì liền hướng sở trưởng đưa đi lưu thiết hoa vì tiêu lạc can thiệp chuyện bất bình chúng ta cũng không giống như người nào đó có kiên cố hậu trường nào dám hướng sở trưởng đề ý gặp đi diệp thu âm dương quái khí nói có ý riêng Ngươi, lưu thiết hoa có chút tức giận tiêu lạc có khả năng chuyển chính thức hắn là đánh đáy lòng vui vẻ có thể gần nhất trong sở đều đang đồn tiêu lạc là dựa vào quan hệ chuyển chính hắn là thật vì tiêu lạc cảm thấy không cam lòng Tiêu lạc nhìn xem Vương lập Hổ cùng Diệp Thu hai người, mỉm cười, nhìn ra được, trong lòng các ngươi không phục lắm. Vương lập Hổ cùng Diệp Thu nhìn nhau, cuối cùng chăn miệng một lời mà nói, đương nhiên không phục. Sức mạnh rất đủ, chắc hẳn các ngươi đều có điểm năng lực, nói một chút đi, năng lực của các ngươi là cái gì? Tiêu lạc không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, lựa chọn một cái đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất, không phục liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Đại gia mau dừng lại trong tay công tác, Vương lập Hổ cùng Diệp Thu không phục Tiêu lạc quá thút, ngay tại bên ngoài cùng Tiêu lạc nào đâu. Một tiên phụ cảnh xông vào Đại sảnh làm việc, đem đồn công an đại viện chính chuyện phát sinh dùng hắn lớn giọng truyền ra tới đây là dùng cái mông nghĩ cũng biết sẽ phát sinh sự tình, đây chính là chúng ta trong sợ công nhận hai cái gai đầu, tiêu lạc thế mà tuyển bọn hắn đương thời thuộc, không phải tự tìm khổ sao? vương lập hổ trời sinh thần lực, nặng mấy trăm cân heo đều có thể bị hắn nhẹ nhõm bung lấy, khởi sướng uy đến năm người đều chế phục không được, hắn làm sao có thể phục tiêu lạc? đúng vậy à, kia diệp thu cũng không phải người hiền lành, luyện qua ương trảo công, một đôi tay có thể dễ như trở bàn tay xé mở ra thịt, đơn giản so đao nhọn còn muốn lợi hại hơn, đều là người lợi võ. một đám người có thở dài, có đồng tình, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu lạc nhanh như vậy liền chuyển chính thức để rất nhiều người tâm lý đều không cân bằng. Nếu như có thể nhìn thấy tiêu lạc số mặt, bọn hắn tất nhiên là vui với gặp thành. Cũng tỷ như Mã Thụy Kình, hắn không thể khoa tay múa chân vừa đưa ra biểu đạt giờ phút này tâm tình vui thích. Hắn mừng khắp khởi đứng lên, hướng đám người gào to một tiếng, đi đi đi, mọi người chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Tiêu lạc gầy không kém mấy, chớ để cho vương lập hổ một quyền cho đánh mệt. Đập dẹp. Lời nói bên trong lộ ra nồng đậm nói móc ý chảo phúng, quá mức muốn nhìn đến tiêu lạc số mặt, đúng là quên đi ban đầu ở trong trại huấn luyện tiêu lạc để diêm vương đều lùi bất sự tỉnh. Không bao lâu, một đoàn người đi tới bên ngoài đứng tại bên cạnh làm người xem. Tiêu Lạc lúc này đã từ Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu trong miệng hiểu được năng lực của bọn hắn, hắn một chỉ Vương Lập Hổ, thản nhiên nói, hoặc cái đạo, ngươi là muốn so khí lực vẫn là so công phu quyền cước. Vương Lập Hổ ngẩn người, sau đó lạnh lùng hư nhẹ, so khí lực, nếu là so quyền cước, ta sợ ta một quyền đem ngươi cho đánh chết. tốt, liền chiếu ngươi nói, so khí lực. Tiêu Lạc không quan trọng nuôn nuôn bay nói, không biết lựa sức. Vương Lập Hổ lạnh hư, liền nhanh chân đi đến bảy gia tại trong đại viện một cô tuần tra xe gần máy trước. Trung Bình Tấn chìm xuống, tay trái bắt lấy tay lái, tay phải bắt lấy giảm tốc sau xiên, hít sâu một hơi. Sau đó bạo giống một tiếng, toàn thân cơ bắp ở trong nháy mắt này kéo căng, mạch máu ngoại lồi, tuần tra xe gắn máy chậm rãi bị hắn nâng rời đất mặt, lại trải qua giống to một tiếng, toàn bộ tuần tra xe gắn máy liền bị cao cao nâng quá mức đỉnh. Giờ khắc này, quả nhiên là có một loại cực khỏe uy mãnh phi thế. Một đám đồn công an tất cả mọi người nhìn ngây người, mặc dù đã sớm biết Vương Lập hộ lực lượng to đến không hợp tói thường, có thể giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn là bị thật sâu rung động đến, phải biết, đó cũng không phải là phổ thông xe gắn máy, mà là bọn hắn dùng cho tuần tra xe máy, đại xáp xe đo, nặng đến hơn 200 kg, nếu là ngã xuống một người nâng đỡ đều vô cùng vĩ sức, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị Vương lập Hổ giống cử tạ giống như nâng quá đỉnh đầu, vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy chân kinh? Tốt. Mã tịch kình hưng phấn vì Vương lập Hổ vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hắn vừa dẫn đầu, những người khác cũng đi theo vỗ tay, bởi vì lấy Vương lập Hổ biểu hiện sát thực đáng giá dạng này tiếng vỗ tay. Trời sinh thần lực, cái này Vương lập Hổ không đi quốc gia cử tạ đội thật sự là đáng tiếc. Lầu hai trong văn phòng, nhìn thấy một màn này Phùng Ngọc Kỳ không khỏi treo gẹo nói. Chính trị viên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là quan tâm quan tâm tiêu là gì cùng Vương Lập Hổ so khí lực, đây không phải tìm thai vạn nha. Cái này cũng không nhất định, Tiêu Lạc nhìn qua Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu tư liệu, đối bọn hắn sớm có giải, đã kiên trì lựa chọn bọn hắn, vậy hắn khẳng định liền có chế phục bọn hắn biện pháp, không nên gấp gáp, từ từ xem xuống dưới. Phong Ngọc Kỳ cười nói, hắn đối với Tiêu Lạc hay là vô cùng có lòng tin. Ai? Chính trị viên thật sâu thở dài một tiếng, hắn là thật không rõ sở trưởng vì sao lại như vậy tin tưởng Tiêu Lạc. Oành. Toàn tra xe gắn máy bị Vương Lập Hổ bôm xuống, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, toàn bộ mặt đất đều giống như có chút chấn động một cái. Quy 1 chương 208, ương trảo công. Chương 208: Ước chào công. Tới phiên ngươi. Vương Lập Hổ quay người nhìn về phía Tiêu Lạc, phủi tay thượng cho bụi trên mặt nụ cười tự tin nói. Diệp Thu cũng ngoạn vị liếc nhìn Tiêu Lạc, rêu cợt nói: "Tiêu Lạc, ta nếu là ngươi coi như dòng, nhưng chớ đem eo cho chuẩn, được không bù mất ta. Tiêu Lạc không lên tiếng, cười nhạt một tiếng, đi thẳng tới chiếc kia tuần tra xe gắn máy phụ cận. Hắn không biết cho là mình cũng có thể đem xe gắn máy cho dơ lên đi. Có nhân hổ nghi nói: liền cái kia ra người tấm, nhanh đừng đùa." Một người khác cười nói. Tiêu Lạc đưa tay đẩy tuần tra xe gắn máy, dường như tại cân nhắc một chút trọng lượng của nó. Vương Lập Hổ nhịn không được cười nhạo, vừa vặn nói ngươi không biết tự lượng sức mình đều là cất nhắc ngươi, ngươi cái này hiển nhiên chính là mũi leo chọc vào hành, rạng ngu a. Tiêu Lạc không để ý đến hắn, đối tuần tra xe gắn máy lắc đầu, sau đó quay người đi ra. Xem ra nhiều ít vẫn là có điểm tự biết rõ nha, biết từ bỏ. Vương Lập Hổ nụ cười trên mặt càng tăng lên, đã thế này, ngươi đi cùng sở trưởng nói một lần nữa từ ngươi, ta Vương Lập Hổ nhưng không là ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười sát na ngưng kết, chuyển biến làm chấn kinh, chợn mắt hốc mồm chấn kinh. Ở đây những người khác, cũng tất cả đều nghẹn họng nhìn chơ trối, không thể tin được con mắt thấy, không vì cái gì khác bởi vì tiêu lạc thế mà một tay đem đặt trong sân xe cảnh sát đầu xe cho dơ lên như thế vẫn chưa đủ hắn tay trái nâng xe cái bệ tay phải bắt lấy xe thanh bảo hiểm mượn nhờ trên bờ vai lực lượng cuối cùng đúng là đem cả chiếc xe cảnh sát cho khiêng đến giữa không trung nếu như nói vương lập hổ mới vừa rồi là cứ khỏe vậy bây giờ tiêu lạc chính là khí thôn sân hạ cái này cái này cái này cái này sao có thể mã tịch kình mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc lưu thiết ba mắt trợn tròn tự đủ oh my god tiêu lạc minh đệ cũng quá may được đi thế mà đem nặng hai ba tấn ô tô cho khiêng lầu hai trong phòng làm việc Phùng Ngọc Kỳ cùng chính trị viên đều sửng sốt, cảm giác miệng đáng lưỡi khô, không tự chủ nuốt một cái nước bọt. Toàn bộ đồn công an đại viện đều ở một mảnh rung động ở trong. Với Xe cảnh sát bị tiêu lạc buông xuống, đập tăm bầm địa. Một cỗ cho bụi gợn sóng giống như hướng bốn phía dập dờn mà ra. Một tiếng này trong hưởng, cũng làm cho đoàn người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giờ phút này nhìn về phía tiêu lạc ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Quái vật. Đây là đáng người đối với tiêu lạc đánh giá. Tiêu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía vương lợn hổ, thản nhiên nói, chịu phúc sao? Vương lập hổ cắn răng, nắm đấm cũng thật chặt nắm nắm, hắn không nghĩ tới Tiêu Lạc thực lực sẽ như thế dữ dội, bằng không vừa rồi liền trực tiếp nhấc ô tô, bất quá hắn mặc dù cũng có thể đem ô tô cho nâng lên đến, kia lại là cực hạn của hắn, không cách nào làm được giống như Tiêu Lạc nhẹ nhõm. Không phục, gầm lên giận dữ, Diệp Thu đột nhiên nổi lên, giẫm chân vọt tới trước, mười bước khoảng cách chớp mắt liền tới. Chân trái đột nhiên đập mạnh địa, thân thể sát dựng, mượn nhờ hung mãnh vọt tới trước lực đạo, hai tay hoa trảo, mười ngón mang theo vô song xé rách chi thế đánh út về phía Tiêu Lạc ngực, xoẹt xẹt một tiếng, Tiêu Lạc mặc trên người đồng phục cảnh sát bị trong nháy mắt xé mở hai đạo lỗ hồng. Phản phất tao nộ sói đói cắn xé, làm lũ giống là vải rách đầu. Nhưng cũng may tiêu lạc nhanh trong thối lui kịp thời, cũng không có đả thương được da thịt, chỉ là lộ ra bên trong đặt cơ sở áo. Đó là như thế, vẫn là để mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ thầm cái này Diệp Thu quả nhiên đem ưng chảo công luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, móng tay đều cắt bỏ, có thể vẹn vẹn dựa vào ngón tay đầu ngón tay. Y nguyên sắc bén như đao, quả thực là thật là đáng sợ. Diệp Thu, ngươi làm sao làm đánh đến a? Lưu Thiết Ba lớn tiếng chỉ trích. Diệp Thu giờ phút này lại lời gì đều nghe không vô, phát cuồng gào thét kêu to, vừa vặn rơi xuống đất thân thể lại lần nữa bạo khởi. Vung vẩy tay đối tiêu lạc sẽ rách mà đi, mười ngón như lao, Tình Phong gào thét, múa lên đẩy trời cực kỳ hùng hãn quy tích. Tiêu Lạc vừa đánh vừa lui, người ở bên ngoài xem ra hắn đã rơi vào hạ phòng, bị Diệp Thu gắt gao ngăn chặn, có thể hắn trên thực tế là đang quan sát Diệp Thu ưng trảo công, dịch cân kinh chỗ cường đại còn tại ở có thể làm cho người tu luyện nhanh chóng học tập cùng phục chế cái khác võ công. Đang quan sát học tập 5 phút tả hữu. Tiêu Lạc lui lại thân hình mạnh sinh sinh ngừng lại, lần đầu khởi hành, nguyên địa lên nhảy lăng không cuột quận, hiểm lại càng hiểm từ Diệp Tu lăng lệ ưng trảo xuống né tránh đi, giọn mũi chân, thân thể trước dúi, tay phải cương trụ thể trảo nhanh như chớp giật hung hăng giữ lại Diệp Thu nhanh giàu huy động bàn tay, đầu ngón tay hung hăng cắm vào trong thịt, manh lược cái. A, đau đớn kịch liệt để Diệp Thu hai tay rung động, phát ra một tiếng thống khổ rú thảm. Ngươi bạn, Tiêu Lạc đạm mạc nhìn chăm chú hắn. Thế cục đảo ngược phải nhanh như vậy, đều để người chung quanh liền thời gian phản ứng đều không. Ngươi vì cái gì cũng biết hương chào công. Diệp Thu mặc dù rất đau, lại là vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn lại là thua ở hương chào công hạ, có thể hương chào công là bọn hắn Diệp gia tổ truyền xuống công phu, Tiêu Lạc như thế nào lại tập được? Mới từ ngươi nơi này học được. Tiêu Lạc chi tiết đáp, từ hắn nơi này học được. Cứ như vậy mấy phút bên trong thế mà liền học được bọn hắn diệp gia ưng chào công đây chính là hắn khổ luyện hơn 20 năm công phu a diệp thu chỗ nào có thể tin chỉ nói tiêu lạc là nói liễu nói vượng hắn cùng vương lập hổ đều là trong sở đau đầu cái gọi là anh hùng cùng trung trí hướng quan hệ của hai người tốt vô cùng lúc này cũng bất chấp tất cả quay đầu liền xông vương lập hổ khàn giọng hô lão hổ ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh hỗ trợ a ha vương lập hổ quát khẽ một tiếng cơ đại hào nắm đấm đánh xông thẳng lại tiêu lạc một cước đem diệp thu đã lái tay phải hóa trưởng nhẹ nhóm liền đem vương lập hổ nắm đấm ngăn lại cười lắc đầu Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải khí lực sao? Liên điểm ấy trình độ, tuy tiện tới một cái người luyện võ đều có thể làm hạ. Vương lập hổ kinh ngạc nhìn bị ngăn lại nằm đấm, lực lượng của mình chính hắn rõ ràng nhất, cứ việc chỉ dùng hai thành lực, nhưng cũng đủ để đem người cho đánh bay. Hắn lập tức cùng tiêu lạc kéo dài khoảng cách, trong mắt nhảy lên lên một cô mắt tính, ta là sợ ngươi gánh không được, đã ngươi cảm thấy quả đấm của ta quá nhẹ, vậy ta liền đem hết toàn lực ra quyền. Chính hợp ý ta. Tiêu lạc trên mặt duy trì một vòng mỉm cười lặng lặng nhìn hắn. Ái da. Vương lập hồ quyết tâm, nương theo một tiếng như dã thú trầm gống hai chân cùng đạp đại địa, lực lượng toàn thân hướng về hữu quyền điên cuồng phun trào, cháy bùng đánh tới. tiêu lạc hai mắt mưng lại, vương lập hổ trên nắm tay mang theo lực lượng để hắn cảm thấy hưng phấn, toàn thân máu tươi đều tại sát nà sôi trào lên. dừng lại cho ta. hắn cắn răng tàn nhẫn giống to, đồng dạng một quyền liên tiếp. bảnh, Khẩn thiết đối hoành, anh, gào thét két két, vương lập hổ man sông thiết quyền sinh sinh ngăn chặn, giống như trường giang hồng lưu ầm vang phun trào đại lực qua trong dây lắc quét sạch toàn thân, vương lập hổ thân thể như là tao nổ xe lửa va chạm, run rẩy dữ dội phía dưới hung hăng vùng ném ra đi, cho đến ầm vang đụng vào đại viện tường vây mới khó khăn lắm ổn định. mà trái lại tiêu lạc duy trì ra quyền tư thế không lúc đích, dáng người phẳng phiu như tùng. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người gần như dở lẫn nhìn xem giữa sân đạo này thon dài thân ảnh, giờ khắc này, tiêu lạc trong lòng bọn họ hình tượng giống như như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao không thể chạm. Quy một chương 209, hoàng muội tử. Chương 209, hoàng muội tử. Rõ ràng nhìn không có chút nào cường tráng, nhưng lại có khủng bố như thế lực bộc phát, gia hỏa này đơn giản phi nhân loại. Lý nhân đồn công an một đám dân chúng, đều trừng lớn lấy hai mắt, không nháy một cái nhìn qua phảng phiu đứng ở trong đại viện tiêu lạc, tâm thần run rẩy dữ dội khó mà từ to lớn trong kinh ngạc lấy lại tinh thần hoàn toàn nghiền ép cái này tiêu lạc hắn lầu hai trong văn phòng chính trị viên rung động không thôi ngay cả lời đều nói không lưu loát ta nói đây chính là một đầu mánh hổ phùng ngọc kỳ vô cùng vui mừng nói trong đại viện vương lập hổ cùng diệp thu lúc này nào còn dám có nửa điểm kinh thường, thân là người luyện võ bọn hắn đi tới hai tay ôm quyền một gối quỳ xuống cùng kính hướng tiêu lạc biểu trung tâm đầu lĩnh ta vương lập hổ từ nay về sau liền theo ngươi lên núi đao xuống biển lửa ngài nói chơi ai ta liền chơi ai ta cũng vậy hy vọng đầu đại nhân không nhớ tiểu nhân tội Tể tướng trong bụng có thể chống tuyển, tha thứ chúng ta vừa rồi vô lễ. Hai người cũng là sáng sủa, bọn hắn đối với Tiêu Lạc hiện tại là bội phục đầu dạ xuống đất, so khí lực khí lực đi, so quyền cước quyền cước cũng được, có loại này bản sự, đầy đủ tư cách làm lao đại của bọn hắn. Hai người các ngươi muốn bị thu thập, lần này chịu phục. Lưu Thiết Hoa chạy tới cười nói. Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu hơi đỏ mặt, lúng túng nói, chịu phục, tâm phục khẩu phục. Tiêu Lạc mỉm cười nói, đều đứng lên đi, dọn dẹp một chút, theo ta ra ngoài tuần tra. Vâng. Hai người đứng dậy, ưỡn ngực ngẩng đầu kính cẩn chào. Lý Nhân là quang minh khu một cái chấm nhỏ, tuy nói là tiểu trấn cũng rất phồn vinh, cùng phổ thông huyện thành gần như, ngoại trừ Giang Thành dễ ép, chính phủ, đại lực làm phát triển kinh tế nguyên nhân ngoại, còn phải quy công cho nơi này có rất nhiều khu xưởng, khu xưởng làm công tụ tập ngũ hồ tứ hải người, cho nên nơi này lòng ngư hô tạm, chỉ an quản lý độ khó công việc khá lớn, thường xuyên phát sinh đánh nhau ổ đả thậm chí là chém người sự kiện. Tiêu Lạc hiểu rõ đến, Long bang tại phiến khu vực này chủ yếu sản nghiệp chính là làm chơi, hết thảy có ba đầu, đều mở tại khu xưởng phụ cận, dù sao tìm phục vụ phần lớn là khu xưởng nội một tên nhân viên, tốn một 200 chơi một lần cũng không tính là quá xa xỉ hay vì. Trước đó vài ngày bị một mình hắn đánh dụng một cái Vậy liền còn thừa lại hai đầu. Giờ này khắc này, Tiêu Lạc chính đem xe gắn máy đặt ở một chỗ trạm ngập điện, mà không thay đổi nhìn xem người đến người đi thương nghiệp đường phố, không có chuyện gì sẽ chờ ở đây trời tối, nơi này ban ngày là làm đứng đắn nghề nghiệp thương nghiệp đường phố, 12 giờ khuya thoáng qua một cái, đó mới là nó chân chính gương mặt. Mặt đất, trên tường, cung cấp điện dương vân vân, khắp nơi có thể thấy được dán tiếp tờ giấy nhỏ, vậy cũng là tìm kiếm màu hồng phấn giao dịch miếng quảng cáo. Tiêu Lạc coi lại mắt bên cạnh đã hoàn toàn biến thành một đạo nước bẩn câu giống như tiểu hạ, không khỏi nhíu mày, người khác chèn phá đầu muốn nhảy vào trong đại thành thị, lại chỉ là nhìn tới vẻ đẹp của nó tốt cũng không nhìn thấy nó rơ vẩn. Ding ding ding, một khúc khô khan chung điện thoại di động vang lên. Tiêu lạc từ trong túi quần lấy ra xem xét, là trương đại sơn đánh tới, hướng phải huy động nghe. Đại sơn, có việc. Mẹ chứng, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi à? Đều vài ngày không gặp ngươi rồi, ngươi có thể hay không tự giác một chút? Cách một ngày hai ngày liền cho ta đến điện thoại, ngươi lâu như vậy không liên lạc với ta, ta đều muốn hoài nghi ngươi bị long bang chém chết. Trương đại sơn có chút căng tức đạo. Tiêu lạc mày nhắc lại, tức giận, có việc mau nói. Không có việc gì ta liền tắt điện thoại, không rảnh cùng ngươi nói mỏ. Đang ở đâu? trong sở có quy định phiên trực thời điểm không thể trò chuyện điện thoại mặc dù mặc vào bộ cảnh phục này chủ yếu là đối phó lâm bang thế nhưng phải tuân thủ một chút kỷ luật không phải bận điệu cái chứng lạc phương ta giúp ngươi khiêng đòn rồng ngươi có cái gì tốt bận điệu treo đừng đừng biệt lao tử còn có chính sự không nói có thể hay không lưu lót điểm tiêu lạc hận không thể một cước đem con hàng này đã chết đến cùng chuyện gì mau nói trương đại sơn háng dọt một cái còn cái gì sự tình chính ngươi gây phong lưu nợ đều quên rồi hoàng nội tử tới tìm ngươi tiêu lạc mày nếu lại phải sâu hơn sau đó có chút không cam lòng mà nói cái gì hoàng nội tử Người ít tại cái này cho ta nói mỏ. Nói mỏ trái trứng, chính là Hoa Giả Đại học cái kia Hoàng Nhược Nhân a, kém chút bị năm người Lưu Mạnh cho mạnh, gian cái kia, ngươi đây đều quên rồi. Trương Đại Sơn gấp. Hoàng Nhược Nhân. Tiêu Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải Trương Đại Sơn nhắc nhở, hắn thật đúng là mau đưa Hoa Giả Đại học đám người kia quên mất. Nàng tới tìm ta làm gì? Không đúng, nàng làm sao biết ta ở nơi nào? Mẹ trứng, nàng gặp qua ta à? Hiện tại ta cũng coi là cái nho nhỏ nén đỏ, công thẩm video đến bây giờ còn lựa rê rớm, Hoàng muội tử nhất định là nhìn thấy kia video, cho nên trực tiếp tìm đến lạc phường tổng bộ ta nói cho ngươi, nàng cũng không chỉ tới tìm lần một lần hai, chỉ là bị bảo an cho cả lại, nhiều lần còn muốn xông vào đây, ta cũng là hôm nay đi qua công ty đại môn trùng hợp gặp phải, bằng không đến bây giờ ta cũng không biết hoàng nội tự tìm đến công ty. nghe nói lời ấy, tiêu lạc đông cảm giác đau đầu, lúc trước để trương đại sơn vì lạc Phường làm người phát nôn thời điểm, hắn vẫn thật là không để ý đến hoàng lực nhiên gặp qua trương đại sơn sự thật này, lúc đầu hảo hảo cùng hoa dạ cáo biệt, bây giờ nghĩ lại, đây là đột nhiên lại nhắc lên quan hệ, đến cùng làm sao xử lý? nàng bây giờ đang ở trêu đái trong phòng ngồi, không nói cho nàng ngươi chỗ nàng liền không đi. trương đại sơn hỏi. Ngươi liền nói ta rời đi răng thành. Có cái chức dụng, nàng trực tiếp hướng ta yêu cầu ngươi lão gia địa chỉ, xem ra không tìm được ngươi là quyết không bỏ qua Bình thường ở giữa gặp ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể đem người chết đều cho lắc lư sống, làm sao hiện tại lại không được? Tiêu Lạc không vui đạo. Trương Đại Sơn sạm mặt lại, "Ngươi anh em, ngươi muốn nói như vậy liền tương đương không có ý nghĩa, hoàng muội từ một tấm chân tình, ngươi để cho ta đi lắc lư nàng, cái này ngẫm lại liền tốt tàn nhân a." Thực tình em gái ngươi." Tiêu Lạc nhịn không được mắng một câu thô tục. "Ngươi còn chớ không tin?" Phim truyền hình bên trong thường trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp tình tiết. Ngươi thật coi đây đều là hư cấu. Ta nhìn à, cái này hoàng nội tử chính là đến lấy thân báo đáp, nàng muốn cho ngươi sinh hậu tử. Trương Đại Sơn đạo, sinh hậu tử. Tiêu Lạc đều bị câu nói này chọc cười vui lên, không cùng ngươi kéo, ngươi giúp ta giải quyết hoàng ngự nhiên, cứ như vậy. Nói xong cũng không chút do dự cúp điện thoại, bởi vì Lưu thiết hoa vô cùng lo lắng chạy tới, thần sắc lo lắng, hiện nhiên là có chuyện phải hướng hắn báo cáo. Đưa di động thả lại trong túi, Hoa Ca, chuyện gì? Có hai cái phú bà tại bách hóa trong thương trường phát sinh mâu thuẫn, đều có bảo tiêu đi theo. Sự tình càng diễn càng liệt, sắp ra tay đánh nhau, lão hổ cùng hầu tử tại kia thử nghiệm điều giải, nhưng nhìn tình huống không hiểu quả gì. Lưu Thiết oa chạy thở hổn hển, một hơi đem sự tình nói ra, trong miệng hắn lão hổ cùng hầu tử chỉ là Vương Lập hổ cùng Diệp Thu hai người. "Đi, đi qua nhìn một chút." Tiêu Lạc nhíu nhíu mày, cưỡi lên tuần tra xe gắn máy, chở Lưu Thiết oa liền hướng Bách hóa cửa hàng mà đi. Quy một chương 210, tranh chấp. Chương 210, tranh chấp. Vừa đi vào Bách hóa trong thương trường, liền nghe đến có tiếng cái vã, như Lưu Thiết oa nói như vậy, hai cái ăn mặc thể phu nhân tại kia lẫn nhau chỉ vào đối phương mà, song phương đều có mấy cái bảo tiêu. Hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng, nếu không phải Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu từ đó điều giải, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Đầu. Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu chạy tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lạc hỏi. Kỳ thật căn bản là không có chuyện gì, hai người liền không cẩn thận đụng một cái. Tiêu Mặc Hoàng y phục nữ nhân đem mặc áo xanh phục nữ nhân trong tay bao cho đụng phải trên mặt đất, kết quả là cái vã. Diệp Thu nói. Hai cái rảnh đến nhàm chán nữ nhân. Tiêu Lạc lắc đầu, không lớn muốn quản, dứt khoát coi như cái hỏng di cờ, để các nàng đánh cái người chết ta sống. Mặc áo xanh phục phu nhân chính lạnh lùng quát cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chịu nhận lỗi, lại đem túi của ta bao nhặt lên, sự tỉnh cứ tính như vậy, bằng không, bằng không như thế nào, Lang Nương còn sợ ngươi hay sao? Hoàng y phục nữ nhân không có sợ hãi, ngươi có bảo tiêu, ta cũng có bảo tiêu, thật muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. lúc này từ cửa ra vào khí thế hung hăng xông tới ba mươi mấy lại hán, tất cả đều hung thân sắc sát, cầm đầu là cái nhuộn tóc màu bạc thanh niên, hắn lớn tiếng hét lên, ai mẹ hắn khi dễ chúng ta tẩu tử, chán sống, giống to một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, La Long băng người, đi đi đi, đừng xem, cẩn thận rước họa vào thân biết đám người này nội tình khách hàng trên mặt biến sắc, tranh thủ thời gian thúc giục đồng bạn rời xa nơi thị phi này. hoàng y phục nữ nhân xem xét trận thế này, với lại nghe được đối phương là lâm bang, lập tức chuẩn đoán, nguyên bản không có sợ hãi nàng lập tức hạ thấp tư thái, không phải liền là không cẩn thận đem ngươi bao động trên mặt đất, cần thiết hay không? gọi nhiều người như vậy, thế này ta cho ngươi bồi cái không phải? xoay người, đem trên đất hàng hiệu túi sách nhặt lên, hai tay hiện lên đưa đến áo xanh phục trước mặt nữ nhân, nam nhân ta là phụ cận lái sớm mai, chúng ta kết giao bằng hữu thế nào? áo xanh phục nữ nhân cười lạnh, liền ngươi cái này đồ đê tiện, cũng xứng cùng ta kết giao bằng hữu. Đem túi sách cầm về, lại không dự định bông tha hoàng y phục nữ nhân, "Hoành A, ngươi tiếp tục cho ta Hoành A, ngươi không phải mới vừa rất phải sao? Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là quỳ xuống liếm sạch sẽ ta giày cao gót, hoặc là ta để cho người ta đem ngươi toàn thân quần áo lột sạch, để ngươi đỏ, thân thể trần truồng tại trong thương trường du hành." "Ngươi?" Hoàng y phục nữ nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cái gì ngươi, đến cùng là liếm sạch sẽ chúng ta đại tẩu giày vẫn là để chúng ta lột sạch quần áo ngươi, nhanh tuyển." Thanh niên tóc bạc khí diễm rất phách lối, chỉ vào hoàng y phục nữ nhân lớn tiếng kêu la, "Hoàng y phục nữ nhân nơi nào sẽ tuyển, vô luận cái nào một cái." đều là đối nàng vũ nhục cực lớn, nàng hung tợn trừng mắt áo xanh phục nữ nhân, ngươi chớ khinh người quá đáng. Ta liền khinh người quá đáng ngươi lại có thể làm gì ta? Áo xanh phục nữ nhân đáp ý cười nói, sau đó lạnh giọng hạ lệnh, "Lên, đem cái này đồ đê tiện quần áo cho lột sạch." "Vâng, đại tẩu." Thanh niên tóc bạc trả lời một tiếng, liền vung về phía trước một cái tay, hơn ba mươi đại hán liền hướng hoàng y phục nữ nhân nhào tới. Hoàng y phục nữ nhân bảo Tiêu đương Nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, năm người quả thực là dũng mãnh xông đi lên chiến đấu, trong lúc nhất thời cửa hàng nóng nảy loạn, hàng hóa đổ lật ngụp trên mặt đất. Rất nhiều hạt hình dáng thương phẩm gắn đầy đất, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Phanh, một tiếng chói hai súng vang lên rung động màn nhĩ, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại, rất nhiều nhát gan nữ tính cửa hàng nhân viên công tác càng là tại một tiếng này súng vang lên bên trong dọa đến ngồi xổm ở trên mặt đất. Thanh niên các bạn, áo xanh phục nữ nhân, cùng hàng y phục nữ nhân nhao nhao hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn quanh đi qua, chỉ thấy được một cái thân mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt tuấn lạnh thanh niên từng bước một đi tới, bọn hắn trông đi qua thời điểm hắn vừa vận đem miệng súng ngay tại bốc khói trắng súng ngắn nét vào bên hông trong bao súng. Tiêu Lạc đi đến trước mặt bọn hắn, sắc mặt đạm mạc mà nói: các ngươi thật giống như đem chúng ta những thứ này mặc đồng phục giữa trời không khí à? nếu như là thực lực cân đối song phương, hắn thật đúng là không nghĩ quản. nhưng bây giờ cùng long bang nhất lên quan hệ, vậy hắn liền nhất định phải quản, không chỉ có phải quản, còn phải hung hăng quản quản. thanh niên tóc bạc đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa như là nhìn đồ đần giống như nhìn xem tiêu là nói cảnh quan, ngươi thật là uy phong à? thế mà còn nổ súng, ngươi muốn hù dọa ai đây? áo xanh phục nữ nhân vì tại hoàng y phục trước mặt nữ nhân biểu hiện một cái sự lợi hại của mình, không đem di cờ để vào mắt, cũng là hừ lạnh nói, một cái nho nhỏ cảnh giới cũng dám đứng ra quản sự ngươi là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm sao? Tiêu lạc không buồn không giận mà nói chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ vấn đề này không nghiêm trọng như vậy chính là một hồi dân sự tranh chấp các ngươi không cần thiết khai thác cực đoan như vậy phương thức giải quyết lại nói vị nữ sĩ này nàng cũng hướng ngươi nói tạ tội tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi Hoàng y phục nữ nhân gặp Tiêu lạc là đứng tại nàng bên này nhìn về phía Tiêu lạc ánh mắt không khỏi trở nên rất đưu hòa Cảnh Quan Hảo Hảo mở ra ngươi xe gắn máy đi tuần tra giữ gìn địa phương khác chị ăn đi đừng tại đây tự chuốc độc nhã nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận áo xanh phục nữ nhân lạnh lùng nói Tiêu lạc lắc đầu không muốn khiêu khích một cái gì cờ quyền uy. a, liền ngươi còn gì cờ? tại lao nương trong mắt, hình, cảnh mới có tư cách xưng là gì cờ. ngươi cái này một cái nho nhỏ cảnh giới, ít tại cái này trang lao sói vây bôi. áo xanh phục nữ nhân chẳng thèm ngó tới nói. tiêu lạc cười cười, ngữ khí tăng thêm chút, ta nói cứ tính như vậy, gọi các ngươi người đều tản, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. áo xanh phục nữ nhân hung hăng ở trước mặt hắn phun một bãi nước miếng, sau đó cười ngẩng đầu lên nói với tiêu lạc, đầu óc ngươi bên trong đều là phân sao? nghe không hiểu tiếng người. rất tốt. tiêu lạc mỉm cười, từ bên hung cầm xuống còn tay. Động tác nhanh chóng đem áo xanh phục nữ nhân tay cho cầm lại. Áo xanh phục nữ nhân sắc mặt đại biến, vương mắt đạn, ngươi làm gì? Ngươi bị bắt, tội danh là vũ nhục nhân viên cảnh vụ. Tiêu Lạc dùng con tay còn lại nàng, lôi kéo nàng liền hướng ngoài đi. Tiểu tử, ngươi bắt một cái thử một chút. Thanh niên tóc bạc cùng một đám đại hán ngăn chặn Tiêu Lạc đường đi, 360 độ không góc chết, tựa như là lấp kín bức từ người, đem Tiêu Lạc vây ở bên trong. Vương Lập Hổ, Diệp Tu cùng Lưu Thiết Hoa một tới, Tiêu Lạc dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vận động, đối phó lâm bằng, hắn nhưng là có hứng thú nhất, phiên trực thời điểm phạm bối rối đều quét sạch. Thả ra chúng ta lại tẩu. Một đám long bang bên ngoài tử đệ sông tiêu lạc gào thét Tiêu Lạc không thả, trên mặt duy trì một vòng nụ cười thản nhiên. Con mẹ nó chứ để ngươi buông tay không nghe thấy sao? Thanh niên tóc bạc nổi giận, một quyền liền hướng Tiêu Lạc trên người giáng xuống. Có thể nắm đấm vừa vặn ngưng lên liền đứng tại giữa không trung không dám động, bởi vì một cái đen nhánh họng súng đột nhiên đẻ vào hắn trên trán, vừa rồi bắn một phát súng còn có nhiệt lượng thừa, càng có một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc cùng sắt thép khí tức, thanh niên tóc bạc lúc này cả kinh toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Tấu trước hết, Quy 1 chương 211, cứ gọi. Chương 211, cứ gọi. Tiêu Lạc hai mắt nhắm lại, Nhàn nhạt nhìn chăm chú thanh niên tóc bạc, ảnh hưởng cơ vụ, đây cũng là phạm tội, tranh thủ thời gian bảo người nhân tối lui. từ ngực, tại họng súng, thanh niên tóc bạc không khỏi chật vật nuốt một hớp nước miếng, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, tại trong ấn tượng của hắn, gặp qua di cờ liền chưa từng mở qua súng, đều là cầm thương tại kia mù hụ do nhân, cả ngón tay cũng không dám dựng đặt ở trên cò súng. nghĩ đến đây, trên mặt của hắn liền hiện lên kinh thường, nhưng mà này còn là một cái cực kỳ tốt ở trước mặt thủ hạ lập vi cơ hội, lúc này can dỡ đối với tiêu là nói, cầm khẩu súng liền ngư bước, nổ súng a, có bản lĩnh ngươi liền nổ súng a con mẹ nó ngươi dám nổ súng a. Ngốc, bước ấm, động một chút lại rút súng. Hù dọa nhân cũng không thay cái hoa văn. Có bản lĩnh liền nổ súng a, ngốc, bước đồ chơi. Những người khác cũng đều trên mặt nụ cười trào phúng, có nhân còn cần nhai lấy bánh phao đường thổi một cái đại ngâm, hoàn toàn liền không có đem Tiêu Lạc cái này cảnh giới để vào mắt. Tiêu Lạc cười nhạt một tiếng, họng xuống rời, đối thanh niên tóc bạc đuổi cũng không chút nào do dự bóp lấy cò súng. Phen. Nương theo một tiếng chói tai súng vang lên, thanh niên tóc bạc đuổi bị viên đạn đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi giọt giọt mà chảy, lao đến nằm xuống đất gào gào kêu thảm, quá đau. Một thương này ngoại trừ đánh xuyên qua hắn ủi, liền xương đùi đều bị uy mảnh đạn cho vênh gãy. T. Ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết, tiếp lấy hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Lạc Thế mà thật dám nổ súng, nói ra súng liền nổ súng, gia hỏa này thật là dị cỡ. Tiêu Lạc lạnh lùng con ngươi quét qua những người khác, ta vừa gia nhập di cơ công tác không bao lâu, không biết các ngươi là ai, cũng không muốn biết các ngươi là ai, còn dám ảnh hưởng ta chấp hành công vụ, toàn đem các ngươi bắt vào tạm giam, tránh ra. Cuối cùng một tiếng "bắ" mắng, cả kinh bọn này hắc bang bên ngoài tử đệ đều là thân thể rũ lên, theo bản năng nhường đường ra. Ngoại trừ sợ hãi tại Tiêu Lạc Khí Thế ngoại, càng nhiều là kiềng kỵ Tiêu Lạc là cái người mới thân phận, mẹ hắn, khó trách dám nổ súng, đây chính là đổi mới hoàn toàn nhân, dám đảm đương chim đầu đàn khẳng định sẽ giống đại ca của bọn hắn đồng dạng chịu súng. Vương Lập Hổ đem cái này nhuộn mái tóc màu bạc ra hỏa cho cầm lại, cùng nhau mang về trong sở. Tiêu Lạc xông Vương Lập Hổ hô: "Rõ." Vương Lập Hổ cao giọng trả lời. Đi theo đầu làm việc chính là thông khoái, đã thật lâu không có như thế thoải mái đã qua. Hắn hướng Lưu Thiết Oa cùng Diệp Thu nói một câu, sau đó lập tức chạy lên đi, lấy quần ra đem thanh niên tóc bạc chờ cầm lại. Thanh niên tóc bạc chịu một phát súng, thống khổ khó nhịn, tại bị vương lập hổ còn lại còn tay dịu dắt đứng lên về sau, vì tại huynh đệ mình trước mặt không rơi uy phong cùng mặt mũi, liền trợn mắt trừng mắt tiêu lạc, mắng, ta nhớ kỹ ngươi số hiệu, ngươi chờ, lao tử nhất định chặt cả nhà ngươi. Sau đó hoàn hảo không chút tổn hại chân phải hung hăng đá hướng tiêu lạc. Thề với trời, hắn chỉ là làm một cái động tác như vậy, căn bản không nghĩ tới thật đá tiêu lạc, chỉ muốn để cho mình nhìn hung ác hoàn toàn không sợ gì cờ, chỉ thế thôi, có thể là tiêu lạc lại là một phát súng không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đánh vào trên đùi hắn. Phun lửa đạn một đầu đâm vào thanh niên tóc bạc đuổi, lại làm một cái lỗ máu xuất hiện, đau đớn kịch liệt để thanh niên tóc bạc đều thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai thương trực tiếp phế đi thanh niên tóc bạc hai chân, cũng triệt để chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm nhận được tiêu lạc tàn nhẫn, giờ phút này không ai dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn tiêu lạc. Cái này mẹ nó không phải một cái gì cỡ a, rõ ràng so với bọn hắn những thứ này hắt xã hội còn muốn tâm ngoan thủ lạn. Thanh niên tóc bạc ngẩng đầu, sợ hãi nhìn qua tiêu lạc, ta, ta đã bị con ở, ngươi, ngươi, hắn ý tứ là hắn đã bị chế phục ở, vì cái gì còn muốn hướng hắn nổ súng? cái này căn bản liền không phù hợp di cờ nổ súng quy định. tiêu lạc nhấc lên lông mày, vô tội nói, không có ý tứ, ta là người mới, tay này lắc một cái súng liền không cẩn thận tẩu hỏa. nếu như ngươi lại có cái gì tính công kích cử động, ta cảm thấy còn có thể sẽ cướp cỏ. cướp cỏ? lao tử cút mẹ mày đi. thanh niên tóc bạc muốn khóc, càng muốn mắng to, có thể hắn không dám. tiêu lạc mặc dù trên mặt nụ cười, có thể hắn biết, trước mắt người này cũng khác di cờ không giống, không chút nào kiêng kỵ nổ súng bậy, hắn thậm chí tin tưởng tiêu lạc dám một phát súng đánh chết hắn. tiêu lạc xoay người nhìn xem áo xanh phục nữ nhân cứ như vậy một chút, doa đến áo xanh phục nữ nhân toàn thân khẽ run rẩy. Nữ sĩ, có thể thành thành thật thật cùng ta hồi trong sở sao? Áo xanh phục nữ nhân nào còn dám nói không chứ, run tộc nói, ta, ta nhất định sẽ mời luật sư khởi tố ngươi. Xin cứ tự nhiên, đây là quyền lực của ngươi. Tiêu lạc mỉm cười, gọi Lưu Thiết Hoa cùng Diệp Thu tới, đem cái này nữ nhân mang về trong sở. Trước khi đi, hắn xông vào trận hơn 30 long bang bên ngoài tử đệ nói ra, đúng rồi, ta gọi Tiêu lạc, nói cho hàng diện, đúng, hẳn là gọi hàng diện. Nói cho hắn biết ta chẳng mấy chốc sẽ đến bắt giữ hắn, có cái gì chưa hoàn thành sự tình nắm chặt hoàn thành. Mà phía sau cũng không trở về đi ra cửa hàng. Hơn 30 Long Bang bên ngoài tử đệ ngây ngốc ngay tại chỗ, Hàn diện là ai? Đây chính là bọn hắn Long Bang hộ pháp, lại dám gọi thẳng bọn hắn hộ pháp tục danh, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Hoàng y phục nữ nhân âm thầm may mắn chính mình là thế yếu phía kia, nếu không chịu súng khẳng định là nàng một phương này người, đương nhiên, nàng không biết Tiêu Lạc cùng Long Bang ở giữa ân đoán, nếu như biết liền sẽ không nghĩ như vậy, mặc kệ là thế yếu vẫn là thế mạnh, Tiêu Lạc đều sẽ nhắm vào Long Bang ra tay. Man thú vị di cở cũng không biết có thể thú vị bao lâu. Nàng nhìn xem Tiêu Lạc bóng lưng rời đi thì thảo nói: "Hoàng Hỏng, cái này Tiêu Lạc cho chúng ta làm hoạt việc." Khi biết Tiêu Lạc tại bách Hóa cửa hàng nổ súng sự kiện về sau, chính trị viên gấp đến độ giống như kiến bò trên trào nóng sông vào sở trường văn phòng. "Bình tĩnh, sự tình ta đã biết, không nghiêm trọng như vậy, quốc gia có văn bản rõ ràng quy định, cảnh vệ, thủ vệ, cảnh giới đối tượng, mục tiêu hoặc là tự thân bị bạo lực tập kích, phá hư hoặc là có thu được bạo lực tập kích, phá hư gấp gáp nguy hiểm lúc là có thể nổ súng nhỏ." Tiêu Lạc mở 3 lần súng. Lần đầu tiên là nổ súng đình chiến, lần thứ 2 là bảo vệ nhân thân của mình an toàn, lần thứ ba vẫn là người bảo vệ mình thân an toàn ba phát mở hợp tình hợp lý tính là gì cái sọn, viết thành kỹ càng báo cáo báo cáo đi lên là được phùng ngọc kỳ bưng một chén trà nóng ngồi tại vị trí trước chẩm ung dung uống vào tương đương chấn định tự nhiên ngươi liền tiếp tục thiên vị hắn đi lại để cho hắn hồi nháo như vậy xuống dưới không phải đem chúng ta đưa cho dựng vào không thể chính trị viên lại không thể bình tĩnh trong mắt hắn tiêu lạc căn bản cũng không đủ tư lịch đảm nhiệm di cờ công tác hành vi cung tự động đã không phải là đau đầu phạm chủ mà giống như là hát xã hội mạnh như nhau thế bá đạo tàn nhẫn ta đề nghị hủy bỏ hắn cầm súng tư cách còn phải ngừng chức của hắn bằng không chúng ta không cách nào bàn giao, bàn giao, bàn giao cái gì? phía dưới tới một bang luật sư đem chúng ta đưa cho trả lại, nho nhau, nhau yêu cầu ta và ngươi ra ngoài cho cái thuyết pháp, bọn hắn có thể là một mực chắc chắn tiêu lạc lung tung nổ súng. Luật sư văn kiện phát một trận lại một trận, nếu là không trận nổi miệng của bọn hắn, khu cục liền phải tìm người quan sát qua, ngoại trừ tiêu lạc phải không may, ta và ngươi cũng khó khăn từ tội lỗi. Chính trị viên đạo quy 1 chương 212, chấn nhiếp vô hiệu. chương 212, chấn nhiếp vô hiệu. mời cho ta cùng ta đương sự một lời giải thích, vì cái gì nàng sẽ bị nhốt vào đến. Ta đương sự chúng hai thương đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, coi như chưa khỏi hai chân cũng vô pháp hành động tự nhiên. Đến cùng ai giao phó các ngươi gì cởi lung tung nổ súng quyền lực. Hôm nay không cho chúng ta một lời giải thích, Lý Nhân Đồn công an đem thu được chúng ta luật sư tập thể khiếu nại. Phùng Ngọc Kỳ xuyên thấu qua cửa chấp hiểu được đại sảnh làm việc bên trong tình hình, quả thật là một đoàn luật sư. Tại kia hai hai yêu cầu giải thích, khí diễm phách lối cực kỳ, giống như đồn công an là nhà của bọn hắn, còn phải để trong sở thành viên cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Sở trưởng nên làm cái gì? Bọn này luật sư khí thế hung a. Chính trị viên thở dài nói. Phùng Ngọc Kỳ trong phòng làm việc cau mày đi tới lui mấy lội, cuối cùng ngẩng đầu nói, người ra ngoài đi trước." Nghe xong lời này, chính trị viên khuôn mặt đều tái rồi, cười khổ nói, "Muốn ta thay tiêu lạc chú đích, sở trưởng, người đây cũng quá bất công đi." Lại nói, "Chỉ một mình ta nho nhỏ chính trị viên, làm một chút đại gia tư tưởng công tác tạm được, cùng đám kia mồm mép lợi hại luật sư so chiều, ta có cái này năng lực sao ta?" Chậm chậm, thở dài một hơi nói, bọn hắn rõ ràng là muốn tiêu lạc để mắt, ta nhìn chỉ có hy sinh tiêu lạc đến lắng lại lựa giận của bọn họ. Phùng Ngọc Kỳ lâm vào do dự cùng trầm tư, nói thật ra nếu là liền náo ra như thế chút động tĩnh liền đem tiêu lạc đầu này mánh hổ nhốt về lồng bên trong hắn làm sao đều cảm thấy không cam tâm lúc này phía dưới một hồi rối loạn xuyên thấu qua cửa chớp xem xét nguyên lai là tiêu lạc đến trong sở đi làm tiêu lạc lưu thế toa vương lập Hổ cùng diệp thu bọn hắn lúc tiến vào trong sở thành viên đều lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem bọn hắn không nói đúng ra hẳn là nhìn xem tiêu lạc cái này mẹ nó quá nhu bức liền lái ba phát cuối cùng hai thương trực tiếp đem người khác hai chân phí bỏ đây là bọn hắn hành nghề từ lấy năm tới nay như vậy lần đầu tiên gặp quang nhu bức như vậy di cờ mã tịch kình cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ đối với bên cạnh đồng sự nói ra xem đi gia hỏa này điển hình bản thân bình thường động một chút lại hướng nhân nổ súng còn liên tiếp nổ hai phát súng đừng nói sở trưởng chính là khu cục nơi đó có người đều không có khả năng giữ được hắn đúng vậy à đúng vậy à tiêu lạc lần này khẳng định chơi xong không có người có thể cứu được hắn trong lòng còn có người ghen tị cũng không chỉ có mã tịch kình một cái trong sở như thường còn có những người khác vật học theo loài nhân di quân phân, mã tịch kình cùng bọn hắn liền trở thành bạn rất thân cùng đồng sự áo xanh phục nữ nhân có luật sư chỗ dựa mặc dù bị giam tại lâm thời câu lưu trong phòng lại là chỉ vào tiêu lạc lớn tiếng mắng chính là cái này vương bắt đản, chính là hắn đem ta nuốt vào tới năm sáu cái luật sư từng cái toàn lây quanh, trận mắt mà trường ta đương sự đến cùng phạm vào cái gì sai, vì cái gì đem nàng nuốt vào đến có cái luật sư chất vấn tiêu lạc nhàn nhạt trả lời nàng tổ chức một hồi tập thể hậu đã sự kiện đây chính là nàng bị giam tiến vào nơi này tới nguyên nhân vương lập hổ cùng diệp thu đẩy ra bọn này luật sư cho tiêu lạc tránh ra một con đường tiêu lạc đi đến cửa nhà lao trước sau đó cầm chìa khóa vững trái cửa mở ra tân nữ sĩ ngươi có thể đi nhưng là xin nhớ kỹ về sau đừng lại tụ chúng nháo sự nếu không ta y nguyên sẽ đem ngươi bắt tiến đến câu lưu giáo dục. hừ, hiện tại biết hạ thấp tư thái, sớm làm gì đi. áo xanh phục nữ nhân lại không dự định ra, hai tay quanh đặt ở trước ngực, từ lệnh nói, ngươi coi ta là ven đường tùy tiện một con A miêu a cẩu, muốn bắt liền bắt, muốn buông liền buông. nàng cảm thấy tiêu lạc là muốn dàn xếp ổn thỏa, có thể nàng liền hết lần này tới lần khác không cho tiêu lạc toàn nguyện, nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện không thể, muốn để tiêu lạc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới được. tiêu lạc mặt không thay đổi nói, không muốn đi. áo xanh phục nữ nhân cười lạnh, không có sợ hãi ngồi ở cảm tại trong vách tường thiết trên ghế, lớn tiếng nói. Di Cờ liền có thể tùy tiện đem người bắt vào đến câu lưu, không cho một lời giải thích, ta an vị tại cái này không đi ra. Tiêu năm sáu cái luật sư tức thời nói chuyện, vị này cảnh sát, xin hỏi ngươi đến cùng lấy lý do gì bắt ta đương sự? tụ chúng đầu đạ, không phối hợp sắp xếp, mở miệng ra chửi bậy vũ nục nhân viên cảnh vụ. Lý do này không đủ. Tiêu Lạc lạnh lùng nói. Luật sư không chút hoang mang mà nói, đây bất quá là ngươi nhất nghiệm chi tử, ai có thể làm chứng? Ta đương sự là nhu nhược nữ tính, nàng có thể tụ chúng đầu đạ. Ngươi cảm thấy cái này ngôn từ đứng vững được bước chân a? Lại có cái luật sư đứng ra cười nói, nàng không trực tiếp tham gia có thể bách hóa cửa hàng tập thể ẩu đả sự kiện nàng là trực tiếp người vạch ra chúng ta đều có thể làm chứng liệu thiết ba đạo luật sư nói vừa vặn nói ta đương sự tụ chúng ẩu đả hiện tại còn nói nàng là tụ chúng ẩu đả người vạch ra ta không thể không đối với các ngươi phá án năng lực cảm thấy hoài nghi mặt khác các ngươi là đồng sự kiêm bằng hữu quan hệ các ngươi làm chứng cũng không chắc chắn tòa án là giảng cứu chứng cớ cứ địa phương chúng ta sẽ lên án các ngươi không hỏi thị phi đen trắng liền đem nhân bắt đi giam giữ đến lúc đó muốn các ngươi hết thề cởi xuống trên người đồng phục cảnh sát còn muốn các ngươi bồi thường ta đương sự tổn thất tinh thần phí danh dự phí một người mang kính mắt luật sư dùng hùng hồn hữu lực tiếng nói nói hai hạng phí tổn cộng lại chỉ ít một trăm vạn một trăm vạn cái này nhưng làm trong sở đoàn người dọa cho phát sợ liền xem như công tác sai lầm đem người cho bắt vào đến bồi thường phí tổn cũng không cần một trăm vạn khủng bố như vậy đi thật thê thảm a mã tịch tình đối với tiêu lạc thâm biểu đồng tình kỳ thực lại là tâm tình vui vẻ cực kỳ liền trong phòng làm việc phùng ngọc kỳ cùng chính trị viên đều bị dọa quả nhiên gây ai cũng có thể tuyệt đối đừng gây luật sư tùy tiện mở một chút khẩu chính là hơn trăm vạn bồi thường bọn hắn những thứ này làm như vậy chỗ nào có thể tại tòa án thượng đấu thắng luật sư một trăm vạn có ít ít nhất phải hắn bồi thường 500 trăm vạn áo xanh phục nữ nhân hung tợn trừng mắt tiêu lạc đạo tốt liền theo phu nhân lời nói để hắn bồi thường 500 trăm vạn đeo kính luật sư đạo mặt khác ta đương sự bị ngươi cầm súng bắn đoạn mất hai chân đây là cực kỳ ác liệt hành vi cố tình vi phạm phán ngươi mười năm giam cầm là ít nhất chúng ta sẽ dựa theo pháp luật chương trình đi chính thức khởi tố ngươi cùng phía sau ngươi lý nhân đồn công an ngươi phải vì ngươi hành vi ngu xuẩn tính tiền một đám luật sư pháo banh tiêu lặng nút tử tương đương cấp tiến lưu thiết hoa vương lập hổ diệp thu muốn nói điều gì nhưng cuối cùng là há hốc mồm không nói gì Bọn hắn những người này thật đúng là nói không nên lời cái như thế về sau. Tiêu Lạc cười lạnh, giễu cợt nói, các vị thật đúng là để cao bản thân. Ngươi nói cái gì? Đeo kính luật sư cả giận nói. Tiêu Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, khinh thường nhìn xem hắn, nói để cho ta bồi thường nhiều ít liền bồi thường nhiều ít, nói phán ta mười năm giam cầm liền phán ta mười năm giam cầm, các ngươi những thứ này cậu thí luật sư vi phong thật to à, nếu như sự tình thật có các ngươi nói tốt như vậy, cần gì phải tại cái này hù dọa người đâu, đã sớm không phải phát cái gì luật sư văn kiện, mà là để tòa án chuyển triệu ta. Ngươi? Đeo kính luật sư bị tức phải không nhẹ, hắn hành nghề 7-8 năm còn chưa hề gặp được loại này không sợ luật sư di cỡ. Bách hóa cửa hàng chỗ đó đều là nhân chứng, còn có giám sát, các ngươi đương sự tân nữ sĩ có thể chạy trốn được tụ chúng ngủ đả liên quan. Không thể đi, các ngươi tại cái này nói nhoa, cái gì 500 vạn bồi thường, 10 năm giam cầm, không phải liền là muốn chấn nhiếp ta sao? Tiêu Lạc đạo. Quy một chương 213, đi gây sự a. Chương 213, đi gây sự a. Luật sư nhóm cả đám đều mặt đỏ lên, bởi vì bọn hắn đúng là đến chấn nhiếp Tiêu Lạc, dù sao tân nữ sĩ cùng vị kia thanh niên tóc bạc búi cạnh không hề vẻ vang, thật náo đến tòa lên, bọn hắn là chiếm không được nhiều ít chỗ tốt. Chúng ta không cùng ngươi thương lượng, mau gọi sở trưởng của các ngươi ra." Đeo kính luật sư lớn tiếng kêu la. Tiêu Lạc trực tiếp xem nhẹ, nhìn về phía tạm giữ trong phòng áo xanh phục nữ nhân, nhàn nhạt hỏi: "Tân nữ sĩ, ngươi thật không có ý định ra?" Áo xanh phục nữ nhân cắn răng nói: "Ngươi bồi thường ta 500 vạn tổn thất, lại hướng ta dập đầu xin lỗi ta liền lên ra, nếu không ta nhất định đem sự tình làm lớn chuyện, không chỉ có muốn ngươi để mặt, còn muốn toàn bộ lý nhân đồn công an đi theo cho cùng." Thật là một cái đầu góc nước vào nữ nhân, "Tốt, ta thành phần ngươi, xét thấy ngươi tập chúng náo sự, bị ta chỗ tạm giữ một ngày sau còn không hối hận sửa chi tâm, đặc biệt kéo dài tạm giữ thời gian." Tiêu lạc đem cửa nhà lao trùng điệp đóng lại, quay người đối với bọn này luật sư nói: Sau 14 ngày các ngươi lại đến muốn người. Ngươi dám? Beo kính luật sư quát. Ta có cái gì không dám? Nàng tụ chúng náo sự, nhân chứng cùng giám sát đều có, tạm giữ nàng tiến hành giáo dục chúng ta yêu cầu tâm không thẹn. Các ngươi nếu không phục, cứ việc đi cáo, ta cũng muốn nhìn xem cái nào tòa án sẽ hướng về các ngươi. Tiêu lạc thản nhiên nói. Beo kính luật sư khuôn mặt liền cùng táo bón đồng dạng khó coi, lần đầu gặp được nang như vậy di cở. Vương lập hổ, Diệp thu cùng Lưu Thiết Oai trong lòng rất là thông thái, đầu thật là cường thê à? Ta thích, hắc <cười> hắc. Vương bất đản. Ngươi thực có can đảm nuốt ta. Áo xanh phục nữ nhân sắc mặt đại biến, tại cái này tạm giữ trong phòng ngốc một ngày liền để nàng toàn thân khó chịu, không nói ra được hành hạ. Nếu là lại nuốt cái mười bốn ngày, nàng không dám tưởng tượng chính mình có thể hay không đến mất. Không có ý tứ, ta thật dám nuốt. Tiêu lạc hai mắt nhắm lại, hàn quang hiện lên. Nam nhân của ngươi gọi phong trí cường, ngoại hiệu trường lang, là Long Bang một cái tiểu đường chủ. Phía khu vực này màu hồng phấn giao dịch người phụ trách chính là hắn. Ta nói không sai à? Ngươi. Làm sao ngươi biết? Áo xanh phục nữ nhân thân thể du lên. Tiêu lạc khoe miệng lộ ra một vòng cung cười, từ trong túi móc ra một cái úp cắm vào máy tính máy chủ, sau đó ở bên trong cặp văn kiện bên trong tìm được một cái video mở ra phát ra, hình tượng cho thấy nhân vật chính chính là đuổi chúng hai thương thanh niên các bạn. Hắn lệ rơi đầy mặt đối với ống kính kể ra chính mình có tội, có mấy cái mới tới nữ tính chống cự, không phục tùng bọn hắn quản thúc muốn chạy trốn, bị bọn hắn đánh chết tươi, sau đó thừa dịp bóng đêm chôn ở trong núi rừng, hắn còn nói chủ mưu là phong chí cường, mua cái mới đến cô nàng, dám chống cự đều là trước bị phong chí cường làm mận, lại giao cho bọn hắn những thứ này mã tử hào hào điều giáo. Tiêu Lạc cười lạnh nhìn về phía chúng luật sư nói ra, người này cũng là các ngươi đương sự, hắn gọi tư tang Hắn chính miệng thừa nhận theo phong chỉ cường chỉ thị đánh chết tươi bốn cái phản kháng ý chí mãnh liệt nữ tử, cũng đem thi thể của các nàng trôn ở hoang sơn dã lĩnh bên trong. Các ngươi muốn làm hắn người đại diện, vì một cái tội phạm giết người biện hộ, mọc đầu góc sao? Nghe nói lời này, một đám luật sư khuôn mặt tại chỗ biến thành màu ganh heo. Đeo kính luật sư quát lớn, không có khả năng khẳng định là ngươi vu hoan giá hoạn. Từ Tam làm sao có thể là hung thủ giết người? Cái này Từ Tam làm sao lại đột nhiên chủ động bàn giao giết nhân sự thật đây, quá không bình thường. Tiêu Lạc lớn mở một cái khác video, hình tượng cho thấy chính là một chỗ hoang sơn dã lĩnh, tại Từ Tam xác nhận, tìm ra trôn xác địa điểm đồng thời đào ra bốn cố đã biến thành hải quất thi thể cái này đeo kính luật sư lúc này mở miệng nói không nên lời nửa câu tới các ngươi không phải mới vừa muốn chứng cứ sao ta hiện tại liền cho các ngươi chứng cứ đúng mới vừa rồi là cái nào mấy cái nói cái này từ tam là hắn đương sự đơn cử tay để cho ta nhìn quen mắt một chút tiêu lạc bọn vị cười nói những luật sư này nào còn dám đứng ra liền hai cái này video cũng đủ để cho từ tam ngồi vững tội giết người tên đầu bị lừa đá mới có thể đứng ra đi thay một cái tội phạm giết người biện hộ đồng thời bọn hắn cũng là cảm thấy trong đó rất có kỳ vật chẳng lẽ tiêu từ tam đầu thật bị lừa đá bằng không làm sao lại đem quá đi giết người thí dụ cho bản giao ra, căn bản là không có lý do lợi nhắn đủ à? Ai không biết tiêu lạc nắm giữ siêu cường thuật thôi miên, trực tiếp đem từ tam thơm miên để đạo ra ngày xưa phạm tội sự thật. Các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nếu như không có liền rời đi, nơi này là đồn công an. Nếu như các ngươi tiếp tục ở chỗ này cố tình gây sự ảnh hưởng chúng ta đi làm chấp pháp, kia không có ý tứ, ta chỉ có thể đem các ngươi cũng giam lại giáo dục một chút, tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. Tiêu lạc cung dung đem USB rút ra, thích đáng bỏ vào trong túi. Một đám luật sư từng cái lùi về phía sau mấy bước, bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này di cờ chính là cái nói ra được làm được chủ. Không nghe thấy chúng ta đầu nói lời sao, đi nhanh lên. Vương Lập hổ hạ đạt lệnh đổi khách. Luật sư nhóm mặc dù rất không cam lòng, cuối cùng nhưng vẫn là đầy bụi lất đi, theo tới lúc áo hái, coi trời bằng vung tư thái tạo thành so sánh rõ ràng. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, ha ha ha. phùng Ngọc Kỳ trong phòng làm việc nhịn không được cười to lên, hắn còn tưởng rằng lần này thật muốn hy sinh tiêu lạc nữa nha không nghĩ tới tiêu lạc trực tiếp để đám kia con ruồi giống như luật sư xám xịt chạy, còn đảo tới ra thanh niên tóc bạc kia từ tam án cũ, có từ tam chứng cứ tại, có thể trực tiếp hạ đạt bắt phong trí cường ra lệnh. chính trị viên thì là buồn bực tự nói, tiêu lạc là thế nào để cái kia từ tam mở miệng. bất kể như thế nào, kia tử tam ở thời điểm này đều không có lý do đem giết nhân sự tình bản giao ra. À. dựa theo lẽ thường thời nói, từ tam hẳn là thuộc về chiếm lý một phương, hai chân đều phế đi, mặc kệ ra ngoài loại tình huống nào, nổ súng tiêu lạc đều sẽ bị trừng phạt. nhưng còn bây giờ thì sao, từ tam thế mà chủ động bản giao mình giết nhân, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? đây chính là tiêu lạc chỗ lợi hại ngươi tranh thủ thời gian phái người đi chôn thi địa điểm xử lý hiện trường phong trí cường có thể là long bang đường chủ xem như một con cá lớn con cá lớn này nổi lên mặt nước liền không có lý do lại để cho nó lèn về nước sâu bên trong đi phùng ngọc kỳ cười hắt hắt nói bóng đêm giang lâm phong trí cường bắt giữ lệnh cũng đã phê chuẩn xuống tới phùng ngọc kỳ toàn quyền giao cho tiêu lạc đi làm tiêu lạc đi cho ta gây sự đi bất luận cái gì dám cản trở ngươi phá án cứ việc bắt trở lại đem động tính làm lố chuyện càng lớn càng tốt đã xảy ra chuyện gì ta cho hết ngươi ôm lấy vâng tiêu lạc lĩnh mệnh hắn chính đang chờ câu này động tinh càng lớn càng tốt. Sở trưởng, ngươi đây là muốn làm gì a? Tiêu lạc rời đi về sau, chính trị viên liền hoảng sợ nhìn qua Phùng Ngọc Kỳ đạo. Không phải luôn nói chúng ta chỗ không làm sao, vậy lần này chúng ta chỗ liền hung hăng tại khu cục cùng tổng cục trước mặt của bọn hắn soát một đợt tổn tại cảm. Phùng Ngọc Kỳ hơi ngửa đầu, đem trong chén trà uống một hơi mất. Trên mặt treo đầy ý cười. Chính trị viên không thể tin được đây là hắn chỗ nhận biết Sở trưởng. Từ Tiêu lạc đi tới trong sở, hắn đã cảm thấy Phùng Ngọc Kỳ điên lên rồi, sắp thực nói là trở nên điên của lên, hoàn toàn không giống như là cái kia từng bước cẩn thận, khắp nơi cẩn thận lao giang hồ. Hôm nay hai trường. Sự tình hơi nhiều, không có viết ra chương bà quy một chương 214, hung ác đến cùng. Chương 214, hung ác đến cùng. 12 giờ thoáng qua một cái, chính là sống về đêm bắt đầu, có tài xế xe taxi cũng đã nói, lúc này không ngủ được ra, không phải gây sự chính là tìm nữ nhân, tại lý nhân chấn mảnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ khu vực, mi lạn sống về đêm chính thức mở ra. Xa hoa truy lạc, một chút chỗ ăn chơi không thể thiếu uống say rồi ra hỏa tại kia quần quằn chai rượu, lớn tiếng chửi mắng người, thành quần kết đội, nhìn liền không dễ trọng. Đối với những thứ này, Tiêu Lạc liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cùng vương lập hộ bọn hắn mở ra hai chiếc cảnh dụng xe van, thẳng đến Hoa Long Thương nghiệp Đường phố. Cùng ba ngày so sánh, Hoa Long Thương nghiệp Đường phố như thường phi thường náo nhiệt, có nhân tại suốt đêm chơi mặt trượt, có nhân đang đánh bài, có nhân đang chơi sờ đủ cờ. Trừ cái đó ra, thì là những trang phục kia xinh đẹp gái đứng đường, các nàng đứng tại kia, dựa lưng vào sau lưng tường, chờ lấy khách hàng đến thăm. Nếu như khách hàng coi trọng đồng thời đối với giá cả hài lòng, liền sẽ bị các nàng đưa vào tia sáng ú ám phòng thuê bên trong, tiến hành tính giao dịch. Đẩu lĩnh, những thứ này chơi mặt trượt cùng chơi sờ đủ cờ đều là Long Bang bên ngoài tự đệ. Chuyên môn ở chỗ này nhìn xem những nữ nhân kia, phòng ngừa các nàng chạy trốn. Vương lập hổ giới thiệu tình huống nơi này, Lưu Thiết Ba thật sâu đồng tình những nữ nhân này, đây chính là cái luyện của cá. ta, các nàng liền tự do đều không, mỗi ngày cứ như vậy bán thân thể của mình, cung cấp nam nhân vui bừa. Long Bang thật mẹ nó không phải thứ gì, ai nói không phải đây, rất nhiều nữ nhân cuối cùng đều nhiễm bệnh, tuổi còn trẻ liền chết đi. Diệp Thu thở dài một tiếng nói, Tiêu Lạc Kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nếu như không phải là bởi vì Tô ngọc, hắn sẽ không theo Long Bang đối địch, bởi vì hắn căn bản cũng không cảm thấy mình là người tốt, càng không phải là đại biểu cho chính nghĩa. Hắn không nói được câu, bước chân liền chiêu hoa long thương nghiệp giữa đường đi đến. Vương Lập Hồi bọn hắn đuổi theo sát, trước kia đối với nơi này chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, liền cái dám cũng không dám phóng nhất hạng, bây giờ thì khác, có Tiêu Lạc Tại, đừng nói một cái nho nhỏ làm chơi, chính là Long Bang toàn bộ, bọn hắn cũng dám nên ngang sông vào bắt người. Đường đi cửa vào lập tức có bảy tám cái nam tử chặn lại đi lên, diện mục bất tiện nói, nơi này không phải là các ngươi giở cở nên tới địa phương, muốn tuần tra chạy cái khác đi. Tiêu Lạc bất vi sở động, vẫn như cũng đi vào trong, trực tiếp coi bọn họ là thành công khí một nam tử đem lòng bàn tay ở trên lồng ngực của hắn, nghiêm nghị mắng: "con mẹ nó ngươi hay đứa rồi, nói chuyện với ngươi đâu?" tiêu lạc không nói hai lời, một cước đá vào người này ngực. bành lực lượng hùng hồn như như sóng to gió lớn máy liệt, nam tử hướng về sau ném đi ra xa ba bốn mét, đau đến nằm trên mặt đất không ngừng thân. ngâm quái nhíu công vụ giả bắt. tiêu lạc mặt không thay đổi nói: "vâng." hắc hắc vương lập hổ cười lấy còn ra, hướng nằm dưới đất nam tử đi tới. mấy người khác đều mộng, còn là lần đầu tiên gặp thái độ cứng rắn như thế gì cờ, bất quá cuối cùng là lấy lại tinh thần, xuất ra giấu ở trong tay háo côn sát thướng tiêu lạc trên người giáng xuống, diệp thu trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh léo, như một tia điện hướng những người này nên đón tiếp lấy, ương trảo công thi triển ra, chỉ trong chốc lát công phu những người này liền tất cả đều nằm trên mặt đất gào gào kêu thảm. một đám rất lợi, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm bị thương đầu của chúng ta, diệp thu phỉ nổ một tiếng. đúng lúc này nghe nói đến động tĩnh về sau, nguyên bản đang đánh bài chơi mặt trượng, còn có đang chơi sở đủ cờ nhân tất cả đều chen trúc đi lên, hình thành một vòng dây, đem tiêu lạc bọn hắn vây quanh tại ở giữa. cảnh sát, các ngươi tốt lớn uy phong à, đến trên địa bàn của chúng ta nháo sự liền không sợ trong nhà người nào xảy ra ngoài ý muốn sao? một cái vóc người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dỗ hoa nam tử âm dương quay khí nói, sợ phiền phức liền không làm gì cỡ. tiêu lạc lạnh lùng nói, đem các ngươi đường chủ phong trí cường têu đi ra, cường ca là ngươi muốn gặp thì gặp, ngươi cho rằng mặc vào cái này thân gia liền lù bước. ở trong mắt chúng ta, các ngươi những thứ này làm gì cỡ chính là một bầy chó, cho các ngươi điểm xương cốt gặm gặm các ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời. đem chúng ta người thả, không phải mấy người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này bình yên vô sự đi ra ngoài. hai ba nguyên nhân lớn tiếng tiêu lạc hoàn toàn liền không có đem tiêu lạc bọn hắn để vào mắt. Vương lập Hổ, Diệp Thu, Tiêu Lạc Hô hai người một tiếng. Đầu lĩnh, chúng ta tại. Vương lập Hổ cùng Diệp Thu cung kính trả lời. Tiêu Lạc khoát tay áo, nhàn nhạt hạ lệnh, đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Thu được, hắc hắc. Vương lập Hổ cùng Diệp Thu liếm môi một cái, cười tàn nhẫn. Đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Một nhóm người này đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, bọn hắn hai ba mươi nhân, đối phương liền bốn người, thế mà còn nói đem bọn hắn đánh tới phục, đầu gối căng gân, mặt mũi tràn đầy rỗ hoa nam tử cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Vương lập Hổ vọt lên. Bộ phiến bàn tay ba một tiếng liền tắt vào mặt hắn, lực lượng kinh khủng phun trào mã ra, mặt mũi tràn đầy rỗ hoa nam tử liền phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị đập ngã trên mặt đất, một viên mang huyết răng từ trong miệng bay ra, toàn bộ má trái dùng tốc độ khó mà tin nổi xư lên. Vương Lập Hổ cũng không đến đây dừng tay, cùng sông mấy bước, đại thủ tỉ bỏi, nắm lên trước người kia lần độ nam tử, vung bao tải giống như đối với đường đi vách tường chính là một đập, mấy người nam tử lúc này kêu thảm ngất đi. Trời sinh thần lực, chân chính buông tay buông chân lúc, những người này căn bản cũng không đủ hắn nhịn. Mặt khác, Diệp Thu động tác như hầu tự nhanh nhẹn, hai tay thành trảo, đầu ngón tay sắc bén như lao bị hắn tập kích trên thân người liền nhiều hơn mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hai ba mươi nhân, quả thực là bị hai người nghiền ép, thống hào âm thanh nổi lên một phía. Tiêu Lạc thì đi qua một bên đã thu quán bánh đúc đầu phố trên chỗ ngồi ngồi xuống, Lưu Thiết Hoa mua được nước khoáng, hai người ngồi ở kia bên cạnh uống nước vừa nhìn Vương Lập Hồ cùng Diệp Thu giáo huấn những thứ này lòng bàng tử đệ. Đầu lĩnh, làm như vậy có thể hay không xẻ ra chuyện? Lưu Thiết Hoa cùng Vương Lập Hồ bọn hắn, đổi giọng xưng hô Tiêu Lạc vì đầu, làm việc quá bá đạo, quá uy mãnh, hắn là đánh đấy lòng bội phụ. Đối phó những thứ này ngoan cố gia hỏa, liền phải lấy bạo chế bạo. Tiêu Lạc lơ đễnh cười cười, Lưu Thiết Oa nhấc lên lông mày, không có phát biểu nữa dị nghị. Lúc này, toàn bộ hoa long đường đi đều sôi trào lên, những cái kia gái đứng đường đều sợ hãi kêu lấy bốn phía rời đi. Nguyên bản còn tại gầy dựng kinh doanh bữa ăn khuya cửa hàng, cũng mau đem môn đóng lại. Mười phút sau, kia hai ba mươi nhân đều bị Vương lập Hổ cùng Diệp Thu đánh ngã. Trước đó cái kia mặt mũi tràn đầy rỗ hoa nam tử trong miệng răng huyết chảy ròng ròng, mặt mũi bầm dập, bị Vương lập Hổ nắm chặt cổ áo dẫn tới tiêu lạc trước mặt. Tiêu lạc phất phất tay, ra hiệu Vương lập Hổ lui ra, hắn liếc nhìn nam tử này, hỏi, Phong Chí Cường ở đâu? Không biết, coi như biết lao tử cũng sẽ không nói cho ngươi. Nam tử hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, "Thối cấm, ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi nhất định sẽ vì chuyện ngày hôm nay trả giá đắt." Tiêu Lạc lắc đầu, một giây sau, đưa tay nắm chặt tóc của hắn, đem hắn đầu hung hăng cùng mặt bàn tới một cái va chạm kịch liệt. "Oành!" Nam tử lúc này bị đâm đến đầu rơi máu chảy, toàn bộ đại náo đều tại vụ vụ rung động, đau đớn khó nhịn. Tiêu Lạc ấn xuống đầu của hắn, lạnh giọng nói ra, "Xem ra ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình trạng, uy hiếp nhân viên cảnh vụ, rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi phải tại tạm giam vượt qua một hồi của sống." Quy 1 chương 215, không chút do dự nổ súng trương 215, không chút do dự nổ súng từ nam tử trên đầu chạy xuôi mà ra máu tươi dọc theo mặt bản cạnh góc chạy xuống mà xuống rọt rọt rơi trên mặt đất nhìn xem bức tranh này bị vương lập hộ cùng diệp thu giáo hướng phải ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất hai ba mươi người nam tử sắc mặt đổi biến trong nội tâm tại nói thầm bốn người này thật sự là di cờ di cờ tác phong làm việc lúc nào tàn nhẫn như vậy rồi tiêu lạc ánh mắt đóng băng nữ khí băng lãnh nhìn trước mắt bị hắn uân xuống đầu nam tử hỏi lần nữa phong trí cường ở đâu nam tử nào còn dám lại hoành hắn cảm giác là gặp giả di cờ xuất thủ không lưu tình chút nào thủ đoạn hung tàn hắn hoảng sợ nhìn xem tiêu lạc hắn tại hắn tại tìm lao tử có gì muốn làm một tiếng khí thế hùng hồn tiếng nói lúc này từ đằng xa truyền đến tiêu lạc bốn người ngẩng đầu nhìn lại một đoàn hung thần ác sắt nam tử từ hai bên đường phố chậm rãi đi tới diện mục cực kỳ bất tiện cầm đầu là một người mặc màu trắng áo vải mang theo dây chuyền vàng mập mạp mập mạp trong tay còn kẹp lấy một điếu thuốc là cái người nghiện ma túy trong miệng răng đều bị khói cho hun đến phát tóc vàng đen bọn hắn giống như là hai chắn bức tường người giống như đi tới đem hoa long thương nghiệp đường phố cho chen lấn chật như nêm tối hình thành một cỗ cường đại cảm giác gắt bách Lưu Thiết Hoa sắc mặt đại biến, chính là Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu cũng là có một chút động dung. Bị Tiêu Lạc Tuấn xuống đầu nam tử giống như là tìm ra tổ chức, hưng phấn kích động hướng mập mạp la to nói: "Lão đại, mấy cái này tử cớ muốn tới lệnh chúng ta chẳng tử, còn đem các minh đệ cho hết đánh, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a." Tiêu Lạc một cước đem nam tử này cho đạp lăn trên mặt đất, đứng lên, đối mặt với mặc đồ trắng áo vải mập mạp, "Ngươi chính là phong chí cường, chính là bị nhân." Mập mạp ung dung đáp, thuận tiện còn hung hăng hít một hơi khói. Ngươi dính liệu bức ép phụ nữ bán, dâm, tàn nhẫn sát hại chống lại các ngươi quan tốc phụ nữ, và gian, ô phụ nữ ta hiện tại theo nếp đối với ngươi tiến hành bắt giữ, đây là bắt giữ lệnh, xin theo ta đi một chuyến. tiêu lạc đi tới trình tự phải đi, đem bắt giữ lệnh công biết cho phong trí cường nhìn. lý nhân đồn công an, phong trí cường nhìn thoáng qua bắt giữ lệnh là khoản, không chút hoang mang cười nói, các ngươi nho nhỏ đồn công an không đi xử lý một chút dân sự tranh chấp, lại đến trên địa bàn của ta gây sự, là nên nói các ngươi không tự mình hiểu lấy đâu vẫn là không có điểm đầu óc. đúng, ngươi chính là cái kia bắt lao bà của ta tiêu cảnh sát đi. nu cười thú liễm, ánh mắt trở nên hung ác, lập tức đem nàng thả, bằng không ngươi cùng bằng lưu của ngươi đều phải chết. tiêu lạc nghiền ngẫm cười một tiếng ta hận nhất người khác uy hiếp ta, ta uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? Tại giang thành mảnh đất này dấy lên, chưa từng có người nào dám ở chúng ta long bang trước mặt gây loạn, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Phong Chí Cường cười gần đạo, dứt lời, đưa trong tay khói ném xuống đất, lại dùng chân hung hăng dẫm diện, quay người đi hướng đám người, phất phất tay, lạnh giọng nói ra, chém chết bọn hắn. Một đại bang nhân tiếp thu được mệnh lệnh, lớn tiếng gọi uống vào giống như thủy triều vọt lên. Phanh, Tiêu Lạc chỉ lên trời bắn một phát súng, rung động mang nghi tiếng súng có lớn lao lừa uy hiếp, thêm số long bang tử đệ quả thực là ngừng lại. Các ngươi đều bị bắt hiện tại các ngươi có quyền giữ ý lặng nhưng các ngươi nói tới mỗi một chữ đều đem với tư cách hiện lên đường chứng cung cấp. Phong Chí Cường từ tiếng xuống uy hiếp bên trong lấy lại tinh thần, treo tức một tiếng, nào tàn đủ vật, ngươi cho rằng đây là tại hát vợ vì đây chỉ bằng các ngươi bốn người còn muốn đem chúng ta số nhiều người bắt về. Tiêu Lạc rất nghiêm túc gật đầu, ta là di cờ, các ngươi là xã hội, bắt các ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ, thêm số Long Bang Tử đệ đều nhanh muốn bưng lấy phần bụng lớn tiếng bật cười, một con cừu non nói muốn bắt một đám sói, đây là có thật vô chi cùng tự đại à? Phong Chí Cường cũng là bị cho cười, cảnh sát ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao bắt chúng ta lên, giết chết bọn hắn. Một cái hán tử khôi ngô cầm mảnh đao, lúc này cười gần hướng tiêu lạc xung tới. Vương lập hổ cùng Diệp thu đang chuẩn bị động thủ, một đạo chói hai tiếng súng vang lên. Phanh! Tiêu lạc không chút do dự bóc cổ, một phát súng đánh nổ hắn đầu. Khôi ngô hán tử thân thể chấn động, liền rú thảm đều không phát ra một tiếng liền phẳng phiêu ngã xuống. Phong trí cường cùng cái khác đại hán nụ cười trong nháy mắt đình trệ, mặc dù nghe nói tiêu lạc dám lung tung nổ súng, lại là không nghe nói tiêu lạc dám tùy ý giết nhân a. Một phát súng đánh vào mi tâm, liền xem như đại la thần tiên tới cũng đừng nghĩ được cứu rồi. Các ngươi tốt nhất đừng có lại bước ta, ngoan ngoãn mút bỏ vũ khí cùng ta hồi trong sở." Tiêu Lạc lung lay súng năng nói, "Làm gì cờ lung tung nổ súng, còn giết nhân, đây chính là trọng tội." Phong trí cường âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Lạc hừ nhẹ nói, "Các ngươi đánh lén cảnh sát, để bảo đảm nhân thân của ta an toàn, ta có nổ súng quyền lực." Vương lập hổ, Diệp Thu cùng Lưu Thiết Hoa đánh cái ác hàn, lấy bọn hắn đầu tiêu Lạc thực lực, liền vừa rồi đại hàn kia một đao bổ tới tuyệt đối là đại hàn kia ngã xuống, căn bản sẽ không uy hiếp được Tiêu Lạc thân người an toàn, Tiêu Lạc nổ súng là hạ quyết tâm muốn đại khai sắc giới. Thật sao? Có thể ngươi hẳn phải biết, ngươi thanh này kiểu nhị thức súng lục bên trong chỉ có 9 quả đạn, vừa rồi dùng 2 phát, hiện tại còn thừa lại 7 phát, liền 7 phát đạn, ngươi làm sao đối phó 2 ta hơn trăm số huynh đệ. Phong chí cường có thể lên làm đường chủ, tự nhiên là có được hơn người can đảm cùng kiến thức, nếu là hơn 200 người bị một cái phá súng dọa sợ, vậy liền thật sự là đủ trọng trọng. Hắn cố gắng cổ vũ lấy phe mình sĩ khí, "Các huynh đệ, lên, vì chết đi đại lao hắc báo thủ." Bốn tên nam tử vừa mới chuẩn bị lộ thủ. "Phanh phanh phanh." Tiêu Lạc đưa tay, cò súng bóp, bốn quả đạn lúc này nhanh chóng bắn ra. "A!" Bốn người kêu thảm ngã xuống đất, mi tâm nhiều một cái vết đạn, máu tươi róc rách mà chảy. Nguyên bản phải hướng tiêu lạc bọn hắn khởi sướng công kích hơn 200 số đại hán lại lần nữa thu hồi bước chân, vừa rồi chiến ý cũng tiêu tán thành vô hình, đứng tại chỗ không dám loạn động. Phong trí cường sắc mặt cũng biến đổi lớn, theo bản năng núp ở mấy tên thủ hạ sau lưng, tay phải sờ hướng phía sau súng ống, đây là hắn đòn sát thủ. Người còn có ba phát đạn, đánh xong cái này ba phát đạn các ngươi làm thế nào sống sót, lại có năng lực cũng liền chỉ đủ đối phó ba người chúng ta nhân. Hắn bắt đầu chơi tâm lý chiến, muốn từ trên tâm lý đánh tiêu lạc chiến ý, cùng lúc đó trong lòng cũng lá chửi mắng không thôi. Tên Vương bắt đảm này đến cùng từ đâu xuất hiện, bản chuẩn không nói, còn mẹ hắn ác như vậy, giết bọn hắn 5 người quả thực là liền con mắt đều không mang theo nháy một chút. Ta xác thực chỉ có thể đối phó các ngươi 3 người, nhưng là đối với trước hết nhất xông lên ba cái, tỷ lệ tử vong lại là 100%, các ngươi có ai nguyện ý làm cái này hẳn phải chết ba người đây?" Tiêu Lạc khinh thường cười nói. Lời này vừa nói ra, thêm số đại hán thần sắc trở nên rất phức tạp, muốn chém chết Tiêu Lạc, nhưng lại không nghĩ mình bị nổ đầu, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, đối với người nào tới nói đều quý giá vô cùng. Quy 1 chương 216, ngươi thả đi. Chương 216 Ngươi thả đi. Phong Chí Cường hiểu được chơi tâm lý chiến, tiêu lạc thì càng đã hiểu. Súng lục của hắn một chỉ Phong Chí Cường. Hồ, Phong Chí Cường, có loại chính mình đứng ra, đừng kêu không liên quan gì thủ hạ chịu chết. Phong Chí Cường cắn răng, đống nhiên đem một tên thủ hạ đã bay, hấp dẫn tiêu lạc lực chú ý. Sau đó siêu một tiếng đem phía sau súng ngắn xuất ra, họng súng trực chỉ tiêu lạc. Ngươi đi chết đi cái não tàn đồ vật. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc đánh ra hai đường, đạn gào thét lên xé rách không gian bắn ra. Tiêu lạc võ công lại cao hơn cũng không có khả năng so tốc độ của viên đạn càng nhanh, lại nói phía sau là Vương Lập Hổ bọn hắn. Dù cho có thể tránh cũng không thể làm như thế. Nếu không vương lập hội bọn hắn liền có khả năng bị viên đạn đánh chết. Tại phong trí cường nổ súng đồng thời, hắn cũng làm mở ra hai thương. Phanh phanh, hai viên đạn đúng là không thể tưởng tượng nổi đem phong trí cường đạn bắn ra trên không trung tinh chuẩn chặn lại xuống tới, tốc độ cùng tốc độ đối bằng, kết quả chính là bốn quả đạn trong nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn. Phanh, tiêu lạc nhanh phong trí cường nửa nhịp, dẫn đầu mở ra phát súng thứ ba, đạn ra khỏi nòng xé rách trùng điệp không gian, đánh vào phong trí cường ngực, sát thực tới nói là vị trí trái tim. Phong trí cường dám xuất ra súng ống, đây chính là đang tìm cái chết. Hắn tự nhiên là vui với thành toàn. Phong chí cường miệng mũi phun máu, xuống ống rơi xuống đất, thân thể mập mạp hướng về sau té ra xa hai, 3 mét, tại mấy tên thủ hạ nâng bên trong đứng lên. Thế mà không chết. Tiêu Lạc hai mắt nhắm lại, có vẻ hơi nghi hoặc, sau đó từ phong chí cường kia y phục rách lôi thủng bên trong thấy được bên trong màu đen quần áo, lúc này giật mình, nguyên lai xuyên qua áo chống đạn, quả nhiên là làm đủ chuẩn bị. Phong chí cường chịu đựng đau đớn la hét lên tiếng, hắn hết đạn, chém chết hắn, nhanh chém chết hắn. Ánh mắt nuốt lệ, ánh mắt nổi lên, hận không thể nuốt xuống Tiêu Lạc. Giết. Hơn 200 người nghe nói câu nói này, tựa như là hơn 200 đầu sói đói đồng dạng hướng Tiêu Lạc vồ giết tới. Không có đạn, bọn hắn liền không cố kỷ nữa. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu bạo giống một tiếng xuống tới, Vương Lập Hổ đoạt lấy một người gậy tròn, cầm căn này gậy tròn liền này sinh ác độc loạn vung mạnh đập loạn, một thân man lực hắn vung ra một gậy, một cái long bang tử đệ đầu lúc này phá máu chạy ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Thu không cần vũ khí, hai tay của hắn cũng đủ để chí mạng. Thay nhưng chào thiết thủ hung hắn múa. Mười ngón mang theo kinh khủng xé rách chi thế đánh út về phía bọn này, lòng băng tử đệ, múa lên đẩy trời huyết sức quy tích, cái này đến cái khác thành viên tiêu thảm ngã trên mặt đất, trên người bị ngón tay xé rách ra tới vết thương kịch liệt đau nhức vô cùng, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn phá lệ thế lương. Tiêu Lạc về bước cùng sông, vung vẩy tay phải xoay chuyển mà ra, đột nhiên đánh vào sông lên phía trước nhất một người nơi ngực, kinh khủng lực trùng kích như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, nam đống bên sập trước ngực sương sượn, chui vào ngực, hoạt bát trái tim tại kinh lực cùng mảnh xương tác dụng giũi sát na vỡ tan. Phốc. Đầm đạc máu tươi há mồm phun ra. Cái này một tên đáng thương như gặp phải bị đầu tàu va chạm, trực tiếp bay ngược mà lên, hung hăng đánh tới hướng sau lưng xông lên năm tên đồng bạn. Như đạn pháo đập tới thân thể trùng điệp văng kích trên người bọn hắn, tại liên tiếp răng rắc âm thanh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay của bọn hắn bẻ gãy, máu tươi tư bắn, toàn bộ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Kinh khủng bộc phát, rung động toàn trường. Phong trí cường thủ hạ cùng nhau đổi sắc mặt, sung kích tình thế cũng theo đó yếu đi mấy phần. Lưu Thiết Ba thực lực kém cỏi nhất, có thể vương là hổ, Diệp Tu và Tiêu Lạc Hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, hắn năng lực tự bảo vệ mình vẫn vài có với lại hắn nghĩ càng xa một chút, thừa dịp chính mình tồn tại cảm yếu kém, hắn thận trọng hướng Phong Chí Cường rơi trên mặt đất súng ngắn sờ lên, nắm đấm lại mạnh, cũng phải đem loại này lực sát thương to lớn vũ khí nóng khống chế tại phe mình trong tay mới bảo đảm nhất. nâng lên Phong Chí Cường mấy tên Long Bang tử đệ sợ mất mặt không thôi, nhìn xem trên trận ba cái kia súng kích thân ảnh, ánh mắt tại kịch liệt rung động, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là người hay là quái vật ta? Phong Chí Cường trọng thương, mặc dù mặc áo chống đạn, có thể đạn to lớn lực trùng kích tác dụng ở trên người hắn, để ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn động đến giống như là dội vị đồng dạng thống khổ không chịu nổi. hắn chợt vật hô lên âm thanh, nhanh! mau đưa thương của ta tìm, tìm trở về, nhanh. Vâng. Trong đó một tên thủ hạng nghe vậy, ánh mắt liền trên mặt đất tìm khắp tứ phía. Lưu Thiết Toa lại là nhanh hơn bọn họ một bước, đem rơi tại bên đường nơi hẻo lánh bên trong súng cho nhặt lên, nhanh chóng hướng về đi qua. Khoảng cách gần ngắm lấy Phong Chí Cường, lớn tiếng tuyên bố, Phong Chí Cường, ngươi bị bắt. Mới vừa nói xong, hắn hướng Thiên Minh một phát súng. Phanh. Tiếng súng lực uy hiếp mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Nguyên bản kịch đấu một đám người sát nang ngừng lại, đều đem trong tay vũ khí buông xuống, ôm đầu ngồi xuống. Toàn bộ các ngươi bị bắt. Lưu Thiết Toa dùng thanh âm hùng hồn hò hét đạo đã sớm bị tiêu lạc, vương lập hổ cùng diệp thu thân thủ dọa sợ đám người, khi nhìn đến phong chỉ cường bị khống chế về sau, tất cả ý chí chống cự đều tán đi, nhao nhao cầm trong tay vũ khí vứt bỏ. thiết ba tốt, vương lập hổ vì lưu thiết hoa lớn tiếng khen hay, trên người hắn bị chặt mấy đao, không ngừng chảy máu, lại là huyết tính mười phần. diệp thu đồng dạng nở nụ cười, mười ngón tay của hắn thượng tràn đầy long băng tử đệ huyết đủ, giống như là lấy tay sẽ sống hơn người, hắn cũng bị thương, phía sau lưng cùng trên vai đều là bị thảm đao chém ra tới vết thương. ngược lại là tiêu lạc, trên người không có gì tổn thương, đồng phục cảnh sát mặc dù nhiễm máu tươi, nhưng đều là long băng tử đệ trên người huyết. Hơn 200 người cộng thêm Phong Chí Cường, toàn bộ bị tóm trở về đồn công an, còn tay không có nhiều như vậy, liền dùng dây thừng buộc chặt. Một đêm này, trong sở thành viên đều tại tăng giờ làm việc, bắt đầu đem hơn 200 người rầm giữ, tạm giữ thất đậy, liền trực tiếp đem bọn hắn nhốt vào trong sở câu lưu. Bốn người một phát súng liền đem Phong Chí Cường màu hồng phấn giao dịch bắt gọn, cái này, nhưng làm lý nhân đồn công an người liền can cả kinh không nhẹ, phải biết, loại này đẳng cấp phần tử phạm tội, có thể là chỉ có khu cục mới có thể gặm phải động tĩnh, kết quả khu cục không có giải quyết, cũng làm cho bọn hắn đưa cho làm xong, quá khó mà tin lần này ta ngược lại muốn xem xem những tên kia còn dám hay không lại bận tiểu chúng ta. Phùng Ngọc Kỳ rất là thú khoái, cảm thấy lần này là hung hăng thở một hơi, không chỉ đả kích bọn hắn khu vực quản lý nội Long Bang thế lực, còn tại khu cục cùng tổng cục nơi đó mạnh mẽ lên một cái, kiếm đủ mặt mũi. Chính trị viên không nói gì, đám chìm trong đối với Tiêu Lạc bọn hắn trong rung động không cách nào tự kiểm chế. Tiêu Lạc trở lại trong sở, lại phát hiện Phong Chí Cường Lão bà không tại tạm giữ trong phòng, một hỏi thăm mới biết được là bị Mã Tịch Tỉnh đem thả chạy. Ngươi phóng. Tiêu Lạc đi đến trước mặt hắn, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nhìn cả người đều là huyết, như cái đấm máu tu la Tiêu Lạc. Mã Tịch kình không tự chủ được dùng mình một cái, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi chớ làm ẩu, Nơi này chính là đồn công an. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nữ nhân kia có phải hay không là ngươi thả đi?" Tiêu Lạc Ngữ khí tăng thêm mấy phần, "Là, là ta thả đi, nàng chỉ là tụ chúng đồ đã nháo sự, cũng không có phát sinh cái gì trọng đại sự kiện đẫm máu, tạm giữ một ngày đã đầy đủ, ta thả nàng đi là phù hợp quy định, ta không thẹn với lương tâm." Mã Tịch kình cố tự chấn định xuống đến miệng giải cho mình đạo. Quy một chương 217, ít tiên sinh. Chương 217, ít tiên sinh. Tiêu Lạc không nói hai lời, một cước đá vào mã tịch tình trên thân, mã tịch tình tựa như cái bóng da giống như quần cuộn trên mặt đất, răng đem đầu lưỡi cho cắn nát, máu tươi rất nhanh trôi đầy toàn bộ khoang miệng, một vòng vết máu theo khoẹt miệng chảy xuống. Vương lập Hổ, Diệp Thu, bắt hắn cho ta còng. Tiêu Lạc chỉ vào hắn quát. Vâng. Vương lập Hổ cùng Diệp Thu tựa như là hai cái thiết huyết chiến sĩ đi lên đem mã tịch tình dịu dắt đứng lên, cùng sử dụng còng tay đem hắn hai tay còn lại. Họ Tiêu, ngươi muốn làm gì? Mã tịch tình mở to hai mắt lớn tiếng kêu la, dựa vào cái gì còng tay ta? Ngươi dựa vào cái gì còng tay ta? Phong Chí Cường bắn dao lão bà hắn tân nữ sĩ cũng tham dự qua bức hiếp nữ tử bán dâm hoạt động, ngươi đem một cái người hiểm nghi phạm tội đem thả, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Tiêu lạc cười lạnh. Nghe nói lời này, ma tịch tình cả người như bị xét đánh, hắn chỉ là không quen nhìn tiêu lạc tại trong sở cường thế, trong lòng càng là đối với tiêu lạc chuyển chính thức rất không công bằng, mới đứng ra cùng tiêu lạc đối nghịch, lại nói hắn thả đi tân nữ sĩ cũng là phù hợp quy định, hợp tình hợp lý, cho nên hắn không hề e ngại tiêu lạc, thậm chí sức mạnh còn rất đủ, muốn nhìn một chút tiêu lạc kinh ngạc dáng vẻ, kết quả đây đúng là cho mình đào một cái hố, làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân kia lại là cái phạm pháp phạm tội ác nhân toàn thân hắn tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, hạ thấp tư thái cười làm lành nói: lầm, hiểu lầm, tiêu minh, ta không biết nàng cũng tham dự bức hiếp nữ tử bán, dâm hoạt động, nếu như biết, ta nhất định sẽ không. tiêu lạc phất tay đánh gãy, đi tòa án thượng cùng chính án nói đi, giam lại. vương lập hổ linh mệnh đẩy mã tịch kình một cái, cười hắt hắt nói: mã tịch kình, còn đứng ngây đó làm gì? đi thôi, ngươi có lẽ nhận ra đường, không cần chúng ta dùng sức mạnh à? bình thường ở giữa nhảy loạn, đầu không thèm để ý ngươi, ngay tại lúc này cũng dám hướng đầu trên họ xuống đụng, ngươi đây không phải muốn chết à? diệp thu lạnh lùng vỉ nổ một tiếng, đầu nốc. Vương Lập Hổ âm thanh lạnh lùng nói: "Mã Tịch Kình lúc này chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định, trong lòng bối rối như tê dại mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, hắn song tiêu là nói: "Ta là trong sạch, ta thật không biết tân nữ sĩ cũng tham dự bước hiếp nữ tùy bán, dâm phạm pháp hoạt động." Vương Lập Hổ một cái cổ tay chặt đánh vào trên cổ của hắn, lúc này liền đem Mã Tịch Kình cho đánh ngất xỉu đi qua. Thật sự là ồ ào, không có chút nào tự giác, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Một tay một chảo, trực tiếp đem Mã Tịch Kình cho nắm chặt hướng tạm giam phương hướng đi đến, không cần Diệp Thu hỗ trợ, Vương Lập Hổ một người liền có thể giải quyết." T trong sở những người khác là hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía tiêu lạc ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng mã tịch tình quan hệ phải tốt mấy tên phụ cảnh càng là dọa đến toàn thân run rất sợ cũng biết bị liên lụy đi vào cái gì lý nhân chấn đảo sắp giao dịch ổ điểm đều bị diệt đi rồi là lý nhân đồn công ăn làm hắn phùng ngọc kỳ lúc nào có như thế đại năng nhịn nghe nói là cái cảnh giới mang theo ba cái phụ cảnh liền đem hơn 200 bức bách phụ nữ bán dâm phạm pháp phần tử cho bắt quy án cầm đầu gọi phong trí cường là long bang một tên đường chủ làm tốt lắm cái này có thể nói là đối với giang thành màu đen thế lực một lần đã kích nặng nghề đúng cái kia cảnh giới tên gọi là gì? Lai là gì? cái này? còn không rõ ràng lắm. cha, nửa giờ sau ta muốn nhìn thấy hắn tài liệu cặn kẽ. vâng. quan minh khu khu cục cục trưởng khi nghe đến phong chí cường cái này to lớn phạm tội đội bị diệt đi tin tức về sau kích động đến nói chuyện phun tung tóe nước bọn. phải biết, lý nhân chấn đào sắc giao dịch bọn hắn khu cục nhìn chầm chầm cũng không chỉ một ngày hai ngày, đều nhanh hai năm. hắn là nằm mộng cũng muốn đem những này bẩn thỉu đồ vật xóa sạch. có thể là quá thâm trầm, khu trong cục có giấu đối phương gian tế, mỗi lần xuất động cảnh lực tiến hành nghiêm trị lúc. Đối phương luôn có thể trước đó nhận được tin tức, sau đó cuối cùng để bọn hắn lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng, cho nên hắn đã sớm đem cái này định tính vì một hồi đánh lâu dài, chỉ là không nghĩ tới thắng lợi sẽ giáng Lâm Phải đột nhiên như thế. Giang Thành tổng cục trong văn phòng, một cái thân mặc chế phục nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng đứng tại bàn công trước. Hai tóc mai bạc, dáng người phẳng phiu như núi, cho người ta một thân hạo nhiên chính khí, hắn chính là Giang Thành tổng cục cục trưởng Phạm Trường Long, kiêm nhiệm Giang Thành phó thị trưởng, quyền cao chức trọng. Hồi lâu, hắn đột nhiên xoay người, đứng đối nhau trước bàn làm việc cổ Thiến Lâm cười tủm tỉm nói, cái này tiêu lạc vẫn rất thú vị là đem đả kích phạm pháp phạm tội hảo thủ, càng là cái hiếm có nhân tài. Nếu như không phải trước ngươi báo cáo, ngay cả ta đều phải mơ mơ màng màng. Ai có thể tin tưởng một cái như ngày trung tiên công ty la bản, thế mà lại bị thân đi làm gì cờ? Cổ Thiến Lâm khẽ vứt cằm, hắn mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ Di Cờ thân phận đả kích Long Tam Khuê màu đen mèn mẻ. Báo cáo của ngươi bên trong nói đến hắn lần đầu cùng Long Bang phát sinh va chạm là tại 3 tháng trước, hắn cứu được một cái bị Long Bang không chế hành khất tiểu nữ hài, đằng sau liên tiếp cùng Long Bang phát sinh qua su đột, thậm chí liền chỉ một nhị sự kiện hắn đều có trọng đại nghi tiếp theo là vị lôi phương xưng lỗi, cuối cùng là bởi vì một cái gọi tôn ngọc nữ hải, ta nói đều không sai à? phạm trường long đạo, đúng vậy, tất cả những thứ này, tiêu lạc đều có trọng đại hiểu nghi, chỉ là ta mỗi lần đều không thể tìm được chỉ hướng hắn chứng cứ, có đôi khi, một chút rõ ràng có thể xác định là hắn làm sự tình, kết quả nhưng lại chứng minh không có quan hệ gì với hắn, nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn chính là cái này một hệ liệt sự kiện chủ đạo giả, liên liên đọc bộ cạp rong binh đoàn hủy diệt đều cực kỳ có thể là hắn làm, hắn nhất định là chúng ta một mực tại tìm kiếm ít tiên sinh. cổ thiến lâm rất khẳng định nói cái gọi là ít tiên sinh chính là chỉ đạo game nên đội bộ cạp dương binh đoàn hủy diệt và chính một nhị sự kiện cái kia thần bí tội phạm cổ thiến lâm một mực tại tìm kiếm đang tìm quá trình bên trong tiêu lạc liền dần dần đi vào nàng tầm mắt ta biết tại không có chứng cứ trước đó không nên bằng chủ quan phán đoán đi khẳng định ít tiên sinh thân phận nhưng ta nhất định sẽ tìm ra đương nhiên cái này ít tiên sinh nhất định phải tìm ra nhưng là không phải tiêu lạc lúc này không vội ở có kết luận chỉ từ vì một cái nữ hải tử liền dám cùng chúng ta giang thành lớn nhất màu đen thế lực khiêu chiến cái này tiêu lạc chính là cái có loại nam nhân Phạm Trường Long thanh âm to nói, hắn không phải muốn đả kích Long Bang à? Ta liền cho hắn cái này sân khấu, xem hắn đến cùng có hay không cái này năng lực. Cục trưởng, ngươi, Cổ Thiến lâm giật này mình, cho rằng Phạm Trường Long đến rồi. Tiêu Lạc vô cùng có khả năng chính là ít tiên sinh, thế mà còn cho ít tiên sinh càng lớn quyền lực, liền không sợ cục diện nháo đến tình trạng không thể vãn hồi à? Phạm Trường Long phất tay đánh gãy, ngồi trở lại mềm mại trên ghế, Ngươi muốn tìm đến chứng cứ chứng minh hắn là ít tiên sinh, chỉ có bỏ mặc hắn làm việc. Nếu như đã có thể đem Long Bang xóa sạch, lại có thể đem cái này ít tiên sinh tìm ra, đây chính là nhất tiễn song điều sự tình mặt khác, ngươi có lẽ gặp qua lão ca đi, lão ca ý tứ cũng là bỏ mặc, cái này tiêu lạc sẽ là lòng tàn khuya khắc tình. cổ thiến lâm chậm rãi bình tĩnh lại, lão ca hắn lại có nguy hiểm tính mạng sao? làm được công, làm sao có thể không nguy hiểm? chớ nói chi là tại ít tiên sinh bên người ở nút. phạm trường long lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói. cổ thiến lâm trong đầu, đột nhiên nhớ tới dưới đất bãi đô xe cái kia gọi hà nguyễn lượng bệnh viện chủ nhiệm bị giết hình tượng, ít tiên sinh ra sao hung tàn cùng lãnh huyết, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nàng liền không tự chủ được đánh lên một cái lạnh run. quy một chương hai khu cục bổ nhiệm. chương hai khu cục bổ nhiệm một hồi oanh oanh liệt liệt tào hoàng, càn quét tệ nạn, càn quét băng đảng, để tiêu lạc cái tên này tại các đại phái xuất xứ, khu cục, thậm chí là tổng cục nơi đó truyền đi xôn xao. rất nhiều di cờ đều rất muốn mở mang kiến thức một chút tiêu lạc, muốn nhìn một chút tiêu lạc có phải hay không có ba đầu sáu tay, vẹn vẹn bốn người vậy mà liền có khả năng đem hơn 200 người bắt quy án, quả thực là khó có thể tin sự tình. Quan Minh khu một chỗ biệt thự, cổ kính trong thư phòng, trưng bày từng dây giá sách, trên bàn thì là đắt đỏ hiếm thấy đồ uống trà. không nhân sẽ nghĩ tới thế này có một phong cách riêng giống như là văn nhân đọc sách địa phương chủ nhân của nó sẽ là long bang bang chủ long tam Khuê. giờ này khắc này long tam Khuê đang đứng tại trước bàn sách cầm bút lông tại nghiêm túc viết một cái nhất chữ có thể hàn diện mang tới tin tức lại làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi đến cuối cùng trực tiếp là đem bút lông dùng sức ném xuống đất một trưởng đem bản đọc sách cho đập nát giận dữ hết kệ con mẹ hàn chứ cái kia tiểu nát tử thế mà làm gì cỡ còn đem ngươi sản nghiệp toàn bưng thân mang lâu phục không nhốn đuổi trần cho người ta một loại đặc biệt sạch sẽ bộ dáng hàn diện toát ra một vòng bất an hạ giọng nói đúng thế đoạn đó Đã như vậy thì nên trách không được ta không để mặt sợ Vân Hùng, người đêm nay lập tức dẫn người cho lão tử giết chết hắn. Long Tam Khuê lớn tiếng mắng, "Long gia, việc này không ổn, Tiêu Lạc hiện tại là di cờ, chúng ta công khai giết di cờ, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng a." Thời gian qua kiệm lời, ít nói Hắc Lang mặt không thay đổi mở miệng nói, toàn đen trang, để cho người ta nhìn phá lệ lạnh lẽo. "Không thể công khai, lại không thể lặng lẽ." Long Tam Khuê diện mục giữ tợn sông Hàn diện quát, "Đều cho lão tử leo lên mặt nạ, cho ngươi 100 tinh huệ, đêm nay lấy kia tiểu nát tử đầu tới gặp ta." "Vâng, Long gia." Hàn Diện linh mệch, quay người rời đi. Hắc Lang luôn cảm thấy sự tình không ổn. Dù sao đối với Tiêu Lạc thực lực bọn hắn còn không có chân chính thăm dò rõ ràng, có thể Long ra như là đã lên tiếng, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Long Tam Khuy kỳ thực là tức nổ tung. Tiêu Lạc không chỉ có hủy đi hắn song bạc, còn đem hắn hoàng sát sản nghiệp cho thanh trừ. Ngoài ra, còn có khống chế Tiểu hài hành khắc nghệ, nhất làm cho hắn đau lòng không ai qua được vị lôi, Vị lôi là hắn dùng để tẩy trắng ván cầu, chỉ là không nghĩ tới cái này ván cầu tác dụng còn không có phát huy ra liền sụp đổ mất. Những thứ này đều cùng Tiêu Lạc có quan hệ. Cho nên nói, Tiêu Lạc chính là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, hắn không thể lập tức liền trừ bỏ. Tất nhiên là không thể nhịn được nữa. Phùng Ngọc Kỳ ngồi ở văn phòng trên châu ngồi sầu mi khổ kiểm, liền trà đều uống không tiếng bảo. Chính trị viên thở dài một tiếng, khu cục đây cũng quá quá mức, cái này không bày rõ ra cướp người mà. Ai nói không phải đây, người ta mở miệng muốn người, chúng ta cũng chỉ có phục tùng phần. Phùng Ngọc Kỳ khẽ thở dài một cái, ai? Tính sai, trước đó một lòng chỉ suy nghĩ ở trước mặt bọn họ thêm thêm thể diện, lại bỏ qua bọn hắn sẽ cùng chúng ta muốn người cái này một gốc dạng, ngẫm lại liền tương đương không phải mái, tiêu lạc có thể là một thanh lợi kiếm tại chúng ta trong sở như thường có thể phát sáng phát nhiệt lần này ngược lại tốt muốn chạy đi khu cục kia phát sáng phát nhiệt trở thành một ít người lập công vun bài tựa như là sẽ phải mất đi một kiện chất bảo tâm tình không nói ra được với bài. đi đi gọi kia bốn tên tiểu tử tiền đến lại liên tiếp cũng không có cách nào chính trị viên theo lời đi ra ngoài không bao lâu tiêu lạc lưu thích hoa vương lập hổ cùng diệp thu bốn người đi đến phùng ngọc kỳ háng giọng một cái nói bốn người các ngươi nghe xế chiều hôm nay lại có khu cục xe tới tiếp các ngươi sau này các ngươi chính là khu của người cái gì lưu thích hoa vương lập hổ Diệp Thu đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, khu cục người, bọn hắn chính là khu cục nhân. Từ đồn công an phụ cảnh lập tức chuyển tới khu cục, cái này, cái này tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Tiêu Lạc chỉ là có chút ngạc nhiên một chút, cũng không có bao nhiêu tâm tình chợt trợ trợn. Sở trưởng, đến khu cục, chúng ta vẫn là phụ cảnh sao? Lưu Thiết Hoa tranh thủ thời gian hỏi thăm. Khu cục không phụ cảnh, các ngươi hết thể chuyển chính thức. Phùng Ngọc Kỳ hơi không kiên nhẫn đường. Nghe nói lời ấy, Lưu Thiếu Hoa, Vương Lập Hổ ba người nhảy cẫng hoan hô, đây chính là chuyện chính thức à? Nói cách khác bọn hắn từ nay về sau chính là chính thức trong biên chế cảnh sát nhân dân, này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn, không tao hứng? Có thể không đi sao? Đang lúc Lưu Thiết Hoa bọn hắn đắm chìm trong trong vui sướng lúc, Tiêu Lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Thiết Hoa bọn hắn lập tức sử sốt, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Đầu lĩnh, đây chính là chuyện tốt a, vì cái gì không đi? Đúng a, có thể tới khu cục công tác, đây chính là ta tha thiết ước mơ sự tỉnh. Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu nhíu mày, thật sâu biểu đạt không hiểu. Tiêu Lạc không có trả lời bọn hắn, chỉ là trong lòng luôn có chút bất an cảm giác mình bị cục cảnh sát một vị đại nhân nào đó vật theo dõi, đặc biệt là tại hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy đến đằng sau, cổ Thiên lâm thế mà liền hỏi đều không có tới hỏi một câu, cái này quá khác thường, rất không phù hợp nữ nhân này tính nết. Phùng Ngọc Kỳ bình tĩnh nhìn hắn một hồi, trả lời vấn đề của hắn, không thể, đây là khu cục cục trưởng trực tiếp ra lệnh, trừ phi ngươi từ chức không làm, nếu không ngươi chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, đi khu cục kia đưa tin. Đồn công an mỗi người đều là chèn phá đầu đều muốn đi kia, Tiêu Lạc, có thể nói cho ta ngươi vì sao không muốn sao? Chính trị viên ánh mắt sáng rực đường. Tiêu Lạc nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm cái lý do, cười nói bởi vì ta đối với chúng ta tất cả tình cảm đi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm ta sợ chính mình không cách nào thích ứng tới tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều đi khu cục vẫn là bốn người các ngươi kết nhóm chỉ bất quá tại các ngươi trên cơ sở lại thêm vào một cái tiền đến tạo thành một cái tổ chuyên án chuyên môn đối phó quang minh khu nội địa hạ độc phẩm giao dịch phùng ngọc kỳ nói tiêu lạc thần kinh rất mất cảm hỏi vì cái gì tìm chúng ta khu cục liền không có càng thích hợp làm công việc này người đầu lĩnh cái này còn phải nói sao khẳng định là khu cục thấy chúng ta liền hơn hai người đều có thể bắt trở lại khẳng định công việc của chúng ta năng lực lúc này mới đặc biệt dịu dắt Vương Lập Hổ cười nói, "Phùng Ngọc Kỳ nói với Tiêu Lạc, có đôi khi ta cảm thấy tiểu tử ngươi thật thông minh, có đôi khi đi, lại cảm thấy ngươi là du một đầu, ngươi nhìn, liền Vương Lập Hổ đều biết lý do, ngươi vẫn còn muốn hỏi vì cái gì, cái này không ngốc đến nhà ạ? Bởi vì ta tin tưởng vững chắc bánh từ trên trời rất xuống, trên mặt đất liền sẽ có cảm bẫy đạo lý này." Tiêu Lạc nghiêm túc nói, "Trong lòng ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy há cám tư tưởng?" Phùng Ngọc Kỳ khiển trách một câu, liền tận tình nói, "Ta có thể vỗ ngực lớn tiếng nói cho ngươi, ngươi có thể nuối lòng tâm, không có bất kỳ cạm bẫy." Lại nói, "Khúc cục lúc này lựa chính là ta." Các ngươi đều là chúng ta chỗ nhân tài, kết quả đều bị bọn hắn cho đào đi, liền lưu lại chút vớ va vớ vẩn, về sau ta cũng đừng nghĩ làm ra chuyện đại sự gì, chỉ có thể xử lý xử lý một chút không đau không nhớ dân sự tranh chấp." Lời nói này nhưng làm Lưu Thế Tòa, Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu Lòng Hư Vinh Hung hăng thỏa mãn một cái, nhân tài à, nguyên lai tại sở trưởng trong mắt bọn hắn cũng là nhân tài, trong bất tri bất giác, bọn hắn đem lòng ngửa cưễn đến mức cao cao. Tiêu Lạc không có lên tiếng nữa, chỉ có thể vừa đi vừa gia tăng chú ý. Hôm nay hai chương, không có viết ra chương 3, mạch suy nghĩ quá thượt một chương 219, khác một người. Chương 219, khác một người. Buổi chiều, trình lý tốt đồ vật của mình, liền dựng vào đi hướng khu cũ xe. Tiêu lạc bốn người trực tiếp bị khu cũ cụ cục cụ trưởng Triệu Kiến, kia là một cái thấp mập lùn mập nam tử, tuổi chừng 02-40-5-46, bộ đội xuất thân, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ quân nhân uy thế. Bốn người các ngươi thế mà liền đem lý nhân chấn đảo sắp giao dịch ổ điểm toàn bừng, đừng nói tại Giang Thành trong cục cảnh sát có tiếng, chính là Giang Thành địa giới thượng lưu manh Lưu manh, đối với các ngươi danh tự cũng là như sấm bên hai. Tốt, ta hầu chí kiệt liền thưởng thức các ngươi dạng này người trẻ tuổi. Hầu chí kiệt mặt mỉm cười đường. Nói đến Lưu Thế Hoa, Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu ba người đều có chút lâng lâng, giống như là đi tới trong tầng mây, phải biết, đây chính là khu cục cục trưởng A, khu cục cục trưởng khích lệ, so mười mấy vạn khối tiền nện ở trên người còn tốt dụng. Tiêu Lạc rất bình tĩnh, nếu như có thể, hắn không muốn cùng những thứ này lão giang hồ liên hệ, có khả năng ngồi vào khu cục cục trưởng vị trí nhân, đều là lão hồ ly, lòng dạ rất sâu, để cho người ta nhìn không thấu. Đem các ngươi điều đến khu cục, mục đích chỉ có một cái, vậy chính là để các ngươi phá hủy quang minh khu nội dưới mặt đất ma túy hệ thống. Hầu Chí Kiệt khai môn kiến sơn nói, trước đó, cho các ngươi giới thiệu một người, hắn đem gia nhập các ngươi cùng các ngươi cùng một chỗ pha án. Đông đông đông. Lúc này, cửa ban công bị gõ vang, sau đó đẩy ra, một cái khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sáng ngời có thần nam tử đi đến. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Hầu Chí Kiệt từ phía sau bàn làm việc đi ra, dùng bàn tay bình chỉ vào tiến đến nam tử, "Hắn là chúng ta khu cục tập độc đội đội, đội trưởng ông Dũng ra, cho tới nay, quang minh khu dưới mặt đất ma túy hệ thống đều là do hắn đi theo dõi và đặc kích, cho nên hắn đối với quang minh khu tình thế vô cùng hiểu rõ, do hắn đến chỉ đạo các ngươi, tuyệt đối là làm ít công to." Dũng gia bọn hắn chính là diệt đi lý nhân chấn đảo sắp giao dịch ổ điểm bốn cái có gan có biết người trẻ tuổi tiêu lạc lưu thiết hoa vương lập hổ cùng diệp thu các ngươi tốt hoan nên đi tới khu cục. vương dũng ra hướng tiêu lạc bọn hắn cười lên tiếng chào hỏi lưu thiết hoa lập tức một trận vỗ nông ngựa đi lên vương đội ngài tốt đại danh của ngươi chúng ta tại lý nhân đồn công an thời điểm liền có chỗ nghe thấy hiện nay thấy một lần quả nhiên là tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang đúng đúng đúng một thân chính khí không phải tầm thường vương lập hổ lên tiếng phụ hoạn há lại chỉ có từng đó thị phi cùng bình thường quả thực là kinh động như gặp thiên nhân Định thiên lập địa một hán tử nói chính là hung đội loại người này." Diệp Thu nói: "Tuy nói bọn hắn không giống mã tịch kình như thế giỏi về định loạn, nhưng thích hợp mông ngựa vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm cần thiết." Vương Dũng Gia đối bọn hắn lời nói chỉ là lắc đầu cười cười, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tiêu Lạc thì là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, từ hầu trí kiệt trong giọng nói, hắn nghe được một tầng ý tứ, năm người tạo thành tổ chuyên án, cái này Vương Dũng Gia là ở vào tuyệt đối lãnh đạo địa vị, đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, cái này Vương Dũng Gia có phải hay không là phái tới giám thị hắn, hắn không tin Cổ Thiến Lâm không có bất kỳ động tác. Nếu như ông Dũng gia chính là đến siêu tập hắn phạm pháp chứng cơ phạm tội, vậy coi như không thể không phòng. Rời đi cục trưởng văn phòng, Tiêu Lạc đối diện đụng vào một người quen. Mặc đồng phục cảnh sát, linh động hai mắt, thần thái băng hàn, một tấm tuyệt mỹ gương mặt ẩn chứa một cố để cho người ta khó mà thân cận lãnh ý, da thịt trắng nõn, lãnh sắc gương mặt tinh xảo, không phải người khác, chính là Cổ Thiên Tuyết. Người cũng tại cái này. Vẫn là một cái trong biên chế di cơ. Tiêu Lạc hơi kinh ngạc, cái này đơn thuần giống một tấm giấy trắng nữ hài tại trong đầu hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Cổ Thiên Tuyết gật gật đầu, thì ta để cho ta ở đây. A. Tiêu Lạc giật mình, có quan hệ chính là tốt, tùy ý liền có thể điều động nhân sự an bài. Tiểu cổ, các ngươi nhận biết? Vương Dũng ra tò mò hỏi. Vương đội, chúng ta là từ cùng một cái trại huấn luyện ra, đương nhiên nhận biết rồi. Lưu Thiết Oa nhìn xem Cổ Thiến Tuyết, như quen thuộc nói, Cổ tiểu muội, chúng ta về sau nhưng chính là đồng nghiệp. Cổ Thiến Tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đem ánh mắt rời, một lần nữa rơi vào Tiêu Lạc trên thân. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Tiêu Lạc bị nàng nhìn ra một hồi lâu không được tự nhiên, bởi vì dung mạo ngươi này mắt. Cổ Thiến Tuyết nghiêm túc nói. Hà. Vương Dung ra cảm giác hai người này quan hệ rất vi diệu phải biết, cổ thiến tuyết từ trước đến nay đến nơi đây sau cơ bản liền không chủ động cùng người nói chuyện, lạnh đến như cái băng sơn. vừa thấy được tiêu lạc liền thay đổi hoàn toàn, hắn rất tức thời vội ho một tiếng, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta buổi tối cùng đi ra tụ cái bữa ăn, làm quen một chút. nói, vô vô tiêu lạc bà vai, cười đi ra. đầu lĩnh, chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi. lưu thiết hoa ba người cũng là nụ cười rất có thâm ý vứt xuống một câu rời đi. tiêu lạc dở khóc dở cười, cảm giác bị hiểu lầm. ta cũng đi. cổ thiến tuyết đột nhiên mở miệng, đi nơi nào? buổi tối liên hoan. tiêu lạc lắc đầu, không phải ta mời khách. Cái này không tốt lắm đâu, nếu không ngươi hỏi một chút cái kia ông đội trưởng. Ta muốn đi." Cổ thiến Tuyết ngữ khí kiên định mấy phần, ánh mắt linh động không nháy một cái nhìn qua Tiêu Lạc, đi tới khu cục, nàng hoàn toàn dung nhập không tiến vào, liền, cái bằng hữu chân chính đều không, nơi này đối với nàng mà nói vô cùng lạ lẫm. Tiêu Lạc đến, để nàng nhiều chút cảm giác an toàn, tựa như ở trại huấn luyện thời điểm, nàng lúc đầu cũng là thiếu khuyết cảm giác an toàn, thẳng đến quen biết Tiêu Lạc, cái này giống như là một cái tiểu nữ hài sẽ ỷ lại tín nhiệm đại nhân, nàng đối với Tiêu Lạc chính là một phần ỷ lại. Ban đêm phong thật lạnh, dù sao đã bắt đầu mùa đông. Vương Dũng gia đặt liên hoan địa điểm là một nhà cấp trung phòng ăn, hoàn cảnh coi như không tệ, kiểu tây phong cách. Tại trong dạng ngồi xuống, Vương Dũng gia liền lấy chủ nhà thân phận nhiệt tình gọi Tiêu Lạc bọn hắn gọi món ăn, một chút cũng không thân là tập độc đội đội trưởng ra đỡ, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, không, có cái gì khoảng cách cảm giác. Vẫn là để cổ tiểu nội điểm đi, nữ sĩ ưu tiên. Lưu Thiết oa so sánh thân sĩ, đem gọi món ăn nhiệm vụ giao cho Cổ Thiến Tuyết trên người. Cổ Thiến Tuyết không biết khách khí với hắn, lấy ra menu, một tấm một tấm là xem. Cái này, cái này, cái này cũng muốn. Chỉ cần vừa nhìn thấy loại thịt hình ảnh Nàng liền đốn, thời gian nháy mắt liền điểm chín cái món ăn. Vương Dung ra mặt lộ vẻ vẻ số hổ, hắn thấy rất rõ ràng, chín cái món ăn tất cả đều là nhà này phòng ăn chiêu bài món ăn, giá đến, đến rất, cộng lại tổng cộng phí tổn đã vượt qua 400, hắn hiện tại cũng có chút lo lắng tính tiền thời điểm mang không đủ tiền thanh toán, bởi vì cổ Thiên Tuyết căn bản liền không có dừng lại xu thế, kia thật dày menu, cũng chỉ đọc qua đến một nửa chỗ. Cái này cũng muốn, còn có cái này. Cố Thiên Tuyết chỗ nào hiểu nhiều người như vậy tình lối đời, có nhân mời ăn cơm, nàng đã cảm thấy hẳn là điểm một chút, lại nói, nàng cho tới bây giờ liền không thiếu tiền xài, tự nhiên không cân nhắc giá cả thói quen gần như có thể đủ ăn. Tiêu lạc vội ho một tiếng nhắc nhở, hắn thật đúng là sợ Cổ Thiến Tuyết đem tất cả loại thịt thức ăn đều điểm một lần. Cổ Thiến Tuyết ngẩng đầu, ưu ám nhìn xem hắn, không đủ. đủ rồi. Tiêu lạc hướng nàng làm ánh mắt, ý tứ hôm nay không phải hắn mời khách, gọi nhiều như vậy, nhìn không tựa như là cố ý đến làm thịt người ra hung dũng ra một trận à? chưa đủ. Cổ Thiến Tuyết vẫn như cũng là hai chữ này. Tiêu lạc tận tình quên đủ, có thể đủ. không thể đủ. Cổ Thiến Tuyết trả lời, hai người chân thực diễn ra một phen triệu đại thúc tiểu phẩm không thiếu tiền, không có việc gì không có việc gì. Tiểu cổ còn muốn ăn cái gì liền tùy tiện điểm. Vương Dũng Gia Vi biểu phát hiện mình rộng lượng cùng thẳng khái, cười tủm tỉm nói. Nhưng khi hắn trông thấy cổ Thiên Tuyết vùi đầu tiếp tục giống như là tiểu hài tử đang chơi điểm đọc cơ giống như chọn món lúc, nụ cười trên mặt lập tức liền biến thành cười khổ. Quy một chương 220, tạm được. Chương 220, tạm được. Cuối cùng, sáu người điểm mười lăm đạo món ăn, tất cả đều là món ngon, đem cả chương bàn đều lồ đầy. Tiêu Lạc rất lúng túng, Vương Lập Hổ, Diệp Thu, Lưu Thiết Ba hưng phấn kích động, mà Vương Dung Gia đây, nhìn xem tràn đầy một bàn món ăn, trái tim đều đang chảy máu. Hắn cho rằng ăn một bữa cơ một khối tiền đầy đủ. Kết quả đây, một cái dê nướng nguyên con liền 2.000 ngàn khối tiền. Giờ khách này, hắn thật rất muốn khóc ga. Vương đội, chúng ta đến một lần ngươi liền dùng như thế một bàn lớn thức ăn ngon để khoản đại chúng ta, thật sự là quá khách khí. Vương lập hộ vô vú lồng ngực nói. Vương Dung Gia cưỡng chế đau lòng cảm xúc, cười nói, dê nói dê nói, đây không phải khách khí, đây là vĩ đại. Nào có cấp trên duy nhất một lần tốn tiền nhiều như vậy mời thuộc hạ ăn cơm, đây không phải vĩ đại là cái gì? Vương đội, đến, ta mời ngươi một chén. Lưu Thiết Gia rót điện, đứng lên cho Vương Dung Gia mời rượu. Mẹ nó, cái này vĩ phải cũng quá lớn. Vương Dung Gia trong lòng đánh giá thấp một câu. Mặt ngoài lại là cười đến vui mừng, cùng lưu thiết hoa chạm cốc uống rượu. Mà khởi đầu người bồi táng cổ thiên tuyết, một câu không nói, chỉ lo tại kia say sưa ngon lành ăn. Tiêu lạc rỡ khóc rỡ cười, thầm nghĩ, người khác đều là hồ trà, ngươi đây là lửa cấp chiến a. Đông đông đông. Cửa bao xương bị gõ vàng, phục vụ viên đi đến, cầm trong tay hai bình rửa nước. Vương Dũng ra lúc này dọa đến mở to hai mắt nhìn, chúng ta không có điểm rửa nước a. Dứt khoát quyết nhiên rũ sạch cùng hai bình này rửa nước con hệ, sợ đi tặng hắn sổ sách. Phục vụ viên cười nói, tiên sinh ngươi hiểu lầm, các ngươi một bàn này tiêu phí 2.998. Lão bản nói các ngươi quá ủng hộ hắn phòng ăn, cho nên cố ý cho các ngươi đưa tặng hai bình rửa nước, xem như với tư cách cảm tạ, không cần tiền. A, không cần tiền a, kia để xuống đi." Vương Dung ra nhẹ nhàng thở ra. Thiên sinh các ngươi chậm dùng. Phục vụ viên buông xuống rửa nước, quay người đi ra ngoài. 2.998, đây đúng là hơi đắt, Vương Dung gia mặc dù là tập độc đội đội trưởng, một tháng tiền lương cũng liền bảy ngàn tà hưu, trừ bỏ một chút vụn vật lẻ tẻ tốn hao, còn lại tiền lương sẽ không vượt qua 4000, có thể chân chính tồn thích thú, liền chỉ còn lại các loại tiền lương. Vương đội, nếu không lần này chúng ta a a chế đi, lần sau ngươi lại mời hồi chúng ta Diệp Thu vẫn tương đối hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện lên tiếng đề nghị Vương Dung ra đưa tay trực tiếp bác bỏ Đại Nghĩa lâm nhiên nói nói là cho các ngươi đó tiếp để các ngươi xuất tiền đây không phải là đánh mặt ta sao không có việc gì liền hơn hai ngàn khối tiền cũng không có nhiều các ngươi buông ra bụng ăn muốn ăn không hết liền đóng gói trở về với tư cách nhân dân di cờ tuyệt đối không thể phô trương lãng phí phô trương lãng phí bốn chữ phát âm cắn phải phi thường trọng với lại có ý riêng liếc mắt Cổ Thiến Tuyết Cổ Thiến Tuyết phảng phất vô sự không lên tiếng tựa như là mang theo nhiệm vụ đến mà nhiệm vụ của nàng thì là chịu trách nhiệm ăn cái gì Vương đội nói có đạo lý, không thể phô trương lãng phí, mau thừa dịp ăn nóng. Tiêu lạc sông vương lập hổ bọn hắn nháy mắt ra dấu, mang theo một tiêm mệnh lệnh, vì để cho cổ thiến tuyết sai lầm nhỏ một chút, cũng chỉ có thể đem thức ăn trên bàn cho hết tan sạch. Đúng, rộng mở bụng ăn. Vông Dung gia cũng động lên đũa, đều ra tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ăn còn có thể nhiều ít kiếm về điểm. Cái này liên hoan, để tiêu lạc bọn hắn đối với Vông Dung gia người này có cái đại khái hiểu rõ, không cấp trên tiêu ngạo, rất hiền hòa, là cái tính tình bên trong người. Nửa giờ sau, tất cả mọi người ăn đến bụng tròn vo, ngồi tại trên ghế hồi sức, mười hai món ngon cộng thêm một cái dê nướng nguyên con, quả thực là bị bọn hắn cho đã ăn xong, Mỗi người trước mặt, mảnh xương thành đống, xếp giống toàn núi nhỏ, mà phải kể tới cao nhất lớn nhất vẫn là Cổ Thiến Tuyết trước mặt mảnh xương. Cổ Tiểu Mụi, ngươi không biết mỗi bữa ăn đều ăn nhiều như vậy à? Lưu Thiết Hoa có chút kinh ngạc mà hỏi. Ban đầu ở trại huấn luyện thời điểm, hắn thật đúng là không có tinh tế quan sát Cổ Thiến Tuyết sức ăn, dù sao nam nữ là tách ra ăn cơm. Cổ Thiến Tuyết gật gật đầu, như có như không ứng tiếng ngữ. Ông trời của ta lão già, nếu là những nữ sinh khác biết ngươi như thế, cái phương pháp an vẫn còn có thể bảo trì thon thả tốt dáng người, đoán chừng muốn hâm mộ chết các nàng nha. Liễu Thiết Ba nói, Cổ Thiến Tuyết nhíu tiêm lông mày, sau đó hỏi Tiêu Lạc, thân hình của ta rất tốt đa. Tiêu Lạc thầm nghĩ, hỏi ta làm gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá vẫn là từ trên hướng xuống đánh giá nàng một chút, nhất nhất lông mày nói, tạm được. Đầu tạm được là phi thường tốt ý tứ, chúng ta đều hiểu. Vương Lập Hổ cười hả hả nói, Cổ Thiến Tuyết kia thanh lãnh khuôn mặt thượng nhìn không ra là vui hay buồn, mặt không biểu tình, nhưng lại duy mỹ động lòng người. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi kết một chút sổ sách. Vương dũng ra đánh lấy ở một cái đứng dậy đi ra ngoài, đều đã đem lời nói ra ngoài, món ăn cũng ăn hết tất cả. Lại thịt đau cũng phải đi trả tiền a. Cái gì? Ta thẻ thượng không đủ tiền. Phong ăn tính tiền chỗ, Vương Dung gia không thể tin được nhìn xem trước này, thử lại lần nữa, nói không chừng là hệ thống vấn đề. Ta đã thử qua ba lần, nhắc nhở đều là số dư còn lại không đủ. Trước đài lắc lắc đầu nói, Vương Dung gia cẩn thận nhớ lại một lần, vài ngày trước vì cưới vợ vui vẻ, mua một bộ hơn 800 đồng tiền quần áo đưa nàng, trước kia trong thẻ liền chỉ còn lại 3 ngàn, khấu trừ thằng trăm, tự nhiên là không đủ tiền thanh toán xong, tiền tiết kiệm tự nhiên là có. bất quá tại một cái khác tấm thẻ lên, tấm thẻ kia bị lao bà trông coi, hắn tổng không tốt gọi điện thoại gọi lao bà đưa tới đi. "Hỏng, lần này có thể làm thế nào?" Vung Dũng ra lông mày cơ hồ vận thành một cái khăn lau, mời thuộc hạ ăn cơm, kết quả không có mang đủ tiền, cái này nếu là chuyến đi, hắn cái này tập độc đội đội trưởng mặt mũi nên đi cái nào đặt. "Chuyện gì xảy ra?" Lúc này, một tên mặc tây trang nam tử đi tới dò hỏi. "Lão bản, hắn trong thẻ soát không được nhiều tiền như vậy." Trước đại cung kính đáp. Chủ nhà hàng ánh mắt trở nên có chút thâm ý, hắn mới vừa rồi còn bởi vì Vung Dũng ra một bàn này điểm hơn 2.900 món ăn mà vui sướng hài lòng đây này, kết quả người ta căn bản là không có mang đủ nhiều tiền như vậy lúc này khó tránh khỏi sẽ hướng ăn cơm chùa phương diện này đoán. vương dũng gia đang chuẩn bị giải thích, một cái ăn để thừa mâm thức ăn từ một bên bưng tới, sau đó trùng điệp đặt ở trước đài trên mặt bàn. ngay sau đó, liền nhìn thấy một tấm lưu manh vô lại, nhu tóc vàng gương mặt, lần lượt còn có mặt mũi tràn đầy hung tướng nhân từ bao một cái phòng bên trong đi ra, hướng phía trước đài nơi này vây quanh. đem các ngươi lão bản cho ta kêu đi ra. đầu tóc vàng nam tử vô bản, lớn tiếng xông trước đài kêu la. chủ nhà hàng bận bịu nụ cười chân thành nên đón tiếp lấy, ta chính là nhà này phòng ngăn lão bản, xin hỏi ngươi có chuyện gì à? còn cái gì sự tình, ánh mắt ngươi mù. Không nhìn thấy thức ăn này bên trong có một con buồn nôn Trương Lang. Đầu tóc vàng nam tử chỉ vào trong mâm món ăn cặn bã quát, quắc, "Nó mấy người chúng ta chính ăn vui vẻ, đem món ăn đều nhanh ăn sạch, kết quả đột nhiên xuất hiện một con tử Trương Lang, vệ sinh điều kiện kém cỏ như vậy, còn lái mẹ ngươi, ép phòng ăn à. Chủ nhà hàng tập trung nhìn bảo, "Thật là có một con Trương Lang, bất quá vẫn là có thể một chút nhận ra tới này chỉ Trương Lang là đằng sau phóng, nếu quả như thật đi theo món ăn lên bản, giờ phút này tuyệt đối có lẽ quen, có thể cái này rõ ràng vẫn là sinh, là người làm bỏ vào." Tấu chương hết, Quy một chương 221, xung đột. Chương 221 xung đột chủ nhà hàng thấy đối phương nhiều người với lại diện mục bất tiện suy nghĩ sự tình vẫn là đừng làm rộ lớn ăn chút thiệt thòi dàn xếp ổn và tốt bọn hắn người bên ngoài tại cái này lái phòng ăn vốn là bị xa lánh rất không dễ dàng cùng những thứ này du côn vô lại chơi cứng hắn bữa ăn này sành trị sợ thỉnh thoảng liền sẽ lọt vào ác ý quấy rối nghĩ đến đây liền bồi cười đối với đầu tóc vàng nam tử nói ra thật sự là không có ý tứ là chúng ta phòng ăn trách nhiệm cái này mâm đồ ăn tiền không coi là tiền bảo đến các vị quất điều thuốc giảm nhiệt giảm nhiệt nói còn từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá cho mỗi nhân đưa lên một chi biết rõ đối phương là cố ý gây chuyện phóng một con tử trương lang đi và còn muốn cười làm lành xin lỗi chủ nhà hàng trong lòng vô cùng mệt quất đầu tóc vàng nam tử trực tiếp đem hắn đẩy ra phẫn nộ quát con mẹ nó ngươi thiếu cho ta tới này một bộ bưng lên kia bàn ăn để thừa món ăn cặn bã cái này bàn có trương lang món ăn chúng ta toàn ăn sạch làm không tốt ngày mai liền phải tiêu chạy ngươi nói tổn thất này làm như thế nào coi là ngươi còn muốn chúng ta tính tiền con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu vóc căng gân a cuối cùng quát mắng một tiếng đem thức ăn này địa hướng trên mặt đất dùng sức ném chẳng đĩa bị nã phải náo loạn bên trong cặn bã cũng vung đến khắp nơi đều là Chủ nhà hàng mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, giờ phút này mới ý thức tới đám người này không chỉ có muốn ăn cơm chùa, còn muốn lừa bịp tiền hắn. Vương Dung Gia lúc này lên tiếng, ta vừa rồi tại cái này nhìn rất rõ ràng, cái kia trương lang rất rõ ràng chính là các ngươi đang ăn sau khi ăn xong bỏ vào, muốn ăn cơm chùa không nói, còn muốn để chủ nhà hàng bồi thường tiền. Các ngươi cái này tính toán đánh cho không khỏi cũng quá tốt đi. Đầu tóc vàng nam tử lúc này cả giận nói, ngươi là ai a, chán sống rồi? Nơi này không liên quan đến ngươi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nếu không giết chết ngươi. Giết chết ta. Tiểu tử, ngươi xác định? Vương Dung Gia giận quá thành cười đem chính mình cảnh sát chứng từ trong ngực xuất ra, nhìn thấy hắn dây chứng nhận, bọn này Du Côn Lưu Manh sắc mặt đều là hơi đổi. Chủ nhà hàng có chút sức mạnh, hắn một cái người bên ngoài không có khả năng cùng những thứ này bản địa tên Du thủ Du thợ đấu, có cái di cờ, tự nhiên là an tâm nhiều. Nha nha, nguyên lai like là vị cảnh sát đại nhân a, thất kính thất kính, bất quá ngươi đã tan việc chưa? Kêu cảnh sát chứng thành nhanh nhận lấy đi, chờ lấy ra mất mặt xấu hổ. Đầu tóc vàng nam tử có chút ngạc nhiên, lại là một chút cũng không có bị vong dũng ra gì cờ thân phận cho chấn nhất đến. Gì cờ không tầm thường a, cởi xuống đồng phục cảnh sát còn không phải cùng chúng ta một cái dạng. Cảnh sát, đừng đem chính mình bày ở quan tòa vị trí bên trên, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy khôi hài. Đúng đấy, hảo hảo hưởng thụ sau khi tan việc thời gian không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đứng ra xen vào việc của người khác, còn sáng cầu bài, ngươi đây là muốn hù dọa ai đây? Một đám người bảy tám cái, đều cùng đầu tóc vàng nam tử, không sợ vông dũng gia di cờ thân phận uy hiếp, mở miệng chảo phúng. Vông dũng gia đối với quang minh khu tình thế hiểu rõ vô cùng, biết du con lưu manh cùng lòng băng trên bảng quan hệ sau liền không kiêng nể gì cả, căn bản không đem di cờ để vào mắt, còn tới chỗ tuyên dương mười giờ khuya đằng sau chính là bọn hắn những thứ này màu đen thế lực thiên hạ cho nên nội tâm cũng không có bao nhiêu gợn sóng. hắn lắc đầu, mang theo một tia cảnh cáo giọng nói: Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn gây sự. Hảo hảo đem sổ sách cho kết, bằng không đem các ngươi toàn bắt hồi cục cảnh sát đi. Đầu tóc vàng nam tử âm dương quái khí cười nói: Cảnh sát, đầu óc là cái thứ tốt, ta hy vọng ngươi có. Không nhìn thấy thức ăn này bên trong có chỉ tử trương lan sao? Chúng ta với tư cách người tiêu dùng, tại trong thức ăn ăn ra tử trương làng, chẳng lẽ đều không thể duy quyền sao? Tình huống chân thật đến cùng là thế nào mọi người chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Nếu thật là phòng ăn trách nhiệm, ta sẽ đứng tại các ngươi bên này. Có thể các ngươi nói rõ là ăn no rồi kiếm chuyện, còn chuẩn bị đe dọa chủ nhà hàng, đúng, hiện tại phải lại thêm một cái, vũ nhục nhân viên cảnh ngũ." Vương Dũng ra nói. "Vậy chính là không thể chơi lại." Đầu tóc vàng nam tử giang tay ra. Cùng lúc đó, mặt khác bảy tám cái nam tử đi đến một tấm bàn trống trước, tay vô tình hay cố ý tại vỏ chai rượu tử thượng đụp vào, còn có nhân đang thử thử ghế khỏe mạnh không khỏe mạnh. "Các vị, các vị, đều là chúng ta phòng ngăn trách nhiệm, thế này, tiền công coi như xong, coi như ta cùng các vị huynh đệ kết giao bằng hữu như thế nào." Nhìn xem những người này muốn đánh, chủ nhà hàng mau chạy ra đây hòa giải rất sợ đem hắn phòng ngán đập, coi như không đập, cũng biết đem đang dùng bữa ăn khách nhân dọa cho chạy, được không bù mất, đành phải lui thứ nhì không muốn tiền cơm. đầu tóc vàng nam tử lại dùng sức đẩy một cái chủ nhà hàng, mắng, giao mẹ ngươi, ép bằng hữu, tại các ngươi trong thức ăn ăn ra tử trường làng, con mẹ nó ngươi còn muốn tiền cơm. lao tử nói cho ngươi, không bồi thường cái bảy tám trăm tổn thất tinh thần phí việc này liền không thể được rồi, đừng tưởng rằng có di cở cho ngươi chỗ dựa ngươi liền ngưỡng bước, hắn có thể che đậy được ngươi nhất thời, còn có thể che đậy được ngươi một thế. lại nói, cứ như vậy cái rác rưởi di cở, hắn liền nhất thời đều che đậy không được ngươi. ngươi nói cái gì? Vương Dung Gia giận dữ, sắc mặt âm chầm xuống. U, tức giận. Xem ra vẫn có chút huyết tính à? Đầu tóc vàng thanh niên cả lơ phất lơ cười nói. Sau đó đưa tay chỉ Vương Dung Gia, ta nói ngươi chính là cái rác rưởi à? Làm sao? Không phục? Không phục ngươi đến cắn ta à? Vương Dung Gia nộ thượng đôi lông mày, vuốt ve đầu tóc vàng tay của thanh niên. Sau đó một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn. Có thể lên làm tập độc đội đội trưởng, tất nhiên là luyện qua thân thủ. Một cước này trực tiếp liền đem đầu tóc vàng thanh niên cho đạp lăn ngã xuống đất, cái chán cùng bách tường phát sinh kịch liệt va chạm cùng xung đột, tại chỗ liền chảy máu đầu tóc vàng thanh niên nuốt một cái trên chắn huyết, sau đó khoẹt mắt rông đồng bạn gầm thét lên, mà nó làm cho ta hán. Bảy tám người lập tức gơ lấy chai rượu, ghế như bảy tám đầu xài lang giống như hướng vông dũng gia nhào tới. Vông dũng gia cũng là không sợ, một bộ quân thể què đứng đối bọn này dù côn lưu manh. Toàn bộ phòng ăn đại đường lập tức loạn cả lên, nguyên bản tại trong đại đường đi ăn cơm khách hàng đi nhanh lên đến bên tường, bởi vì vông dũng gia cùng bảy tám người chiến trường đang không ngừng mở rộng, ghế lập loạn ném loạn, vò chai rượu từ ngã nát thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa a! Chủ nhà hàng khóc không ra nước mắt, lại đánh như vậy sổ dưới hắn phòng ăn không phải vị sạch không thể. chẳng. đầu tóc vàng thanh niên cơ lấy một cái bình rượu hướng bên bàn tiếp tục sử dụng lực một động. bình rượu chỗ đức giống như cải giang lượng, trở nên vô cùng sắc bén. hắn một chỉ chủ nhà hàng, gầm thét, ngươi câm miệng cho ta, lại nói tiếp, lao tử giết chết ngươi. sau đó nhìn về phía vông dũng ra bên kia đánh nhau, đánh, cho ta hung hăng đánh, mẹ nhà hắn, cái này tử cấm là sống trắng án. nói xong, còn cần tay áo, lao một cái trên chán rầm rầm chạy xuôi mà xuống máu tươi. đúng lúc này, một con kềm thép đại thủ hướng hắn dọa xét tới, nắm chặt cổ áo của hắn, tựa như ném tựa như rác rưởi đem hắn vứt ra ngoài. bảnh. Đầu tóc vàng thanh niên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vàng nện ở trên một cái bàn, cái bàn kia lập tức chia năm xe bảy, trong tay hắn kia một nửa gãy mất chai bia cũng trong quá trình này bay ra ngoài. Còn không có kịp phản ứng, bàn tay lớn kia lại giống là trống dông xuất hiện nắm chặt hắn sau cổ áo, phản phất lấy chó con đem hắn nhấc lên, hai chân gần như huyền không, làm ánh mắt ổn định lại, hắn chỉ thấy một cái hai tay đặt ở trong túi quần, diện mục tuấn lệnh thanh niên chính đạm mạc nhìn chăm chú hắn.